Chương 785, Tam cấp ý niệm không gian. Chương 785, Tam cấp ý niệm không gian. Tam cấp ý niệm không gian, đây là tuyệt đại đa số tinh tướng đều không đạt được tầng thứ. Diệp Nhiên thở ngục khí, đạt tới cấp bậc này, lại dùng Hỏa Nguyên chiến y hóa thành Hỏa Diễm, hắn sinh tồn năng lực lại sẽ tăng lên một mảng lớn đến lúc đó, trừ phi là đào sâu ba thước, không phải vậy tinh tướng cũng tìm không thấy hắn. Không nghĩ nhiều nữa, hắn cấp tốc nhắm mắt, vận dụng thành tựu điểm đột phá 5 vạn thành tựu điểm trong nháy mắt biến mất, chỉ còn lại có 600, nhìn đến Diệp Nhiên, có chút thì đau, nhưng tiếp lấy mi tâm thì truyền đến kịch liệt nhói nhói cảm giác. Thanh tú mặt bảng bên trong xuất hiện từng sợi bụi bẩn khí lưu rơi vào ý niệm không gian bên trong ý niệm không gian bắt đầu điên cuồng mở rộng lên cùng một thời gian thiên phương thành nội thành huấn luyện căn cứ 24 giới sơn phong bên trong biệt viện bên trong cổ quên nằm nghiêng ở bên hồ bắt chéo hai chân một cái móng đuốt năm cái đầu đồng thời lè lưỡi liếm láp đầu thăn ngư tiểu tử kia đều rời đi hơn một tháng lần này trở về cần phải so với lần trước mạnh chút để ta đoán một chút có thể mạnh bao nhiêu đại tinh sứ đại tinh sứ cũng quá sức dù sao ngắn như vậy thời gian muốn đột phá một cái tiểu cảnh giới không dễ dàng như vậy hắn đó huyết mạch đoán chừng không đùa Ý niệm không gian càng khó, không có chừng trăm năm căn bản không đổi phá nổi, nhưng tinh nguyên thân đoán chừng có thể tăng lên cái mấy tầng. Phốc phốc. Hắc Ngư ra sức hoạt động lấy thân thể. Cổ Quyên bất màn nói, ngươi sợ cái gì, bản đại gia cũng là liếm một cái, cũng sẽ không ăn ngươi. Hắc Ngư càng thêm sợ hãi, run lên bẩy, nhưng cũng không dám lại dãy rủa. Hy vọng tiểu tử này mau chóng mạnh lên chút đi, không phải vậy bản đại gia muốn muốn trở về, còn không biết được bao lâu, tiểu tử này càng mạnh, có thể làm được tinh tệ cũng càng nhiều. Cổ Quyên thở dài, sinh hoạt không dễ dàng một bên khác. Nội thành trung tâm, một tòa nắm giữ tám cái cổng thành bảng đại thành trì ngay trung tâm là một mảnh treo lơ lửng giữa trời rộng lớn dây núi. Ngoài dây núi viết một hàng chữ thành chủ phủ. Lúc này trong dây núi, một tòa thật to trong biệt thự xa hoa, một tên trên bờ vai đứng đấy chỉ vịt vàng nhỏ khôi ngô lão giả, chậm rãi mở mắt ra. Phương lao đầu, ngươi cuối cùng tỉnh, ta một người nhanh nhảm chán chết. Vịt vàng nhỏ liều díu hô hào. Nham chán, không phải có tô dã sao? Khôi ngô lão giả cười cười nói, ngươi có thể tìm tô dã chơi với ngươi. Tô dã, hắn cũng rất bận. Vịt vàng nhỏ nghiêng đầu nói, mà lại hắn là người máy, ta không thích cùng người máy chơi, ta thích cùng vị chơi. Ta cho ngươi tìm nhiều như vậy loại vịt ngươi đều chê chúng nó phổ thông. Khôi Ngô lão giả lắc đầu. Ta thích lần tại huyết mạch chỉ gặp phải cái kia. Trên người hắn thư mát, Phương Lão Đầu, ngươi dẫn hắn đi theo ta chơi có được hay không? Ngươi nói là huấn luyện căn cứ thiếu niên kia a? Khôi Ngô lão giả cười nói, ta vốn là cũng chuẩn bị dẫn hắn tiến đến, một cái song tinh khiếu thiên tài, vẫn là chính ta mang theo yên tâm. Có điều hắn dù sao vừa tới, vẫn là nhiều tại huấn luyện căn cứ ma luyện một đoạn thời gian cho thỏa đáng. Được rồi, không bằng dạng này, trước điều tra một chút hắn thực lực. Thực lực nếu như đạt tới mong muốn, thì dẫn hắn tiến khắp nơi thành đi, không cần tại huấn luyện căn cứ chậm trễ thời gian. Lần trước nhìn đến hắn là cao cấp tinh sứ, "Ân, ta yêu cầu cao chút đi, 1.2 vạn tinh lực, nếu như hắn đạt tới 1.2 vạn tinh lực, liền để hắn tiến đến." Một hai vạn? Phương lão đầu, ngươi có phải hay không cố ý không muốn để cho hắn chơi với ta?" Vịt vàng nhỏ cánh chống lạnh, có vẻ hơi sinh khí, "Ngươi cái xấu lão đầu, chúc ngươi đời này không có bạn già." Khôi Mô lão giả bật cười, "Ta bạn già sớm tại hơn 8000 năm trước liền qua đời, hiện tại một thân một mình cũng rất tốt." "Tốt, hắn dù sao cũng là song tinh thiếu, yêu cầu cao chút cũng bình thường." Nói hắn đứng lên, hướng về bên ngoài Tơ, "Tô già, Giúp ta điều tra một cái gọi diệp nhiên huấn luyện căn cứ học viên tin tức, ta đi ra ngoài một chuyến, trở về thì nhìn. Đúng, Phương thành chủ. Một đạo thanh âm giản mua từ bên ngoài vang lên. Một lát, một cái tuổi già sức yếu tóc trắng quần da, đi lại tập tễnh đi tới, trong tay cầm một phần màu xanh biết cặp văn kiện, rõ ràng là quyển điện tử hồ sơ. Hồ sơ ngay trung tâm là một cái tuấn tú thiếu niên anh chủ. Phía dưới thì là tên diệp nhiên. Mà tại tận cùng dưới đấy thì là một hàng chữ nhỏ, biểu hiện là khắp nơi thành thiên tài kho hồ sơ, nhất cấp thành chủ phụ hồ sơ, những người khác không có quyền tầm tra, không có quyền lấy ra hồ sơ. Hồ sơ tự động nói ra, hiện ra tờ thứ nhất tin tức. Diệp Nhiên, dày đặc tinh đăng tinh giả, huấn luyện căn cứ 20 từ giới học viên. Tuổi tác: 190 tuổi, lần thứ nhất học viên kiểm trắc chưa bắt đầu, chưa tinh chuẩn. Cảnh giới: Cao cấp tinh sứ, phi tinh tháp số liệu. Tinh lực: 2.3 vạn, 22 tầng phi tinh tháp số liệu. Tinh nguyên thân, ngũ trọng, lần thứ nhất học viên kiểm trắc chưa bắt đầu, chưa tinh chuẩn. Ý niệm không gian. Thương lão quản gia sừng sốt một chút, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy cái kia 2.3 vạn tinh lực con số, hai mắt bên trong đột nhiên hiện hiện từng chuỗi dấu hiệu và số liệu. Không bao lâu Hán Thương lão trên mặt hiện hiện mấy phần nhàn nhạt, nhạt vui mừng. Cao cấp tinh sứ thì có 2.3 vạn tinh lực, cái này so với lúc trước đồng dạng là song tinh khiếu thiên nguyên thiếu gia, đều nhiều chút, Phương Thành chủ trở về nhìn đến, nhất định sẽ thật cao hứng. Nửa ngày, đạo mắt đã qua, Gò đất xuống. Diệp Nhiên mở mắt ra, mở mắt trong đáy mắt, trong mắt một vệt màu lửa đỏ thương ảnh, đột nhiên lướt qua. Tam cấp ý niệm không gian, mi tâm ý niệm không gian phạm vi bạo tăng không nói, cái kia hai phiến dùng làm bảo vệ ý niệm chi môn, cũng biến thành càng kiên cố hơn. Nguyên tiên thương cũng đạt tới tam cấp, hạn mức cao nhất theo 7 nghìn, đặt đến 7 vạn. Hắn tâm niệm nhất động, lấy ra điệu long đầu điệu long ý niệm chi môn đã rộng mở hơn 9 phần 10, lập tức có thể hoàn toàn mở ra, hoàn hảo không chút tổn hại đạt được bên trong bảo vật. Diệp Nhiên hơi nheo mắt lại, tăng cường sau nhiên tiên thương bỗng nhiên chọc ra, môn hộ lúc này triệt để vỡ nát. Vật phẩm bên trong nguyên một đám rơi xuống. Các loại để đặt nhiều năm y nguyên bảo tồn hoàn hảo thi thể, thành đống thành đống tinh tệ, còn có dòng giá hai tòa tinh văn thiết cùng điệu tâm ngọc tiểu sơn, đều là 150 mới. Diệp Nhiên mừng rỡ trong lòng, cùng nhau cũng là 300 mấy, tăng thêm trước đây không lâu lấy được vãng chi thảo, cùng lần trước còn lại 200 mấy tinh văn tiết. Hiện tại chỉ kém 100 mấy tà hữu thì có thể đột phá đến bắt trọng tinh nguyên thân. Nói cách khác, hắn lập tức có thể sử dụng lần kia tinh nguyên thân thăng cấp cơ hội, đột phá tới cựu trọng tinh nguyên thân, cựu trọng, nhưng là lại là một cái to lớn đường ranh giới. Hô, Diệp Nhiên thở sâu, không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục tìm kiếm địa long thi bên trong bảo tàng. Cuối cùng một phen kiểm kê sau, hắn có chút tê cả da đầu 43 vạn tinh tệ, 300 trăm tinh văn thiết, một bình linh binh dịch ngũ cấp chiến y, y, một môn linh cấp cùng một môn thiên cấp tinh thuật. Trừ bỏ cái này hai môn địa cấp cùng người cấp tinh thuật cùng nhau trọn vẹn mười mấy bản đến mức bảo dược thì rất ít, giống như là đều bị dùng hết. Còn lại hai gốc cũng khô quắc lợi hại. Ngoài ra còn được đến ba bộ theo không được đến qua chủng tộc thi thể. Như thế để Diệp Nhiên có chút kinh hỉ, có cái này ba bộ thi thể, vạn tộc lục tiến độ càng tiến một bước, đạt tới ba mươi tư cái chủng tộc. Hắn nhưng là nhờ đến một trăm cái chủng tộc lúc, có thể lại đến đến một cái thiên hạ vô song xưng hảo. Chương 786, năm vạn tinh lực. Chương 786, năm vạn tinh lực. Diệp Nhiên nhìn trước mắt đông đảo tài nguyên, nỗi lòng chập trùng, lần này, muốn bay lên hơn 100 bình linh binh dịch, chỉ là linh binh chiến lực, hắn cũng không dám tưởng tượng chính mình sẽ đạt tới trình độ nào. Ao ao ao một bình bình linh binh dịch, không cần tiền một dạng rót vào ý niệm không gian bên trong đột phá tam cấp ý niệm không gian về sau, tốc độ luyện hóa đã nhanh hơn rất nhiều, bất quá vẫn là cần thời gian, cứ như vậy từ đoán chừng toàn bộ luyện hóa, tối thiểu đến nửa vầng trăng tà hữu. Diệp nhiên không khỏi lại nghĩ tới cái kia thủy tinh luyện thân kỳ vật, nếu là có vật kia, sợ là chỉ có 3 ngày không đến, mà lại không ảnh hưởng cái khác tu luyện. Chỉ là đồ chơi kia, phẩm chất quá thấp. Nghĩ tới đây, hắn phân ra chút bộ phận tâm thần, tiếp tục kiểm tra trước người đồ vật 40 vạn tinh tế đạt được về sau, băng lãnh 40 ước hoàn thành cấp thứ nhất, đạt được 3000 thành tựu điểm, xem như một chút về điểm viết. Chư bỏ tinh tế Tinh văn thiết thu hồi lưu lại chờ sử dụng sau này. Sau đó, là hắn cảm thấy hứng thú nhất kỳ vật cùng chiến y kỳ vật hết thề 6 cái, năm kiện nhân cấp, một kiện địa cấp, địa cấp là cái tăng lên sức hồi phục, để hắn có chút thất vọng. Sau cùng chiến y, đúng là cái ngũ cấp chiến y, nhưng kém xa hỏa nguyên chiến y. Mặc dù là ngũ cấp, có thể tăng lên tinh lực cũng chỉ có 2.500 đầy coi như là tương đương phổ thông chiến y diệp nhiên lắc đầu, tiện tay thu hồi chiến y, 500 tinh lực trinh lệch, còn không bằng hỏa nguyên chiến y tiếp lấy lại nhìn một chút tinh thuật hai môn tinh thuật, thiên cấp môn kia là có thể tăng lên sức hồi phục, tu luyện tới viên mãn có thể tăng lên gấp 3 lần sức hồi phục. linh cấp môn kia ngược lại là một môn phòng ngự tinh thuật, phòng ngự lực không tệ, nhưng cần tại khác biệt tình cầu sâu trong lòng đất, các tu luyện mấy năm trực tiếp bị hắn bắt bỏ, đều quá tốn thời gian. được rồi, diệp nhiên cuối cùng cũng từ bỏ cái này hai môn tinh thuật, thật sự là không có thời gian chỉ hoan ở phía trên. coi như tương lai có thể được đến đạo luận, hoặc là linh đạo trà, tham nguyên bảo tham bảo vật như vậy, cái này hai môn tinh thuật vẫn cần thời gian xếp, trừ phi có loại kia thời gian lưu tốc cùng ngoại giới địa phương khác nhau. Ý nghĩ này chỉ xuất hiện một lát, hắn thì lắc đầu, hẳn là suy nghĩ nhiều, không có loại địa phương này. Tất cả mọi thứ đều kiểm kê không sai biệt lắm. Diệp Nhiên một bên tiếp tục toàn lực hấp thu linh binh dịch, cường hóa nhiên thiên thương, một vừa tra xét chính mình trước mắt trạng thái. Thành cửu điểm hơn 3.000, có chút không đủ dùng. Nhưng tốt lần này hấp thu xong linh binh dịch, càng một cái đại cảnh giới, đối kháng cao cấp tinh vệ cũng không có vấn đề có thể hoàn thành phá cảnh người thành cửu. Mặt khác, mới thành cửu cũng đổi mới tinh thuật người siêu tầm, thu thập thiên địa nhân linh nguyên, cấp mười môn trở lên tinh thuật, thu hoạch được một lần tinh thuật thăng cấp năm thành cửu điểm. Tinh thuật thăng cấp. Diệp Nhiên ánh mắt sáng lên, đây chính là cái đồ tốt, nhất định phải phải nghĩ biện pháp hoàn thành. Mà lại cái này thành tựu, thuyết đơn giản không đơn giản, nói khó cũng không khó. Hắn cùng cổ quyền nói chuyện với nhau thời điểm, cổ quyền nói qua, nhân tộc cái bài danh này chủ tộc, mặc dù không có vũ trụ cái này hai cấp siêu cấp tinh thuật, nhưng nguyên cấp cần phải hoặc nhiều hoặc ít có mấy bộ. Nhân tộc có mấy bộ, thi đấu giả người có mấy bộ, kỳ một người có mấy bộ, long nhang người có mấy bộ. Diệp Nhiên tính một cái, có chút hứng vấn, chỉ cần đến lúc đó hỏi lại cái khác ba đại chủ tộc đều luận một lần, như vậy đủ rồi. Tiếp đó. Hắn nhìn một chút chính mình mới lấy được Xưng Hào Đồ Long giả, đối mặt long loại chủng tộc, tinh thú, gia tăng 5% tổng tinh lực. Chú ý, mỗi lần sử dụng Xưng Hào đều sẽ tiêu hao sinh mệnh nguyên, 3 tháng một lần cho thỏa đáng, vượt qua sẽ tạo thành vĩnh cửu tổn thương. Tiêu hao sinh mệnh, vĩnh cửu tổn thương. Diệp Nhiên như có điều suy nghĩ, nghĩ đến đã từng thất phu Xưng Hào, cái này tăng lên chiến lược Xưng Hào, đều cũng không phải là bỗng dưng gia tăng chiến lược đều là thông qua kích phát trong cơ thể hắn cấp độ sâu tiềm năng, thực hiện chiến lược bạo tăng. Bởi vậy, cũng sẽ nỗ lực cái giá không nhỏ. Giống mắt hạ loại này chờ 3 tháng liền có thể tự nhiên khôi phục, đã coi như là rất trả giá thật nhỏ. Thậm chí cho tới bây giờ, nhất bản chi thân còn có cường nguyên linh thân chờ một chút, mỗi lần thăng cấp, thành tựu mặt bảng đều hội cải tạo thân thể của hắn. Cho nên lúc ban đầu tinh thiên ý chí mới có thể kiểm soát ra hắn viễn siêu thường nhân khủng bố sức khôi phục, bởi vì đây đúng là thiết thiết thực thực tồn tại. Diệp Nhiên lắc đầu, nếu không phải trong tinh không tràn ngập quá nhiều không có khả năng hòa kỳ dấu vết, lấy hắn tình huống đặc biệt, tất nhiên là muốn bị kéo đi giải phẫu. Tiếp đó, hắn chuyên tâm hấp thu linh binh dịch đảo mắt một tuần lễ đi qua. Diệp Nhiên mở mắt ra, rũi ra lưng mỏi, linh binh dịch đã hấp thu hai phần ba so trong tưởng tượng nhanh rất nhiều, mà thời gian cũng còn dư dả, khoảng cách định tốt lưu tại nơi này thời gian, còn có 3 cái tuần lễ tả hưu. Mà mục tiêu của hắn, hiện tại chỉ còn lại có chiến thắng 10 cái cao cấp tinh vệ đối thủ. Kỳ thật nhiệm vụ này, hồi thiên vương thành sau cũng có thể làm. Đến đều tới, nhiều đánh giết chút tinh thú đi, tranh thủ một lần tích lũy đầy đủ đột phá tinh vệ thi thể. Diệp nhiên suy tư, đồng thời xem xét phía dưới chính mình bây giờ thực lực. Trên thân tất cả linh binh dịch, hết thể hơn 170 mình, đã dùng xong 102, linh binh tinh lực tăng trưởng 1.3 vạn. Tổng cộng 2 vạn Khoảng cách bảy vạn hạn mức cao nhất còn có một đoạn đường rất dài đột phá tam cấp ý niệm không gian về sau, tinh lực tăng phúc tăng lên đến cường hạn 40%, tổng tăng phúc 68%. Cơ sở tinh lực 1.5 vạn, tăng phúc về sau cũng là tròn vẹn hơn 2 vạn ngàn. Ngoài ra còn có Hỏa Nguyên chiến ý 2000, Bạo Tử Long phân thân 3000. Không tính tinh thuật, ta tinh lực đã phá ngũ vạn. Diệp Nhiên hít vào ngụm khí lạnh, cái này có thể coi là thượng tinh thuật, là hắn có thể đạt tới hơn 52.000, cùng một số yếu kém đại tinh vệ đổ vào. Đại tinh vệ, đây đã là tinh tướng phía dưới tối cường tồn tại. Mà tinh tướng tại cả nhân tộc bên trong đều tính toán có chút danh tiếng cao thủ, huấn luyện căn cứ bên trong, không có một cái nào tinh tướng cấp giáo quan, thậm chí đại tinh vệ cấp, giống như đều chỉ có một cái. Không nói huấn luyện căn cứ, liền xem như tại cái này thứ tư man hoang tinh phía trên, đại tinh vệ số lượng cũng không tính quá nhiều. Không phải vậy, Long Sa Hạp Cốc bên trong tu hành giả nhóm, liền sẽ không như vậy kiên kỵ cái kia hai cái xa địa Long Vương. Ta quả thực điệu phát nổ. Diệp Nhiên có chút phân chân năm năm quyển, phải biết hiện tại, hắn còn không có hoàn toàn hấp thu tất cả linh minh dịch, còn có bộ phận tăng lên không gian, hấp thu xong tất cả linh minh dịch, hoàn toàn có thể đối kháng, thậm chí lừa gạt đại tinh vệ gặp lại long huyết giác sư loại này cao cấp tinh vệ có thể tùy tiện đập chết. hô, diệp nhiên thở dài một hơi, rất nhanh hơi biến sắc mặt, hắn phát hiện một việc, đỉnh phong cao thủ cái này xưng hào, còn giống như không có phản ứng. ta hiện tại tinh lực đều không có đạt tới tinh sứ cảnh trước một nghìn, hắn có chút khó có thể tin năm vạn tinh lực, thế mà còn không cách nào đạt tới tinh sứ cảnh trước một nghìn, nói do tối thiểu còn có chọn vẹn ngàn người, tại cùng cảnh giới bên trong vượt qua hắn. thật lâu, diệp nhiên nội tâm dần dần bình tĩnh trở lại, tiêu ngạo tự mãn biến mất, tinh không vạn tộc thiên tài nhiều lắm, tinh sứ cảnh sợ là mấy trăm ức vị, hắn hàng không tiến trước một cũng bình thường nhưng đường còn rất dài, còn có rất nhiều cơ hội. Chương 787, Diêm Ma cánh tay. Chương 787, Diêm Ma cánh tay. Diệp Nhiên điều chỉnh phía dưới trạng thái, còn lại linh binh dịch, trước không hấp thu. Chờ hồi thiên phương thành thời điểm, sẽ muốn ngồi 4 năm ngày phi thuyền, đến lúc đó tại phi thuyền phía trên hấp thu, dạng này có thể lớn nhất hiệu suất tiết tiết kiệm thời gian. Thời gian rất trọng yếu, nhất định phải đem mỗi một ngày đều sử dụng đúng chỗ đây cũng là hắn, vì cái gì một mực đối cái kia thủy tinh luyện thân, nhớ mãi không quên, quả thật có thể tiết kiệm không ít thời gian. Diệp Nhiên xem xét phía dưới thành tựu mặt bảng, Ý niệm không gian đột phá đến tứ cấp, cần dòng dã 8 vạn thành tự điểm. Tứ cấp ý niệm không gian, nắm giữ 55% tinh lực tăng phúc, đồng thời sẽ sinh ra ý niệm vách tường văn, đối với ý niệm không gian là một lần to lớn tăng cường. Tiếp đó, hắn lại nhìn một chút ma cốt thân yêu cầu. Vạn tướng ma cốt thân tầng thứ nhất chín tướng, trong khoảng thời gian này cũng coi như là hoàn thành. Tuy nhiên tầng thứ nhất tu luyện thành công, cũng chỉ có 1000 tinh lực tăng cường, đối hắn hiện tại tới nói, có chút giật gấu và vai. Nhưng cái này cửa cổ thuật uy lực hắn là sâu sắc ghi lấy vạn tướng ma cốt thân, không biết có thể tiêu hao thành tự điểm thôi diễn hoàn thiện, trước mắt đã đền bù ba cái lỗ thủng. Thu hoạch được tầng thứ nhất công pháp, vạn tướng ma cốt thân tầng thứ nhất, một tướng đến chín tướng chi lực. Tầng thứ hai công pháp, thập tướng đến chín mươi chín tướng chi lực, có thể thôi diễn, cần hoàn thiện bốn đến bảy cái lỗ thủng. Cái thứ tư lỗ thủng, cần tiêu hao chín nghìn thành tự điểm. Cái thứ năm lỗ thủng, cần một vạn thành tự điểm. Cái thứ sáu lỗ thủng, cần một chấm một vạn thành tự điểm. Cái thứ bảy lỗ thủng, cần một chấm hai vạn thành tự điểm. Diệp Nhiên tính một cái, có chút nhút nhát, hết thể cần bốn vạn hai thành tựu điểm, đều mau đuổi theo thôi diễn tam cấp ý niệm không gian. Hắn do dự dưới, cái này cửa cổ thuật cường đại khẳng định là không thể nghi ngờ mà lại càng quan trọng hơn là ma cốt thân có thể ngăn trở viễn cổ pháp chỉ lực lượng vậy ta muốn là đem ma cốt thân tu luyện tới đủ cường đại phải chăng có thể phản khống chế pháp chỉ diệp nhiên trong lòng thì thảo ma cốt thân cùng viễn cổ pháp chỉ lực lượng giống nhau đây cũng là lúc trước hắn bảo vệ một cái mạng nguyên nhân nhưng đây chỉ là suy đoán chưa chắc là thật tiếp lấy hắn toàn thân tinh lực bắn ra lập tức sau lưng của sống lại tỏa ra một loại yêu dị màu tím đen theo tinh lực tán đi cố sống cũng khôi phục bình thường ma cốt thân đã tại thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến hắn thân thể đây chính là biến hóa một trong vạn tướng ma cốt thân viễn cổ pháp chỉ đến cùng có liên hệ gì? Diệp Nhiên trong lòng trầm tư, cái này cửa cổ thuật, cổ quyền lúc trước đều rất nóng mắt, nhưng khi biết tên về sau, thì lộ ra hứng thú không lớn. Theo hắn nói, cái này cửa cổ thuật có hạn chế, mỗi cái thời đại đều chỉ có 10 người mới có thể tu luyện, trừ phi phía trên một người chết đi. Không phải vậy liền xem như đạt được nội dung, cũng vô pháp tu luyện, mà lại tu luyện tới sau cùng, 10 người này tựa hồ còn muốn lẫn nhau chém giết, hấp thu đối phương ma cốt thân mới có thể càng mạnh. Bất quá cho dù là sống đến người cuối cùng, tựa hồ cũng vô pháp đạt được kết thúc yên lành, thường xuyên đều là mất tích bí ẩn sau một thời gian ngắn bất hủy bất diệt thi thể xuất hiện tại hoàng vũ tinh không bên trong ma cốt thân có thể cường hóa thân thể tu luyện tới cảnh giới cực cao tục truyền thân thể sẽ bất hủy bất diệt không cách nào phá hủy diệp nhiên bây giờ thể chất kỳ thật thì so cùng cấp bậc tinh sứ mạnh không ít chỉ là hắn ma cốt thân chỉ có tầng thứ nhất cảnh giới khá thấp tăng thêm đối thủ đều là cao một cái đại cảnh giới tinh vệ cho nên mới lộ ra không quá nổi bật mà bởi vì ma cốt thân cường hãn cứ việc mang theo tà tính 99% tu luyện giả đều vẫn là cực sớm phổ biến thọ mệnh không cao hơn ba năm cái này cửa cổ thuật y nguyên rất thụ truy phủng cầm giữ có rất nhiều nhược hóa phiên bản tỷ như trăm tướng Ma Cốt, ngàn tướng Ma Cốt chờ một chút, đều là một số cường giả phí hết tâm huyết căn cứ nguyên bản nghiên cứu ra được đương nhiên, cùng nguyên bản trên lệch rất lớn. Không phải vậy cổ quyền lúc trước cũng sẽ không nhận không ra, chính là cũng chưa từng thấy tận mắt. Bình quân thọ mệnh 3000 năm. Diệp Nhiên lúc đầu, 3000 đã đủ dài, tuổi thọ của hắn chỉ có cái này 20 năm, không thành công thì thành nhân. Tự nhiên, cũng sẽ không để ý những thứ này hư vô mở mịt truyền thuyết. Nửa ngày sau, Diệp Nhiên quanh chân ngồi giữa không trùng, trung, xung quanh là nền đậm sương mù màu đen, trong sương mù ẩn ẩn có thể thấy được các loại long thi, còn có chủng tộc khác thi thể bên cạnh bạo từ long vân thân trưởng trưởng nhìn chằm chằm những thứ này long thi ngụ nước chảy ròng nhưng nó cũng biết những thứ này long thi bản thể còn muốn luyện hóa dùng để đột phá cảnh giới cho nên chỉ có thể nhìn giải thèm một chút diệp nhiên lườm nó liếc một chút trong lòng cũng là bất đắc dĩ xác thực không ngờ tới bạo từ long vân thân sẽ trưởng thành đến nhanh như vậy thật muốn rộng mở ăn chính mình cũng xa xa chịu không được bất quá dạng này cũng tốt trung cấp tinh sứ thực lực tại cái này thứ tư man hoang tinh phía trên cẩn thận chút cũng có thể tự vệ lúc này trung quanh nồng đậm hắc ma vụ giống như gió cuốn mây tan đồng dạng đều bị hắn hút vào nhập thể nội tất cả hắc ma vụ thôn vệ về sau. Diệp Nhiên trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, quắc khẽ một tiếng. Diêm Ma Thiên La Tý. Tiếng nói vừa ra, hắn phần lưng nơi bả vai, đống nhiên truyền ra xé rách thanh âm đó lấy, một đầu giữ tận xanh cánh tay màu đen, cứ thế mà xé rách hết đủ, từ phía sau lưng rồi ra. Cánh tay này so với người bình thường cánh tay, rõ ràng muốn dài ra một đoạn, da thịt xanh đen, bắp thịt trắng kiện, còn có bén nhọn móng tay, xem ra giống như đầu ác ma cánh tay. Cánh tay ở giữa không trung đột nhiên nắm tay, chói hai âm bạo thanh liền vang lên, thanh âm to lớn, giống như pháo không khí đồng dạng, cả cái động miệt đều chấn động. Bàn thể, ngươi cũng biến gì? Bạo Từ Long phân thân trừng lớn mắt, khiếp sợ nhìn lấy tình cảnh này. Không phải biến dị, là Hắc Ma bí thuật Diêm Ma Thiên La Tี. Diệp Nhiên ánh mắt sáng ngời, sau lưng đầu này xanh đen cánh tay, hoặc là nắm tay, hoặc là bổ trường đao, linh hoạt vô cùng, cùng hắn cánh tay mình hoàn toàn tương tự. Dùng tốt. Diệp Nhiên càng dùng càng thuận tay, trong lòng mừng rỡ, không tệ, cái này xếp hạng đệ nhất Hắc Ma bí thuật quả nhiên lợi hại đồng thời lần này, không có cổ ma lại buông xuống. Cổ ma muốn buông xuống, đều là thông qua trong tộc chuyện sinh đại, tùy cơ buông xuống đến một khoảng tình cẩu phía trên. Bất quá chỉ là nhắm vào một số không có quá nhiều cường giả tiểu hình tinh cẩu. Giống thứ tư man hoang tinh loại này nắm giữ tinh tướng cấp cao thủ không cách nào chuyển sinh tới đây dù sao cổ ma chuyển sinh nghiêm chỉnh mà nói là một sự rèn luyện hậu bối thủ đoạn cường giả quá nhiều ngược lại là đưa chết rồi ta hiện tại vẫn chỉ là một cánh tay cảnh giới một cánh tay phía trên còn có hai tay ba cánh tay thậm chí cuối cùng bốn tay cảnh giới bất quá cần hắc ma vụ số lượng rất khủng bố diệp nhiên ánh mắt lấp lóe bốn tay nắm giữ trọn vẹn gấp dưới lực hủy diệt hắn đơn giản cảm giác dưới, bây giờ thể nội hắc ma vụ đầy đủ vận dụng ba lần diêm ma cánh tay một lần duy trì thời gian là nửa giờ ra đi thử xem uy lực. Diệp Nhiên đứng dậy, hóa thành một đạo lưu quang rời đi. Chương 788, Đại quân Thanh Cốc. Chương 788, Đại quân Thanh Cốc. Long sa hạp cốc bên trong cắt vàng cuộn cuộn, vàng nguyên mông một mảnh. Từng người từng người tinh lực tu hành giả phi tốc bay ra ngoài. Cái kia hai cái sa địa long vương điên rồi. Đáng chết, toàn bộ trong hạp cốc 99% mươi sa địa long đều bị triệu tập lại. Cái này cần chọn vẹn mấy ngàn con a. Nhiều như vậy sa địa long, tăng thêm hai cái đại tinh vệ long vương, cái này ai có thể đối kháng? Không phải liền là chết ba đứa hải tử à? Tái sinh không được sao? đến mức như bị điên, muốn đem chúng ta tất cả tu hành giả đều đuổi tận diệt tuyệt. Đừng nói nữa, đi nhanh đi, trước tránh nẻ, qua một thời gian ngắn lại đi vào trong hạp cốc đoạn. Diệp Nhiên mang theo hóa thành một kiện phổ thông đen giáp ngược bạo từ long phân thân, tốc độ cực nhanh, một đường xâm nhập trong cốc. Phi hành sau một hồi, hắn mi đầu đống nhiên hữu, hơi nghi hoặc một chút dừng lại. chuyện gì xảy ra, một cái tu hành giả đều không nhìn thấy, muốn là hạp cốc chỗ sâu nhất, tu hành giả thưa tất còn nói được, nơi này chỉ là trong phạm vi khu vực, làm sao một cái đều không gặp phải, mà lại tu hành giả coi như xong, xa địa long đâu, đã đi lâu như vậy thế mà một đầu sa địa long cũng không phát hiện trên đường nhìn đến đều là chút cái khác long thú mà long sa hạp cốc có thể có cái tên này chủ yếu nhất liền là bởi vì sinh tồn ở nơi này sa địa long có điểm gì là lạ a diệp nhiên cao mày không rõ ràng đến cùng phát sinh cái gì lúc này bốn năm cái nam nữ trẻ tuổi tức tốc lướt qua giữa không trung trong miệng còn tại hùng hùng hồ hồ cái kia hai đầu đáng giết ngàn đao sa địa long vương thế mà triệu tập tất cả sa địa long muốn giết sạch chúng ta trong hạp cốc toàn bộ người đúng là điên cái này hai đầu sa địa long vương thân đệ đệ trước đây không lâu mới bị đánh giết lấy đi trái tim Vừa về Hạp Cốc ba đứa hải tử lại chết, gặp phải loại kích thích này điền cuồng cũng khó tránh khỏi. Đúng vậy a, cao thủ đánh nhau, chúng ta những người bình thường này không may. Đây coi là tốt, tối thiểu có chúng ta nhân tộc cao thủ, nhận được tin tức sau lập tức cho chúng ta biết rút lui, không phải vậy thật phải tao ngộ xa địa Long đại quân, liền xong rồi. Ừm, đi nhanh đi, đoán chừng lại có mấy giờ, nhưng cái kia xa địa Long thì theo Hạp Cốc chỗ sâu giết ra tới. Diệp nhiên mặt lộ vẻ ngạc nhiên, nguyên lai like là chuyện như vậy. Khó trách tất cả xa địa Long đều biến mất không thấy gì nữa, xem ra là đều tụ tập tại Hạp Cốc chỗ sâu, chuẩn bị càn quét toàn bộ Hạp Cốc. Hắn chầm ngâm dưới, bởi như vậy thì khó rồi. Được rồi. Hắn lắc đầu, chỉ có thể trước tạm thời tránh núp nhọn, về sau lại săn giết long thú, ngược lại không phải là kiếm kỵ đám kia xa địa long, số lượng lại nhiều cũng tác dụng không lớn. Chủ yếu là hai cái xa địa long vương, đều là đại tinh vệ, tương đương không tốt đối phó. Bất quá có Hỏa Nguyên Chiến Y tại có thể không cần rời đi Hạp Cốc, chỉ cần tìm một chỗ ẩn nút, tránh đi là đủ. Nghĩ tới đây, Diệp Nhiên quay người, bay về phía một chỗ trong vách đá. Cùng một thời gian, Hạp Cốc chỗ xấu nhất, vài đầu xa địa long tụ tập, trùng trùng điệp điệp, chúng quanh cắt vàng đầy trời, khí thế dọa người vô cùng mà tại sa địa long nhóm phía trước nhất là hai đầu hình thể vô cùng to lớn sa địa long lúc này hai đại sa địa long vương ngửa mặt lên trời gào thét trong cốc gặp phải hết thảy kẻ ngoại lai đều cho ta đánh giết giống không nhìn thấy cuối sa địa long nhóm truyền ra đáp lại sau đó cùng nhau rời đi tại sáu cái da thịt hơi đen sa địa long chỉ huy dưới giống như như thủy triều trung kích hướng long xá hạp cốc bên trong trong hạp cốc vô số cái khác long thú sợ hãi kêu lấy phóng lên tận trời ở lại gò đất bị dẫm đạp thành đất bằng sau hai giờ nơi xa truyền đến vô số cước bộ chấn động âm thanh dần dần thu nhỏ rất nhanh hoàn toàn biến mất. Diệp Nhiên chậm rãi mở mắt ra, cuối cùng là rời đi đến đón lấy có thể tự do hành động. Chỉ là đáng tiếc, nhiều như vậy Sa địa Long, nếu có thể toàn bộ đánh giết liền tốt, nhưng có hai đầu Sa địa Long vương theo, không dễ đánh thủ. Hiện tại chỉ có thể săn giết trong hạp cốc cái khác Long thú. Rời đi vách đá về sau, Diệp Nhiên một đường hướng về hạp cốc chỗ sâu bay đi, nhìn lấy trống rỗng bên trong hạp cốc, hắn đung nhiên trong lòng khẽ núc ních. Hai cái Sa địa Long Vương không có ở đây, gốc kia Tham Nguyên Bảo Tham hẳn là còn ở trong xảo người ta. Loại này bảo dưỡng, muốn phải gìn giữ tốt nhất phục dụng dược hiệu, vẫn là lưu tại Nguyên Sinh Trường Địa càng thỏa đáng. Cái kia còn giống như là gốc Tham Vương. Tham Vương dược hiệu, sợ là có thể giúp ta liền phá tối thiểu bốn tầng tinh không cộng chân thuận. Diệp Nhiên đôi mắt lấp lóe, trong lòng rục dịch ngóc đầu dậy, cái này tựa như là một cơ hội. Hắn thay đổi chủ ý, cực tốc hướng về hạp cốc chỗ sâu nhất mà đi. Tam đại sa địa Long Vương xào huyễn cũng là ở chỗ này, chỉ là chết đi một cái về sau, bây giờ chỉ còn lại có hai cái. Bệnh, bệnh, bệnh. từng đạo từng đạo tiếng xé gió vang lên, giữa không trung, trọn vẹn ba mươi tư đạo thể bao bên ngoài cuốn các loại năng lượng thân ảnh, hướng về hạp cốc chỗ sâu bay đi. Diệp Nhiên thần sắc hào hốt, nhìn lấy những người tu hành này, rất nhanh hiểu được, những người này hiển nhiên là cùng hắn đồng dạng ý nghĩ. Hắn quay đầu mắt nhìn, sau lưng lại còn có trọn vẹn mấy chục đạo thân ảnh, là vừa vặn mới chạy tới, không khỏi trong lòng lắc đầu. Rất nhiều người a, xem ra cạnh tranh muốn kịch liệt, không qua cao thủ rất ít, cao cấp tinh vệ đều chỉ có chút ít bảy tám cái, đại tinh vệ càng là một cái đều không có đối với mình không tạo thành nguy hiếp. Tiểu tử, ngươi chỉ là một cái cao cấp tinh sứ, cũng dám đến đục nước béo cọ, lá gan thật đúng là mập. Một đạo tiếng cười lạnh vang lên, một vị trí trên đầu sinh trưởng con mắt thứ ba nam nhân, trước ngực hai tay, toàn thân bị hồng mang bao khỏa, giống như một viên chói mắt lưu tinh tại cực tốc tiến lên. Nghe vậy cái khác phi hành bên trong tu hành giả hào hào xem ra nhìn đến diệp nhiên trong nấy mắt đều là hơi kinh ngạc thật đúng là một cái tinh sứ cảnh người chung quanh bên trong yếu nhất đều là sơ cấp tinh vệ xem ra thiếu niên này quả thật có chút lớn gang rồi diệp nhiên thảm nhiên nhìn ba mắt nam tử liếc một chút nói nhảm nữa ta ngươi. không nói nhiều nhưng rất trực tiếp chung quanh tu hành giả nhóm đều sửng sốt một chút sau đó biểu lộ cổ quái tốt dũng người thiếu niên lần thứ nhất nhìn thấy một cái tinh sứ cảnh dám như thế cùng tinh vệ nói chuyện ba mắt nam tử cũng sửng sốt một chút tiếp lấy giận tý mặt xú tiểu tử ngươi muốn chết Hắn toàn thân cuồn bạo tinh lực bạo phát. Ba mắt tể, xéo đi. Lúc này, một thanh âm vang lên. Một cái vóc người cường tráng thanh niên mặc áo lam, ánh mắt bất thiện xem ra, cái gì thời điểm chúng ta nhân tộc người, cũng đến phiên ngươi chỉ trò rồi. Hừ, ta nói như thế cuồng, nguyên lai là có trợ thủ. Ba mắt nam tử cười lạnh liếc mắt diệp nhiên, sau đó nhìn hướng thanh niên mặc áo lam, khinh thường nói, thế nào, ngươi muốn giúp hắn xuất thủ, không phỏng đoán chính mình sao? đều là trung cấp tinh vệ, hắn căn bản không kiên kỵ giao hỏa này. Một trung cấp tinh vệ thêm một cái vô dụng tinh sứ cảnh, tùy tiện thu thập. Thế mà, tiếng nói vừa ra. Hơn mười đạo ánh mắt lợi hại, đột nhiên phong tới, đều là nguyên một đám nhân tộc, biểu lộ hờ hững nhìn chằm chằm ba mắt nam tử, đồng thời dần dần buốt phía. Chương 789, Nhân tộc Câm Ưu. Chương 789, Nhân tộc Câm Ưu. Các ngươi, ba mắt nam tử sắc mặt khó coi, nhịn không được dừng một chút, chậm dần tốc độ, các ngươi nhiều người như vậy, muốn đối ta một cái xuất thủ. Nói, hắn nhở vào ánh mắt nhìn về phía mặt khác hai cái tam nhãn tộc nam tử. Hai người kia giống như là không thấy được, dịch ra ánh mắt của hắn. Đáng chết. Ba mắt nam tử thầm mắng một tiếng thật không có cốt khí, đều là một chủng tộc, ngươi nhìn một cái nhân gia nhân tộc, lại nhìn một cái các ngươi, Khó trách nhân tộc là bốn đại chủng tộc một trong, các ngươi tam nhãn tộc chỉ là cái trung hình chủng tộc, thật sự là phế vật, tam nhãn tộc đều là phế vật. hắn trong lòng giận mắng, nhưng cũng lạnh hừ một tiếng, không dám nói thêm nữa. thấy thế, vừa mới bốn phía cái kia mười mấy người mới lại tản ra, tình cảnh này, nhìn đến một số chủng tộc khác, lòng sinh hâm mộ. tiểu huynh đệ, hai cái sa địa long vương tuy nhiên rời đi, nhưng trong sào huyệt khẳng định còn có địa long lưu thủ, ngươi đến lúc đó ngàn vạn cẩn thận chút. thanh niên mặc áo lam không yên tâm căn dặn diệp nhiên. Diệp Nhiên gật đầu, ta đã biết, đa tạ nhắc nhở. Đúng rồi, các ngươi nói Sa Địa Long Vương rời đi không có, một cái hắc hủng, Đông Nhiên thần sắc hồ nghi nói, ta lúc đó xa xa mắt nhìn, không thấy được đám kia trong đại quân có Sa Địa Long Vương à? Không có khả năng, cái này hai cái Sa Địa Long Vương thì cùng như bị điên, liền Tham Nguyên Bảo Tham đều có thể lấy ra, giao dịch hung thủ tin tức, làm sao có thể chính mình không hành động? Đúng vậy à, bọn chúng chính mình không rời đi, trận này hành động trả thù còn có ý nghĩa gì? Ta nghĩ không ra bọn chúng không rời đi lý do, không có khả năng có so cái này chuyện trọng yếu hơn. Hấp cốc cuối cùng, một chỗ màu đen sám hỏa sơn trước. Hỏa Sơn bên ngoài luối vào chỗ, hai cái lân giáp là màu đen xa địa long, cắt trông coi tà hữu, đồng thời thấp giọng nói chuyện thiếm. Hai vị vương thượng vì cái gì chỉ phái đại quân ra ngoài, chính mình không rời đi? Rất đơn giản a, vương thượng cũng biết, nhiều như vậy kẻ ngoài lai, muốn tìm đến hung thủ khó như lên trời, phái đại quân ra ngoài thành cốc cũng vô dụng, người đã sớm chạy. Vậy tại sao còn muốn phái đại quân ra ngoài, chậm trễ đại gia thời gian sao? Không phải, vương thượng chỉ là muốn cho thấy một cái thái độ. Bên trái màu đen xa địa long lại gần, nói nhỏ, đầu tiên là vương thượng đệ đệ bị một nhóm người tộc binh giết, lại là vương thượng ba đứa hài tử bị giết. Hai vị vương thượng hoài nghi, khả năng có âm mưu. Âm mưu? Một cái khác xa địa lòng kinh hãi. Không sai, nhân tộc nhắm vào chúng ta xa địa lòng nhất tộc âm mưu. Vừa mới cái kia xa địa lòng, thú đồng tràn ngập nghiêm túc, vương thượng nói, có thể là trong khoảng thời gian này, chúng ta xa địa lòng nhất tộc phát triển quá cấp tốc. Nhân tộc đã bắt đầu kiên kỵ chúng ta, cho nên phái ra sát thủ, đánh giết thủ lĩnh, muốn ngăn chặn chúng ta phát triển. Nhân tộc kiên kỵ chúng ta? Một cái khác xa địa lòng có chút buồn bực, ta nghe nói, nhân tộc không phải rất cường đại nha, còn có mấy cái tinh vương cường giả đâu? Chúng ta sinh tồn viện tinh cầu này, cũng là tinh vương cường giả rồi đi. Bọn hắn sẽ kiêng kỵ chúng ta sao? Ngươi quá coi thường chúng ta Sa địa Long tộc, chúng ta cũng rất cường đại, không phải vậy có thể sừng bá lớn như vậy Long Sa Hạp cốc cả, còn có, ngươi biết nhân tộc có bao nhiêu lãnh địa sao? Cái này, ảnh còn thật không rõ ràng, cũng là nghe nói bọn hắn tới nơi này, đến ngồi phi thuyền, đến ngồi thuyền đến, lãnh địa của bọn hắn đoán chừng chỉ là mảnh hồ, chúng ta Long Sa Hạp cốc lớn như vậy, cho dù ta toàn lực đi đường, đều phải bay nửa ngày. Bên trái màu đen Sa Diệu Long, ánh mắt cảnh rắn nói, hai vị vương thượng, cũng là hoài nghi nhân tộc, muốn nuốt đoạt chúng ta mảnh này to lớn lãnh thổ, mới sẽ phái ra những sát thủ kia cho nên lần này triệu tập đại quân thì là muốn cho thấy một cái thái độ nhân tộc muốn là lại phái ra sát thủ chúng ta xa địa long tộc thì cùng bọn hắn liều mạng cá chết rách lưới để bọn hắn biết chúng ta lựa giận cường đại cỡ nào ta hiểu được một cái khác xa địa long nghiêm nghị nói vương thượng vì chúng ta nhất tộc phồn vinh thật sự là tận tâm tận lực muốn không phải bọn chúng chúng ta khả năng sớm đã bị nhân tộc công xuống đúng vậy à có thể tại nhân tộc loại này đại tộc thủ hạ, chống đỡ nhiều năm như vậy chúng ta xa địa long tộc thật vô cùng mạnh bên trái màu đen xa địa long cảm thán cho nên lần này hai vị vương thượng căn bản không cần thiết theo dõi đi Chỉ là triệu tập đại quân, cho nhân tộc một bài học thôi. Mà lại, bọn chúng còn có chuyện trọng yếu hơn, phải nắm chặt làm. Chuyện trọng yếu hơn, chuyện gì? Ba vị vương tử đều đã chết, vương vị trống giống. Ngươi suy nghĩ một chút, hai vị vương thượng hiện tại cần muốn làm gì? Ách, ta vẫn là không rõ lắm. Ngươi thực đốc, đương nhiên thì là an vụ. Trái cấm a. Đây là ý gì? Cũng là ý tứ kia. Đây là ta nghe vào cốc nhân tộc nói, đừng hâm mộ. Chờ ngươi lập lần đại công, vương thượng cũng sẽ cho ngươi ra đi thấy chút việc đợi cơ hội. Được rồi, làm lã là vương gia chuyên giúp hộ vệ. Trừ phi đại sự không phải vậy ta muốn cả đời thủ tại chỗ này nửa giờ sau ba bốn mươi đạo lưu quang tới gần một tòa khổng lồ màu đen xám hỏa sơn cuối cùng là đến ha ha chư vị tha thứ không phục hồi cái này tham nguyên tham vương là lão phu một đạo tiếng cười to vang lên một tên cóng vỏ rùa bích lục rùa đen người hai liếc tròng dâu bạc phơ hất lên tốc độ đống nhiên bạo tăng hóa thành một đạo lục quang bay thẳng hơi lượn núi đừng để ra hỏa này vượt lên trước cái khác tu hành giả nhón cũng hét to một tiếng hào hào tăng thêm tốc độ phóng đi một lát Một đám tu hành giả dừng ở Hỏa Sơn cửa vào trước, nhìn lấy đóng giữ hai con khổng lồ màu đen xa Diệu Long, sắc mặt đều là biến đổi. Cao cấp tinh vệ, còn không phải phổ thông cao cấp tinh vệ, đoán chừng có 4.5 vạn tinh lực. Nhất thời, một đám người đâm lao phải theo lao, tiến cũng không được thối cũng không xong, ánh mắt chỉ có thể nhìn về phía mấy cái kia cao cấp tinh vệ. Mà mấy cái kia cao cấp tinh vệ tu hành giả, cũng ánh mắt hứng trọng, lẫn nhau nhìn lấy, thấp giọng thương nghị như thế nào liên thủ. Diệp Nhiên cũng đang quan sát cái này hai cái Sa Diệu Long, trong lòng khẽ gật đầu, một cái 4.5 vạn tinh lực, một cái 46 ngàn, đều tương đương không tầm thường. Loại này chiến lực đặt ở cao cấp tinh vệ bên trong đều xem như cực kỳ hàng đầu nhân tộc tốt nhiều sát thủ các ngươi quả nhiên là muốn mưu đoạt chúng ta lãnh thổ một cái màu đen sa địa long nổi giận gầm lên một tiếng đã tới thì chớ đi đều lưu tại nơi này đi mọi người hơi biến sắc mặt hào hào lui về phía sau diệp nhiên lắc đầu cất bước đi ra ngoài trực tiếp đi hướng hai cái sa địa long lúc này hắn đột nhiên phát giác được cái gì nhìn hướng cách đó không xa đang dùng con mắt thứ ba liếc xéo lấy hắn trên mặt mang cười nạo ba mắt nam tử thanh âm thản nhiên nói nhìn con em ngươi nhìn chưa thấy qua đẹp trai so tiếng nói vừa ra một cái nguy nga tinh lực cự thủ hiện hiện đung nhiên vỗ xuống ba mắt nam tử chính nghĩa mỉm cười một tiếng tiểu tử nhìn đến cao cấp tinh vệ xa địa lòng có phải hay không hoảng sợ nước tiểu lời còn chưa nói hết cả người hắn liền bị tinh lực cự thủ trực tiếp bao trùm nhất thời ầm ầm tiếng vang truyền ra tình cảnh này phát sinh đột nhiên mọi người ngạc nhiên quay đầu liền nhìn đến tinh lực bàn tay lớn tiêu tán về sau bị bóp nát xương cốt sủi lơ trên mặt đất ba mắt nam tử ngắn mũi sừng sốt một chút về sau nguyên một đám mặt lộ vẻ hoảng sợ trung cấp tinh vệ lại bị đập phát chết luôn xuất thủ vẫn là cái kia không đáng chú ý tinh sứ cảnh thiếu niên Không có cho bọn hắn suy nghĩ nhiều thi thời gian. Thiếu niên kia tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt vượt qua còn tại thương nghị mấy cái cao cấp tinh vệ, đi đến hỏa sân trước, tiếp theo tại bọn hắn ánh mắt kinh hãi bên trong, một tay đưa ra, một con khổng lồ tinh lực bàn tay, đồng thời chụp về phía hai cái màu đen xa địa lòng, chương 790. Đánh giết cao cấp tinh vệ. Chương 790, đánh giết cao cấp tinh vệ. Diệp Nhiên xuất thủ quả quyết, không chút nào dây dưa dài dòng, toàn thân tinh lực đều bạo phát, một con khổng lồ tinh lực bàn tay đột nhiên đánh ra. Thấy thế, đám người tâm thần chấn động mãnh liệt, không ít người càng là lên tiếng kinh hô. Đánh hai cái này nhân tộc thiếu niên muốn độc chiến hai cái cao cấp tinh vệ ta thiên đây cũng không phải là phổ thông cao cấp tinh vệ vẫn là chọn về hai với anh tiếng nổ mạnh to lớn bất ngờ vang lên cuộn cuộn đuổi mù tràn ngập màu lam tinh lực cự thủ lầm vang vỗ xuống hai đầu màu đen sa địa long tại chỗ thân thể bị đập tiến trong đất trắng kiện phần lưng huyết đục xé rách t tại chỗ sở hữu người hít vào ngụm khí lạnh thần sắc chấn kinh mấy cái kia cao cấp tinh vệ càng là sắc mặt biến đổi làm cùng cảnh dưới bọn hắn càng rõ ràng cái này hai cái sa địa long cường đại có thể nói là đại tinh vệ dưới đứng đầu nhất một nhóm Không phải vậy, bọn hắn rõ ràng chiếm cứ nhân số ưu thế, cũng sẽ không cần thương nghị, trực tiếp động thủ là đủ. Nhân tộc, ngươi muốn chết? Hai cái sa điệu long phẫn nộ vùng chuyển động thân thể, vô số bùn đất bị của bay, phần lương thương thế cũng trong nháy mắt khỏi hẳn, một trước một sau vào tới. Diệp Nhiên trong mắt lóe lên lạnh lùng, trên thân đen giáp ngực, đống nhiên phát ra u quang, tinh lực trực tiếp tăng trưởng đến 5 vạn. Bạch, thân hình hắn mãnh liệt bắn mà ra, trong tay huyết uyên kiếm hiện hiện, cường hãn tinh lực đều tràn vào. Giữa không trung, lúc này xuất hiện một đạo to lớn huyết kiếm hư ảnh. Phấp phấp, to lớn huyết kiếm hư ảnh, sắc bén chém xuống trực tiếp đem dẫn đầu vọt tới đầu kia màu đen xa địa long một kiếm gọt sạch hơn nửa người đầu kia xa địa long không hề hay biết còn lại tiểu nửa thân thể như cũng tại cực tốc vọt tới diệp nhiên mặt không biểu tình lưng hiển hiện yêu dị màu tím đen đồng thời đưa tay cũng làm kiếm chỉ đột nhiên phía dưới hoa ma cốt thân cùng hoàng cực di thiên kiếm đồng thời bạo phát theo cái này hai môn tinh thuật sử dụng hắn tinh lực lại lần nữa tăng dài một đoạn đi vào kinh người năm mươi đây đã là hắn bây giờ cực hạn tinh lực mà theo một chỉ điểm ra một thanh vàng óng ánh hoàng kim kiếm gãy lăng không hiển hiện kiếm gãy vừa mới xuất hiện chói mắt kim quang vun ra Giống như một viên vô cùng chói mắt thái dương, càng mang theo cố lực hút vô hình. Hỏa Sơn trước tất cả tu hành giả đều kìm lòng không được bị hấp dẫn ánh mắt. Thực lực yếu, càng là ảnh hưởng to lớn, thậm chí nhịn không được, mất hồn mất vía thì hướng về kiếm ghé đi qua. Nhưng trận, cái kia nồng đậm đến cực hạn kim mang liền đột nhiên biến mất. Hỏa Sơn trước chỉ còn lại một cái hố lớn. Bên trong là cố máu thịt bé bét, cả người xương cốt đều lộ ra ngoài màu đen sa địa long thi 8000 to lớn tinh lực chích lệnh, tại lúc này bày ra nhìn một cái không sót gì. Chỉ là một chiêu, một đầu cao cấp tinh vệ sa địa long liền bị tuân sát, sinh cơ hoàn toàn không có, chết đến mức không thể chết thêm. Hoà Sơn trước tất cả tu hành giả đều ngẩn ở đây muôn địa, khuôn mặt ngốc chạy. Vừa mới chạy tới một số tu hành giả nhóm cũng nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem đây hết thảy, nhất là nhìn đến cái kia rựa không trùng, đúng là cái tinh sứ cảnh thiếu niên. Nhất thời nguyên một đám tê cả da đầu, miệng đắng lưỡi khô lên. Gặp, gặp quỷ. Một cái cao cấp tinh sứ đánh chết tinh vệ cảnh xa địa long. Còn có người sắc mặt hoảng sợ, ẩn ẩn phát hiện mấy phần không thích hợp, cái kia chết, giống như không phải phổ thông tinh vệ cảnh xa địa long. Lúc này, một tiếng bi thiết tiếng gào két vang lên. Còn lại cái kia màu đen xa địa long huyết mắt đỏ vào tới, thân thể cao lớn trà đạp chạm nứt mặt, thủ điệu từng khúc nứt toát, cứng. Diệp Nhiên quay đầu nhìn về hắn, hai mắt bên trong màu đỏ thắm thương ảnh lóe qua. siêu. một đạo hư uyển thương ảnh như điện, cực tốc theo giữa không trung mãnh liệt bắn qua, hung hăng đánh vào cái kia màu đen sa địa lòng trên đầu, giang dắc. tựa hồ có đồ vật gì phá toái âm thanh vang lên, vội xông mà đến màu đen sa địa lòng, thú đồng đột nhiên co lại, tiếp lấy toàn bộ thân thể cứng đờ, sau đó ầm vang ngã xuống đất, tại trên mặt đất kịch liệt cọp áp. tình cảnh này, nhìn đến chung quanh tu hành giả nhóm mạo hào sửng sốt, tiếp lấy chính là dùng mình. Diệp Nhiên cũng run lên, có chút ngoài ý muốn đột phá tam cấp ý niệm không gian về sau, đạt tới 2 vạn tinh lực nhiên thiên thương, tựa hồ uy lực càng khủng bố hơn. Cái này cao cấp tinh vệ cảnh xa địa long, thế mà chỉ bị một thương, thì đánh nát ý niệm chi môn, thuận tiện lấy vinh thương tổn hơn phân nửa ý hồn. Ý hồn thụ trọng thương, trực tiếp tạm thời mất đi năng lực tác chiến. Cái này nhất phẩm ý niệm linh minh, quả nhiên biến thái. Diệp Nhiên kịp phản ứng, chính là trong lòng phân chấn, tại không có ý hồn khải giáp phòng ngự điều kiện tiên quyết có thể nói to lớn sát chiêu. Muốn là linh minh lực mạnh hơn chút, hắn thậm chí có thể một thương, liền trực tiếp đánh sát đầu này xa địa long. Mà lúc này. Trong đầu thành tựu mặt bảng cũng hiện hiện tin tức phá cảnh người, vượt cấp đánh bại cao một cái đại cảnh giới đối thủ, khen thưởng 3000 thành tựu điểm, hạn mức cao nhất nhân số vì 10. Tiến độ, tháng 1 năm 0, cao cấp tinh vệ. Đánh giết một cái cao cấp tinh vệ xa địa long, 3000 thành tựu điểm tới tay. Thành tựu điểm cũng tới đến một cái tương đương may mắn con số, dòng giá 6600. Diệp Nhiên ánh mắt sáng lên, nhẹ nhàng như vậy liền đạt được 3000 thành tựu điểm, phá cảnh người cái này thành tựu, quả nhiên không sai đó lấy, hắn vừa nhìn về phía còn lại cái kia có quắc trên mặt đất màu đen xa địa long, dục dịch. Hiện tại những thứ này cao cấp tinh vệ, trong mắt hắn cũng là hành tẩu thành tiểu điểm âm ầm. Lúc này, cả tòa màu đen xám hỏa sơn chấn động mấy liệt. Tiếp lấy hai đạo nổi giận âm thanh vang lên. Hô trưởng, là ai dám xông vào nhập chúng ta vương đất? Hai cái sa điệu long vương theo hỏa sơn đỉnh xông ra, trầm trọng rơi trên mặt đất. Bọn chúng lúc này tư thế lộ ra cực kỳ đặc biệt. lẫn nhau ôm áp lấy, hai cái bốc lên mũi thanh miệng to như chậu máu, chăm chú đối cùng một chỗ, tựa hồ là đang hôn môi. Diệp nhiên ngây ngẩn cả người, nơ ngác nhìn lấy cái này, hai cái đột nhiên xuất hiện sa điệu long vương. Cái quỷ gì? Cái này hai cái sa điệu long vương lại còn không có rời đi. Ngọa tào. Trên thân đen giáp ngực, ba động biến hóa dưới, xuất hiện một đôi trường lớn mắt rồng con người. Bạo tứ Long phân thân trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy tình cảnh này, cái này hai cái sa địa long vương, thật sáng như à, thế mà ngay trước nhiều người như vậy hôn môi, cũng không xấu hổ. Diệp Nhiên khẽ miệng co giật dưới, trong đầu, đinh một tiếng vang lên chúc mừng ký chủ, hoàn thành đặc thù thành tựu không thích hợp thiếu nhi. Thank you hoàn thành, khen thưởng 1500 thành tựu điểm. Nam khối thể chất tái phiến, hai cấp nhiếp bản chi thân. Diệp Nhiên, hỏa sắc trước. Cái các tu hành giả nhỏ cũng đều có chút mắt tròn tròn, ngơ ngác nhìn lấy tình cảnh này. Hai cái Sa Điểu Long Vương chậm rãi tách ra, hai đôi hung ác thú đồng, lạnh lùng chậm chậm đến, quét mắt giữa sân sở hữu người. Bọn chúng tuy nhiên bề ngoài cùng gia thị, xem ra cùng phổ thông Sa Điểu Long, hoàn toàn tương tự. Nhưng hình thể vô cùng to lớn, so với cái kia cao cấp tinh vệ cảnh màu đen Sa Điểu Long, đều muốn chọn vẹn đại suất gấp đôi, nam, 6000 mét cao. Giống như hai tôn màu vàng đất giống như núi cao, chỉ là nhìn lấy, liền làm cho lòng người sinh áp lực. Dám thương tổn hộ vệ của chúng ta, tự tiện xông vào chúng ta lãnh thổ, các ngươi đang tìm cái chết. Một cái Sa Điểu Long Vương thâm trầm mở miệng, Giữa sân tất cả tu hành giả đều biến sắc, cảm nhận được một cấu ngạt thở giống như áp lực. Hai đại sa điệu Long Vương, cái này lòng sa hạp cốc tối cường hai đại vương giả. Diệp Nhiên cũng biểu lộ dần dần ngưng trọng lên, mà lúc này, cái kia hai cái sa điệu Long Vương, đột nhiên đem ánh mắt rơi xuống trên người hắn, sau đó là trong tay hắn huyết nguyên kiếm. Chương 791, trước 100 cao thủ. Chương 791, trước 100 cao thủ. Hai cái sa điệu Long Vương, nhìn chằm chằm Diệp Nhiên huyết kiếm trong tay, sửng sốt một chút, tiếp lấy mặt thú dần dần bắt đầu vận mẹo. Kiếm, nhân tộc. Ta đã biết, ngươi chính là tên sát thủ kia, sát hại ta ba đứa hài tử huống thủ. Diệp Nhiên giật mình, tiếp lấy trong lòng thầm mắng đại gia, cái này cũng có thể nhận ra. Hắn có chút khó có thể lý giải được, dùng kiếm tu hành giả nhiều như vậy, làm sao thấy được hắn? Trực tiếp liền đã xác định. Nhân tộc tiểu tử, giết ta ba đứa hải tử, hiện tại còn muốn đến ám sát ta, các ngươi nhân tộc khinh người quá đáng. Một cái xa địa Long Vương vô cùng phẫn nộ, quanh thân đều bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng đất, hỏa quang hừng hực, rõ ràng là một loại kỳ vận. Người thì chết ở chỗ này, vì ta ba đứa hải tử đền mạng đi. Nó thân thể cao lớn bỗng nhiên vọt tới, mặt đất chấn động kịch liệt, lưu lại một cái sâu đậm dấu chân. Diệp Nhiên hai mắt ngân quang sáng chói, liếc nhìn liếc một chút, nhất thời trong lòng cảm giác nặng nề, chọn vẹn 5.6 vạn tinh lực. Cùng một thời gian, một cái khác xa địa Long Vương cũng đống nhiên há mổm, phun ra một đạo màu vàng đất quang trụ. Bạch năng lượng màu vàng đất quang trụ xé rách trời cao, đánh phía cách đó không xa mọi người. Mọi người mặt lộ vẻ hoảng sợ, vội vàng chạy trốn. Nhưng trừ bỏ mấy cái kia cao cấp tinh vệ, tốc độ rất nhanh, những người khác căn bản không kịp thoát đi, mắt thấy là phải bị quang trụ bao phủ. Thấy thế, Diệp Nhiên sắc mặt bỗ biến, hai mắt bên trong hỏa hồng mũi thương lóe lên, thẳng đánh phía cái tia xa địa Long Vương đồng thời một đạo hoàng kim kiếm gãy đột nhiên chém xuống. Vô Tiếng nổ cực lớn lên, kiếm gây ầm vang nổ tung. Đồng thời cái kia đất cột sáng vàng cũng bị miễn cưỡng bổ lẹn ra một số. Đột nhiên nện ở đám kia tu hành giả bên cạnh. Mặt đất giống như là bị sọt xuyên đồng dạng, lưu lại một sâu không thấy đáy hang lớn. Cửa động cháy đen một mảnh. Một đám tu hành giả sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, toàn thân đều dường như hư thoát đồng dạng. Sau đó ánh mắt cảm kích bắn ra hướng về phía trước thiếu niên. Phía trước. Diệp Nhiên mặt trầm như nước, dàn qua hai đại sa địa long vương, quay đầu mắt nhìn đám kia tu hành giả bên trong thanh niên mà cáo làm chở cả đám tộc. Trầm giọng nói, đi. Hai đại gia địa Long Vương, cho dù người ở chỗ này liên hợp lại, cũng vô pháp đối kháng. Tuy nhiên khả năng chỉ có 2 3 cái tiểu cảnh giới chiến lệnh. Nhưng một cái tiểu cảnh giới cũng là tối thiểu hơn vạn tinh lực chiến lệnh, như thế chiến lệnh cực lớn, Sa Điệu Long Vương đều có thể tùy tiện giết chết bọn hắn. Thanh niên mặc áo lam cùng những người khác do dự dưới, cũng không còn lưu lại, cấp tốc thoát đi đây là lòng Sa Hạp cốc bên trong, cường đại nhất cấp bậc giao thủ, loại trình độ này chiến đấu, bọn hắn tựa như là pháo hôi đồng dạng, thậm chí khả năng liền phá hôi cũng không bằng. Cái khác cấp tốc tu hành giả, cũng vội vội vàng vàng đuổi theo rời đi. Vừa mới là vận khí tốt, thiếu niên kia bảo hộ đồng tộc, bọn hắn thuận tiện dính chút quang. lúc này ở lại chỗ này nữa, chết cũng không biết chết như thế nào đến mức tham nguyên tham vương, gặp quỷ đi thôi, người nào thích muốn ai muốn, mạng nhỏ quan trọng. diệp nhiên chậm rãi rơi xuống đất, nhìn lấy tới gần hai đại sa địa long vương, thở sâu, toàn thân tinh lực đều điều động đồng thời, quay đầu mắt nhìn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, co cắp ngã xuống đất, y nguyên không thể khôi phục đứng lên ba mắt nam tử, Lạnh hư một tiếng, cút đi. nói xong hắn một chân đá ra, đá vào hắn giữa hai chân, ba mắt nam tử trong mắt đều nhanh chậm lùi ra, tiêu thảm một tiếng, giống viên như đạn pháo bắn thẳng đến nơi xa, thoát ly chiến trường. t. Thật đau a." Đen giáp ngực phía trên, vang lên bạo từ long hút khí lạnh thanh âm. Một tức này, không rõ ràng là đang cứu người, vẫn là tại phế nhân, giống như đều có đó lấy, Bạo Từ Long có chút khẩn trương âm thanh vang lên, bản thể, hai người này thực lực gì? Một cái 56000 tinh lực, một cái khác. Diệp Nhân nhìn chằm chằm thứ hai tôn to lớn xa điệu Long vương, 58000, mà lại nó ý niệm không gian bên trong, còn có một khối kỳ lạ tảng đá có thể ngăn cản ta linh minh. Linh minh đều vô dụng, cái này không uy rồi. Bạo Từ Long phân thân giật mình, hai cái đại tinh vệ đều là hơn 5 vạn tinh lực, còn có một cái đều tới gần 6 vạn. Như thế trên lệnh cực lớn có thể nói tuyệt không phải là đối thủ. Không có việc gì, đánh không lại liền chạy. Diệp Nhiên rất thẳng thắn, đồng thời trong lòng lắc đầu, không có lực hủy diện. Một khi gặp phải cùng mình lực lượng ngang nhau, hoặc là mạnh hơn chính mình, loại thiếu sót này liền sẽ phóng đại. Tỷ như trước mắt cái này hai đầu Sa Diệu Long Vương, cùng hắn đối chiến, còn muốn chiếm cứ vài ngày không sai ưu thế, tương đương với nhiều nắm giữ một hai ngàn tinh lực. Cho nên trên mặt nổi là 5 vạn 3 cặp 5.8 vạn, nhưng thực tế khả năng cũng là đối kháng sáu vạn. Nếu như dùng tới tinh vật loại hình, sẽ còn càng mạnh. Bất quá may ra hắn bây giờ có Diêm Ma Thiên La Tý tại. Thông qua Diêm Ma Cánh Tay vanh ra công kích, đều muốn mang theo lực hủy diệt có thể san bằng loại này trên lệnh. Chỉ là thời gian không nhiều, ba lần Diêm Ma Cánh Tay cùng nhau cũng mới một tiếng dưới. Được rồi, dù sao không phải cùng bọn chúng liều mạng. Diệp Nhiên chậm rãi lui lại, một bên để phòng hai cái Sa Diệu Long Vương, một bên tìm kiếm rút lui cơ hội. Bản thể, mau trốn đi, hai người này quá mạnh, trốn không thoát liền phiền phái. Lúc này, Bạo Tử Long Vận thân lo lắng âm thanh vang lên. Diệp Nhiên còn không có đáp lại, đột nhiên đối diện một cái Sa Diệu Long Vương, đột nhiên phun ra một đạo màu đen thủy trụ, thủy trụ tản ra nồng đậm mùi hôi thối, đánh thẳng mà đến. Hưu. Huyết liên kiếm vừa nhanh vừa độc, một kiếm bổ về phía thủy trụ, thế mà cột nước này tự động sớm nổ tung đầy trời nước đen nện xuống. Diệp Nhiên vốn là muốn trốn tránh, một cái khác xa địa Long Vương, giống như là sớm co đón trước, cao giống một tiếng, đống nhiên đạp trên mặt đất, nhất thời mặt đất nổi lên từng đạo từng đạo nhô ra bén nhọn gai đất, hướng về hắn mãnh liệt đâm mà đến. Thân hình hắn lùi gấp, hiểm lại càng hiểm tránh đi. Cùng một thời gian, cái kia nước đen cũng ào ào rơi ở trên người hắn. Diệp Nhiên cũng không để ý, chuẩn bị trước đem bạo tử Long phân thân ném ra, để nó đào tẩu về sau, chính mình lại dùng hỏa nguyên chiến ý tìm địa phương ẩn tàng. Không sai mà bàn tay hắn cương chảo đến đen giáp ngực, sắc mặt thì trở nên khó coi. Trên thân, cái kia cố mùi thối không cách nào tiêu trừ. Mặc kệ là tinh lực rửa sạch, vẫn là hỏa nguyên chiến y nướng, đều không làm nên chuyện gì, giống như bám vào xương bên trong. Mùi hôi thối càng là gay mùi vô cùng, ngăn cách cực xa đều có thể nghe thấy được. "Tiểu tử, cái này ngươi trốn không thoát." Đối diện, một cái sa địa Long Vương âm u nói, "Từ khi đệ đệ ta còn có ba đứa hải tử bị tập kích giết, bản vương ngay tại đệ phòng các ngươi loại này sát thủ đây là chuyên môn tìm kiếm đen mục nát hoa nước, nhiệm đến một chút, mấy ngày đều tiêu trừ không dời." Đáng chết! Thật sự là không may a." Diệp Nhiên cắn răng, đành chỉ ném đi bạo từ lòng phân thân động tác, cái này cái gì đen mục nát hoa nước, cho dù hắn dùng Hỏa Nguyên chiến ý hóa thành hỏa diễm, cũng tránh không được. Tuy nhiên không rõ ràng cái này sát thủ là chuyện gì xảy ra. Cái này hắn cũng có thể nhìn ra, chính mình giống như trời đưa đất đẩy làm sao mà, bị cái này hai cái xa điệu long vương nhận lầm. "Tiểu tử, ngươi thực lực, cần phải tại nhân tộc bên trong có thể xếp vào trước 100 đi." Một cái xa điệu long vương cười lạnh, chết một cái trước 100 cao thủ, nhân tộc khẳng định đau lòng, cũng không dám nữa khiêu khích chúng ta. "Trước 100?" Diệp Nhiên mặt mũi tràn đầy hoảng hốt. Ta cái gì thời điểm lợi hại như vậy, không có cho hắn suy nghĩ thời gian. Hai cái Sa Địa Long Vương, đột nhiên đạp lên mặt đất, đằng không bay lên, sắc ý ung tùm địa bạo hướng mà đến. Chương 792, trận đánh ngắc liệt, thủ đoạn đều xuất hiện. Chương 792, trận đánh ngắc liệt, thủ đoạn đều xuất hiện. Long Sa Hạp cốc bên trong, từng đạo từng đạo lưu quang cực tốc bắn mạnh rời đi. Trong đó, một số tu hành giả lòng vẫn còn sợ hãi mắt nhìn đằng sau, cuối cùng là thoát đi, không nghĩ tới cái này hai cái Sa Địa Long Vương lại còn tại. Đáng giận bọn chúng có phải là có tật xấu hay không? Triệu Tập Đại Quân đi Thanh cốc, mình tại trong sảo huyện hôn môi. Những thứ này xa địa long đều là một đám tứ chi phát triển, đầu góc đơn giản giản hỏa, dùng người bình thường tư duy nhìn đợi chúng nó thì thua. Đúng rồi, các ngươi nói vừa mới cái kia nhân tộc thiếu niên có thể còn sống sót sao? Không sống nổi, cái này hai cái xa địa long vương, tại toàn bộ man hoang tinh phía trên đều có thể đứng vào top 30, là man hoang tinh tiếng tăm lừng lấy cường đại tinh thú, muốn theo bọn nó thủ hạ đảo tẩu khói như lên trời. Xét thực, xuân thì xuân, nhưng thực lực cường đại là thật, sương bá cái này lòng xa hạ cốc đều 4 500 năm có thể ta nhìn thiếu niên kia, thực lực rất mạnh, có thể tùy tiện đánh giết cao cấp tinh vệ. đây không phải nhất mã sự tình, ngươi là không rõ ràng hai đại sa địa long vương đáng sợ. nói như vậy, trước đó tới nhóm người kia còn nhớ rõ sao? nhớ đến, hết thảy sáu người, ba cái đại tinh vệ, ba cái cao cấp tinh vệ. đúng, ba cái kia đại tinh vệ liên thủ, đều chỉ dám đối tam đại sa địa long vương bên trong, yếu nhất cái kia ra tay, động thủ hết còn lập tức chạy trốn. hiện tại ngươi xem rõ ràng à? tựa như là chuyện như vậy, nhìn như vậy, thiếu niên kia đoán chừng dữ nhiều lành ít. đúng vậy à, hắn còn giống như là đánh giết sa địa long vương ba đứa hải tử người đối mặt xa địa long vương lửa giận hẳn phải chết không nghi ngờ đáng tiếc một bên khác một tòa khổng lồ màu đen xám hỏa sân trước hai cái xa địa long vương bay lên không trung vô cùng có ăn ý một trái một phải vọt tới bên trái xa địa long vương ngửa mặt lên trời cao giống một đạo bão cắt vòi rồng đông dương hiện hiện mãnh liệt vặn vẹo lên thì hướng về diệp nhiên đánh tới bên phải xa địa long vương thì đỉnh đầu độc giác lại đột nhiên bay ra giống như như một tòa núi nhỏ mạnh mẽ đâm tới đánh tới trong nháy mắt cái này hai đại xa địa long vương không rõ xét tranh thức bạo phát toàn lực Diệp Nhiên đồng tử đột nhiên co lại, đã nhìn ra hai loại công kích đáng sợ, lúc này phần lương chuyển ra xé rách không âm, một đầu màu xanh đen giữ tợn cánh tay vươn ra. Nhất thời, hắn không do dự nữa, trực tiếp vận dụng Đồ Long Giả Xương Hạo. Đồ Long Giả Xương Hạo, đối mặt long tộc, long loại tinh thú lúc có thể tăng cường 5% tổng tinh lực. Lập tức, một cỗ thiêu đốt cảm giác truyền ra. Diệp Nhiên cảm giác toàn thân nóng hổi, thể nội tất cả huyết dịch dường như đều bốc cháy lên, cả người tinh lực bỗng nhiên tăng gọn. Thậm chí, hắn còn lẩn ẩn nhìn đến một mảnh ngũ quang thập sắc bảy màu bảo tàng. Mảnh này bảo tàng tồn tại thể nội chỗ sâu, không cách nào khai quật giống như là bị phủ bụi, mà đỉnh đầu tinh khiếu lóe ra lang quang, cùng bảo tàng bên trong màu lam quang mang đối ứng, thần dị phi phàm. Nhất thời, Diệp Nhiên có chút hoảng hốt, trong lòng đột nhiên sinh ra một cái không hiểu suy nghĩ. Cái này bảy màu bảo tàng thì là nhân thể tiềm năng. Tinh lực chỉ là khai phát đưa ra bên trong một loại, cũng là một loại con đường tu luyện, cái khác nhan sắc đều là khác biệt con đường tu luyện. Lúc này mặt bảng giúp hắn ngắn ngửi kích phát, chính là cái khác màu sắc tiềm năng đây hết thảy, cũng chỉ là kinh hồn có nhìn, lại phản phất là ảo giác, cái kia mảnh mờ hồ bảo tàng biến mất. Cùng một thời gian, Diệp Nhiên toàn thân tinh lực tăng vọt, Sau lưng xanh đen cánh tay, đột nhiên huy động ở giữa, một thanh hoàng kim kiếm gãy đột nhiên chém xuống. Oen. Hoàng kim kiếm gãy cùng báo cắt vòi rồng đối hám cùng một chỗ, ngắn ngủi rằng co sao hào hào nổ tung. Diệp nhiên sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun ra, đột nhiên ngược lại lùi lại mấy bước. Hơn 55,000 tinh lực, đối kháng cái kia báo cắt vòi rồng, gần 5 vạn 7000 tính lực, còn rõ ràng nhất lực có thua. Mà lúc này, cái kia giống như như ngọn núi nhỏ màu vàng nâu độc giác cũng ầm vang đánh tới. Lần này lui không thể lui. Diệp Nhân cưỡng ép điều động tính lực, lệ quát một tiếng, bạo phát. Hắn dưới chân trùng điệp một bước, một vòng màu đen khí lang bắn ra, cả người giống như tiểu thần di, thân thể nháy mắt xuất hiện tại vài trăm mét bên ngoài đây là bạo từ long phân thân thiên phú một trong, đến từ đen bạo long huyết mạch có thể bộc phát ra tinh tướng hạ nhanh nhất cực tốc. Có thể cho dù dạng này, hắn y nguyên bị cái kia độc giác ma sát đến một bên, lúc này nửa người đều đổ tung, ngang bay ra ngoài. Mà tại đối diện, hai cái sa điệu long vương ánh mắt dày đặc tiếp tục cấp tốc tới gần, vận dụng tinh thuật hậu, bọn chúng tinh lực lại gần như các tăng trưởng một phân biệt đạt tới tiếp cận năm vạn bảy cùng năm vạn, loại trình độ này tinh lực. Dù là Diệp Nhiên vận dụng Đồ Long Giả Xương Hảo, ý nguyên chiến lệ không nhỏ. Khụ khụ, tiếng ho khan vang lên, cơ kia giống như phá bao tải giống như rơi xuống dưới tàn phá thân thể, ở giữa không trung thì lấy một loại không thể tưởng tượng huyết nục sinh trưởng tốc độ, cấp tốc khỏi hẳn. Diệp Nhiên xoay người ngồi dậy, linh chỉ hạ lạc xu thế, nhưng cả người mặt như giấy vàng, cực kỳ suy yếu đỉnh đầu hắn song tinh khiếu phát sáng, điên cuồng thôn hấp lấy trung quanh tinh lực. Vốn có Diêm Ma Thiên La tí gấp đôi lực hủy diệt về sau, hắn đã từng cường thế nhất không phục lực, cuối cùng là có thể bình thường vận dụng, không bị hạn chế. Bây giờ càng là đạt tới 12 lần nhiều, tiếp cận 13 lần. Loại này mạnh mẽ tuyệt đối khôi phục lực, dẫn đến mặc dù trên lệch ba bốn ngàn tinh lực, hắn ý nguyên cứ thế mà chống đỡ, đồng thời trong nháy mắt khôi phục. Tiểu tử, cho ta ba đứa hải tử chôn cùng. Hai đại sa địa Long Vương trong mắt tràn đầy hận ý, lần nữa vội xông mà đến, mở ra ung tùm miệng lớn, hai đạo đất cổ sáng vàng phát sao mà đến trước, hùng mãnh vây tới. Bạch, bạch. Hai đạo năng lượng màu vàng đất quan trụ, một trái một phải, đột nhiên vạch phá bầu trời, lấy một loại xào xá góc độ đánh út về phía Diệp Nhiên. Bạo phát. Diệp Nhiên cắn răng, dưới chân màu đen khí lãng quái tán, thân ảnh đột nhiên hiện hiện vài trăm mét bên ngoài. Hắn chân trước vừa rời đi, chân sau hai đạo màu vàng đất quang trụ liền đột nhiên đụng vào nhau, bộc phát ra kịch liệt sóng năng lượng. Không có may mắn thời gian, hắn trong đôi mắt đỏ thẫm thương ảnh thoáng hiện. Một đạo thương ảnh bắn ra, đột nhiên đâm vào một cái khác xa địa Long Vương ý niệm không gian bên trong. Giang rắc. Cho dù là xa địa Long Vương dạng này đại tinh vệ, nhị cấp ý niệm không gian, ý nguyên ngăn không được nhiên thiên thương, ý niệm chi môn lúc này bị phành nát. Tiêu hao lực lượng sau ảm đạm không ít nhiên thiên thường, bút bắn thẳng về phía ý niệm không gian bên trong ý hồn. Ông. Lúc này, ong ong âm thanh bất ngờ vang lên. Sa điệu Long Vương ý hồn bên trong, một viên hình bầu dục ngọc thạch bạo phát trắng loáng quan mang. Vậy mà sinh sinh chặn nhiên thiên thương, cũng cùng hắn đối kháng đến tiêu tán. Ý hồn khải giáp đều có hạn mức cao nhất, ta nhìn ngươi cái tảng đá vụn có thể cản bao lâu? Diệp Nhiên ánh mắt lạnh lẽo, lần nữa một cái nhiên thiên thương bành ra. Tiểu tử này khôi phục lực rất mạnh, ngươi đi đón hậu, đừng cho hắn đảo tẩu, chậm rãi giết hắn. Bên phải giống được Sa điệu Long Vương cao giống một tiếng, toàn thân bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng đất, vẫy đuôi một cái, một viên to lớn hỏa cầu liền vung ra, đồng thời lần nữa đánh tới cái kia rông cái sa địa long vương đắp lại sau đó phóng tới mặt đất bốn cái thú võ thượng tinh lực hiện hiện không ngừng dâng trên mặt đất nhất thời mặt đất vang lên oanh thanh nghe gùng gùng từng mặt to lớn tường đất vụt lên từ mặt đất diệp nhiên nhìn lấy đối diện bay tới hỏa cầu khổng lồ nhắm mắt vội vàng tránh ra thế mà hắn vừa tránh thoát sau lưng thì vang lên một đạo nhè răng cười tiểu tử cuối cùng bắt đến ngươi đi giang giác một cái cự võ đột nhiên đạp xuống bình một tiếng toàn bộ thân thể đều nổ tung huyết nhục bắn tung tóe chỉ còn lại có một viên bị chiến y cùng bạo từ long phân thân bao khoa đầu rơi xuống đầu rơi ở giữa không trung lúc nhục thể cũng đã khôi phục Bất quá Diệp Nhiên vẫn cảm giác lấy đầu đau ứ ớ một mảnh, đây có thể là nói hắn cho đến nay, tao ngộ lớn nhất thương tổn, cho dù là khôi phục sau cũng cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức vô cùng. Lúc này, bầu trời bất ngờ tối xuống, tứ phía tường đất hiện hiện. Trên bầu trời hiện hiện thứ năm mặt, đem Diệp Nhiên toàn bộ đắp ở bên trong. Xong, trốn không thoát. Bạo tứ long phân thân khẩn trương âm thanh vang lên. Trốn. Diệp Nhiên đột nhiên lắc lắc đầu, ánh mắt lộ ra ngon sắc, không tính triệt để bị kích thích, một thanh xé toang áo mặc, lộ ra trần trụi trên thân. Trốn cái rắm, tiểu gia hôm nay phải làm chết bọn chúng, người nào sợ ai là chó chương 793. Thảm liệt. Chương 793. Thảm liệt. Màu vàng đất với tường, nối liền đất trời, bảng cự vô biên, hình thành một cái to lớn hình lập phương, bao lại phương viên mấy vạn mét. Hai cái sao địa Long Vương một trái một phải vây quanh mà đến, toàn thân đều thiêu đốt lên nóng bỏng hỏa diễm. Diệp Nhiên ánh mắt hoắc lệ, một thanh xé rách rơi áo mặc, lộ ra trắng non gầy gò nhưng bắp thịt rõ ràng lực lượng, hỏa nguyên chiến ý hóa thành ra tay. Hắn một tay cầm huyết nguyên kiếm, sau lưng màu xanh đen diêm ma cánh tay vung dậy, cả người nhìn lên mang theo tà tính. Lúc này không trốn không né, trong đôi mắt đỏ thấm thương ảnh lướt qua, nhân thiên thương bắn ra lần nữa hung hăng đánh vào một đầu sa địa long vương ý niệm không gian bên trong ngoa tào ngươi điên rồi đây chính là cao hơn ngươi năm cái tiểu cảnh giới bạo tử long phân thân quá sợ hãi hoàn toàn không nghĩ tới bản thể sẽ xúc động như vậy nhưng đoán lấy trong lòng cũng là cố không hiểu tả lửa cháy lên chơi nó nha hai đầu tử long mà thôi dù sao ngươi không phải còn có thể chất tăng gấp đôi cơ hội à dùng đột phá đến cựu trọng tinh nguyên thân đánh nổ đầu của bọn nó và anh nhiên tiên thương đột nhiên đánh vào sa địa long vương ý niệm không gian bên trong thế nhưng ngọc thạch bạo phát bao mang lại lần nữa đem nó lại cùng một thời gian hai đại sa địa long vương đánh tới đống nhiên há miệng, ngọn lửa màu vàng đất mảnh liệt súng ra, hai đạo hỏa diễm ầm vang va và chạm, không khí đều bị rút khô, mặt đất cháy bỏng, từng khúc nứt toát, cảnh tượng dọa người vô cùng ở vào trung ương diễm nhiên, càng là gặp nạn, cho dù hắn lấy tốc độ nhanh nhất chống tránh, y nguyên bị cái này hai đạo thô to hỏa trụ bao phủ hơn phân nửa, một mảnh hừng hực hỏa quang bên trong, đun đốt thiêu đốt tiếng vang lên đoá lấy, một viên cháy đen đầu rất xuống đầu thẳng tắp rơi xuống dưới, nhưng ở giữa không trung, liền tỏa sáng kinh người sinh cơ, cấp tốc sinh ra một bộ trắng bóng thân thể. A, bản thể ngươi cái mông vẫn rất trắng. Bảo tử Long vân thân lặng lẽ lướt qua, thầm nói, có chút hâm mộ mặc dù là phân thân nhưng nó sinh ra lên cũng là thân rồng lần thứ ba Diệp Nhiên mí môi cũng lười mặc quần áo mặt không biểu tình nhưng lông mi mắt chẩn có thể thấy u ám đây là hắn cho đến nay thảm nhất một lần ngắn ngủi vài phút bên trong liền bị trọn vẹn đánh nổ ba lần người bùn còn có ba phần hòa khí cũng chi hắn vốn là tính khí thì không tốt lắm vốn còn nghĩ có biện pháp nào có thể nếm thử đào tẩu nhưng bây giờ đã triệt để không có ý niệm này đánh thì đánh khinh bị rơi các ngươi đầu rồng hôm nay ta chứ Diệp viên ngược lại Diệp Nhiên phun ra một miệng máu đen thân hình lần nữa mãnh liệt bắn mà ra. Trong đôi mắt Nhiên Tiên Thương hiện hiện, tiếp tục đánh phía một cái Sa Địa Long Vương. Hắn hôm nay còn không tin, hai khối tảng đá vụt, cứ như vậy có thể thiêng. Một bên khác, hai cái Sa Địa Long Vương âm trầm lên nhau, tiểu tử này, có chút tà môn, khôi phục lực thật là đáng sợ. Vừa mới loại kia thương thế, cho dù đổi thành bọn chúng, cũng tất nhiên thụ trọng thương, không có khả năng nhanh như vậy lại long tinh hộ mãnh. Bị thương tổn càng cao, tiêu hao khôi phục lực liền sẽ càng nhiều, chờ tránh thức hao hết sạch thể lực cùng tinh lực, chết để khô kiệt thì sẽ không có cách nào khôi phục. Mà lấy bọn chúng gấp 6 lần khôi phục lực, tự nhận là liên tục bị hoành bạo 3 lần vẫn là mạnh mẽ như vậy công kích là không thể nào nhanh như vậy khôi phục trầm rãi giết hắn không nóng nảy giống cái sa địa long vương băng lạnh âm thanh vang lên vừa vặn có thể nhiều tra tấn phía dưới hắn vì chúng ta ba đứa hải tử báo thủ. tốt giống được sa địa long vương gật đầu trong mắt đồng dạng tràn đầy sát ý cùng oán hận nói xong hai cái sa địa long vương lần nữa cực tốc vào tới bạch giống được sa địa long vương đỉnh đầu giống như như ngọn núi nhỏ độc giác thẳng tắp bay ra như thiểm điện vọt tới diệp nhiên diệp nhiên dưới chân một bước màu đen khí lang bắn ra thì thoát ra mạo hiểm tránh đi mặt khác cái kia giống cái xa địa long vương, nửa mặt lên trời cao giống một tiếng, một vòng màu vàng đất âm ba liền hiện hiện, ông ông cấp tốc khuyết tán âm ba đánh tới. Diệp nhiên một kiếm bổ ra, đồng thời sau lưng diêm ma cánh tay, đống nhiên cũng làm kiếm chỉ, một chỉ điểm ra, một đạo ánh kiếm màu đỏ như máu, cùng một thanh hoàng kim kiếm gãy tuần tự vang ra ánh kiếm màu đỏ như máu vừa bị đánh tan, hoàng kim kiếm gãy liền theo sát lấy chém xuống, một kiếm cứ thế mà bổ ra âm ba, thế đi không giảm bổ vào giống cái xa địa long vương trên thân. hắn giên lên một tiếng, bị bổ đến da chóc thịt bong, máu tươi chảy ngang, nhưng thương thế thoáng qua phục hồi như cũ. Ngược lại âm u mà nhìn chằm chằm vào Diệp Nhiên. Diệp Nhiên cũng đồng nhiên phát giác được cái gì, nhanh liệt quay đầu, chính là đồng tử đột nhiên co lại. Chỉ thấy một tòa to lớn như núi giống như độc giác, hoành đánh tới ầm. Trong ngay mắt, cả người hắn thân thể đều bị nghiền bạo, ở giữa không trung nổ thành tàn chi, khắp nơi bay loạn. Tàn chi rơi xuống dưới lúc, trên không trung lại cấp tốc tổ hợp lại với nhau. Diệp Nhiên thân thể gấp rơi mà xuống, đỉnh đầu song tinh khiếu phát sáng, trung quanh tinh lực ào ào bị cuốn hút mà đến, tràn vào trong cơ thể hắn. Hắn khuôn mặt lạnh lùng, tựa hồ không có phát giác được cảm giác đau, vừa mới đứng vững, lại lần nữa một cái nhân thiên thương vênh ra sau lưng Diêm Ma cánh tay cũng đột nhiên rũ ra, lập tức giữa không trung hiện hiện một cái to lớn xanh đen bóng ngớt. Vù vù. lúc này, nồng đậm kình phong lại lần nữa đánh tới. Diệp Nhiên còn không có kịp phản ứng, đỉnh đầu luyện giống như núi nhỏ độc giác, liền đột nhiên rơi xuống, giống như là ngũ chỉ sơn đồng dạng trực tiếp đè ép hắn đập tẩm ẩm trên mặt đất. mặt đất nhất thời nước toát, xuất hiện từng đạo từng đạo giống mạng nhện với nước. nhưng ngay lúc đó, ngập trời huyết sắc kiếm quang theo dưới núi bạo dũng, lít nha lít nhĩ hình thành một đạo kiếm khí dài thăng nước, cứ thế mà lật tung độc giác độc giác ở giữa không trung lật ra vài cái về sau, vững vàng dừng lại, lơ lửng giữa không trung. cách đó không xa. Giống được Sa Địa Long Vương đứng tại chỗ, thú đồng bên trong lóe ra quả mang, cái kia độc giác dường như bị nó điều khiển, linh hoạt lần nữa phóng tới Diệp Nhiên. Giống cái Sa Địa Long Vương cũng đạp lên đại địa, trầm trọng đập vào mà đến. Diệp Nhiên hướng lên trên trời, toàn thân rắn rứt, tiếp tục một cái nhiên thiên thương oanh ra, hung hăng đánh phía trong đó một cái Sa Địa Long Vương. Nhưng chợt, thân thể của hắn lần nữa bị hạ xuống độc giác, triệt để chấn động đến bốn năm phần nước, nổ thành vô số toái phiến. Bản thể, thật không nghĩ biện pháp rút lui. Bạo tứ Long Phân thân cùng Hỏa Nguyên Chiến Ilya, hình thành xong trọng bảo hộ, một mực bảo vệ Diệp Nhiên đầu, lúc này có chút lo lắng nói: Thân thể khác biệt vị trí khôi phục, tiêu hao năng lượng cũng khác biệt, càng là trọng yếu vị trí tiêu hao càng nhiều. Tỷ như trái tim cùng đầu, là trọng yếu nhất hai cái vị trí một trong. Càng hắn đầu, càng là trọng yếu nhất, là trái tim khôi phục, tiêu hao năng lượng mười mấy lần. Diệp nhiên thân thể cùng tứ chi rất nhanh lại lần nữa mọc ra, hắn lắc lắc cú ám đầu, có chút đau đầu muốn nứt đồng thời rõ ràng là tân sinh tứ chi, lại dường như cũng bị xoắn nát một dạng, truyền ra kịch liệt đau nhức cảm giác. Thương thế tuy nhiên có thể khôi phục, nhưng cảm giác đau là chân thật tồn tại, sẽ không biến mất. Nhất là mắt dưới lần lựa xếp cùng nhau. Quả nhiên là kịch liệt đau nhức vô cùng, cho dù là hắn đều có chút tâm thần hoảng hốt. Nhưng đó lấy, Diệp Nhiên liền hung hăng cắn cắn đầu lưỡi, tỉnh táo lại, ánh mắt lộ ra hàn ý, tiếp tục bay về phía hai đại xa địa Long Vương. Hôm nay không phải hai người này trước mặt chết hắn, cũng là hắn đem đối phương tảng đá vụn đánh nát, chỉ để xử lý bọn chúng. Khó trách ngươi mới là bản thể, so ta có thể ác hơn nhiều. Bạo tử Long Vận thân cảm thán, tâm phục khẩu phục. Chương 794, bắt trọng tinh nguyên thân. Chương 794, bắt trọng tinh nguyên thân. Vành, Vành, Vành. Bao trùm ở phương viên mấy vạn mét hình lập phương thổ lao bên trong, truyền ra kịch liệt tiếng nổ mạnh, khắp nơi hỏa quang nổ tung. Thời gian chuyển rời, theo sau cùng một tiếng nổ tung truyền ra, toàn bộ hình lập phương thổ lao đều đột nhiên nổ tung, vô số miếng đất văng khắp nơi bay loạn ánh mặt trời chói mắt cũng một lần nữa chiếu xuống. Mà tại trung tâm vụ nổ, một đạo máu me đầm địa thân ảnh bị đánh bay ra ngoài, nghiêng nghiêng một đầu cắm xuống mặt đất bên trong, trực tiếp đập ra một cái hố to đó lấy, hai cái toàn thân màu vàng đất quái vật khổng lồ, đỉnh đầu có căn nục giác, chậm rãi đi ra. Hai đại sa địa long vương đều hơi hơi thở dốc, cao cường như vậy độ tiếp tục công kích đối bọn nó tới nói cũng là to lớn tiêu hao kích thích tiếp tục ha ha ha một đạo tiếng cười điên cuồng vang lên diệp nhiên theo trong hầm phóng lên tận trời máu me khắp người khuôn mặt tràn đầy vết máu chỉ có thể nhìn thấy một đôi sáng ngời vô cùng con người đến tiếp tục đánh chết ta hắn lớn tiếng cười đã triệt để tê liệt quanh thân kịch liệt đau nhức thân hình như điện phóng tới hai đại xa điệu long vương hai cái xa điệu long vương nghe vậy đều là có chút phẫn nộ còn có mấy phần mơ hồ kiên kỵ cũng không hiểu tiểu tử này đến cùng là cấp bậc gì khôi phục lực cái này đều chọn vẹn nửa giờ thế mà còn có thể chống đỡ quả thực là gặp quỷ phải biết bọn hắn đã dòm dã đánh nổ tiểu tử này hơn 70 lần bình quân một phút đồng hồ cũng là hai lần thân thể nổ tung nhiều lần như vậy thế mà còn có thể khôi phục hai cái sa điệu long vương trong lòng dâng lên mấy phần dự cảm không tốt cái nhân tộc tiểu tử này rất có thể là hơn gấp 10 lần khôi phục lực không phải vậy căn bản khó mà giải thích gấp 10 lần khôi phục lực đây là một cái tương đương đáng sợ con số dù là tinh tướng bên trong có thể có đều là số ít bình thường chỉ có tinh quan cảnh mới có thể đạt tới trình độ này nhưng tinh quan thế nhưng là tinh vương phía dưới tối cường giả thậm chí nhân tộc loại này đại tộc đều không có tinh quan cấp cao thủ Tiểu tử này, sợ là có thể tại nhân tộc bên trong hàng mười vị trí đầu. Hai cái sa địa long vương lẫn nhau, đều là nhìn đến trong mắt đối phương ngưng trọng. tên tiểu tử trước mắt này, hẳn là nhân tộc gần với tinh vương đại cao thủ. Dù sao chưa bao giờ tinh quan cùng tinh tướng cảnh, hai cái này cảnh giới, tới qua long xa hạ cốc. Nói rõ nhân tộc khẳng định không có hai cái này cảnh giới cao thủ, tinh vương phía dưới, liền trực tiếp là tinh vệ cảnh, trung gian đứt gãy. Mà tiểu tử này có thể cùng bọn chúng chiến đến loại trình độ này, tại đại tinh vệ bên trong cũng coi như cực giả. Xếp tại nhân tộc mười vị trí đầu, tuyệt không quá phận. Nghĩ tới đây, hai cái sa địa long vương đều là có chút hưng phấn tiếp lấy sát ý lộ ra, lại lần nữa gào thét súng ra. Liền xem như đáng sợ gấp 10 lần khôi phục lực, cũng có hạn mức cao nhất, tiểu tử này sớm muộn đến chết. Giết một người tộc 10 vị trí đầu cao thủ, để nhân tộc tổn thất nặng nề. Đại chiến tiếp tục. Diệp Nhiên thân thể giống như một viên bóng cao su giống như, bị mấy lần đánh nổ, cho đến sau cùng, hắn thậm chí đều khó mà khống chế tân sinh thân thể. Một loại trước nay chưa có tê liệt cảm giác hiện hiện, toàn thân tựa hồ cũng cứng ngắc. Thậm chí cái kia đen mục nát hoa nước mùi thối đều sớm đã tiêu tan gì không thấy đây chính là cường độ cao tiếp tục hồi phục đại giới đồng dạng chiến đấu, chỉ có lực lượng ngang nhau tình huống dưới mới có thể đại chiến thời gian rất lâu, đồng thời khôi phục nhiều lần. Bất quá cho dù là dạng này, cũng hy hữu thiếu xuất hiện khôi phục nhiều như vậy lần tình huống. Giống hắn hiện tại loại này, thực lực đứng trước không nhỏ trên lệnh tình huống dưới, hoàn toàn là dựa vào cường hãn khôi phục lực cứng gian kéo. đổi người bình thường căn bản không có năng lực này. Giang giác, thân thể truyền đến cốt cách tiếng nổ đùng đoàng, cuồng bạo tinh lực cọ dựa thân thể. Diệp Nhiên lấy một loại phá hư tính 10 phần kiên cường thủ đoạn, cưỡng ép khống chế thân thể, tiếp theo cười như đi nói, ha ha, thoải mái, tiếp tục đến, nhanh điểm đánh chết ta. Hắn sau lưng lần thứ hai xuất hiện hoàn toàn mới Diêm Ma cánh tay giơ ra, đột nhiên vung dậy, nguyên một đám tinh lực trùng sáng, quét tạc hướng về phía trước. Hai đại Sa Điệu Long Vương chật vật né tránh, hơn 5 vạn tinh lực, cho dù là bọn chúng, rơi vào trên người cũng tuyệt không dễ chịu. Lúc này lẫn nhau, đều là nhìn đến trong mắt đối phương nổi nóng. Cái kia rống cái Sa Điệu Long Vương, càng là nhịn không được phẫn nộ mở miệng, gia hỏa này làm sao còn có thể chống đỡ? Hắn đến cùng là bao nhiêu lần khôi phục lực? Không rõ ràng, nhưng khẳng định không kiên trì nổi quá lâu. Giống được Sa Điệu Long Vương cũng có chút bực bội, cứ việc hận đến nghiến răng, nhưng cũng không có cách nào hiện tại đã không phải là tra tấn vấn đề của đối phương mà là căn bản giết không chết. mà lúc này bình một tiếng vang lên giữa không trung diệp nhiên đống nhiên biến sắc cả người đều mềm nhũn ngã xuống cái này nhân tộc hao hết sạch thể lực giống được xa địa long vương phản ứng nhanh nhất trong mắt lóe lên hung quang thân hình khổng lồ đống nhiên bọt tới một cái to khỏe cự vót thì đạp về diệp nhiên đầu thể lực cùng tinh lực đều khô kiệt lần này xem ngươi còn có chết hay không với tiếng nổ cực lớn lên kinh khủng kinh phong bốn phía tiếp theo một cái chớp mắt giống được xa địa long vương thống khổ nội giận gầm lên một tiếng thân thể cao lớn lảo đảo lùi lại. Dậm đến mặt đất lắc động không ngừng. Một thanh huyết kiếm cắm ở nó vó bên trong, máu chảy như trụ. Giữa không trung, Diệp Nhiên toàn thân tinh lực dần dần thu liễm, trạng thái thân thể khôi phục đỉnh phong, đồng thời khí tức so trước đó còn cường thịnh hơn chút. Hắn có chút tiếc nuối nhìn lấy hai tay, vẫn là không có đứng vững, dùng lần kia tinh nguyên thân thăng cấp cơ hội. Vốn là chuẩn bị dùng để đột phá đệ cửu trọng tinh nguyên thân, dùng về sau, lại dùng lần kia thể chất thăng cấp cơ hội có thể sử dụng đến sử dụng tốt nhất. Hiện tại, chỉ có thể trước dùng để đột phá đệ bát trọng Bắt trọng tinh nguyên thân đột phá, không chỉ để hắn lại lần nữa tăng dài hơn một lần khôi phục lực, gia tăng một nghìn cơ sở tinh lực, thương thế cũng tận số khôi phục. Cả người đi vào toàn thịnh thời kỳ đối diện, hai đại sa điệu long vương mặt thú dần dần bắt đầu vặn mèo, phẫn nộ gào rú. Người xem thường chúng ta, thế mà còn dám phân tâm luyện hóa tinh văn thiết đột phá, lấy nhãn lực của bọn nó, tự nhiên cũng nhìn ra đây là tinh nguyên thân đột phá, thể chất thay biến mới có thể khôi phục đến triệt để như vậy. Cứ việc không hiểu, vì cái gì có thể một bên chiến đấu một bên luyện hóa tinh văn thiết, nhưng chúng nó đã bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, lúc này không quan tâm vào tới. Diệp Nhiên trong mắt lóe lên một vệt linh ý, một nghìn cơ sở tinh lực đối với hắn hiện tại tăng lên còn không nhỏ. Tối thiểu cái kia hơi yếu mẫu long, hoàn toàn có thể đối phó. Hắn vẫn là quen thuộc nhiên tiên thương đi đầu tay, sau đó là sau lưng diêm ma cánh tay, tinh lực kích phát, một thức hoàng cực di thiên kiếm vung ra. Xong lần này lại ra ngoài ý định. Một đạo tiếng tạch tạch bất ngờ vang lên đồng thời vọt tới hai đại sa địa long vương bên trong, trong đó một cái đống nhiên thân thể cứng đờ, tiếp lấy mi tâm xuất hiện vết nước, chân mềm nhũn trùng điệp mới ngã xuống đất đây là ý hồn thụ trọng thương thể hiện. Thấy thế, Diệp Nhiên cùng còn lại cái kia sa địa long vương đều là ngẩn người cái này tàng đá vụn cuối cùng là nát ta kịp phản ứng về sau diệp nhiên thì thào một tiếng tiếp lấy ánh mắt âm lãnh nhìn về phía một cái khác hoàn hảo xa địa long vương vừa mới bảo ngươi đánh chết ta ngươi mặc kệ hiện tại đến viên ta đánh chết ngươi Bạch. đỏ thâm thương ảnh lóe qua mặt đất cái kia co giật xa địa long vương đình chỉ động tác đồng tử dần dần quyết tán khí tức hoàn toàn không có một cái khác xa địa long vương thấy thế thú đồng lóe qua hoảng sợ cùng hoảng sợ xoay người bỏ chạy chương bảy phá cực giả thứ ba tinh thiếu chương bảy phá cực giả thứ ba tinh thiếu long xa hạ gốc lối bảo. Mấy trăm người tu hành lang không trôi nổi, ánh mắt ngóng nhìn trong cốc, cái kia trùng trùng điệp điệp trắng trận phá hư sa địa long đại quân đều là cho mày. Đám người kia, thật đúng là đáng ghét, làm sao hiện tại cũng tại. Vừa mới qua đi bao lâu, Đoàn Trừng còn phải chờ một đoạn thời gian rất dài đây. Ai, thật sự là không may, nếu có thể giải quyết hết cái kia hai cái sa địa long vương liền tốt, liền không có cái này việc chuyện. Giải quyết như thế nào, hai cái đỉnh tiêm đại tinh vậy a, đùa giỡn. Oanh, một nói nổ thật to tiếng vang lên, đánh gậy nói chuyện với nhau mọi người. Tất cả mọi người ngẩn người, ánh mắt nhìn hướng về phía trước chỉ thấy một đầu máu me khắp người to lớn xa địa long lão đảo chạy trốn mà đến va nứt trong hạp cốc với đá thanh âm bên trong tràn ngập hoảng sợ mau tới giúp bản vương tiếng giống rơi xuống nơi xa lít nha lít nhít mấy ngàn con xa địa long đại quân nhất thời giống như thủy triều vọt tới trong đó sáu đầu hình thể hơi lớn da thịt hơi đen khác hẳn với thường long xa địa long càng là một ngựa đi đầu giống như lục đạo màu đen lưu quang đông nhiên bắn mạnh mà đến còn không có tiếp cận tức giận tiếng giống đã vang lên lớn mật nhân tộc lại dám thương tổn chúng ta vương phía trên không biết sống chết nhanh dừng tay không phải vậy để ngươi chém thành muôn mảnh ừ Diệp Nhiên chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt bên trong một đạo hỏa hồng thương ảnh lọt qua. Vang một tiếng, một cái sa địa long còn không có kịp phản ứng. Chớp mắt, thì từ giữa không trung thẳng tắp cầm xuống dưới, thân thể còn ở giữa không trung lúc, lại là một cái nhiên thiên thương bắn vào hắn ý niệm không gian, chỉ để đánh nát đã tàn phá ý hồn đó lấy. Trầm trọng thi thể rơi xuống đất đây hết thể đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, thậm chí cái khác ngũ đại sa địa long đều không rõ ràng đồng loạt chết. Bọn chúng vừa vào tới, một cái màu xanh đen ma tý hiện hiện giữa không trung, đột nhiên luân động, trực tiếp đem hai cái sa địa long đầu đập nát. Nhìn thấy cái này máu tanh một màn, cái khác ba cái sa địa long mới hoảng sợ dừng lại mặt khác hai cái sa địa long khôi phục đầu về sau cũng có chút hư nhược vội vàng lùi lại không còn dám tới gần bản vương không được mau tới cứu bản vương giống được sa địa long vương đầu náo ưu ám trước mắt mơ hồ một mảnh ý hồn đồng dạng thụ trọng thương nhưng nó còn có thể miễn cưỡng bảo trì thành tỉnh ầm ầm mấy ngàn con sa địa long vào tới diệp nhiên ánh mắt lạnh sắc nhọn trong đôi mắt hỏa hồng tương ảnh đống nhiên bạo bắn đi ra tiếp lấy giống như có tự chủ ý thức đồng dạng điên cuồng du thoán tại sa địa long trong đám nhất thời từng đầu sa địa long nát xuống bị anh nát ý hồn liên miên liên miên sa địa long tử vong đen nghị thủy triều cũng giống như bị xé nứt ra một cái lỗ thủng to lớn, xuất hiện trong không. Còn lại Sa Điệu Long sợ hãi vô cùng, ào ào chạy trốn. "Đều không cho trốn, mau tới cứu bản vương." Giống được Sa Điệu Long Vương phẫn nộ gào rú. Nghe được thanh âm, Sa Điệu Long đại quân mới do dự dưới, có một lần nữa tụ tập xu thế. Mà lúc này, cái kia năm cái hơi đen Sa Điệu Long, trong đó một cái quát, "Vương thượng nói, để cho chúng ta đều rời đi, nó muốn cùng người kia tập quyết chiến, người nào cũng không thể nhúng tay." Nói xong, sự nhanh chóng thoát đi, cái khác Sa Điệu Long cũng tản hết ra. Giống được Sa Điệu Long Vương vốn là liền bản thân bị trọng thương, Nghe vậy càng là ánh mắt trừng lớn, thân thể lay động, bị tức đến không nhẹ. Diệp Nhiên quét mắt cái kia năm cái đào vong xa địa lòng, bàn tay vung lên, mấy giọt thu thập đen mục nát hoa nước, liền đuổi theo, rơi vào hắn trên thân đều là cao cấp tinh vệ, hành tẩu thành tự điểm, một cái cũng không thể chạy. Làm xong những thứ này, hắn mới một lần nữa quay đầu, nhìn hướng trước mặt giống được xa địa Long Vương, đồng thời bầu trời hiện hiện trọn vẹn ngàn mét xanh đen ma tí đó lấy, một quyền đột nhiên nện xuống. 1, 2, 3. Diệp Nhiên mặt không biểu tình, sau lưng giương ma cánh tay mỗi huy động một lần, trên bầu trời xanh đen ma tí, liền bỗng nhiên nện ở xa điệu Long Vương trên thân cho đến thứ 13 quỷ lúc, trên đất Sa Điệu Long Vương khó khăn lần đầu. Bạn Vương, mặc dù bại, nhưng thua ở loại người như ngươi tộc 10 vị trí đầu cao thủ dưới, không có tiếng đua chỉ là không rõ ràng tên của ngươi. Nhân tộc 10 vị trí đầu. Diệp nhiên sửng sốt một chút, cái gì nhân tộc 10 vị trí đầu, ta thực lực trước 100 ngàn đều quá sức. Không đúng, là khẳng định không chen vào được. Nhân tộc cao thủ còn là không ít, đơn thuần cảnh giới, đừng nói 10 vạn, trăm vạn hắn cũng khó đứng vào đi. 10. 10 vạn. Sa Điệu Long Vương mở miệng, giống ngươi cao thủ như vậy, có 10 vạn vậy các ngươi nhân tộc vì cái gì chậm chạp chiếm lĩnh không giới chúng ta long xa hạ gốc còn muốn thường xuyên đổi người người đang nói cái gì diệp nhiên có chút ngạc nhiên các ngươi nơi này chỉ là một chỗ lịch luyện địa điểm mà thôi thường xuyên người vừa tới không phải là rất bình thường các ngươi cái này toàn bộ thứ tư man hoang tinh đô là được rồi nói như vậy tuy nhiên khả năng không dễ nghe nhưng nghiêm chỉnh mà nói các ngươi đều là bị nuôi nốt vỗng nuôi nốt Sa điệu long vương tại không cam tâm cùng trong bi ai bị triệt để một quyền đánh sát diệp nhiên tiếp tục từng quyền đánh ra thứ tám quyền lúc Hắn mới chậm rãi thu tay lại, nhìn trên mặt đất đã không ra hình dạng gì thi thể là đầu. "Tốt, ngươi đánh nổ ta 83 lần, hiện tại cũng còn trở về. Hai chúng ta thanh." Hắn thu hồi Long Thi, hướng về hạp cốc chỗ sâu bay đi. Hạp cốc cửa vào. Giữa không trung mấy trăm người tu hành, ngơ ngác nhìn tình cảnh này, lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Sa Địa Long Vương bị đánh chết. Vẫn là một cái tinh sứ cảnh thiếu niên, trọn vẹn vượt qua một cái đại cảnh giới, cái này. Đây không phải trước đó thiếu niên kia sao? Còn có tu hành giả mặt lộ vẻ hoảng sợ, run giọng nói, "Hắn thế mà thật, đánh bại Sa Địa Long Vương." Hạp cốc chỗ sâu. Diệp Nhiên một đường phi hành tốc độ cao, chuẩn bị đi trở về thu lấy tham nguyên bảo tham, đồng thời xem xét thành tựu mặt bảng bên trong, một cái mới thành tựu đây là tại đánh giết cái thứ nhất xa địa Long vương lúc, liền xuất hiện. Chỉ là hắn lúc đó chưa kịp xem xét chúc mừng ký chủ, thành công càng năm cái tiểu cảnh giới, đặt thành đặc thù thành tựu phá cực giả, phá ngũ cực, khen thưởng 1.5 vạn thành tự điểm, nhất cấp kỳ nguyên chân thân. Chú thích: Thành tựu này có thể lặp lại hoàn thành, nhưng lần sau phá cực, cần phá lục cực mới có thể. T, 1.5 vạn thành tự điểm, còn có kỳ nguyên chân thân. Diệp Nhiên hít vào ngụm khí lạnh, tiếp lấy mừng rỡ trong lòng. Kỳ nguyên chân thân, cũng là tinh khiếu điều này đại biểu hắn, đạt được cái thứ ba tinh khiếu. Hắn không kiềm chờ đợi nhận lấy thành tựu, nhất thời mặt bảng bên trong tán giật ra quân mang, tiếp lấy cả người thân thể xuất hiện yếu ớt biến hóa. Loại biến hóa này rất là kỳ lạ, thân thể cấu tạo tựa hồ bị cải biến, đỉnh đầu cũng chậm rãi xuất hiện cái thứ ba tinh khiếu. Theo cái thứ ba tinh khiếu xuất hiện, cả người hắn tinh lực nhất thời bạo tăng một đoạn. Tại đồ long giả danh hiệu gia chỉ dưới, thậm chí qua 6 vạn. Cái này 6 vạn, vẫn là không có tính cả hoàng cực di thiên kiếm tiền đề. Không có cho hắn mừng rỡ thời gian, thành tựu mặt bảng phía trên, một cái sương hào bất ngờ sáng lên tiếp lấy tinh lực lại tăng trưởng một đoạn đỉnh phong cao thủ, 989, 20% tinh lực tăng phúc. Diệp Nhiên thấy thế ánh mắt sáng lên, tiếp lấy chính là cảm thán 6 vạn tinh lực, thế mà mới có thể xếp tại trong vũ trụ tinh sứ cảnh trước 1000. Cái này vận tộc, quả nhiên tiên tài như mây. Lúc này, Xương Hào đống nhiên ảm đạm đi, hắn xếp hạng cũng biến mất. Hắn giật mình lúc này mới phát hiện, là đồ long giả Xương Hào lần này sử dụng thời hạn đến, tổng tinh lực rơi xuống. Mà rơi xuống cái này 23000 tinh lực, vừa vặn đem hắn gạt ra trước 1000. Diệp Nhiên lúc đầu, được rồi, đi trước tu lấy thăng vượng, hiện tại còn là cao cấp tinh sứ. Chờ đột phá đến đại tinh sứ, liền có thể một lần nữa chen vào đồng thời đến lúc đó, cũng có thể xem hắn cuối cùng tinh lực sẽ đạt tới một cái cỡ nào cường hãn trình độ, có thể xếp vào tinh không trước một nghìn, hẳn là nhân tộc tối cường tinh sứ cánh đi. Ni non âm thanh bên trong, thân ảnh dần dần đi xa. Chương 796, sinh viêm. Chương 796, sinh viêm. Long xa học gốc. to lớn màu đen xám hỏa sơn trước, một đạo lưu quang cực tốc phong tới. Diệp Nhiên ngừng giữa không trung, túi đầu nhìn qua, chỉ thấy một cái màu đen xa điệu long chậm rãi bò lên, nhưng thân hình ý nguyên lung la lung lay, có chút đứng không vững chính là ngay từ đầu trong coi hỏa sơn hai cái sa địa long một trong lúc đó chịu hắn một cái nhiên thiên thương tuy nhiên không chết nhưng là cũng bị thương nặng hiện tại cũng không có khôi phục lại phù phù châm muộn âm thanh vang lên màu đen sa địa long lần nữa tứ chi mềm lún nặng nghề mà nằm dại trên mặt đất kích thích một chỗ cho bụi diệp nhiên hai mắt bên trong lóe qua một đạo hỏa hồng thương ảnh nhiên thiên thương mãnh liệt bắn mà ra phá hủy ý hồn có thể trình độ lớn nhất bảo tồn thi thể hoàn hảo tính đồng thời không biết đánh nát ý niệm không gian màu đen sa địa long lẩn đầu mơ mịt nhìn tới vương thượng chưa có trở về chỉ có cái này nhân tộc xem ra là Chúng ta xa Điểu Long tộc, không phải rất cường đại sao? Vì sao lại bị một cái nhân tộc thì đánh bại dễ dàng ầm? Giữa không trung nhiên thiên thương đột nhiên nổ tung. Diệp nhiên nhìn một chút trên đất màu đen xa Điểu Long, trong lòng suy tư, vừa mới là hắn, chủ động dừng tay đánh giết đầu này xa Điểu Long. Cuối cùng, hắn lắc đầu, không lại ra tay, khởi hành bay về phía Hòa Sơn. Phá cảnh người thành tựu, là đánh bại cao cấp tinh vệ liền có thể, cũng không phải là cưỡng chế đánh giết. Cho nên đầu này xa Điểu Long tại ngã xuống đất rất lâu, xác định sau khi chiến bại, mặt bảng cũng đã đem 3000 thành tựu điểm cho hắn. Bởi như vậy, giết hay không đều không trọng yếu. Tuy nhiên đánh giết về sau, dù luyện yêu sư Xưng Hào luyện hóa có thể đạt được 100 tinh lực hạn mức cao nhất, nhưng không cần thiết tát ao bắt cá. Hai đại xa địa long vương đã tử vong, vẫn là lưu một cái hơi mạnh chút xa địa long tốt hơn. Dạng này, người đến sau tộc cũng có thể tiếp tục có đối thủ lịch luyện. Hỏa Sơn đỉnh chót là một cái giống như thung lũng giống như miệng tròn. Theo miệng tròn bay vào Hỏa Sơn bên trong về sau, Diệp Nhiên liếc một chút liền nhìn đến một chỗ mấy trăm mét rộng bốc hơi nóng suối nước nóng, trong ôn tuyền là một tòa cực cỡ nhỏ hòn đảo ở trên đảo chỉ có gốc cao nửa thước ngọc sắc nhân sâm. Nhân sâm quanh thân tản ra ngọc quang. Dễ cây là một số vụn vặt khoáng thạch, còn có nghiền nát mới mẹ bảo dưỡng, các loại chất dinh dưỡng đầy đủ. Hiển nhiên hai đại sa địa long vương đem cái này bảo tham chăm sóc đến vô cùng tốt. Tham nguyên bảo tham, diệp nhiên trong lòng vui vẻ. Loại này hình thể, quả nhiên là gốc tham vương, mà lại đã tiếp cận thành thủ. Lúc này thời điểm ngất lấy, lãng phí dược hiệu không tính quá nhiều. Hắn chậm rãi bay xuống đi, cũng không do dự, trực tiếp đem chọn cái suối nước nóng đều thu vào ý niệm không gian bên trong phạm vi cũng đủ lớn. Chứ không có bao nhiêu địa phương đương nhiên tiến vào ý niệm không gian bên trong, cái này tham nguyên bảo tham thì không cách nào tiếp tục sinh trưởng thành thủ, tương đương với sớm bị hại sinh mạng còn sống, không cách nào tiến vào ý niệm không gian. Tiếp đó, Diệp Nhiên cẩn thận tìm kiếm một phen, lại từ hỏa sơn trên vách đá, tìm tới vài quặng thiên nhiên sinh trưởng hỏa loại bảo dược, đem thu sạch đi. Những thứ này hỏa loại bảo dược có thể tu luyện một số cùng lửa có liên quan tinh thuật, mặt khác cùng lửa có liên quan chủng tộc cũng rất cần. So như liệt hỏa nhân tộc, còn có hỏa nha tộc cái này thường gặp chủng tộc đang lúc hắn chuẩn bị rời đi, đột nhiên phát giác được cái gì, nhìn chăm chú về phía hỏa sơn, cơ sở kịch liệt sôi trào dung nham. Trong nham tương, ẩn ẩn có thể trông thấy một luồng yếu ớt ngọn lửa màu vàng đất. Kỳ vật? Diệp Nhiên ánh mắt sáng lên, tiếp lấy bay xuống đi. Cái này dung nham tương đương nóng rực, nhiệt độ cực cao. Cho dù là hắn, cũng không dám đơn thuần dùng lục thể ngăn kháng. Quanh thân màu lam tinh lực bao bọc hiện hiện, tất cả vọt tới dung nham đều mãnh liệt đâm vào tinh lực quấn lên, không ngừng phát ra phanh phanh tiếng va đập. Duy trì hộ cháo tinh lực cũng tại lấy một loại đáng sợ tốc độ tiêu hao. Bất quá lấy hắn bây giờ khôi phục lực, mức tiêu hao này, còn kém rất rất xa tự nhiên khôi phục tốc độ. Một đường tiến quân thần tốc, phá vỡ bốn phía quần quật dung nham về sau, diệp nhiên rốt cục đến tụt cùng bộ, tìm tới cái kia sợi ngọn lửa màu vàng đất. Hắn đơn tay vồ một cái, ngọn lửa màu vàng đất liền bay tới đồng thời thành tựu mặt bạn phía trên. Hiện hiện tin tức sinh viêm, địa cấp 3% phần trăm tinh lực tăng phúc. Kỳ vật tác dụng tăng cường 0.5 lần khôi phục lực, tăng cường bộ phận nhục thể cường độ. Diệp Nhiên khẽ gật đầu, hai cái này kỳ vật tác dụng đều là rất thực dụng năng lực, bán đi sẽ rất quý hiếm. Tăng cường nhục thể cường độ có thể xứ thân thể đều nhờ thụ một số thương tổn. Tỷ như hắn bởi vì ma cốt thân nguyên nhân, hiện tại tuy là bắt trọng tinh nguyên thân, nhưng so với cái khác bắt trọng tinh nguyên thân, muốn càng mạnh mẽ hơn chút đương nhiên tầng thứ nhất ma cốt thân, loại biến hóa này còn không tính quá lớn. Diệp Nhiên thu hồi sinh viêm, chuẩn bị rời đi. Cái này kỳ vật mặc dù không tệ nhưng chỉ là địa cấp, hắn không sẽ tự mình dùng. Bất quá bán ra ngoài, giá trị tuyệt đối không thấp. Dung nham dưới đáy còn có linh tinh mấy khối, trong suốt phát sáng hình bầu dục tảng đá, tại hỏa hồng trong nham tương rất là dễ thấy. Diệp Nhiên sau khi nhìn thấy, trong mắt lóe lên dị sắc đây chính là cái kia hai cái sa địa long vương ý niệm không gian bên trong loại kia tảng đá đối tảng đá kia, hắn ấn tượng rất sâu, có thể cứ thế mà gánh vác hắn nhiều lần như vậy nhiên thiên thương, cuối cùng mới bể nát. So với trên người hắn món kia ý hồn khải giáp, đều muốn kiên cố đương nhiên món kia khải giáp, phẩm cấp cũng tương đối thấp. Dù sao cũng là theo bạch tướng thái tử trên thân lấy được bạch dương thái tử hiện tại xem ra cũng không có bảo vật gì, vị kia tinh vương phụ thân chưa chắc coi trọng hắn. bạch mấy khối trắng muốt ngọc thạch bay tới, diệp nhiên ánh mắt liếc nhìn, tỉ mỉ quan sát hình dáng cùng đường vân, tiếp lấy hơi kinh ngạc. tảng đá kia lại là thiên nhiên hình thành, trong tinh không quả nhiên không thiếu cái lạ, loại này thiên nhiên có thể bảo hộ ý hồn kỳ thạch, trước kia nghe đều chưa từng nghe qua, lần này còn gặp được. hắn thu hồi ngọc thạch, hết thảy năm khối đều rất nhỏ, cùng nhau cũng không có xa địa long vương ý niệm không gian bên trong cái kia hai khối lớn. bất quá cái kia hai khối đều bị đánh nát, đã không cách nào sử dụng lần nữa tìm kiếm một phen, xác định không rơi xuống bảo vật gì, Diệp Nhiên đứng dậy rời đi, đồng thời truy hướng trong cốc mặt khác năm cái cao cấp tinh vệ Sa Địa Long. Những thứ này Sa Địa Long trên thân, đều có đen mục nát hoa nước mùi vị, tuy nhiên yếu ớt, nhưng rất dễ dàng phân biệt. Tiếp đó, phí tổn 2 3 ngày thời gian sau. Diệp Nhiên thành công tìm tới cái kia năm cái phân tán trong cốc Sa Địa Long đồng thời đánh chết ba cái cao cấp tinh vệ Sa Địa Long, còn lại cái kia hai cái, mặc dù trọng thương, nhưng không có đánh chết. Ngược lại không phải là hắn tâm mềm, chỉ là lưu lại hai ba con hơi mạnh chút, Sa Địa Long bộ tộc này, liền sẽ không còn long vô thủ, lâm vào hối loạn. Về sau lại đến Long Sa hạp cốc nhân tộc, cũng có thể tạo được lịch luyện hiệu quả đến tận đây, tăng thêm 2 đại sa điệu long vương, Diệp Nhiên vừa tốt đánh bại 10 cái đối thủ, phá cảnh người cũng triệt để hoàn thành phá cảnh người, vượt cấp đánh bại cao 1 cái đại cảnh giới đối thủ, khen thưởng 3000 thành tựu điểm, hạn mức cao nhất nhân số vì 10. Tiến độ, tháng 10 năm không, cao cấp tinh vệ, 3 vạn thành tựu điểm, tăng thêm trước đó, hơn 4 vạn, lại nhanh đến 5 vạn. Diệp Nhiên thở sâu, mắt sáng ngời. Nhiều như vậy thành tựu điểm, đầy đủ thôi diễn ma cốt thân tầng thứ 2, bất quá trước đó, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm hắn liếc nhìn liếc một chút, bay hướng phía dưới một tòa gò đất, có thể đột phá đại tinh sứ cảnh. chương 797 trên lệnh. chương 797 trên lệnh. gò đất bên trong, diệp nhiên bố tầng tiếp theo tinh lực lồng ánh sáng cũng lưu lại bạo từ long phân thân trông coi về sau, thân thể lơ lửng giữa không trung, bàn tay hiện hiện quỷ dị vòng xoáy. tức khắc trên đất tinh thú thi lấy một loại tốc độ kinh người bị vòng xoáy xé rách lấy thốn vẹt hết đồng thời hắn chậm rãi nhắm mắt đại tinh dùng. sau khi đột phá đỉnh phong cao thủ hẳn là có thể sử dụng đến lúc đó, cũng có thể nhìn xem rốt cục đạt tới bao nhiêu tinh lực. thiên phương thành huấn luyện tăng cự tu luyện cu một mảnh tinh lực trụ nhóm trước đang đứng hơn 100 cái học viên lúc này một tên cái cảm xúc lấy dâu ngắn trung niên giáo quan khuôn mặt uy nghiêm liếc nhìn liếc một chút giữa sân mọi người đều tới đông đủ sao hà huấn luyện viên đều tới đông đủ một học viên nữ trả lời gần nhất tiến độ tu luyện thế nào có người hay không tẩy luyện thân thể thành công hà huấn luyện viên liếc nhìn giữa sân thật lưa thưa dơ lên 3, 4 con tay còn là mấy người các ngươi hà huấn luyện viên khẽ nhíu mày trong lòng than nhẹ nhưng cũng không nói gì tiếp tục hỏi tẩy luyện thân thể tám thành trở lên đâu lần này có hơn hai cái học viên nhấp tay Thế thế, Hà huấn luyện viên nhẹ gật đầu, "Vẫn còn, cái kia tất cả mọi người tán tản ra, đều tự tìm địa phương ngồi xuống. Ta giúp các ngươi mở ra tiểu hình tinh trận, các ngươi ở bên trong tu luyện." "Cảm ơn giáo quan." Một đám học viên cảm kích rầm thanh vang lên, ào ào tản ra, mỗi người khoanh chân ngồi xuống. "Đúng rồi, đã tẩy luyện hoàn thành mấy cái kia học viên, chính các ngươi tìm chỗ tu luyện chờ sau đó ta qua khảo nghiệm thực lực của các ngươi, lại đơn độc chỉ đạo các ngươi." "Đúng, giáo quan." Cách đó không xa, còn có mười mấy học viên nhìn qua nơi này, ánh mắt hâm mộ đều là lớp 2, còn có lớp 4 bộ phận học viên. Ai muốn là Hà Huấn luyện viên là Huấn luyện viên của chúng ta liền tốt. Cố Minh thở dài, không ai chỉ đạo, hiện ở lớp 3 cùng chúng ta trên lệnh càng kéo càng lớn, cho tới bây giờ lớp chúng ta đều không người tẩy luyện hết thân thể, chỉ để chuyển đổi tinh lực. Ta nếu là không tham gia Tân tú giải thi đấu, hiện tại cũng khẳng định tẩy luyện thành công. Một cái tóc dài người trẻ tuổi tự tin nói, ta cũng không so với bọn hắn chậm. Thôi đi, Dương dám, nhân gia lạc Thiên Viêm không phải cũng tham gia, còn một mực so đến ngày cuối cùng. Cố Minh nhễ môi, nhân gia tiến độ có thể nhanh hơn ngươi nhiều. Lạc Thiên Viêm là lớp ba, không chỉ có Hà Huấn luyện viên đơn độc chỉ điểm. Hà huấn luyện viên sẽ còn định kỳ kích hoạt tiểu hình tinh trận để bọn hắn lớp ba tu luyện. Một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng bộ ngực sung mãn xinh đẹp nữ hài cười cười. Đây đều là chúng ta không có ưu thế, hắn so với chúng ta nhanh bình thường. Ô ô, lạc Quánh, nói chuyện như thế công đạo, không sợ lạc thiên viêm trở về đánh cái mông ngươi. Cố Minh treo kẹo nói, hôm trước ta thế nhưng là thấy được, các ngươi đều vụng trộn ngủ cùng chỗ, phát triển thật đúng là nhanh à? Thật. Dương Giang chừng lớn mắt, tiếp lấy một mặt bắt quái, vậy ngươi nhìn lén không có, nhìn lén cái dám, bị lạc thiên viêm phát hiện, hắn khinh bị tử ta. Nghe vậy, lạc ánh khuôn mặt tướng đỏ. Nói nhăng gì đấy, mới không có. Ha ha, không đùa ngươi, nói chính sự. Cố Minh cười ha ha một tiếng, hỏi, nghe nói trước mấy ngày Lạc Thiên Viêm cùng Lý Tùy Phong lại ước hẹn, ngươi khẳng định biết kết quả, sau cùng người nào thắng? Nghe vậy, chung quanh không ít học viên cùng lớp đều hiếu kỳ nhìn lại. Thiên Viêm miễn cưỡng thắng? Lạc Quánh nói khẽ. T, Lạc Thiên Viêm thắng. Cố Minh giật mình, chung quanh học viên nhóm cũng mặt lộ vẻ kinh ngạc, thấp giọng nói chuyện với nhau. Gia hoàn này, khoảng cách lần trước Tân Tú giải thi đấu thua với Lý Tùy Phong, vừa mới qua đi không bao lâu, thế mà lại vừa qua. Dương Giám biểu lộ có chút ngỡ ngàng, tiến bộ quá nhanh cho dù có giáo quan chỉ điểm, này thiên phú, hắn ánh mắt kiên định, nắm chặt nắm đấm, có điều, ta tương lai vẫn là sẽ vượt qua gia hoàn này. Cố Minh thì cảm thán nói, lợi hại, Lý Tùy Phong cũng bị hắn đánh bại, lúc này vô luận là thiên phú vẫn là thực lực, Lạc Thiên Viêm đều xứng đáng chúng ta giới này đệ nhất. Một trận trầm mặc, không một người nói chuyện. Dương Giám yên lặng túi đầu, không rõ ràng đang suy nghĩ gì. Lạc ánh đôi mắt đẹp nhìn về phía cách đó không xa, nhìn xa xa một người tướng mạo tu lãng, ánh mắt lạnh lùng thiếu niên, nhanh chân đi hướng tinh lực trụ, trong mắt có một chút sủng bái. Người với người trên lệnh, cho tới bây giờ đều rất lớn. Nàng lúc mới tới cũng có nghĩ qua không ngừng tiến bộ trở thành một tên cường giả nhưng từ khi được chứng kiến lạc thiên viêm thiên phú ý nghĩ này hiện tại đã dần dần bỏ đi cùng so sánh làm cường giả sau lưng nữ nhân có lẽ càng thiết thực một số lúc này cách đó không xa truyền đến một đạo em thai giọng nữ tùy phong đại ca không muốn cam chịu ngươi thất bại chỉ là bởi vì không có lạc thiên viêm vận khí tốt như vậy mấy người ánh mắt nhìn lại chỉ thấy cách đó không xa trang dung tinh xảo khuôn mặt trắng non hứa thanh nguyệt chính đang an ủi một cái tóc thay bù sùn nam tử cao lớn hà huấn luyện viên đối lớp ba tốt bao nhiêu à Tòa kia có thể tăng tốc tẩy luyện thân thể, tiểu hình tinh trận, tiêu hao tài nguyên rất nhiều, có thể hà huấn luyện viên ý nguyên định kỳ cho lớp ba học viên sử dụng. Hứa Kha Nguyệt Ôn Nu nói, mà lại hà huấn luyện viên sẽ còn đơn độc chỉ điểm lạc thiên viêm, cho nên hắn có thể nhanh như vậy đuổi kịp ngươi. Bất quá ta đối ngươi rất có lòng tin, ngươi mới thật sự là 24 giới đệ nhất, hiện tại chỉ là nhất thời thất bại mà thôi, về sau khẳng định sẽ lại lần nữa vượt qua lạc thiên viêm. Nam tử cao lớn bờ môi run rẩy dưới, cảm ơn ngươi, Kha Nguyệt, cảm ơn ngươi tin tưởng ta. Mấy người thu hồi ánh mắt, cố minh nưỡng môi cái này lý tùy phong xem ra bị đả kích không nhẹ a đoán chừng cái này muốn không phải hứa khanh nguyện gọi hắn đi ra cũng không dám gặp người đúng vậy a gia hỏa này trước kia thật điên không nghĩ tới một lần thất bại liền thành dạng này dương giám nạo nên nói xem ra có hy vọng nhất vượt qua lạc tiên viêm thành là thứ nhất vẫn là ta thôi đi người càng vô nghĩa là bánh lắc đầu chợt nhớ tới cái gì hỏi đúng rồi cố minh có đoạn thời gian không nhìn thấy diệp nhiên hắn đang làm cái gì đúng vậy a trong nhóm đều không trở về ta tin tức mỗi lần hỏi hắn đều là về cái đẹp trai so sự tình ngươi đừng hỏi nhiều dương giám buồn bực nói muốn không cũng là về một chuỗi nghe giống như là đang mắng người meo meo meo giọng nói, đây chẳng lẽ là mật mã? Đây là lão Diệp nuôi con nhỏ kia. Cố Minh có chút buồn cười nói, "Lão Diệp tiếp cái nhiệm vụ, đi ra." Khó trách, là bánh nghỉ non một tiếng, hiện tại, chúng ta thời gian rất quý giá, chẳng mấy chốc sẽ tiến hành lần thứ nhất học viên kiểm trắc. Lần này kiểm trắc xong, liền sẽ dựa theo sắp xếp đạt được giáo quan khác biệt trình độ coi trọng. Lúc này, kỳ thật chăm chỉ tu luyện là tốt nhất, chấp hành nhiệm vụ lấy được những cái kia tài nguyên, lại có thể có bao nhiêu. Cố Minh nuốt nước bọt, ta cũng không rõ ràng, nhưng lão Diệp đoán chừng có chính mình ý nghĩ đi lại nói hắn coi như rơi vào lại nhiều, vừa tiến đến thì 4000 tinh lực, nội tinh tốt, lại kém cũng không kém chỗ nào. Ta biết, Lạc Quánh Tiết hắn nói, chỉ là hắn, dù sao cũng là vừa mới tiến căn cứ lúc đệ nhất, bây giờ lại dần dần mai danh nhận tích. Cùng Lạc Thiên Viêm bọn hắn những người này trên lệch, cũng càng lúc càng lớn, thậm chí đã rơi ra 10 vị trí đầu, cho nên ta cảm thấy lấy có chút đáng tiếc. Chương 798, đại tinh sứ. Chương 798, đại tinh sứ. Tinh lực trụ nhóm trước, một cái tiểu hình quang trận chậm chậm sáng lên, khuếch tán hướng xung quanh, đem hơn 100 tên học viên bao phủ ở bên trong sung lấy dâu ngắn hà huấn luyện viên, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa một ít học viên, cất giọng nói, tốt, các ngươi cũng đừng xem, tiến đến chen một chút, đến nơi đây tu luyện đi. các học viên vây xem sửng sốt một chút, tiếp lấy hào hào kinh hỉ nói, đa tạ hà huấn luyện viên. quá tốt rồi, vẫn là hà huấn luyện viên tốt. cố minh trên mặt cũng vui vẻ ra bọt ra, vậy lấy răng hàm, hứng thú bừng bừng đi qua. so với hà huấn luyện viên, trương kỷ cũng là thứ cặn bã cặn bã. dương giám cùng là gánh cũng thần sắc mừng rỡ, theo một đám đồng dạng vui sướng học viên, bước nhanh đi qua. tiểu hình quang trận bên trong, cố minh chờ một đám học viên, từng cái mặt mũi tràn đầy mới mẻ. Tò mò nhìn quan trận, sau đó đều tự tìm địa phương ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Lúc này, tinh lực trụ trong đám bỗng nhiên vang lên một tiếng kinh hô. Lạc Thiên Viêm ngươi đạt tới 5000 tinh lực rồi. 5000. Đang tu luyện tất cả học viên nhóm sững sở, thần sắc chấn kinh, ảo ào, ào đứng dậy, hướng về tinh lực trụ nhóm tiến đến. Một cái tinh lực trụ trước, Lạc Thiên Viêm nhìn lên trước mặt con số, sắc mặt bình thản, cũng không có quá nhiều kinh ngạc. 5000 cả. Ta Thiên, thật sự là 5000 tinh lực. Một nhóm học viên có chút hoảng sợ, nhìn lấy cái kia tinh lực trụ phía trên con số 5000 tinh lực, cái này đã vượt qua đại tinh sứ tiêu chuẩn. 5000 gia hỏa này thật biến thái, ta xem như phụ. cố minh nhịn không được nói, dương dám ha to miệng, cuối cùng không rõ ràng nên nói cái gì. lạc oánh thì khuôn mặt mừng rỡ, còn có chút ít động, 5.000 tinh lực đều có thể xông qua tầng thứ 5 phi tinh tháp. lý tùy phong càng là thân thể mềm nuốt, kém chút té ngã trên đất, khuôn mặt trắng bệnh lẩm bẩm nói, 5.000 làm sao có thể, trước mấy ngày hắn mới. hứa khanh nguyệt khẽ cán môi, có chút hâm mộ nhìn lấy lạc oánh, còn có mấy phần không cam tâm, dựa vào cái gì chính mình vận khí kém như vậy, vốn là coi là lý tùy phong làm mình, làm lớn nhất đúng một lựa chọn, không nghĩ tới vẫn là thua một nước. năm ân, không tệ. Hà huấn luyện viên sải bước đi tới, nhìn hướng lạc thiên viêm, trong mắt tràn đầy tán thưởng, cười nhạt nói, thiên viêm, có điều không muốn quá tiêu ngạo năm nghìn tinh lực mà thôi. Các ngươi cái này một giới còn không có khảo thí, nói không chừng có mạnh hơn ngươi, gắng giữ lòng bình thường, tiếp tục cố gắng tu luyện. Cùng giới đã không có. Lạc thiên viêm lắc đầu, ta hiện tại mục tiêu là tinh anh giới những học viên kia, có mục tiêu là chuyện tốt, nhưng không nên quá tự đại. Hà huấn luyện viên trầm giọng nói, đừng xem thường bất luận kẻ nào, nói không chừng các ngươi cái này một giới, thì có so ngươi còn thiên tài, thời khắc bảo trì kiêm tuấn. Đúng, lão sư, ta đã biết. Lạc Thiên Viêm không quan tâm đáp lại. Tiểu tử này, Hà Huấn luyện viên trong lòng lắc đầu, nói tiếp, ngươi không tin, vậy ngươi biết chúng ta huấn luyện căn cứ tinh sứ cảnh tối cao ghi chép là bao nhiêu sao? Cái này không rõ ràng, bất quá ta cảm thấy rất hứng thú. Lạc Thiên Viêm ánh mắt sáng lên, trong mắt tràn ngập bừng bừng dạ tâm. Một tám vạn. Dì thanh âm của huấn luyện viên giống như một tiếng sét, tất cả học viên sắc mặt hoảng sợ, không dám tin nhìn lấy hắn. Lạc Thiên Viêm đồng dạng mặt lộ vẻ kinh hãi, một tám vạn, tinh sứ cảnh. Cái này sao có thể? Không thể nào sự tình còn nhiều đây. Hà huấn luyện viên Thản nhiên nói, đi đến lạc Thiên Viêm trước mặt tinh lực trụ, ở tại ánh mắt khó hiểu bên trong dừng lại. Sau đó một tay bỗng nhiên đệ xuống, trong máy mắt, không trung vang lên một đạo to lớn nổ vang âm thanh. Tiếp lấy tinh lực trụ phía trên, xuất hiện một cái sâu đậm thủ ấn, còn có một đạo tiếng tạch tạch vang lên. Một đầu dài mười mấy cm vết nước hiện hiện, trên cái khe là một chuỗi chữ số, tinh lực 4.2 vạn. Thế, tinh lực trụ thế mà ra, xuất hiện vết nước. Tất cả học viên sắc mặt đại biến, không ngừng hít vào khí lạnh. Lạc Thiên Viêm cũng ngây ngẩn cả người, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy phía trên kia con số. Sau một hồi, ánh mắt dần dần biến đến bình tĩnh. Thấp giọng nói, "Đa tạ lao sư nhắc nhở, ta đã hiểu." Ừm. Hà huấn luyện viên khẽ gật đầu, trong mắt mang theo vài phần hài lòng, đây đúng là mầm mống tốt, cũng là quá phận tâm cao khí nạo. Bất quá kinh lịch lần này về sau, chắc hẳn có thể trầm ổn tu luyện một đoạn thời gian. Tốt, đều trở về tiếp tục tu luyện đi." Một đám học viên nghe vậy, ào ào tàn ra, nhưng y nguyên trong mắt tràn ngập rung động, tiếp lấy hưng phấn mà nghĩ luồn lên. Bốn bạn hai tính lực, Hà huấn luyện viên quá mạnh, ta tương lai cũng phải trở thành cường giả như vậy. Người cho rằng đâu? Hào huấn luyện viên thế nhưng là chúng ta cái này một giới giáo quan bên trong, lợi hại nhất một vị. Nghe nói tinh lực trụ tiếp nhận hạn mức cao nhất thì là cao cấp tinh vệ, khó trách hà huấn luyện viên thế mà có thể đánh nứt tinh lực trụ. Tất cả học viên nhóm, hào hào ngồi trở lại nguyên địa tu luyện. Cố Minh Dương giám bọn người, cũng vẻ mặt hốt hoảng. Đây chính là tinh vệ cường giả nha, thật là đáng sợ. Dương giám lần thứ nhất lộ ra mấy phần nghĩ mà sợ chi sắc, tiếp lấy vui vẻ nói, lần này có thể nhìn đến giáo quan xuất thủ, thật sự là không mờ công. Đúng vậy a. Cố Minh đồng dạng khó nén cái độ cũng là đáng tiếc, lão Diệp lần này không có tới, bằng không thì cũng làm cho hắn được thêm kiến thức được rồi. vừa mới khẳng định, có người quay bình phòng, ta đi muốn cái video phát cho hắn, để lão Diệp cũng hoảng sợ kêu to một tiếng, nhìn xem cao cấp tinh vệ mạnh bao nhiêu. Long Sa Hạp cốc, theo xa điệu Long Đại quân tán loạn, Long Sa Hạp cốc lại khôi phục trước kia nhàn hạ. một đám tu hành giả thân ảnh ở giữa không trung thỉnh thoảng xuyên thẳng qua, một chỗ không muốn người biết gò đất bên trong. Diệp Nhiên ba mở mắt, một vòng cường han khí lãng nhiên hiện, trong nháy mắt chấn vỡ chung quanh tinh lực bình thường, đồng thời khuyết tả ra, trong động đều lay động, đá vụn không ngừng rơi xuống. Cuối cùng là đột phá. Hắn nhẹ nôn một ngụm trong khí, toàn thân thoải mái về sau, xem xét đỉnh phong cao thủ Xưng Hào đỉnh phong cao thủ, 565, 20% tinh lực tăng phúc. Diệp Nhiên ánh mắt hơi sáng, quả nhiên lại kích hoạt lên, mà lại xếp hạng càng phía trên một cái cấp độ. Đo đo bao nhiêu tinh lực? Hắn có chút mong đợi lấy ra trước đó cái kia tinh lực trụ, sau đó một tay chụp tới, đồng thời thể nội tinh lực dần dần tuôn ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, bỗng một tiếng vang lên. Toàn bộ tinh lực trụ trong nháy mắt nổ tung, nổ thành một chỗ hợp kim bay phiến, bên trong điện tử linh kiện càng là đều bị chấn thành bột mịn. Tốt giòn. Diệp Nhiên có chút im lặng, còn không dùng được đâu, làm sao lại phát nổ được rồi, chỉ có thể chính mình được rồi. Lại được đụng đến ta này thiên tài cái hốc. Hắn tâm đọc thay đổi thật nhanh, đại tinh sứ là 4000 tinh lực, ba cái tinh thiếu là 1.2 vạn, thiên hạ vô song gấp đội về sau, cũng là 2.4 vạn. Tăng thêm bắt trọng tinh nguyên thân 4000 cơ sở tinh lực, đạt tới tổng giá 28.0000 cơ sở tinh lực đến mức tinh lực tăng phúc. Bình thường tinh lực tăng phúc là 68% nhưng bởi vì đỉnh phong cao thủ danh hiệu nguyên nhân, hiện tại tạm thời đạt đến 88%. Tính được, tinh lực không sai biệt lắm hơn 52.0000. Ngoài ra còn có nhiên thiên thương hai vạn, cùng Hỏa Nguyên chiến ý cùng Bạo Tử Long phân thân năm nghìn. Hơn 77.000, lại sử dụng ma cốt thân, cùng Hoàng cực di thiên kiếm, vừa tốt phá 8 vạn. Diệp Nhiên ánh mắt lấp loé, 8 vạn tinh lực. Cần phải đủ để quét ngang cái này thứ tư man hoang tinh phía trên, tất cả tinh vệ cảnh. Còn có một số thời gian, lại đi giết chút tinh thú, nhìn không thể tại trở về trước đột phá đến tinh vệ cảnh. Diệp Nhiên đứng dậy, mang theo Bạo Tử Long phân thân rời đi. Nếu như thuận lợi, chờ hắn về huấn luyện căn cứ vào cái ngày đó, liền có thể trực tiếp tốt nghiệp, đơn, khai giảng ngày đầu tiên, người khác khảo thí, ta tốt nghiệp. Chương 799, Tinh không tốt 500. Chương 799, Tinh không tốt 500. Mấy ngày kế tiếp, thời gian trôi qua rất nhanh. Diệp Nhiên một đường quét ngang, đánh giết đại lượng tinh thú, luyện hóa xác thú, không ngừng tăng lên tinh lực hạn mức cao nhất đại tinh sứ khoảng cách tinh vệ cảnh, trên lệch 6000 tinh lực hạn mức cao nhất 6000, cũng chính là 600 con tinh sứ cảnh, hoặc là 60 cái tinh vệ cảnh tinh thú. Lấy hắn bây giờ thực lực, muốn đánh giết những thứ này số lượng tinh thú có thể nói tương đương nhẹ nhõm. Bởi vậy mấy ngày ngắn ngủi, tinh lực hạn mức cao nhất thì tăng lên tới hơn 8.800, khoảng cách tinh vệ cảnh một vạn, đã không xa đến chuyển sang nơi khác. Diệp Nhiên liếc mắt một cái chung quanh vắng vẻ Long Sa Hạp Cốc, lắc đầu. Không thể lưu lại nữa, tiếp tục lưu lại nơi này, cái này Hạp Cốc sợ là phải bị hắn làm phía đi. Nghĩ tới đây, hắn đứng dậy bay về phía Hạp Cốc bên ngoài. Trước tìm cái giao dịch quảng trường, đem thứ ở trên thân đều xử lý một chút, đổi thành tinh tệ. hoặc là cái khác tài nguyên lại nói. Lần này tại hai đại sa địa Long Vương nơi này, ngược lại là lấy tới không ít đồ tốt. Quang kỳ vật thì có 6 cái. Tuy nhiên đều là sinh viêm, nhưng loại này kỳ vật không có gì bất ngờ xảy ra rất nguy hiểm, so với bình thường địa cấp kỳ vật muốn chân quý không biết. Diệp Nhiên một bên phi hành, một bên trong lòng suy tư. Trung cấp luyện yêu sư, nắm giữ trọn vẹn 5 vạn tinh lực hạn mức cao nhất. Cho nên trên lý luận tới nói, chỉ cần tinh thú số lượng đầy đủ, hắn hiện tại liền có thể một hơi đột phá đến lớn tinh vệ. Chỉ là có thể lưu tại nơi này thời gian không nhiều, chỉ có bắt Cựu Thiên Tà Hữu, chỉ có thể chờ đợi lần sau lại đến đại tinh vệ, khoảng cách tinh tướng chỉ kém một cái tiểu cảnh giới. Mà tinh tướng coi như tại nhân tộc bên trong cũng coi là cao thủ, tốc độ chắc tuyệt có thể dựa vào tự thân vượt qua tinh không. Tinh vệ. Sau khi đột phá, ta cũng không cần quá ỷ lại Diêm Ma cánh tay. Diệp Nhiên ánh mắt lấp lóe đối với đột phá tinh vệ hắn vẫn là rất để ý sau khi đột phá tinh lực liền sẽ lột sắc thành hủy diệt tinh lực đến lúc đó tăng thêm diêm ma cánh tay hắn có thể nắm giữ gấp hai lực hủy diệt cái này đối cái khác tinh vệ tới nói là cực kỳ chí mạng thậm chí tinh tướng cảnh cũng sẽ cảm giác đến đau đầu mà lại đột phá tinh vệ sẽ còn độ kiếp diệm nhiên trong lòng có chút chờ mong không rõ ràng trong tinh không lôi kiếp sẽ là như thế nào lại có thể đạt được bao nhiêu đạo ẩn phải biết hắn hoàng cực di thiên kiếm hiện tại chỉ là tầng thứ nhất nhu cầu cấp bách đại lượng đạo ẩn nghĩ tới đây hắn xem xét một chút thành tiểu mặt bảng. Thành tựu điểm đã đi tới 5 vạn lẻ 100, phá cảnh người 3 vạn, phá cực giả, thứ năm cực, 1.5 vạn, còn có trước đó 3600, cùng Sa Địa Long Vương chô đó hoàn thành thành tựu. Cùng nhau vừa tốt phá ngũ vạn, so trong tượng tự nhiều. 5 vạn thành tựu điểm, là dùng đến thôi diễn ma cốt thân tầng thứ 2, vẫn là tích lũy đến 8 vạn, thôi diễn ý niệm không gian. Diệp Nhiên có chút do dự, không quyết định chắc chắn được. Hai loại, hắn cũng không rõ ràng lựa chọn như thế nào, đối với thực lực mình tăng lên lớn hơn. Chủ yếu ma cốt thân tầng thứ 2, không rõ ràng uy năng cường hẳn bao nhiêu. Ma ý niệm công gian chỉ là bây giờ 7 vạn linh binh lực, liền đầy đủ hắn bận rộn, chớ nói chi là lại đột phá, đạt tới 70 vạn linh binh lực. Được rồi, trước giữ đi. Hắn không có gấp, Luyện yêu sư Xưng hào mới là trung cấp, còn có thể lại tăng cấp, đến lúc đó khẳng định cũng cần đại lượng thành tự điểm. Luyện yêu sư Xưng hào, vẫn là quan trọng hơn chút, song lại có thể đột phá cảnh giới đây là hiện tại trọng yếu nhất. Chỗ lấy không trực tiếp dùng mặt bảng cường hóa, là bởi vì tiêu hao thành tự điểm quá nhiều, cuối cùng đổi tính được, được trả bằng mất. Diệp Nhiên tiếp tục xem nhìn Định Phong cao thủ Xưng Hạo, xếp hạng lại khôi phục bình thường. Cái này Xưng Hạo, hắn đang toàn lực bạo phát Vận dụng tinh thuật hậu, xếp hạng sẽ còn tăng trưởng chút có thể miễn cưỡng chen vào top 500. Miễn cưỡng trở thành tinh sứ cảnh giới tinh không top 500, nhưng cũng giới hạn ở đây, tám vạn tinh lực trình độ, cũng là 500 tên tạp hữu, không cách nào càng tiến một bước. Cái này còn lại hơn 500 người có thể vượt qua hắn, hơn phân nửa là tại huyết mạch cùng nhục thể hai điểm này phía trên ý niệm không gian rất không có khả năng, đột phá tam cấp cần tiêu hao thời gian quá lâu. Không có cái gì tinh sứ cảnh, sẽ hao phí mấy trăm năm thời gian, đến đột phá tam cấp ý niệm không gian, mà không phải đột phá tinh vệ. Dạng này bỏ gần tìm xa. Tuy nhiên tam cấp ý niệm không gian linh minh Sát phạt lực cực mạnh, nhưng có ý hồn hải giáp, liền có thể tùy tiện chống cự. Tinh khiếu mà nói cũng rất không có khả năng. Tam tinh khiếu đã tương đương đỉnh cấp, toàn bộ ánh nhân tinh vực, tục truyền nói cũng không có xuất hiện qua. Hùng chi hắn còn có thiên hạ vô song tại đơn thuần tinh sứ cảnh, tương đương với có sáu cái tinh khiếu, có thể so với cổ quyền nói tới cái kia thủy ma tộc đệ nhất thiên tài. Cho nên khả năng chỉ ở huyết mạch cùng trên đủ thể. Diệp nhiên trong lòng yên lặng, huyết mạch liền không nói, bây giờ xác thực không có biện pháp gì. Hùng hồ coi như tăng lên tới cực hạn, trừ phi có thể khôi phục nắm giữ viêm hoàng tổ long loại kia nhân tộc huyết mạch, bằng không thì cũng chỉ là linh cấp. Vũ trụ nguyên linh thiên địa nhân, linh cấp, không kém, nhưng khoảng cách chân chính đỉnh cấp, ý nguyên ngày đêm khác biệt. Nhục thể, tinh sứ cảnh trên lý luận hạn có thể tu luyện tới thập nhị trọng tinh nguyên thân. Thập nhị trọng là dòng giá 4 vạn cơ sở tinh lực. Hắn hiện tại bắt trọng chỉ có 4000. Mà cái này có lẽ mới là cái kia 500 người có thể vượt qua hắn nguyên nhân thực sự. Cựu trọng tinh nguyên thân cần 2000 mới tinh văn thiết, thập trọng cần 4000, thập nhất trọng cần 6000. Diệp nhiên trong lòng tính một cái, có chút tê cả da đầu, dòng giá 2 vạn mới tinh văn tiết. Mà 1000 mới tinh văn tiết là 50 vạn tinh tệ, cái này 2 vạn mới tương đương với 1 ngàn vạn tinh tệ. 1 ngàn vạn, nhiều như vậy cũng không thể đi đoạt tinh không ngân hàng a. Diệp Nhiên trong lòng bất đắc dĩ, đây cũng là hắn không có cân nhắc, hoàn thành pha cực giả thành tựu nguyên nhân. Thứ sáu cực đối thủ, thế nhưng là tinh tướng cảnh, 10 vạn cơ sở tinh lực cấp bước, nhưng tránh tức xuất thủ, sợ là có thể có 15-16 vạn. Hoàn toàn không cách nào đối kháng. Còn không bằng trực tiếp đột phá đại tinh sứ, lại tiếp tục đột phá, không lãng phí thời gian ở trên đây. Dù sao nhiều khi đều là mạnh lên, mới lại càng dễ đạt được tài nguyên. Giống hắn tại huấn luyện căn cứ bên trong, 3 tháng lấy được tinh thể cũng liền mấy vạn, nhưng vừa ra tới thì trọn vẹn tăng gấp 10 lần đến bây giờ, trên người có hơn 70 vạn tinh tệ để xuống tận nghiệp, Diệp Nhiên chuyên tâm đi đường. Một đường đi nhanh 2 giờ. Diệp Nhiên cuối cùng đi vào, trên bản đồ ghi chép lớn nhất giao dịch địa điểm, Kim Mục giao dịch địa cung. Nơi này khoảng cách Kim Mục đảo rất gần. Kim Mục đảo là toàn bộ man hoang tinh phía trên, tài nguyên rất phong phú nhất hòn đảo, hòn đảo rộng lớn to lớn, nắm giữ các loại bảo dược cùng tài nguyên khoáng sản. Thậm chí có tu hành giả ở phía trên, phát hiện qua cả một đầu tinh văn thiết màu vàng, đạt được 7, 8 vạn mới tinh văn thiết. Cuối cùng đem những thứ này tinh văn thiết bán ra, thu hoạch được lượng lớn tinh tệ, mua toàn thành thị, trở về năm ngừa không lại tới nơi này mạo hiểm. Bất quá kim mộ đảo tuy nhiên bảo vật đông đảo, nhưng rất nguy hiểm, bởi vì tòa đảo này tại Bích Long hồ trung ương. Mà Bích Long hồ cũng là ngũ đại tinh tướng cấp man cự sâm long lánh địa đối với cái này tinh thú, diệp nhiên ấn tượng vẫn là rất sâu, trước đó tao ngộ lần kia chỉ là dư âm, hắn thì bị thương. Theo khoảng cách tiếp cận, phía trước trên mặt đất, ẩn ẩn có thể trông thấy một chỗ to lớn hình tròn cửa động. Diệp nhiên dần dần giảm xuống tốc độ, lọt vào lỗ tròn bên trong. Chương 800. Giao dịch địa cung. Chương 800. Giao dịch địa cung. Cửa động có chút to lớn, thuần hợp kim chế tạo giống như là một cái dưới đất hầm trú ẩn, bất quá xác thực cũng có thể nói như vậy. chỗ này giao dịch địa cung kiến tạo vốn chính là vì dự phòng man cự sâm long. nơi này khoảng cách bích long hồ lộ trình không xa, man cự sâm long săn bắt lúc thường xuyên đi ngang qua, muốn là giao dịch phổ biến chẳng, một chân khả năng thì phế đi. Xây xong địa cung, không thể nghi ngờ muốn an toàn hơn chút. trong động là một đầu cực kỳ rộng lớn màu đen thông đạo, không ngừng có lăng không tu hành giả ra ra vào vào. diệp nhiên cũng ở trong đó, có mấy cái người tu hành nhìn đến hắn, đều là sắc mặt biến đổi, trong mắt hiện hiện mấy phần e ngại cùng tôn kính. tiếp theo hướng hắn gật đầu lấy lòng. Thái độ cung kính, Hiện nhiên là lòng xa hạ cốc đi ra, đối với hắn khắc sâu ấn tượng. Trung quanh tu hành giả nhóm đều hơi kinh ngạc, ánh mắt thỉnh thoảng dò xét mà đến, có chút không biết rõ, mấy cái tinh vệ làm sao lại đối cái tinh sứ cảnh như thế cung kính? Cảm giác giống như là trái ngược, lần thứ nhất gặp. Diệp Nhiên không để ý, chậm chậm phi hành 2 3 phút về sau, trước mắt hiện hiện một tòa khổng lồ địa cung, phân biệt có 4 cái cửa vào. Mỗi cái cửa vào đều có một tên người tu hành bay vào đi, hoặc là bay ra ngoài. Thậm chí còn không có nhận gần, liền có thể nghe được bên trong tiếng động lớn tanh êm nguyên náo chửi ra. A. Diệp Nhiên bỗng nhiên hơi kinh ngạc. Nhìn hướng ngay phía trước địa cung cửa vào phía trên, trong đôi mắt ngân quang lấp lóe, ẩn ẩn nhìn đến một bóng người. Bóng người kia khoanh chân ngồi cao đỉnh trót, Trung quanh là một cái màu làm tinh lực bao bọc, che lấp toàn thân hình dạng. Bất quá lúc này trong mắt hắn, vẫn là rõ ràng nổi lên, là tên dáng người dị thượng Khôi Ngô, dâu địa tua tuổi trắng hắn. Đại tinh vệ vẫn rất mạnh, 5.6 vạn tinh lực. Diệp Nhiên thu hồi ánh mắt, hướng về địa cung bay đi, 50.6000, cùng hắn đánh chết cái kia giống cái sa địa long vương tương xứng. Bạch. Một ánh mắt bắn thẳng đến mà đến. Phía trên cung điện dưới lòng đất tinh lực bao bọc đột nhiên nứt ra. Khôi Ngô Tráng Hán ánh mắt cảnh giác mà lạnh như băng nhìn tới. Diệp Nhiên lần đầu, hai người liếc nhau đối mặt trong nhe mắt, Khôi Ngô Tráng Hán đồng tử hơi co lại, toàn thân lạnh lông đều dựng lên, thể lực tinh lực liền muốn khuấy động mà ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Nhiên lắc đầu, thu hồi ánh mắt, tiếp tục hướng về địa cung bay đi. Phía trên cung điện dưới lòng đất, Khôi Ngô Tráng Hán thở phào, nhưng trọng nhìn lấy Diệp Nhiên bóng lưng rời đi, thiếu niên này, cảm giác thật là nguy hiểm. Hắn luyện hóa một loại đặc thù kỳ vận, đề cao cảm quan nhạy cảm trình độ, vì vậy đối với nguy hiểm, cũng phá lệ mẫn cảm. Tại hắn cảm giác bên trong, thiếu niên này cực kỳ nguy hiểm, thậm chí nguy hiểm đến để cho mình sinh ra tử vong nguy cơ. Siêu, một khối màu vàng thẻ số đột nhiên thẳng tắp phong tới. Diệp Nhiên giật mình, tiện tay tiếp được, ngẩng đầu nhìn về phía phía trên cung điện dưới lòng đất Khôi Ngô Trắng Hán. Nếu như muốn bày quầy bán hàng, cái này có thể miễn đi quầy hàng phí. Khôi Ngô Trắng Hán thanh âm hùng hậu nói, không muốn bày quầy bán hàng, cũng có thể bán ra cho người khác, có thể đáng chút tinh tệ. Diệp Nhiên có chút kinh ngạc, tiếp lấy thu hồi thẻ số, đa tạ. Nói xong, hắn tiến vào giao dịch địa cung. Trung Bình Tu hành giả nhóm đều ngẩng người, có chút hoảng hốt mà nhìn xem một màn. Vừa mới cái kia tựa hồ là nhất đẳng khu vực thời gian dài thể số, tối thiểu 3 tháng không cần giao quầy hàng phí. Nhìn qua biến mất tại cửa vào thiếu niên bóng lưng, Khôi Ngô chán hắn chậm rãi nhắm mắt lại, làm phụ trách giao dịch địa cung an toàn, gặp phải những cường giả này, thực lực đều giao hảo. Nỗ lực một số lợi nhỏ ích, làm cho đối phương có thể an phận chút, đối bọn hắn cũng tốt. Bất quá người này, thật vô cùng mạnh. Cảnh giới xem ra có chút thấp, chỉ có đại tinh sứ, đoán chừng là có ẩn tàng cảnh giới kỳ vận, ẩn giấu đi thực lực chân chính. Không phải vậy, không có khả năng cho hắn như thế cảm giác nguy hiểm. Trong cung điện dưới lòng đất, phạm vi to lớn, Diệp Nhiên liếc nhìn liếc một chút, liền có chút liu lưỡi, vẫn còn có chút xem thường cái này địa cung. Nơi này lớn nhỏ, sợ là tương đương với lúc trước Ám Lục Chi xâm giao dịch kia quảng trường, hai hơn gấp 10 lần đồng dạng, người cũng rất nhiều. Khắp nơi có thể thấy được các loại quầy hàng, nguyên một đám phòng dòm lồng ánh sáng sáng lên, liên tiếp tiếng giao hàng không ngừng, mắt trần có thể thấy phồn thịnh náo nhiệt. Nhiều người như vậy, lần này hẳn là có thể đem đồ vật đều bán đi. Diệp Nhiên trong mắt có chút chờ mong, trên thân còn có bảy vạn gia mặt tinh tệ, lần này tranh thủ bán cái hơn hai vạn, tích lũy đầy đủ ba vạn, khoảng cách bốn vạn cũng chỉ thiếu kém một vạn trở lại lấy tới 100 vạn, hoàn thành băng lệnh 40 ước cấp số 2, những thứ này tinh tệ liền có thể sử dụng. Nhắc tới cũng nhất cả trứng. Cái này thành tựu yêu cầu, nhất định phải là hắn có thể chi phối tinh tệ, cũng chính là không thể tiêu xài, tích lũy đầy đủ mới được. Cho nên chỉ có thể trước hoàn thành cấp số 2, nhận lấy thành tựu điểm về sau, lại cuồng hoa những thứ này tinh tệ, mua các loại cần tài nguyên đến mức cấp số 3 4000 vạn tinh tệ, tạm thời thì không cần suy nghĩ nhiều, khẳng định không đùa. Nghĩ tới đây, Diệp Nhiên mắt nhìn trong tay thẻ số, gặp trên đó viết nhất đẳng khu, liền hướng phía trước đi đến. Nhất đẳng khu rất là dễ thấy, ở cung điện dưới lòng đất ngay trung tâm. Xem ra cũng là khu vực phồn hoa nhất. Diệp nhiên liếc nhìn một phen, tùy ý tìm chỗ không phải hàng, đem thẻ số cắm vào trên đất lỗ khảm, lập tức có quang mang nhàn nhạt sáng lên đó lấy, hắn đem cần muốn bán ra tất cả vật phẩm đều lấy ra. Các loại kỳ vật, còn hữu dụng không đến bảo dược, tinh binh, tinh thuật, vân vân. Trầm ngâm dưới, hắn đem lần trước u đầu sức chán địa long đầu lấy được những cái kia tinh thuật, trừ bỏ linh cấp cùng thiên cấp cái kia hai bản, toàn bộ bày ra. Cái này hai bản tinh thuật đẳng cấp quá cao, nơi này đoán chừng không ai có thể mua được, thả cũng là trắng thả. Làm xong hết thảy về sau, Diệp Nhân nhìn lấy núi liền không dứt tu hành giả, trầm ngâm dưới lần này bày quầy bán hàng, đoán chừng cần 3-4 ngày mới được. những thời giờ này hắn có thể dùng đến hấp thu linh binh dịch đến mức người nào tới làm chủ quán. hắn ánh mắt lấp loe dưới, đóng lại quầy hàng rời đi. một lát địa cung phía ngoài nhất ngũ đẳng khu vực, diệp nhiên nguyên một đám đánh giá nơi này chủ quán, có hai to mặt lớn cười rộ lên rất tinh minh bản tử chủ quán, cũng có dáng người đầy đặn, ánh mắt vũ mị nữ hồ nhân chủ quán, cùng khách hàng trò chuyện, liền đem tay ngọc phóng tới khách hàng trên tay, nhìn trộm. sau đó người tu hành kia đần độn lúm mày, thì mua thật nhiều đồ vật, còn có chừng lớn trí mắt, không ngừng cùng nhân tộc khách hàng nói cái gì đó ô nhã nhân cái kia khách hàng nửa câu đều nghe không hiểu hùng hùng hổ hổ nói đây đều là cái gì tiếng chim quay đầu rời đi trừ bỏ những thứ này còn có cái chủ quán vị trí trưng bày một cái vạc nước bên trong là đầu rất sống động màu bạc cá con có tu hành giả đi ngang qua hiếu kỳ hỏi à nơi này không có chủ quán à còn muốn hỏi hỏi con cá này bán thế nào vừa nói xong cái kia màu bạc cá con thì dùng cái đôi phanh phanh vô vạc nước ngươi là mù à ta chính là chủ quán ta là tới bán đồ không phải ra bán thân người tu hành kia hậm hực rời đi trung quanh một trận cười vang diệp nhiên cũng có chút buồn cười còn có chút mới lạ, nơi này quả thật có thể nhìn thấy rất nhiều khác biệt chủng tộc, các loại kỳ quái sinh vật đều có. nhân tộc bao dung tính rất mạnh, cho phép một số tiểu tộc tại cương vực nội sinh tồn, chung sống hòa bình. lúc này hắn chợt thấy cái gì, ánh mắt khẽ nhúc nhích, sau đó nhìn qua chỗ kia quầy hàng, nhìn trọn vẹn nửa giờ sau, khẽ gật đầu, đứng dậy đi tới. chương 801, thinh vương động phủ. chương 801, thinh vương động phủ. trước gian hàng, vũ vật lẻ thẻ trưng bày vài quạng hơi tổn thương bảo dưỡng, còn có mấy món có vết nước tinh minh. một tiên mọc ra cánh bướm lao giả, nhìn lấy không có một hai quầy hàng, thở dài. Bên cạnh đồng dạng là danh sinh giải cánh bướm thiếu nữ, 15-16 tuổi bộ dáng tướng mạo thanh thuần, màu hồng cánh nhẹ nhàng phe phẩy. Lúc này Hồ Dực tộc thiếu nữ khuôn mặt nhỏ vẻ và nói: ra ra, đã lâu như vậy, một kiện đồ vật đều không bán đi. Không có việc gì, sẽ có người tuệ nhãn tứ châu." Hồ Dực lao giả lên tiếng an ủi, nhưng Thương lão gương mặt phía trên cũng là có chút bất đắc dĩ. Cái này kim mục giao dịch địa cung mặc dù lớn, tu hành giả đông đảo. Nhưng chính là bởi vì lớn, sức cạnh tranh ngược lại quá mạnh, bọn hắn những vật này, căn bản không người hỏi thăm. Sớm biết thì không tới nơi này, còn không công thua low 300 quẩy hàng phí, ai Hồ Dực lão giả trong lòng đắng chát, "Lão bá, làm cái giao dịch như thế nào?" Lúc này, một đạo thanh âm thiếu niên truyền đến. Cả hai người đầu liền nhìn đến một cái tuấn tú thiếu niên, cười nói, "2000 tinh tệ, giúp ta bán bốn ngày hàng như thế nào?" "2000?" Hồ Dực tộc lão giả chấn động trong lòng, một ngày cũng là 500. "Đúng, Diệp nhiên là đầu, lão giả này hắn quan sát một trận, phát hiện biết hắn nói, chỉ là đồ vật kém mà thôi, không phải vậy hẳn là có thể bán đi không ít. Giúp mình bán đồ phù hợp." "Tiểu huynh đệ kia ngươi." Hồ Dực tộc lão giả nuốt nước miếng một cái, "Tiểu huynh đệ ngươi muốn bán là cái gì?" Diệp Nhiên cũng không tiếc rẻ, tiện tay đem đồ vật bày ra. Địa cấp kỳ vật, Hồ Dực Tộc lão giả giật mình, vô ý thức nói, loại bảo vật này, tiểu huynh đệ ngươi cứ như vậy tín nhiệm ta, không sợ ta chiếm thành của mình? Không sợ? Diệp Nhiên lắc đầu, ngươi muốn là làm như thế, ta đánh chết ngươi liền tốt. Hồ Dực Tộc lão giả biểu lộ cứng đờ, trong lòng một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Hắn vốn đang coi là, có thể từ đối phương nơi này đạt được vài câu tín nhiệm cùng coi trọng nhân phẩm lời nói, không nghĩ tới thô bạo như vậy trực tiếp. Lúc này nhịn không được trả lời, nơi này chính là tinh tướng cảnh cường giả khai sáng giao dịch địa cung còn để lại bốn cái đại tinh vệ cường giả trông coi bất kỳ người nào không thể ở chỗ này đầu thủ ta biết diệp nhiên chân thành nói dù sao cái kia tinh tướng cao thủ không tại những người khác người nào cản trở liền hắn cùng một chỗ thu thập hồ dực lao giả có chút im lặng triệt để bị cái này dứt khoát lời nói cả sẽ không do dự dưới, cuối cùng cái gì đều nói không nên lời chỉ có thể gật gật đầu bắt đầu thu thập quầy hàng bên cạnh hồ dực thiếu nữ cúi đầu xuống cẩn thận từng ly từng tí đuổi theo loại này có thể xuất ra kỳ vật đều là rất lợi hại tu hành giả lúc này có thể ít nói chuyện thì ít nói chuyện đừng cho hắn không vui mà lại đây chính là liên quan đến 2.000 nghìn tinh tệ đại sinh ý bất quá người tu hành này xem ra rất trẻ trung, rất đẹp trai, tính khí tựa hồ cũng không tệ, không có ép buộc ra ra, thế mà cho thủ là 4. nhất đẳng khu hồ dực tộc ông cháu nữ hai người đều có chút ngước ao mà nhìn xem hết thể trung quanh nơi này quầy hàng so với chúng ta chỗ đó tốt hơn nhiều đúng vậy a còn có cao cấp như vậy phòng giòm lồng ánh sáng hồ dực lao giả ngồi tại quầy hàng phía trên nhất thời hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang sống lưng thẳng tháp cùng vừa mới tưởng như hai người diệp nhiên đem muốn bán ra đồ vật xuất ra Đồng thời nói mỗi kiện đồ vật giá thấp nhất, trực tiếp thẳng rời đi, đi hướng một cái phòng nghỉ địa cung bên trong, loại này phòng nghỉ rất nhiều. Hai ngày thời gian đảo mắt đã qua. Trong phòng nghỉ, Diệp Nhiên chậm rãi mở mắt ra, trong mắt lóe lên tinh quang, linh minh lực lần nữa tăng trưởng 4000, đạt tới 2.4 vạn đồng thời, hắn tại đỉnh phong, cao thủ xưng hào phía trên xếp hạng, cũng tránh thức ổn định tại 500 bên trong. Linh minh dịch còn lại đã không nhiều, phải nghĩ biện pháp lại làm chút. Diệp Nhiên đi ra phòng nghỉ, trong lòng suy tư. Tuy nhiên trên tân tinh tệ đầy đủ, nhưng thật vất vả tích lũy nhiều như vậy, khẳng định là ưu tiên hoàn thành cấp thứ 2 thành tựu, không thể tùy tiện vận dụng. Bất quá may ra hắn tìm tên kia hồ dịch tộc lão giả, sát thực khôn khéo tài giỏi, ngắn ngủi hai ngày, cũng đã giúp hắn đem tất cả kỳ vật toàn bộ bán ra đồng thời còn bán đi một cái giá cao. Tỷ như cái kia lục đạo sinh viêm, hắn định giá tiền là 25 vạn, lão giả này lại lấy 30 vạn giá cả toàn bộ bán đi. Vừa xa khỏi hắn mong muốn đương nhiên, cũng cùng sinh viêm bản thân liền quý hiếm có quan hệ. Mắt khác cái khác kỳ vật cũng đều bán ra không tệ. Mà tất cả kỳ vật bán, cuối cùng giúp hắn bán đi hơn 220 vạn tình tệ có thể nói thu hoạch tương đối khá. Chỉ là đồ còn dư lại, liền không có tốt như vậy bán đi đã hơn nửa ngày, Ý Nguyên không có nhiều động tĩnh nhưng cái này cũng chẳng có gì lạ, cái khác những cái kia bảo vật, sát thực không có quá lớn ưu thế, giao dịch này trong cung điện dưới lòng đất khắp nơi có thể thấy được, hơn 220 vạn, tăng thêm trước đó 70 vạn, còn kém 100 vạn liền có thể tiếp cận đầy đủ. Diệp Nhiên trong lòng nỉ non, lần này đánh giết hai đại sa địa long vương, sát thực thu hoạch rất lớn, chờ tiếp cận đầy đủ 400 vạn tinh tệ về sau, trừ lại cổ quyền cái kia 150 vạn, còn lại tinh tệ mua sắm tài nguyên, cần phải đầy đủ đột phá đến cự trọng tinh nguyên thân đồng thời linh binh 7 vạn tinh lực hạn mức cao nhất cũng có thể viên mãn đến lúc đó, lại lại là một đợt to lớn để thăng không có gì bất ngờ xảy ra đỉnh phong cao thủ thứ tự cũng có thể đạt tới một cái kinh người xếp hạng diệp nhiên hành tẩu tại các nơi quầy hàng chuẩn bị bốn phía đi loanh quanh nhìn có hay không chính mình cần kỳ vật có điều hắn cần tối thiểu là thiên cấp kỳ vật nơi này rất không có khả năng có lúc này hắn chợt thấy phía trước một đám tu hành giả vây quanh ở một cái quầy hàng phụ cận nghị luận ở mỹ trong lòng khẽ nhúc nhích cất bước đi qua trước gian hàng hai phe đội ngũ lạnh lùng giằng co khí tức đều cực mạnh trung gian chủ quán đầu đầy mồ hôi trư vị đừng cái cọ cái này cắt cước long trái tim ta chém thành hai khúc các ngươi một phương một nửa được không không được Một tên âm nhu nam nhân, mắt phượng, bờ môi cũng đỏ chói, lúc này thưởng thức mà nhìn mình hai tay móng tay dài, nói ra: "Ta ra gia cao, tự nhiên là bán cho ta đi, ngươi nếu là dám bán cho bọn hắn, chờ đợi đi nơi này nhân ra thì phế bỏ ngươi nha. Âm nhu nam nhân sau lưng, còn có năm sáu cái trung niên nam tử, đều người mặc màu hồng chiến giáp, cùng thu kịch gương mặt xem ra có chút không hợp nhau. Nghe vậy, chủ quán run Lệ Bảy vừa nhìn về phía bên phải. Bên phải là một cái mặt không thay đổi trung niên áo đen, cùng một tên cụt một tay nam tử, cùng một cái trên vai đứng đấy chỉ bạch tướng nam nhân. Lúc này, cái kia bạch dương nam nhân ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm chủ quán, lạnh hư một tiếng. "Thứ này ta trước ra giá, ngươi cũng đồng ý, ngươi bây giờ nếu là dám đổi ý hừ." Chủ quán khóc không ra nước mắt, trái nhìn một chút phải nhìn một chút không rõ ràng làm sao bây giờ. Diệp Nhiên lại có chút ngoài ý muốn nhìn lấy tên kia cụt một tay nam tử, đây chính là lúc trước tặng cho hắn mãng hoang tinh địa đồ người kia. "Ha la, thực sự không được như vậy đi." Âm nu nam nhân bỗng nhiên nhìn hướng thần sắc bình tĩnh trung niên áo đen, cười nói, "Các ngươi đem tinh vương động phủ vị trí chia sẻ cho chúng ta, chúng ta hai phương liên thủ đến lúc đó, đừng nói cái này cắt tức long trái tim, các ngươi muốn cái gì đều có thể." Tinh Vương Động Phủ. Bốn chữ này vừa rớt dưới, giữa sân nhất thời nhấc lên sóng to gió lớn. Tất cả Vây xem tu hành giả nhóm mặt lộ vẻ hoảng sợ. Diệp Nhiên đồng dạng đồng tử đột nhiên co lại, vô ý thức nắm chặt bàn tay. Chương 802, Hợp tác. Chương 802, Hợp tác. Trước gian hàng, Vây xem tu hành giả nhóm thần sắt chân kinh. Nguyên Lai Hắc La bọn hắn tại Kim Mộc Đảo dưới, phát hiện Tinh Vương Động Phủ sự tình, lại là thật. Ta cũng nghe nói, vốn là tưởng rằng truyền ngôn, nhưng bây giờ Từ Thủy Yên đều nói như vậy, chắc chắn sẽ không có giả. Từ Thủy Yên cùng Hắc La bình thường nước giếng không phạm nước sông, hoàn toàn không cần thiết đắc tội Hắc La. Trừ phi có ích lợi thật lớn dụ hoặc, hắn mới có thể liều lĩnh chẳng phiêu lưu này. Bất quá tử Thủy Yên làm như vậy là vì cái gì? Cái này nói hết rồi, há la không phải là cùng hắn vạch mặt sao? Một đám tu hành giả nhóm nghị luận ầm ĩ, Tinh Vương động phủ mấy chữ này, thực sự làm người ta kinh ngạc. Tinh Vương có thể nói là á nhân tinh vực tồn tại cường đại nhất. Nhân tộc chờ bốn đại chủng tộc, cũng là bởi vì có Tinh Vương cấp cường giả, mới có thể cùng chia á nhân tinh vực, đều chiếm một phương. Còn lại chủng tộc khác, chỉ có thể túi đầu xưng thần. Quay hàng sau, tên kia chủ quán sắc mặt tái nhợt, vốn là bị kẹp ở hai phe chủ gian, liền đã tương đương khó chịu hiện tại xem ra sự tình còn giống như lớn hơn hắn cắn răng lấy ra một viên cao 2 mét màu vàng đất to lớn trái tim bịch một tiếng ném xuống đất sau đó nhanh chóng thu thập quầy hàng hai vị thứ này chính các ngươi nhìn lấy làm đi ta từ bỏ nói xong hắn vội vàng rời đi nguyên địa chỉ còn lại có viên kia màu vàng đất trái tim tuy nhiên màu sắc cảm đạm nhưng y nguyên có thể cảm nhận được một loại sinh cơ bừng bừng vây xem tu hành giả nhóm ngạc nhiên tiếp lấy trong lòng lắc đầu tốt mấy ngàn tinh tệ đồ vật nói bỏ liền bỏ người này ngược lại là cũng có chút bá lực ánh mắt mọi người tiếp tục nhìn về phía cái kia đối với chỉ hai phe âm nu nam nhân trầm dãi thưởng thức hai tay móng tay dài sau lưng cái kia mấy tên người mặc màu hồng chiến giáp trung niên chẳng hạn ôm lấy cánh tay mặt lộ vẻ cười lạnh đối diện trung niên áo đen giếng cổ không gợn sóng sắc mặt lần thứ nhất âm trầm cái kia bạch trương nam tử càng là sắc mặt khó coi nội giận mắng từ thủy yên ngươi cái hôn trưởng đừng ăn nói lung tung tự nguyên không có ngươi nói chuyện phần. từ thủy yên hai tay mười ngón giao nhau màu hồng móng tay dài cực kỳ dễ thấy lúc này cười ha hả nhìn tới hắc la các ngươi phát hiện tinh vương động phụ sự tình hai ngày trước đã truyền đi không bao lâu Toàn bộ thứ tư man hoang tinh phía trên tu hành giả đều sẽ nghe nói. Đáng chết, có phải hay không các ngươi lan rộng ra ngoài tin tức?" Bạch Ưng Nam tử nghe vậy chửi hầm lên. "Ưng Nguyên." Trung niên áo đen hắc la nhíu nhíu mày, phất tay ra hiệu hắn không cần nói nhiều, vừa nhìn về phía Tư Thủy Yên, trầm giọng nói, "Tư Thủy Yên, coi như tin tức truyền đi, những người khác chạy đến cũng phải mấy ngày, ngươi bây giờ phổ biến mà báo cho là có ý gì? Tin tức không phải ta truyền đi, ta chỉ là bỏ ra mấy ngàn tinh tệ mua tin tức, nghiệm một chút thật dạ mà thôi, không nghĩ tới vậy thật đúng là Tinh Vương động phủ hình chiếu." Từ thủy yên hẹp dài mắt vượng, lấp lóe một chút, đến mức ta làm như vậy nguyên nhân? Nguyên nhân rất đơn giản, dù sao tinh vương này đậu phủ, các ngươi đã không dối gạt được, không dùng đến mấy ngày, toàn bộ thứ tư man hoang tinh phía trên cao thủ đều sẽ tụ tập đến nơi đây đến lúc đó nhiều cao thủ như vậy có thể nhẹ nhõm lật khắp toàn bộ kim mục đảo, tìm tới tinh vương đậu phủ. Các ngươi muốn là không muốn bỏ qua lần này cơ duyên, chỉ có thể mau chóng tiến vào tinh vương đậu phủ, mới có thể đoạt trước một bước đạt được bảo vật. Hắc La thần sắc bình tĩnh, ta hiểu được, ngươi muốn buộc chúng ta hợp tác với ngươi. Ai nha, sao có thể gọi bút đây? Từ thủy yên vĩnh lên tay hoa, nu cười kiểu mị, hiện tại tin tức này. Trung quanh không ít người đều nghe được. Không có gì bất ngờ xảy ra, chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ địa cung, đến lúc đó hơn vân nửa trong cung điện dưới lòng đất tu hành giả đều sẽ tiến về Kim Mộc đảo phía dưới tìm vận may. Tiếng nói vừa ra, không ít tu hành giả thần sắc hơi động, bất động thanh sắc rời đi đám người vây xem cũng đang dần dần giảm bớt. Hắc La thản nhiên nói, Tinh Vương Độc phủ, không phải dễ dàng như vậy thì có thể tìm tới, Bích Long hồ to lớn, tìm vận may không khác nào mò kim đáy biển. Mà lại Bích Long trong hồ, trừ bỏ man tự Sâm Long cái này khủng bố tinh thú, những cái kia Bích thủy long cũng không phải dễ đối phó. Vận khí thứ này, có thể khó mà nói đây. Từ Thủy Yên cười tủm tỉm nói, "Ta còn biết, muốn đi vào Tinh Vương Đập vụ, nhất định phải thu thuộc tính tinh thú trái tim. Tỷ như Sa Điệu Long Vương trái tim, còn có trước mắt cái này Sa Cực Long trái tim. Long Sa hạp cấp 2 đại Sa Điệu Long Vương, có thể khó đối phó, nhất là các ngươi giết người ta rồi lão tam, hiện tại lại đi nhân ra khẳng định sẽ liều mạng với ngươi." Huống chi gần nhất còn nghe nói, cái kia hai đại Sa Điệu Long Vương đã bị một cái cao thủ thần bí đánh chết. Cho nên hiện tại, chỉ còn lại có viên này Sa Cực Long trái tim, thế nào, muốn hay không hợp tác? Chỉ muốn các ngươi nguyện ý hợp tác, viên này Sa Cực Long trái tim ta hai tay dâng lên tiến vào tinh vương động phủ cần cái khác tài nguyên, ta cũng có thể ra. hắc la thần sắc bình thản, không nhọc hao tâm tổn trí, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp. nghĩ biện pháp, các ngươi thời gian còn lại cũng không nhiều nha. từ thủy yên ngoài cười nhưng trong không cười nói, đều tại ta vừa mới không cẩn thận, đem tin tức tiết lộ ra ngoài. hiện tại giao dịch trong cung điện dưới lòng đất tu hành giả, sợ là không chỉ sẽ đi kim một đảo phía dưới tìm vận may, thổ thuộc tính tinh thú trái tim, đoán chừng rất nhanh cũng phải bị tước sạch. thời gian của các ngươi đã không có nhiều, lại không nắm chặt làm quyết định, nếu là thật bị người khác trùng hợp tìm tới tinh vương động phủ, đồng thời còn thành công đi vào vậy coi như tương đương tiến đối. đáng chết từ thủy yên ngươi cái vương bắt đản ngươi dám uy hiếp chúng ta tương nguyên giận tí mặt trên vai bạch dương cũng đột nhiên mở ra hai cánh phát ra một tiếng hung ác tứ minh siêu một đạo phấn quang lóe qua cái kia bạch dương kêu thảm một tiếng lồng ngực lúc này bị một đạo huyết quang xuyên thủng thân thể rơi xuống dưới màu hồng móng tay dài cực tốc trở về từ thủy yên giống như nữ tử giống như thon thon tay ngọc rối ra móng tay tự động rơi ở phía trên hắn vuốt ve móng tay thâm trầm nói tương nguyên đừng cho thể diện mà không cần nơi này không thể đầu thú không phải vậy vừa mới trọng thương cũng không phải là ngươi cái này tinh sủng Ưng nguyên toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không dám nói thêm nữa, vội vàng cho trọng thương bạch tướng liệu thương. Hắc Lam Mi đầu chăm chú nhăn lại, nhìn một chút bốn phía càng thưa thất tu hành giả, lại nhìn phía Từ Thủy Yên, bất đắc dĩ nói: hợp tác liền hợp tác, vì sao nhất định phải đem tin tức nói ra? Không có cách, ta người này ưa thích chủ động. Từ Thủy Yên nhạt cười một tiếng, mà lại ta nếu là cùng các ngươi cố gắng nói, các ngươi chưa chắc sẽ đồng ý, không bằng dạng này tới tất cả đều vui vẻ. Hắc Lam nhìn trên mặt đất xa cước long trái tim, trong lòng than nhẹ một tiếng, bởi như vậy, sắp thực không có biện pháp gì. Sa Cực Long trái tim là nhất định phải lấy được, bất hòa từ Thủy Yên hợp tác, đối phương hiển nhiên sẽ không tùy ý bọn hắn, đạt được cái này trái tim mà tiếp tục mang xuống, tìm kiếm đường trái tim, cũng không thực tế. Tin tức đã bị từ Thủy Yên ra hỏa này tiết lộ ra ngoài. Thứ tư Man Hoang Tinh phía trên, ngay tại chạy tới cái khác tu hành giả liền không nói, cái này địa cung nhiều người phức tạp, không ít người hiện tại sợ là đã khởi hành. Tuy nhiên Tinh Vương động phủ vị trí ẩn nấp, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Chương 803. Thật tốt, không ai muốn. Chương 803. Thật tốt, không ai muốn. Hắc La nhìn về phía đối diện từ Thủy Yên chỉ thấy đối phương đang cùng sau lưng cái kia mấy tên người mặc phân chiến giáp trắng hán cười tủm tỉm nói cái gì đó bên trong một cái trắng hán còn tại cho hắn bôi lên kem bôi tay lộ ra đã tính trước giống như có lẽ đã ăn chắc bọn hắn gia hỏa này coi là thật như truyền ngôn như thế làm người hỉ nộ vô thường không theo lẽ thường ra bài phiền phức hắt la trong lòng thở dài một tiếng càng phát ra bất đắc dĩ tư thủy yên thực lực không tầm thường so với lớn bình thường tinh vệ muốn cường hán rất nhiều đạt tới 5.6 vạn tinh lực chính mình cùng lão lôi liên thủ mới có thể miễn cưỡng cùng hắn đánh cái ngang tay mà đối phương mạo hiểm đoàn chỉnh thể thực lực cũng không yếu hơn mình một phương này người, cho nên dùng sức mạnh khẳng định không được, nhưng mềm đến con đường cũng bị đối phương trực tiếp cho phá hỏng, chính là muốn bức bách chính mình hợp tác với hắn. Lão La, cùng lắm thì cũng không cần cái này xa cước long trái tim, chúng ta lại đi địa phương khác mua. Ưng Nguyên Oán độc nhìn một chút Từ Thủy Yên, dù sao không thể bị gia hỏa này là được, hôm nay chúng ta muốn là chịu thua, về sau tại cái này tứ tư man hoang tinh cũng không ngóc đầu lên được. Nơi này cũng mua không được, địa phương khác càng không có nửa điểm hy vọng. Hắc La lập đầu, mà lại đã có người đi tìm một đảo, chúng ta cũng muốn mau rời khỏi, miễn cho bị người khác đoạt trước một bước. Không sai. Cùng một tay nam tử cũng rốt cục lần đầu nói chuyện, ngưng trọng nói, "Từ Thủy Yên khó đối phó, đến đón lấy nếu là hắn quyết tâm ngăn chặn chúng ta. Vô luận chúng ta đi đâu tòa giao dịch quảng trường, đều đi theo chúng ta, dành với chúng ta trái tim, cái kia chậm trễ thời gian sẽ rất nhiều. Hiện tại chúng ta thời gian cấp bách, không có thời gian cùng cùng bọn hắn hao tổn." Thế nhưng là, Ưng Nguyên khẽ cắn môi, nhưng cuối cùng cũng không thể nói gì hơn. Lúc này, lại có hai nam một nữ ba người vội vã đi tới. Cầm đầu nữ tử dáng người cao gầy, ngước khuôn mặt, thân mặc một thân màu xanh trang phục, xem ra có chút hồn khéo giả dạn lúc này người còn chưa tới, thanh âm vội vàng liền vang lên. La ca, lôi đại ca, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì tinh vương động phủ tin tức, hiện tại toàn bộ địa cung đều đang đồn, rất nhiều người đều chạy tới kim mục đảo. đúng vậy à, chuyện gì xảy ra? chúng ta vừa muốn mua một viên cao cấp tinh vệ cảnh xa địa long trái tim, liền bị người bỏ gấp ba giá tiền cướp đi. lão la, lão lôi, các ngươi trước mặt không phải có viên xa cức long trái tim à? a, từ thủy yên. ba người vội vàng đến, một phen nói chuyện với nhau về sau, sắc mặt đều là biến đổi. cái thứ hai trung niên nam tử càng là ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm từ thủy yên tiếp lấy thấp giọng hỏi tham, lao la, là, làm sao bây giờ? Hắc La thở dài, không có cách, chỉ có thể cùng bọn hắn hợp tác. Tiên tiến tinh vương động phủ lại nói, ta nghe nói cái này từ Thủy Yên, thường xuyên trở mặt không quen biết, tiến tinh vương động phủ về sau, nếu là cùng chúng ta. Lục Y nữ tử có chút do dự, đến lúc đó lại nói, hiện tại không nắm chặt thời gian, sợ là liền tranh ăn với hổ cơ hội đều không có. Hắc La lắc đầu, tiếp lấy đi hướng từ Thủy Yên. Trung Binh còn xuất lại 10 cái tu hành giả, thấy thế mà thấp giọng nghị luận, xem ra Hắc La muốn đồng ý, cái này từ Thủy Yen thật đúng là hung hắc, một chiêu làm cho Hắc La đều không có biện pháp sát thực, từ thủy yên vẫn là lợi hại. Hát la trong đội có hai cái đại tinh vệ, cũng không dám cùng hắn triệt để vạch mặt. Bất quá nói thật, đội ta cũng không có biện pháp quá tốt, chỉ có thể đồng ý hợp tác, cùng hưởng tinh vương động phủ vị trí. Các ngươi nói tinh vương này độ phủ, là thật sao? Làm sao không nghe nói có tinh vương tới qua thứ tư man hoan tinh? Cái này nón cường giả, hành tung khó lượng, Đừng nói đến man hoan tinh, coi như tại trên đầu ngươi đi, ngươi cũng không rõ ràng. Ngược lại còn tưởng rằng thiên hàng bảo vật. Bất quá ta đoán là cái lâm thời độ phụ, chỉ là ở tạm qua một đoạn thời gian mà thôi. Ngươi nói có đạo lý chờ một chút, đi ngươi đại gia. Làm sao không ở đây ngươi trên đầu đi? Liên xem Như Lâm thời độ phủ, Hắc La cùng tử Thủy Yên lần này cũng muốn thăng chức rất nhanh. Cách đó không xa, Lục Trang nữ tử nhìn lấy đối diện, than nhẹ một tiếng, muốn là hiện tại có thể được đến một viên sa địa Long Vương trái tim, chúng ta cũng không cần cùng tử Thủy Yên liên thủ. Hắn người này, ta thật không yên lòng, lôi đại ca ngươi có không có biện pháp khác? Không có trả lời, Lục Trang nữ tử quay đầu, liền giật mình. Chỉ thấy cụt một tay nam tử đang nhìn vây xem trong đám người một cái tuấn tú thiếu niên. A, là hắn. Lục Trang nữ tử hơi kinh ngạc, tiếp lấy cười nói, lôi đại ca xem ra ngươi cùng hắn thật đúng là có duyên, lại gặp. Cột một tay nam tử lôi minh khẽ gật đầu, trong mắt cũng lóe qua mấy phần dị dạng. Vừa mới qua đi không bao lâu, thiếu niên này thế mà đã đột phá đến đại tinh sứ cảnh giới, thiên phú rất không tệ. Phải biết đối phương vẫn là tên vừa mới tiến tinh không không lâu đang tinh giả. Lão lôi, đây không phải ngươi trước tặng đất đổ thiếu niên kia sao? Thật lợi hại, đều lại tinh sứ, đoán chừng lại có hai ba mươi năm, có thể đột phá đến tinh vệ. Một cái khác tướng mạo phổ thông mặt chữ quốc nam nhân cũng đánh giá cách đó không xa thiếu niên, trong mắt lóe lên mấy phần tán thưởng không tệ, ngươi cùng hắn tâm sự, nhìn có thể hay không để hắn gia nhập chúng ta, mặc dù bây giờ yếu đi chút, nhưng đúng là mầm mống tốt, đáng giá bồi dưỡng. còn lại là cái đầu chọc nam nhân, cũng cười nói, xác thực, mặc dù bây giờ không giúp được gấp cái gì, còn cần chúng ta dẫn hắn, nhưng này thiên phú, không dùng đến mấy chục năm, liền có thể đuổi theo cước bộ của chúng ta. thôi đi, một cái đại tinh sứ mà thôi. tương nguyên xem thường, chính muốn nói gì? lôi minh bỗng nhiên khẽ giật mình, nhìn cách đó không xa thiếu niên, kinh ngạc nói, hắn nói, hắn có sa địa long vương trái tim. sa địa long vương trái tim, hắn có. bốn người khác đều là sướng suốt tiếp lấy liền nhìn đến cái kia tuấn tú thiếu niên hướng bọn họ đi tới. Lục Trang nữ tử chấn động trong lòng, Lôi đại ca, hắn không phải là muốn đưa chúng ta xa địa Long Vương trái tim à. Ba người khác cũng mặt lộ vẻ vui mừng, trong mắt tràn ngập chờ mong ưng nguyên càng là cười ha ha nói, "Tốt, ta trước đó liền nói lão Lôi ngươi bản đồ này cho hắn không lỗ." Thiếu niên này nhìn lấy tiện nhân phẩm không tệ. Diệp Nhiên tốc độ rất nhanh, mấy bước liền đi tới cụt một tay nam tử bọn người phụ cận, hướng hắn gật gật đầu. Sau đó tại mấy người ngạc nhiên trong ánh mắt, cùng bọn hắn gặp phần qua. "Lôi đại ca, đây là có chuyện gì?" Lục Trang nữ tử thì thào, có chút nhìn không hiểu ưng nguyên biến sắc. Khi cấp bại phôi nói, chúng ta bị chơi xỏ, tiểu tử này làm sao có thể đạt được Sa Địa Long Vương trái tim. Lôi Minh giật mình, nói, hắn nói, Sa Địa Long Vương trái tim còn tại ý niệm không gian bên trong, hắn lười nhắc cầm, nơi này có có sẵn, hắn chuẩn bị trực tiếp đưa chúng ta có sẵn. Có sẵn? Cái này nơi nào có có sẵn? Lục Trang nữ tử lời còn chưa nói hết, liền mở lớn cái miệng anh đào nhỏ nhắn, chỉ về đằng trước nói năng lộn xộn nói. Hắn? Hắn ngay trước từ thủy yên trước mặt, đem Sa Cực Long trái tim cầm đi. Ngay trước từ thủy yên mặt. Mấy người khác thân thể chấn động, ánh mắt nhìn lại, nhất thời từng cái trên mặt hiện hiện kinh hãi. Chỉ thấy thiếu niên kia, tại lộ ra ngượng bức thần sắc từ thủy yên cùng hắc la nhìn soi mói, đi đến giữa hai người, ôm chặt lấy xa cước long trái tim đồng thời vừa lòng thỏa ý nói, "Thật tốt, không ai muốn, cái này là của ta." Chương 804. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Chương 804. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Giữa sân hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn lấy tình cảnh này. Cách đó không xa vây xem cái kia mười mấy người tu hành, nguyên một đám trợn mắt hốt hoồm, trong miệng phát ra lẩm bẩm nói mớ. "Tiểu tử kia, không phải là điên rồi đi, ngay trước từ thủy yên cùng hắc la mặt giật độ. Có hai cái vốn là chuẩn bị rời đi tu hành giả, chú ý tới tình cảnh này, cũng là nuốt nước miếng một cái, bước nhanh đi về tới. Lần này, nhìn thật là náo nhiệt. Coi như địa cung bên trong không thể động thủ, tiểu tử này cũng tuyệt đối phải thảm rồi. Diệp Nhiên hài lòng gật đầu, dùng lực vỗ sa cước long trái tim, phát ra phanh phanh một ngạt tiếng vang, trên mặt lộ ra ngây thơ nụ cười vui vẻ. Phẩm chất không tệ, tối thiểu có thể bán 5000 tinh tệ, ta kiếm lời a. Sa cước long trái tim hai bên trái phải, phân biệt đứng lấy trang điểm dày đặc, xem ra âm nu vô cùng từ thủy yên, còn có toàn thân áo đen, khí độ trầm ổn hắc la. Bất quá lúc này hai người cũng là mở mịt nhìn lấy tình cảnh này, có chút phản ứng không kịp. Cái này đặc yêu là cái quỷ gì? Tiểu tử này muốn làm gì? Làm hai người mình không tồn tại sao? Chờ một chút, là ngươi. Hát La trước hết kịp phản ứng, có chút hoảng hốt mà nhìn xem, cái này chỉ có hai mặt duyên phận thiếu niên. Ngoa tạo. Lúc này, một cái phấn chiến giáp trung niên trường lớn mắt, "Tiểu tử, ngươi bị hóa điên, dám theo ta đại ca thủ hạ giật đồ." "Lão lục, không muốn hung ác như thế." Từ Thủy Yên đưa tay ra hiệu, sau đó nhìn hướng Diệp Nhiên, liếm liếm đỏ chói bờ môi, "Tiểu đệ đệ, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Liên quan gì đến ngươi?" Diệp Nhiên có chút không kiên nhẫn nói, "Cái này trái tim ta muốn, ngươi có ý kiến gì không?" Trầm Mặc, một trận trầm mặc. Cách đó không xa Lôi Minh cùng Lục Trang nữ tử mấy người, mặt lộ vẻ kinh hãi, cảm giác mình có phải hay không xuất hiện nghe nhầm rồi. "Vậy xem cái kia mười cái tu hành giả, càng là hít vào ngụm khí lạnh. Tiểu tử này xem ra là thật điên rồi." Hắc La cũng là đồng tử đột nhiên co lại, miễn cưỡng bảo trì trấn định, "Thiếu niên, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta lấy đồ vào ta." Diệp Nhiên lộ ra cả người lẫn vật nụ cười vô hại, "Vô sa cước lòng trái tim, các ngươi đều không muốn, người khác cũng không muốn, nửa ngày đều không người đến cẩm." Vậy ta thì miễn cưỡng nhận lấy đi. Câu nói này, nghe được những cái kia vây xem tu hành giả nhóm mặt mũi tràn đầy im lặng. Tốt mấy ngàn tinh tệ đồ vật, ai không muốn lấy không á, nhưng người nào dám a, đầu muốn dọn nhà đi. Tư Thủy Yên giật mình tại nguyên chỗ, cuối cùng khép cười một tiếng, có ý tứ, rất lâu không có gặp phải như thế có ý tứ tiểu bằng hữu. Hắn cười cười, đồng nhiên giữ tận cười rộ lên, thật dài phấn móng tay chỉ Diệp nhiên, nghiêm nghị quá mắng. "Tiểu tử, ngươi là chán sống rồi hả? Đoạt đồ của lão tử, còn dám hỏi lão tử muốn ý kiến?" "Đồ đồng tính, đừng có dùng ngươi cái kia buồn nôn móng đuốc chỉ ta." Diệp Nhiên cũng có vẻ hơi tức giận, cái này xa cước long trái tim, chủ quán thời điểm ra đi, nói rất rõ ràng, hắn từ bỏ, chủ quán không muốn ta muốn, ngươi chẳng lẽ muốn cướp đồ vật của ta? Ngươi đồ vật? Từ Thủy yên giận quá thành cười, tiếp lấy bỗng nhiên sưng sở, chờ một chút, ngươi gọi ta cái gì? Ngươi, ngươi, khu khu cụ, cả ngươi hắn bỗng nhiên ho khan, bị tức đến thở không ra hơi, tiếp lấy chán nổi gân xanh lên, chỉ Diệp Nhiên âm ú nói, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, chỉ cần ngươi rời đi nơi này, Lão Tử nhất định sẽ đem ngươi ngàn đao bầm thầy, đem ngươi, với một đạo trầm muộn trọng hưởng bỗng nhiên truyền ra. Tư Thủy Yên đầu trong nháy mắt nổ tung, không đầu thân thể chậm rãi ngã xuống, ngã xuống trong nháy mắt, đầu đã lại lần nữa mọc ra, trên mặt lộ ra mờ mịt. Nhưng không chờ hắn kịp phản ứng, một cái bề ngoài là giữ tận gai sắt nằm đấm, lần nữa hung hăng đánh vào trên đầu của hắn, trực tiếp đem hắn đầu đánh vào trong đất. Sanh nhà lúc này nước bốc mở, xuất hiện một cái động sâu. Trong động, Tư Thủy Yên đầu lần thứ hai nổ tung. Lần này, hắn rốt cục kịp phản ứng, hai mắt phủ đầy tươi máu, tê tâm liệt phế thét to, tiểu tử, lão tử muốn sống dốc xương lóc thì ngươi. Ầm. Đáp lại hắn là đột nhiên đạp xuống một chân. Một cước này vô cùng kinh khủng toàn bộ địa cung đều chấn động kịch liệt lên. Từ Thủy Yên đầu càng là lần thứ ba nổ tung, mà lần này hắn cũng cảm nhận được một cỗ không gì địch nổi khủng bố tinh lực vọt tới trên mặt lộ ra hoảng sợ. Tiểu tử này không phải đại tinh sứ đây hết thảy đều phát sinh ở trong nấy mắt. Chờ giữa sân mọi người kịp phản ứng, liền nhìn đến Từ Thủy Yên đã bị rõ ràng đánh nổ ba lần đầu, khôi phục lực sói mòn rất nhiều, cả người vô lại tại trên mặt đất không dám bò lên. Giữa sân lặng ngắt như tờ. Khoảng cách gần nhất là, mồ hôi lạnh trên đầu chậm rãi chảy xuống, nhìn lên trước mặt thiếu niên, toàn thân đều có chút cứng đắc. Quá mạnh, quá nhanh. Loại này lực lượng đổi thành hắn cũng căn bản gánh không được thiếu niên này, căn bản không phải thập yêu tinh sứ. thậm chí hắn hoài nghi, nếu không phải đối phương không có sát tâm, hiện tại tử thủy yên đã chết. cái kia mấy tên phấn chiến giáp trung niên, toàn thân lông tơ nổi lên, sắc mặt hoảng sợ, nguyên một đám lùi về sau lui. lục trang nữ tử mấy người cũng thần sắc lốc trệ, bị cái này đột nhiên một màn, chấn động đến mất đi năng lực suy tính, nửa ngày nói không ra lời. diệp nhiên chỉ trên mặt đất xa cước long trái tim, thản nhiên nói, hiện tại, thứ này ta có thể cầm đi à? hắc la nhìn trước mắt, cùng vừa mới giống như hai người, toàn thân trên dưới đều lộ ra bá đạo cùng tự tin thiếu niên, khó khăn gật đầu biến hoa quá lớn, đây mới là đối phương chân chính một mặt. Vừa mới, cũng là tại cùng bọn họ chơi. Bạch. Lúc này, một đạo khôi ngô thân ảnh nhanh chóng bay tới, người còn chưa tới, liền có trầm thấp quát lạnh vang lên. Ai dám ở cung điện dưới lòng đất bên trong động võ nhao sự? Tiếng nói vừa ra, trong lòng mọi người chấn động, chấn thủ địa cung đại tinh vệ cao tay đến rồi. Ba hơi về sau, một tên dâu dịa tua tủa, dáng người khôi ngô trắng hán rơi xuống. Mà một mực tại mặt đất giả chết từ thủy yên với thế, liền vội vàng đứng lên, hướng về khôi ngô trắng hán hô to. Lão ngô, ta cuối cùng chờ được ngươi. Từ thủy yên, lại là ngươi. Khôi Ngô Tráng hán lạnh lùng nhìn chừng hắn một cái, ngươi có phải hay không lại uy hiếp các chủ quán, giá thấp bán ra cho ngươi bảo vật, người khác không đồng ý ngươi thì đầu thủ. Đây đã là bao nhiêu lần, ta lần trước có phải hay không cùng ngươi đã nói, ngươi còn dám uy hiếp người khác, cả đời không thể vào địa cung. Lao Nô, đừng oan uổng ta, lần này không phải ta, là hắn ra tay trước. Từ Thủy yên hung dữ nhìn hướng Diệp Nhiên, cũng là tiểu tử này, ngươi nhanh đi báo cáo Tinh tướng đại nhân, để Tinh tướng đại nhân trở về phế bỏ hắn. Khôi Ngô Tráng hán nhũ mày, nhìn hướng đối diện thiếu niên, tiếp lấy đồng tử hơi co lại, là ngươi. Cứng. Diệp Nhiên gật đầu, một mặt vô tội nói. Ta đây là phòng vệ chính đáng, là hắn trước muốn cấp đồ vật của ta, còn dùng tay chỉ ta, dùng ngón tay ngươi, ngươi đem hắn đánh thành dạng này. Đừng nói Khôi Ngô chẳng hán, những người khác cũng là khoẹt miệng co giật dưới, có chút không phản bắt được. Lao Ngô, ngươi nhìn tiểu tử này đều thừa nhận, ngươi nhanh bắt lấy hắn. Từ Thủy Yên nhìn hướng Diệp Nhiên, giọng căm hận nói, tiểu tử, ngươi lần này chết chắc. Lao Ngô lớn nhất công chính, chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Khôi Ngô chẳng hán không để ý hắn, mà chính là nhìn hướng Diệp Nhiên, mặt không chút thay đổi nói, ngươi cần phải rõ ràng, giao dịch này địa cung là thuộc về Thương Hải Tinh tướng đại nhân. Tinh tướng đại nhân định ra quy củ bất kỳ người nào dám ở chỗ này động thủ đều lại nhận trọng trừng phạt. Ta biết. Diệp Nhiên ngáp đáp lại. Hai người ánh mắt đối mặt, Khôi Ngô tráng hán trầm mặt một chút, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nói xong hắn xoay người rời đi, chỉ để lại sững sờ tại nguyên chỗ. Thần sắc dần dần đỡ đẫn mọi người. Trương 805. trăm linh năm, mời. Trương Tám mời. Từ Thủy Yên dẫn mấy tên thủ hạ sám xịt rời đi, nhưng rời đi lúc bịt quất, mặc cho ai cũng có thể nhìn ra. Bất quá không ai cảm thấy, hắn còn dám trả thù. Trấn thủ địa cung họ Ngô đại tinh vệ, thái độ đã cho thấy hết thảy. Thiếu niên kia không thể treo vào địa cung chủ nhân, Thương Hải Tinh tướng tuy nhiên không tại, nhưng địa cung bên trong Y Nguyên có chọn vẹn bốn vị đại tinh vệ, bốn vị đại tinh vệ liên thủ có thể nói là tinh tướng phía dưới cực mạnh một cỗ lực lượng đây cũng là không ai dám ở cung điện dưới lòng đất bên trong gây chuyện nguyên nhân, mà họ Ngô đại tinh vệ khấp chỉ để lại một câu nói, thì vội vàng rời đi đại biểu thiếu niên này, không phải sau lưng có không sợ Thương Hải Tinh tướng thế lực, cũng là bản thân thực lực đủ để nghiền ép bọn hắn bốn cái đại tinh vệ, vô luận là cái gì loại đều thuyết minh thiếu niên này là khối chân chính tâm sát, Từ Thủy Yen lần này cắm, về sau đoán chừng sẽ điệu thấp rất nhiều. Vậy xem tu hành giả nhón cảm thán, nhìn lầm, vốn cho rằng là cái mau đầu tiểu tử, lỗ mãng làm việc, không nghĩ tới là chỉ thao thiết hung thú. Người nào đến thì dám cắn người nào một miệng. Bọn hắn xem chừng một trận, cũng ào ào rời đi, chuẩn bị chạy tới Kim Ngọc Đạo thử thời vận. Nói không chừng chính mình có thể trùng hợp tiến vào Tinh Vương động phủ đâu. Cho dù chỉ là cái lâm thời động phủ, nhưng Tinh Vương cường giả coi như tiện tay lưu lại một kiện bảo vật, cũng có kinh người giá trị. Một khi đạt được bảo vật, tương lai rốt cuộc không cần tới này man hoang tinh, qua liếm máu trên lưỡi đao sinh hoạt, đầy đủ xung tốc tiêu xái tiêu sải cả đời. Diệp Nhiên thần sắc bình tĩnh, cái này địa cung chủ nhân, mặc dù là tên tinh tướng cao thủ, nhưng chỉ cần không tại, người khác người nào đến đều vô dụng. Coi như tại, đối phương cũng sẽ không dễ dàng đắc tội một cái tám vạn tinh lực đại tinh sứ, có thể tiểu trưởng phạt hắn liền coi như không tệ đây chính là thực lực lực lượng, không nhìn bộ phận quy tắc. Diệp Nhiên quay đầu, nhìn hướng Y Nguyên đắm chìm trong cơn chấn động cụt một tay nam tử bọn người, khởi hành đi qua. Mấy cái sắc mặt người khẩn trương, bản năng lui về sau mấy bước. Chỉ có cụt một tay nam tử Nguyên địa bất động, nhưng biểu lộ có chút phức tạp. Tiên bối, đã lâu không gặp, đa tại trước đó điều độ. Diệp Nhiên hướng cụt một tay nam tử cười chào hỏi, đồng thời sa cước long trái tim, trực tiếp bay tới, cái này trái tim ta cũng không dùng được, cơm hộp làm đáp tạ đi. Sa cước long trái tim, tuy nhiên so ra kém Sa Địa Long Vương trái tim, nhưng đơn thuần huyết mạch cũng không yếu tại Sa Địa Long Vương. Xem chừng liền là bởi vì cái này, mấy người kia mới muốn dùng hắn thay thế Sa Địa Long Vương trái tim. Cụt một tay nam tử gặp hắn khách khí ôn hòa, cùng vừa mới tản nhận bạo đạo, tưởng như hai người không khỏi thở phào. Lấy ta thực lực, không dám nhận tiền bối, ngươi gọi ta Lôi Minh đi, quả tim này. Ánh mắt của hắn liếc mắt một cái Sa Cước Long trái tim, có chút do dự. Dù sao cũng là mấy ngàn tinh tệ đồ vật, cùng so sánh, chính mình cho tấm bản đồ kia, có chút tiểu vu gặp đại vu. Lao Lôi, nhận lấy đi. Lúc này, khí đội trầm ổn Hắc La đi tới, hắn tựa hồ là mấy người thủ lĩnh, liền cụt một tay nam tử cũng nghe ý kiến của hắn. Hắc La cười nói, vị tiểu huynh đệ này tri ân đồ báo, đây là thấy chúng ta lâm vào phi phức, mới tận lực tới giúp chúng ta giải vây, chúng ta không thể không cảm kích. Nói, hắn bỗng nhiên lời nói xoay chuyển. Tiểu huynh đệ, không biết có thời gian hay không, chúng ta tiến tinh vương động phủ còn thiếu một đồng bạn. Mấy người khác mặt lộ vẻ hoảng hốt. Diệp Nhiên ánh mắt sáng lên, chậm rãi gật đầu một lát Diệp Nhiên đi hướng gian hàng của mình, chuẩn bị thu hồi đồ vật rời đi. Thời gian còn lại chừng một tuần lễ, chỉ là tìm kiếm cái đạo phủ, thuận lợi hoàn toàn có thể kịp. Nếu như không thuận lợi, vậy liền từ bỏ thứ sáu man hoang tinh nhiệm vụ kia. Dù sao đối hắn hiện tại tới nói, sông không sông huấn luyện căn cứ phi tinh tháp tác dụng đã không lớn, chống chảy quầy hàng phía trên. Hắc La nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, lâm vào trầm tư. Những người khác có chút không hiểu. Mặt chữ quốc nam nhân trầm giọng nói, Lão La, chúng ta tại sao muốn dẫn hắn đi vào? Tuy nhiên hắn đem ra cước long trái tim đưa chúng ta, chúng ta rất cảm kích, nhưng tinh vương đạo phụ. Không sai, muốn là tiến trong đạo phủ, hắn dành với chúng ta bảo vật làm sao bây giờ, hắn mạnh như vậy, chúng ta cùng nhau cũng không phải đối thủ của hắn. Tương nguyên giã cuốn cùng nói, muốn không chúng ta thừa dịp hiện tại mau chóng rời đi đi. Làm người muốn nói lời giữ lời. Hắc La nhàn nhạt, nhạt liếc mắt Tương nguyên, vừa nhìn về phía những người khác, không có hắn giúp đỡ, hiện tại hợp tác với chúng ta, cũng là Từ Thủy Yên. Từ Thủy Yên cái gì phần hạnh? Các ngươi cũng rõ ràng, mà lại chúng ta cũng không rõ ràng tình vương trong đạo phủ, phải chăng có nguy hiểm? Nhiều cao thủ đồng hành Chung quy là tốt. Huống hồ hiện tại sợ là có người để mắt tới chúng ta, thì bằng lực lượng của chúng ta, khó nghe vậy, mấy người thần sắc nghiêm túc. Nói không sai, bây giờ tin tức truyền đi, khẳng định sẽ có người âm thầm theo dõi bọn hắn, đuôi tụi bọn hắn tiến vào tinh vương độc phủ. Mà lấy vừa mới thiếu niên kia cường hạn thực lực, có lẽ có thể thành làm một cái cực lớn chấn nhiếp. Lại nói, hắn thật là đăng tinh giả sao? Lục Trang nữ tử nghi ngờ nói, cảnh giới của hắn hẳn là dùng kỳ vật tẩn giấu đi, thực lực chân chính, hơn phân nửa là đại tinh bệ, không phải vậy không có khả năng mạnh như vậy. Nghe vậy, mấy người đều nhìn về cột một tay nam tử. Lôi Minh lắc đầu, ta cũng không rõ ràng, nhưng nhìn hắn tại phi thuyền phía trên biểu hiện, hẳn là một tên vừa mới tiến tinh không không lâu đăng tinh giả. Ha ha, cần phải rất không có khả năng. Nếu là hắn vừa mới tiến tinh không không lâu, há không phải nói rõ hắn thật chỉ có tinh sứ cảnh. Khác một cái đầu chọc nam tử cười nói, tinh sứ cảnh liền có thể đánh bại dễ dàng từ thủy yên, không có khả năng có loại này thiên tài. Cho dù có, cũng sẽ không bị chúng ta gặp phải. Nghe vậy, những người khác cũng gật gật đầu. Nói không sai, loại này thiên tài tại ái nhân tinh vực bên trong là không thể nào xuất hiện. Trong tinh không ba mươi vị trí đầu những cái kia cường tộc, có lẽ mới có thể. Chỉ có lôi minh lâm vào trầm tư, làm đã từng đăng tinh giả, hắn ẩn ẩn phát giác được, thiếu niên kia trên người có cảm giác quen thuộc mà lại đối phương không cần thiết giấu diếm, thật chẳng lẽ là? Lôi Minh trong lòng đột nhiên chấn động, thở sâu, rất không có khả năng, hẳn là mình cả nghị quá rồi. Một bên khác, mỗi cái quầy hàng phía trên, còn có vụn vật lẻ tẻ mấy vị chủ quán. Lúc này thấy đến Diệp Nhiên đi tới, đều là kìm lòng không được nuốt nước miếng một cái, rụt cổ lại. Diệp Nhiên trở lại gian hàng của mình phía trên, cùng trước đó mở dạng, trừ bỏ kỳ vật, đồ còn giữ lại cơ bản không có bán đi. Bất quá cái này cũng không có cách, chỉ mới qua ngắn ngủi 2 ngày mà thôi. Tới nơi này bày quầy bán hàng chủ quán, tối thiểu đều muốn cái 10 ngày nửa tháng. Tiểu ca, thế nào? Hồ Dực tộc lão giả có chút khẩn trương xem ra, trong mắt còn có thể ẩn ẩn nhìn đến mấy phần hoảng sợ, vừa mới sự tình hắn tự nhiên cũng nhìn thấy. Vốn là coi là thiếu niên này, trước đó cũng là tùy tiện nói một chút. Hiện tại xem ra, đối phương lúc trước căn bản không phải tại cùng hắn nói đùa, hắn dám quyến đồ vật chạy trốn, thì thật sẽ bị đánh chết. Bên cạnh Hồ Dực thiếu nữ cũng là nắm chặt ống tay áo, túi đầu, thân thể run nhẹ nhẹ. Loại này cấp bậc cường giả, vô luận để bọn hắn làm cái gì, bọn hắn cũng là dứt khoát không dám phản kháng. Không có việc gì, ta phải đi, hai ngày này khổ cực. Diệp Nhiên không có nhiều lời, thu hồi quay hàng phía trên đồ vật, Tại hai người kinh ngạc ánh mắt bên trong, lưu lại 2000 tinh tệ cùng một bản tinh thuật rời đi. Chương 806, Bích Long Hồ, các cường giả tụ tập. Chương 806, Bích Long Hồ, các cường giả tụ tập. Diệp Nhiên thu hồi đồ vật rời đi, tuy nhiên chỉ có 2 ngày, nhưng cái này hồ dực tộc lão giả ngược lại là nghiêm túc, giúp hắn nhiều kiếm lời không ít tinh tệ. Cho nên vẫn là dựa theo ban đầu trả thù lao cho, thuận tiện đưa bản tinh thuật, làm khổ cực phí. Trên người bây giờ tinh tệ tiếp cận 300 vạn, còn kém 100 vạn mới có thể đạt tới cấp số 2 thành tựu yêu cầu. Nghĩ tới đây, Diệp Nhiên có chút đáng tiếc, vừa mới quên hỏi cái kia nhỏ lả muốn ngón tay tổn thất phí chính mình đánh nổ đầu của hắn đều làm bị thương lông tơ cái này không bồi thường cái mấy cái vạn tinh tệ không còn gì để nói đúng còn có tinh thần tổn thất phí đầu hắn nổ tung như vậy máu tanh trắng cảnh đã kích thích đến chính mình thiện lương đơn thuần tâm linh bất quá lần này coi như xong lần sau đến ghi lấy phía sau hồ dực tộc lão giả nhìn lấy quầy hàng phía trên tinh thuật cùng tinh tệ sửng sốt rất lâu cuối cùng thương lão bàn tay nhanh chóng thu hồi hai vật có chút vui vẻ nói tinh nhi chúng ta lần này thật là vận khí tốt gặp phải là người tốt hồ dược thiếu nữ không nói gì chỉ là nơ nơ ngẩn ngẩn nhìn qua cái kia rời đi thiếu niên bóng lưng có chút xuất thần Bên cạnh lão giả thấy thế, lát đầu. Diệp nhiên cùng Hắc La chờ 6 người hội hợp, hướng địa cung bên ngoài tiến đến địa cung bên trong so với trước đó, quản cô e yên tính rất nhiều. Mỗi cái quầy hàng phía trên đều trống rỗng, nhìn không thấy bóng dáng, còn có một số người cũng tại vội vàng rời đi. Chúng ta muốn tăng thêm tốc độ. Hắc La nhìn lấy xung quanh, biểu lộ ngưng trọng nói, Tinh Vương động phủ vị trí tuy nhiên ẩn nấp, nhưng nhiều người như vậy đi tìm vận may, còn thật có khả năng bị đụng đi ra. Những người này, nguyên một đám cùng nghe thấy được mùi tanh mèo một dạng, hừ. Ưng Nguyên bất mãn lạnh hừ một tiếng. Lôi Minh trầm ngâm nói, Tinh Vương động phủ đến cùng là như thế nào tiết lộ? Vì sao còn sẽ có hình chiếu? Theo lý thuyết chỉ có chúng ta đi chỗ đó. Nghe vậy, những người khác liếc mắt nhìn nhau, đều là nhìn đến trong mắt đối phương hoài nghi cùng đan. Từ Thủy Yên có thể rõ ràng biết, Tinh Vương động phủ sự tình, còn có mở ra động phủ, cần thổ thuộc tính tinh thú trái tim. Nói rõ bọn hắn bên trong, xuất hiện nội ứng. Là ta. Lúc này, Ưng Nguyên lúng túng nói, là ta hai ngày trước đi thứ tư Man Hoang Tinh đèn nghe ông khu buông lỏng lúc, cùng một cái nữ hổ nhân nói qua. Lúc đó nàng không tin, thì cho nàng xem bộ phận động phủ hình chiếu, không nghĩ tới nàng lớn như vậy miệng. Nghe vậy, năm người khác trợn mắt nhìn. Ưng Nguyên Nguyên lai là ngươi, làm hại đại gia kem chút bỏ lỡ lần này cơ duyên. May mà chúng ta thuận lợi đạt được sa cước long trái tim, không phải vậy lại kéo mấy ngày, tinh vương này động vụ thì không tới phiên chúng ta. Mấy người hào hào chỉ trích, đều lộ ra cực kỳ tức giận. Ngươi tính vậy tính, dấu diếm lâu như vậy tin tức, không nghĩ tới tiết lộ nguyên nhân, lại là bởi vì chuyện như vậy. Tương nguyên, trước trước sau sau, đều cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, ngươi chính là đến chết không đổi. Hắc la sắc mặt khó coi, ngươi sớm muộn cũng phải chết ở trên bụng nữ nhân. Lão la, ta biết sai, lần sau sẽ không lại phàm bảo. Tương nguyên có chút trột dạ nói sẽ không bao giờ lại đi loại địa phương kia sao? Tựa như lời nói lần này có thể tha thứ ngươi, không là là về sau đi thời điểm, khẳng định sẽ giữ kín như bưng, sẽ không cùng bất luận kẻ nào lộ ra tin tức. Ưng Nguyên vô ngực nói, hất là mấy người nghe vậy ngạc nhiên, tiếp lấy lại là một trận chửi ầm lên. Diệp Nhiên có chút buồn cười, bất quá lần này hắn là người được lợi, muốn là tinh vương động phụ tin tức, không có tiết lộ, chỉ có mấy người kia biết được, hắn khẳng định không có cơ hội tham dự vào. Cho nên cái này Dương Nguyên, xem như trong lúc vô hình giúp việc khó của hắn, bất quá mấy người kia xem ra quan hệ không tệ, cho dù dạng này cũng không có đuổi đi Dương Nguyên ý tứ. Suy nghĩ một chút cũng thế, một cái mạo hiểm đoàn, tối thiểu mấy chục năm giao tình, sẽ không dễ dàng vỡ tan. Mấy người tốc độ rất nhanh, thoáng qua đi vào địa cung vòng ngoài. Vòng ngoài là ngũ đẳng khu. Nơi này y nguyên có thể nhìn đến một số chủ quán, tại kêu gọi số lượng không nhiều tu hành giả, đến chính mình quay hàng phía trên mua đồ. Diệp Nhiên ánh mắt lướt nhìn, đột nhiên hắn nhìn đến một con quạ chủ quán, do dự dưới, vẫn là đi qua. "Mấy vị, chờ ta 3 phút." Hát La bọn người liền giật mình, lại cũng không nói thêm gì, lưu tại nguyên chỗ chờ. Trước gian hàng. Quạ đen chủ quán gặp có người thiếu niên đi tới, lúc này Vũ cánh đứng dậy. Nhân tộc tiểu huynh đệ, cần phải mua cái gì? Ta và ngươi nói, ta chỗ này đồ tốt có rất nhiều, có. Không mua. Diệp Nhiên xuất ra một cái bình nhỏ, miệng bình không lớn, bên trong nước cũng không nhiều, chỉ có gần một nửa. Tiếp lấy lại lấy ra một hòn đá búp nát, bộc thành rất nhiều mảnh vụn thạch, bày ở cái bình bên cạnh, ánh mắt mong đợi nói: "Ngươi nói lâu như vậy, khẳng định khác, uống nước đi." Quả đen chủ quán mượn người, tối đầu nhìn kỹ vài lần, xác định chính mình không nhìn lầm về sau, một chảo đạp ngã cái bình, hai cánh trống lạnh hung ác nói: "Tiểu tử, ngươi là đến gây sự a, biết ta kết bái đại ca là ai?" "Chờ một chút, lão nha Bên cạnh một cái bụng lớn nạm trung niên chủ quán, thần sắc hốt hoảng đi tới, thấp giọng cùng Quả Đen chủ quán nói hai câu nói. Quả Đen chủ quán lập tức mặt lộ vẻ hoảng sợ, gia hỏa này một quyền đánh nổ từ thủy yên đầu. Bụng lớn nạm chủ quán nhìn hướng Diệp Nhiên, cười làm lành nói, "Tiền bối, lao nha không có ý tứ gì khác, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân." "Không có việc gì." Diệp Nhiên có chút hừ hực, tiểu học ngữ văn trên sách nói đến không đúng, Quả Đen uống nước, căn bản không phải như thế uống. Nói xong, hắn tại cả hai mở mị thánh mắt bên trong rời đi. Trung niên chủ quán càng là có chút ngộng, tiểu học ngữ văn sách, đây là cái gì? Cách mở giao dịch địa cung về sau, Diệp Nhiên cùng Hắc La bọn hắn một đường tiến lên, ngắn ngủi nửa giờ sau, trước mắt liền hiện hiện một mảnh to lớn xanh biết hồ nước. Nửa giờ, nơi này khoảng cách giao dịch địa cung hoàn toàn chính xác rất gần. Diệp Nhiên khẽ gật đầu, bất quá kim mục đảo còn tại hồ nước ngay trung tâm, vẫn phải cần một khoảng thời gian. Đằng sau những tên kia còn theo chúng ta, Ưng Nguyên quay đầu lạnh lùng mắt nhìn, hắn hai mắt giống như chỉ mừng, sắc bén vô cùng, rõ ràng là một loại kỳ vật có thể nhìn đến rất xa. Mặc kệ bọn hắn, chúng ta tiếp tục đi đường. Hắc La Y Nguyên thần sắc bình tĩnh, cái này sớm nằm trong dự liệu, nếu là không ai cùng ngược lại không bình thường. Tiếng nói vừa ra. Hán đột nhiên tăng thêm tốc độ, tiến vào Bích Long Hồ. Diệp Nhiên cùng năm người khác cũng đuổi theo. Bảy đạo Lưu Quang tốc độ chắc tuyệt, bắn thẳng đến tiến Bích Long Hồ. ở giữa không trung Lưu lại còn xuất lại tinh lực quan mang. bọn hắn rời đi không bao lâu, bảy tám đạo thân ảnh rơi ở bên hồ. Cầm đầu là cái gánh vác cự phủ đại hán dâu quen nón, dáng người trắng tiệt, đi theo phía sau bảy tám cái người mặc đồng thao chiến y trắng hán. Mỗi cái trên người thanh niên lực lượng khí tức đều rất mạnh, yếu nhất đều có trung cấp tinh vệ đại hán dâu quen nón, càng là đại tinh vệ khí tức. Đại ca, từ thủy yên cái kia nương pháo cũng tới. Một tên làn giang ngam đen trắng hán thấp giọng nói. Cự phủ đại hán ánh mắt nhìn hướng phía sau, quả nhiên nhìn thấy một cái trang điểm dày đặc. Thần thái âm nu trung niên nam nhân dẫn người đi đến, không khỏi cười lạnh một tiếng. Cái này nương pháo vừa bị người đánh nổ đầu, hiện tại còn dám tới, không sợ bị triệt để đánh chết. Nói, hắn khinh thường nói, không cần phải để ý đến gia hỏa này, gia hỏa này đối với chúng ta không có uy hiếp. Tiếp tục đuổi. Cự phủ đại hán đống nhiên đồng tử đột nhiên co lại, gắt gao nhìn chăm chăm phía sau, chỉ thấy phía sau lại là mười mấy tốt thế lực nhanh chóng chạy đến, người cầm đầu đều là đại tinh vệ cảnh. Chương tám trăm linh chiến, một quyền tiêu tinh. Chương tám mười văn chiến, một quyền tiêm tinh. Cự phủ đại hán chậm rãi thu hồi ánh mắt, ngưng trọng nói, lần này, xem ra muốn phát sinh không nhỏ loạn chiến, đều cẩn thận chút. đúng, đại ca, đúng, lão đại, những cái kia tráng hán biểu lộ đều có chút nghiêm túc, hào hào đáp lại. tốt, trước mặt kệ bọn hắn, chúng ta tiếp tục đuổi. Cự phủ đại hán nói xong, bay lên không, những người khác cấp tốc đuổi theo. một đoàn người đồng dạng cấp tốc biến mất tại bích long trên hồ không, bích long trong hồ. diệp nhiên bảy người nhanh chóng tiến lên, hướng về trung tướng kim mục đảo tiến đến. tất cả mọi người cẩn thận chút. man cự sâm long án thưởng tới nói, hiện tại cần phải bên ngoài kiếm ăn nhưng nói không chừng còn lưu tại nơi này. Hắc La ngưng âm thanh nhắc nhở, không ngừng cảnh giác quan sát đến bốn phía. Diệp Nhiên đồng dạng trong lòng nghiêm nghị, mang tự sâm long, cái này tinh tướng cấp cường hãn tinh thú, hắn hiện tại còn xa xa không phải là đối thủ. Hắn cũng tối đầu nhìn lại, trong đôi mắt ngân quang lấp loé, quan sát đến trong hồ động tĩnh. Xanh biết hồ nước bình tĩnh, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng sóng nước lấp loáng, không ngừng có loài cá tinh thú nhảy ra mặt nước, xem ra một mảnh ngắn lành. Bất quá ý nguyên có thể nhìn đến, đáy hồ chỗ sâu, có mười mấy người tu hành đang tìm kiếm tài nguyên, hoặc là tại cùng một loại cái cổ thần rái, ngoại hình cực giống thủy quái tinh thú chiến đấu. Bích Thủy Long, Diệp Nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, đây chính là Bích Long trong hồ nhiều nhất tính thú. Tục truyền đều là man cự sâm long hậu nhân, tuy nhiên không rõ ràng hai loại tính thú, trừ bỏ cái cổ đồng dạng dài bên ngoài, có cái gì có thể dính liễu quan hệ. Nhưng truyền ngôn cũng là như thế truyền. Lúc này, trong đầu thành tựu mặt bảng, đột nhiên lấp lóe một chút. Diệp Nhiên ánh mắt sáng lên, là tự do thành tựu đổi mới đi qua vài ngày, cái này thành tựu cuối cùng là đổi mới, lại có thể ba chọn một. Hắn cũng coi như nhìn ra, tự do thành tựu mặc dù có chút không rất dễ dàng hoàn thành, nhưng cho thành tựu điểm, so bình thường thành tựu hơn rất nhiều. Bởi vậy rất là chờ mong. Thanh Cừu mặt bảng phía trên, ba cái tự do thành tựu hiện hiện 10 vạn chiến, tinh sứ cảnh giới bên trong, đặt tới chung 10 vạn tinh lực, trước mắt tiến độ 8160 từ 10 vạn tinh lực. Thanh Cừu hoàn thành, khen thưởng 3 vạn thành tựu điểm, 10 thể chất bài phiến. Một quyền tiêm tinh, lấy một quyền chí lực, phá hủy một viên phổ thông hoàng vũ tinh, trước mắt tiến độ 01 hoàng vũ tinh. Thanh Cừu hoàn thành, khen thưởng 10 vạn thành tựu điểm, bắt cấp cường nguyên linh thân Mùa xuân đến, mùa xuân đến, vạn vật hồi phục, lại đến những động vật sinh sôi mùa vụ, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt. Mới sinh sôi ba cái đời sau, tiến độ Không ba, vị thành tựu hoàn thành, khen thưởng 5000 thành tựu điểm, tam cấp nhất bản chi thân. Diệp Nhiên nhìn lấy ba cái thành tựu, nhất là cái cuối cùng, khóe miệng co giật ở dưới, ưu tiên bài trừ nó lấy, hắn nhìn một chút trước hai cái thành tựu, lâm vào trầm trở. Hai cái này thành tựu đều coi như không tệ, nhất là cái thứ hai, bắt cấp cường nguyên linh thân, 8 phần trăm tinh lực tăng phúc, nói thật là cái tăng lên không nhỏ. Càng đương đề cập còn có dòng giá 10 vạn thành tựu điểm, đây chính là một cái tương đương con số kinh khủng. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy thành tựu điểm khen thưởng, chỉ là cái này độ khó khăn cũng khá cao. Phổ thông hoang vu tình Cũng bình thường ở lại tinh không có gì sai biệt chỉ là bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân không có có sinh vật ở lại diệp nhiên trong lòng nhanh chóng suy nghĩ bình thường hoang vu tinh mặc kệ là lớn nhỏ vẫn là trình độ cứng các đều cùng làm tinh không có gì khác biệt nói cách khác hắn cần phải có một quyền có thể đánh bạo làm tinh loại này cấp bậc tinh cầu thực lực mới được mà đánh bạo tinh cầu cũng không phải chuyện dễ dàng gì tinh vương cường giả có thể xây dịch tinh cầu toàn lực xuất thủ cũng có thể đối một khỏa tinh cầu tiến hành hủy diệt tính đả kích tạo thành đỉnh cựu bị thương thậm chí sau cùng tranh thức làm đến một khỏa tinh cầu giải thể đi hướng vỡ diện nhưng muốn làm đến loại trình độ này Cho dù là tinh vương cũng cần xuất thủ mấy lần mới được một quyền tuyệt đối không thể nào muốn làm đến trừ phi là cao hơn tinh vương ở vào phía trên tứ cảnh tinh thi ta muốn đạt tới có thể so với tinh thi thực lực không rõ ràng còn bao lâu nữa nếu là một mực bởi vì cái này thành cựu cái ở chỗ này ngược lại có chút được trả bằng mất diệp nhiên trong lòng nhẽ lặng đến mức 10 vạn chiến thành cựu cái này nói khó không khó nói dễ dàng cũng không dễ dàng hắn hiện tại chỉ có 8 vạn gia mặt tinh lực còn kém 2 vạn hoặc là đột phá đến cựu trọng tinh nguyên thân vận dụng thể chất thăng cấp đến lần đại để thăng hoặc là vẫn là chỉ có thể ở linh binh phía trên nghĩ biện pháp. Nhưng trước mắt vô luận loại kia, hắn đều cũng không đủ tài nguyên. Lão La, Cổ Phủ tên kia dẫn người đuổi theo tới. Lúc này, Ưng Nguyên màu vàng nâu giống như mắt Ưng Đồng tử lấp loài dưới, nhìn chằm chằm phía sau, lạnh lùng nói: "Ừm, ta cũng nhìn thấy." Hắc La nhìn lấy đằng sau, như ẩn như hiện bảy tám cái điểm nhỏ, những mày, gia hỏa này còn thật sự là không có chút nào che giấu, thế mà truy gần như vậy. Cổ Phủ thực lực so với Từ Thủy Yên còn mạnh hơn chút, khó đối phó. Lôi Minh cũng nhìn qua phía sau, nói ra: "Bất quá bây giờ cách chúng ta gần nhất, chỉ có bọn hắn cái này một đội. Chỉ cần hất ra bọn hắn" Chúng ta đến đón lấy thì thuận lợi rất nhiều. Không sai, nhưng muốn hất ra bọn hắn." Hắc La nói, Đông nhiên sắc mặt đột biến, quát lên một tiếng lớn, "Cẩn thận, là Bích Thủy Kim Đình Long." Tiếng nói vừa ra, vang một tiếng, ngập trời sóng nước nổi lên, một cái đỉnh đầu là màu vàng kim Bích Thủy Long, Đông nhiên xông ra mặt nước, thật dài cái cổ cấp tốc nghiêng về phía trước, trong nháy mắt liền nuốt hướng mấy người. Bích Thủy Kim Đình Long, sáu vạn tinh lực, nguy rồi." Ưng Nguyên bọn người mặt lộ vẻ kinh hãi. Phía sau, 7 8 đạo thân ảnh nhanh chóng đi về phía trước. Một tên ngăm đen chẳng hẳn, nhìn về phía trước do dự nói, "Đại ca, chúng ta muốn cùng đến gần như vậy à? Súng bắn chim đầu đàn, Hắc La cái kia một đội người có thể khó đối phó, mà lại bên trong còn có cái kia có thể đánh bại dễ dàng từ yên thủy thiếu niên thần bí. Yên Tâm, có ta ở đây, cầm đầu cự phủ đại hắn ngạo nên nói, từ yên thủy ra hoàn này đánh bất ngờ phía dưới, ta cũng có thể thu thập được hắn. Theo lại gấp điểm cũng không quan hệ, chỉ cần ta ở chỗ này, bọn hắn cũng không dám đối với chúng ta đầu thủ. Cái khác Tráng Hán ngạo hảo tán thượng, đại ca huy vũ, đại ca xuất thủ, tinh vương này động vụ dễ như trở bàn tay, Hắc La khẳng định không dám cùng chúng ta tranh. Đừng nói Hắc La, thì cái kia thiếu niên thần bí hắn cũng phải ngoan ngoan cho đại ca nhường đường. Nghe vậy, Cự phủ đại hán hài lòng gật đầu, lộ ra có chút hưởng thụ. Ngăm đen trắng hán vẫn là không quá yên tâm, chính muốn nói gì, bỗng nhiên đồng tử đột nhiên co lại, la thất thanh. "Đại ca, là Bích Thủy Kim Đình Long, Hắc La bọn hắn gặp phải phiền toái." "Bích Thủy Kim Đình Long?" Cự phủ đại hán biến sắc, tiếp lấy liền nhìn đến phía trước cái kia phá vỡ hồ nước quái vật khổng lồ, lúc này tâm thần kịch chấn, trong mắt hiện hiện mấy phần ý sợ hãi. Nhưng vẫn là khẽ cắn môi hét to nói: "Đi, chúng ta nhanh đi hỗ trợ, không thể để cho Hắc La bọn hắn chết ở chỗ này, không phải vậy cũng có cách nào tìm tới Tinh Vương Động?" Hắn lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên thân thể rung lên, biểu lộ kinh hãi nhìn về phía trước. Chỉ thấy bầu trời bên trong, bỗng nhiên hiện hiện một cái vô cùng to lớn xanh cánh tay màu đen, cánh tay dữ tợn, giống như ác ma cánh tay. Lúc này đột nhiên vỗ xuống. Trong nháy mắt ầm ầm tiếng vang truyền ra, phương viên một vạn mét bên trong hồ nước, cùng nhau nổ lên từng đạo từng đạo ngút trời mãnh liệt thủy trụ, lại ở giữa không trung đều nổ tung đồng thời, một đạo thê thảm cùng cực tiếng thú gào cũng vang lên. Tiếp lấy vô số huyết nục tàn chi nương theo lấy hồ nước, ào ào rơi xuống. Tình cảnh này, làm đến tất cả tráng hán đều mặt lộ vẻ hoảng sợ. Cự phù đại hán càng là ngơ ngác nhìn lấy, miệng há lớn tinh lực đều quên vận hành, đống nhiên phủ phủ một tiếng ngã vào trong hồ. Ngăm đen tráng hán lẩm bẩm nói, đại ca, chớ cùng, tuyệt đối đừng theo. Hát la trong đội thiếu niên kia có vấn đề, hắn không phải người, thế mà có thể một bàn tay đập tử bích thủy kim đỉnh long, không có trả lời. Ngăm đen tráng hán lúc này mới phát hiện, đại ca đã ngã tiến trong hồ, lúc này cùng cả đám vội vã đuổi tiếp. Đại ca, ngươi thế nào? Không có sao chứ? Không có, không có việc gì. Cự phủ đại hán toàn thân nước xuống theo trong hồ bay ra, thân xác cứng ngắt nói, ta chính là khát, xuống tới uống nước. Hắn lại run rẩy nhìn hướng về phía trước nuốt nước miếng một cái, lão nhị nói đúng, chớ cùng, lại cùng sẽ bị Hắc La bọn hắn hiểu lầm. Ta người này nặng nhất quan hệ nhân mạch, liền sợ bị người hiểu lầm. chương 808 động phủ mở ra, chương 808 động phủ mở ra, bích long hồ phía trên, hồ nước ảo đảo liên miên rơi xuống, hình thể to lớn bích thủy kim đỉnh long, toàn bộ thân thể đều nổ tung, nổ thành đầy trời huyết nục tàn chi, xen lẫn trong trong hồ nước rơi xuống. trên mặt hồ, thần sắc khẩn trương, như lâm đại địch Hắc La bọn người, toàn bộ sững sờ tại nguyên chỗ, ngơ ngác nhìn về phía trước. bích thủy kim đỉnh long chết rồi. Làm cả tòa bích thủy hồ bên trong cũng lắc đắc không có mấy, có thể đếm được trên đầu ngón tay cường hãn tinh thú, liền bị như thế một bàn tay cho đập chết rồi. Bị chết muốn nhiều đột nhiên có bao nhiêu đột nhiên, thậm chí ngay cả cơ hội khôi phục đều không có. Hắc La biểu lộ khó khăn, một cái sáu vạn tinh lực đại tinh vệ đều bị tuấn sát có thể tưởng tượng, vừa mới một trưởng kia lực lượng mạnh bao nhiêu tuyệt. Mấy người ánh mắt tập trung ở trung ương trên người thiếu niên, chỉ thấy đối phương y nguyên to mày, không yên lòng nghĩ đến sự tình, dường như vừa mới xuất thủ, chỉ là tiện tay mà làm. Không khỏi trong lòng đều có chút đắng chát lên đây rốt cuộc là một cái dạng gì quái vật. Lao La Cổ phụ bọn hắn rút lui, Tương Nguyên quay đầu nhìn một chút về sau, nhỏ giọng nói chuyện, tựa hồ là sợ bừng tỉnh trong trầm tư thiếu niên. Hắc La gật gật đầu đồng dạng thấp giọng nói, rút đi bình thường. Cổ phụ tuy nhiên lô mãng nhưng cũng không nốc. Tốt, chúng ta toàn lực đi đường đi. Hắn tăng thêm tốc độ, mấy người khác yên lặng đuổi theo, cũng không nói thêm gì nữa, một đường lên đều lộ ra đến mức dị thường trầm mặc. Diệp Nhiên trong mày trong lòng xoan xuy, vẫn là không quyết định chắc chắn được. Không rõ ràng cái kia chọn cái nào thành tựu mười vạn chiến, một quyền tiêm tinh. Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn mười vạn chiến thành tựu, từ bỏ một quyền tiêm tinh cái này khen thưởng lớn nhất to lớn thành tiệu, không có cách muốn làm đến một quyền tiêm tinh, cần nắm giữ tinh ti cấp bậc lực lượng mới được. phía trên tứ cảnh tinh ti, tinh quân, tinh tôn, chúa tể muốn đột phá đến tinh ti, không rõ ràng còn đến bao lâu thời gian, mà thời gian lâu như vậy bên trong, hắn có thể hoàn thành rất nhiều thành tiệu. nhưng lựa chọn một quyền tiêm tinh về sau, trong khoảng thời gian này liền sẽ bị cái này thành tiệu kẹp lại. theo thành tiệu tuyệt lượng, rất nhanh mặt bảng tự do thành tiệu phía trên chỉ còn lại có 10 vạn chiến. diệp niên trong lòng suy tư như thế nào lại để thăng hai vạn tinh lực, đặt tới mười vạn tinh lực. nghĩ tới đây hắn nhìn hướng Hắc La bọn người, mấy vị, các ngươi có hay không linh binh dịch? Việc đã đến nước này, trên người tinh tệ cũng không thể lại giữ lấy, ưu tiên hoàn thành 10 vạn chiến thành cựu. Lại nói cái khác, dù sao 3 vạn thành tự điểm, không phải cái số lượng nhỏ. Linh binh dịch, Hắc La giật mình, sau đó gật gật đầu, ta quả thật có chút dự bị, không rõ ràng ngươi muốn bao nhiêu, ta cũng có, nhưng không phải rất nhiều. Trên người của ta thật nhiều, lần trước đánh chết tên kia, ý niệm không gian bên trong tìm tới dòng dã mười mấy bình, ta cũng có một chút. Lôi Minh bọn người ảo ảo mở miệng, Diệp Nhiên ánh mắt hơi sáng, càng nhiều càng tốt, ta ấn giá thị trường mua. Diệp Tiểu Hưng đệ, cái này liền khách khí. Hắc Lang nghiêm mặt nói, một số linh binh dịch mà thôi, không tính là thứ gì đáng tiền, chúng ta giữ lấy cũng là vô dụng. Bọn hắn linh binh đều đã tăng lên đến cực hạn, ý niệm không gian muốn đột phá, càng là xa sà khó vời. Chỗ lấy trên thân sẽ bị một số, cũng là bởi vì thói quen mà thôi. Nói không chừng ngày nào đó, vận khí tốt, ý niệm không gian đột phá, liền có thể dùng đến. Hắc Lang nhìn hướng những người khác, trầm ngâm xuống nói, Diệp Tiểu Hưng đệ, ta linh binh dịch không nhiều, tặng không ngươi là được rồi. Nhưng nguyên bọn hắn, dù sao cũng là vất vả được, như vậy đi, 800 tinh tệ một bình như thế nào? 800, dạng này không tốt lắm đâu. Diệp Nhiên có chút do dự, hắn tại huấn luyện căn cứ, mỗi bình đều cần 1200 tinh tệ, cái này 800 là thật là giá hữu nghị bên trong giá hữu nghị. Lời tuy như thế nói, nhưng hắn đã bắt đầu ra bên ngoài cầm tinh tệ động tác tương đương lưu loát, thoáng qua giữa không trung liền nổi lơ lửng từng đống tinh tệ. Hắc La không khỏi khoẹt miệng co giật dưới, tiếp lấy lấy ra linh binh dịch. Những người khác cũng ảo ảo xuất ra mỗi người trên người linh binh dịch. Có 10 mấy bình, còn có 20 mươi mấy bình, cũng có bảy tám bình, mà nhiều nhất đúng là ước nguyên, trọn vẹn hơn sáu bình. Cuối cùng hết thể tiến đến 138 bình. Diệp Nhiên nỗ lực tinh tệ cũng cũng không nhiều. Lôi Minh cùng Lục Trang nữ tử đồng dạng không có thu tinh tệ của hắn, cho nên hắn chỉ dùng 7 vạn tinh tệ, liền lấy tới những thứ này linh binh dịch, xem như một đợt tiểu kiếm lời. Bất quá tinh tệ loại hình ngược lại là không quan trọng, có thể tăng lên thực lực trọng yếu nhất. Tiếp đó, một đường thuận lợi, phía sau cũng lại không ai dám theo. Diệp Nhiên một bên đi đường, một bên phân ra bộ phận tâm thần, chậm rãi hấp thu linh binh dịch. dạng này tuy nhiên hiệu suất không cao, nhưng có thể tiết kiệm thời gian. Bích Long Hồ bên trong, ngẫu nhiên có bích thủy long tập kích, cũng đều bị hắn đánh giết, dùng luyện yêu sư xương hào luyện hóa, theo tinh lực hạn mức cao nhất dần dần tăng lên hắn cách tinh vệ cảnh cũng càng ngày càng gần nửa giờ sau mênh mông xanh biết hồ nước phía trên hiện hiện một tòa vô cùng to lớn màu vàng kim hòn đảo dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ ở trên đảo một tên người tu hành đi ngang qua mà qua chói mắt dị thường đến kim một đảo hắc la trầm giọng nói chúng ta không cần tiến đảo miễn cho gây nên người khác chú ý trực tiếp từ nơi này chui vào dưới đảo mới đi nói xong hắn cấp tốc lọt vào trong hồ những người khác cũng tiếp liền đuổi theo diệp nhiên xa xa liếc mắt một cái tòa kia màu vàng kim hòn đảo ở trên đảo gái thạch đá lởm chởm khắp nơi đều là ngấp ngùi hầm mỏ không có bất kỳ cái gì tầy tối tồn tại. Sau đó hắn đồng dạng tiến vào trong hồ. Rất nhanh, mấy cái người tới hòn đảo phía dưới. Kim mục đảo vô cùng to lớn, cả tòa đảo hiện lộ ở trên mặt hồ, chỉ là bộ phận, dưới đảo bộ phận gần như chiếm cứ vô cùng tám. Thậm chí đảo cơ sở đều nhanh cùng đáy hồ tiếp xúc đụng vào nhau đáy hồ chôn sâu, hồ nước thì là đục ngầu vô cùng, tầm mắt một vùng tám tối, bất quá đối với mấy cái người mà nói không có có ảnh hưởng. Mà tại dưới đảo, có thể thấy rõ mười mấy người tu hành, phân tán tại các nơi, cẩn thận tìm kiếm lấy. Người còn thật không ít. Hắc La thấp giọng tự nói một câu, cũng không để ý những người này tiếp tục hướng phía trước, Diệp Nhiên cùng những người khác theo sát phía sau. Theo xâm nhập phía trước, càng ngày càng nhiều tu hành giả tiến vào trong tầm mắt, cũng không ít người, nhận ra Hắc La bọn hắn, bất động thanh sắc cùng lên đến. Diệp Nhiên híp híp mắt, nhìn về phía những người này. Không cần để ý bọn hắn. Hắc La lắc đầu, Tinh Vương động phủ mở ra lúc, chỉ có thể đi vào một nhóm người, chúng ta chỉ cần thiết phải chú ý, không nên bị bọn hắn cướp đi chúng ta trước đó tiến vào là được. Diệp Nhiên gật gật đầu, như thế dễ làm rất nhiều đại khái ba sau 4 phút. Hắc La dừng lại, nhìn lấy đảo cơ sở, một chỗ lớn bằng ngón cái không đáng chú ý lỗ nhỏ có chút trịnh trọng đem xa cức long trái tim lấy ra cùng một thời gian lôi minh đi đến lỗ nhỏ trước con lại bắn ra một giọt máu chậm rãi trôi hướng trong lỗ nhỏ nhất thời một tiếng ầm vang tiếng vang truyền ra tiếp lấy một cái cửa đá khổng lồ hư ảnh chậm rãi hiện hiện cửa đá đại khái cao 8, 9 mét phía trên phủ đầy xa lạ văn tự cùng đồ án cũng không thuộc về tình không văn tự là cái nào đó chủng tộc đặc hữu văn tự ngay trung tâm đồ án thì là một con nốt sen trên thân đỏ lam lục ba loại nhăn sắc xen lẫn trên đầu xúc giác cũng dài đặc biệt trương tám trăm chỉ trương tám trăm chỉ Hư viên cửa đá dần dần ngưng thực, theo hư ảnh, biến thành một cái chân chính cửa. Trong cửa cái kia ba màu ốc sen, cũng càng phát ra sinh động như thật, rất thật lên, một đôi mắt dường như tràn ngập trí tuệ, đang nhìn chăm chú mấy người. Hắc La liền vội vàng tiến lên, đem sa cước long trái tim thả đến trước cửa đá. Nhất thời, sa cước long trái tim hư không tiêu thất. Lục Trang nữ tử thấy thế, có chút lo sợ bất an nói, không rõ ràng lần này, có thể hay không đạt tới tiến vào tiêu chuẩn. Hàn La đủ đi, chúng ta trước trước sau sau, đều hướng nơi này đưa mười mấy ngôi sao thú trái tim. Mặt chữ quốc nam nhân cũng có chút khẩn trương nói, người càng ngày càng nhiều. Lôi Minh thì quay đầu, nhàn nhạt, nhạt nhìn qua một phía, chỉ thấy trung quanh, mắt Trần có thể thấy, liền có chọn vẹn trên trăm đạo thân ảnh, còn có không ít dấu ở tinh lực bao bọc bên trong, thậm chí không ít người mắt lộ ra tham lam, đã không chút kiêng kỵ hướng lấy bọn hắn nơi này tới gần. Đám người kia, ừ, muốn hái quả đảo, nhìn có hay không, cái tiên mệnh, tự nguyên trong mắt lóe lên hàn quang. Diệp Nhiên không nói chuyện, chỉ là liếc nhìn liếc một chút về sau, một tay đưa ra, hướng về cách đó không xa nhấn một cái. Tiếp theo một cái trước mắt, vâng anh, cả tòa kim mục đảo đều rất nhỏ lắc lư dưới, không ít trên đảo tu hành giả mặt lộ vẻ hoa hốt. Không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Dưới đảo, càng là nghiêng trời lệch đất đồng dạng, xuất hiện một cái vô cùng to lớn hồ vòng xoáy nước. Vòng xoáy trung ương là một cái màu lam tinh lực ngón tay lớn. Lúc này bỗng nhiên nâng lên, hướng về phía dưới lộ ra hoàng sợ bích thủy kim đỉnh long nhân tới. Giang giác một tiếng, bích thủy kim đỉnh long thật dài cái cổ bẻ gãy. Sau đó toàn bộ thân thể đều từng khúc bạo liệt, nồng đậm huyết thủy khuếch tán hướng chung quanh. Kim một đảo phía trên không ít tu hành giả bởi vì vừa mới động tĩnh, thang đến giữa không trung tiếp lấy liền hít sâu một hơi. Chỉ thấy cả tòa kim một đảo trung quanh hồ nước lại bị cứ thế mà rút thấp 2 3 mét, lộ ra bộ phận từng bị dìm nước không có ở mức đạo thể. Mà tại phía trước cách đó không xa, là một cái vô cùng to lớn hồ vòng xoáy nước. Càng làm bọn hắn hơn hoảng sợ là, hồ nước này vòng xoáy bên trong, tựa hồ ẩn ẩn có thể trông thấy một cái nguy nga tinh lực ngón tay lớn đáy hồ, đã là hoàn toàn tính mịch. Nguyên một đám tu hành giả, tê cả ra đầu mà nhìn xem, cái kia đi ngang qua qua đỉnh đầu của mình để chết bích thủy kim đỉnh long tinh lực ngón tay lớn chậm rãi thu hồi. Chỉ cảm thấy lây toàn thân khắp cả người sinh lạnh, như rơi vào hồ băng. Vẹn vẹn chỉ là một chỉ một cái bích long hồ bên trong xương vương xương bá cường đại tinh thú liền bị đại chết loại này trùng kích đối bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ quá khổng lồ từng đôi mang theo ánh mắt sợ hãi nhìn về phía cái kia ngay trung tâm tuấn tú thiếu niên đó lấy ảo ảo cũng không quay đầu lại thoát đi tinh đêm người này là cái tinh tướng cường giả cửa đá khổng lồ trước diệp nhiên thu tay lại trong lòng lắc đầu đây là hắn đạt tới hơn 8 vạn tinh lực về sau lần thứ nhất toàn lực xuất thủ chỉ có thể nói cùng trước đó có thể tạo thành lực phá hoại xác thực ngày đêm khác biệt đến trình độ này hắn quả nhiên là tinh tướng không ra ai dám tranh phong tựa như cái này Bích thủy kim đỉnh long mở dạng. Tại đại tinh vệ bên trong đều tính toán đỉnh tiêm, lại nhịn không được hắn một chiêu. Hắn thu hồi Bích thủy kim đỉnh long thi thể, gần nhất bay vào Bích Long hồ, đi vào kim mục đảo hạ tu hành giả, thật sự là nhiều lắm. Dẫn đến loại này trong hồ số lượng không nhiều long thú, cũng bị kinh động, lặng lẽ tiềm phục tại phủ cận, tùy thời mà động. Loại này cấp bậc long thi, ẩn chứa không ít hắc ma vụ. Càng quan trọng hơn là, luyện hóa long thi về sau, tinh lực hạn mức cao nhất thì có thể chân chính đạt tới một vạn cả. Nói cách khác, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể đột phá đến tinh vệ nên tới một lần thực lực tăng nhiều đương nhiên hiện tại còn không thể đột phá cần đánh vỡ thường quy tại tinh sứ cảnh liền nắm giữ kinh khủng 10 vạn tinh lực tranh thức hoàn thành 10 vạn chiến thành tiểu lại nói bên cạnh hắc la bọn người trong mắt cũng tràn ngập mấy phần sợ hãi cùng kinh hải ý loại này lực lượng so với trước đó còn cường thịnh hơn không chỉ một đoạn thiếu niên này đến cùng là thực lực gì nhìn hướng ngắn ngủi phút chốc bên trong liền chống rông đáy hồ bọn hắn càng là trong lòng cảm thán còn có chút may mắn lần này lựa chọn mời đối phương quả nhiên không sai lúc này trước mặt to lớn cửa đá từ từ mở ra lộ ra phía sau vô tận đen nhánh. Quá tốt rồi, động phủ cuối cùng là mở ra. Thế thế, cho dù là Hà La, cũng nhịn không được lộ ra nét mừng, cười lớn một tiếng, chúng ta nhanh đi vào. Những người khác càng là kinh hỉ vạn phần, vội vàng đuổi theo. Diệp Nhiên cũng thở sâu, trong mắt lóe lên mấy cái phần mong đợi, Tinh Vương động phủ, không rõ ràng trong này sẽ có cái gì. Hai ba giờ sau, từng đạo từng đạo lưu quang phi tốc từ trên bầu trời hạ xuống kim mục đảo phía trên. Trong chớp mắt, kim mục đảo phía trên thêm ra hơn trăm người. Hết thảy 10 cái đội ngũ, mỗi cái đội ngũ cầm đầu, đều là một tên khí tức cường hãn đại tinh vệ. Kim một Đảo phía trên nguyên bản tồn tại tu hành giả nhóm, không khỏi cả kinh nói, tê, nhiều như vậy đại tinh vệ cao tay, đây là muốn làm gì? Còn cần nghĩ, khẳng định là cùng tinh vương động phủ có quan hệ. Tinh vương động phủ không phải đã không đi vào sao? Vừa mới có người cầm lấy Truy Long Tâm Tạng đi dò xét, hoàn toàn không có nửa điểm phản ứng. Vào không được là không vào được, nhưng không có nghĩa là không chiếm được bên trong bảo vật a. Ý của ngươi là? Đoạt. Những thứ này đại tinh vệ muốn chờ Hắc La đi ra, sau đó Đoạt Hắc La bọn hắn sao? Không phải vậy đâu, nhiều cao thủ như vậy lãng phí thời gian tới nơi này làm gì? Mười cái đại tinh vệ liếc mắt nhìn nhau. Sau đó tập hợp đến trung ương, bắt đầu thương thảo kế hoạch. Cố phụ, ngươi làm sao không đến nha? Từ Thủy Yên bệnh lên tay hoa, gãi tư thế làm bài nói, thì thiếu ngươi một người, mọi người chúng ta tập hợp một chỗ, nói chuyện đợi chút nữa chia đều bảo vật sự tình. Chia đều? Hắc La bọn hắn còn chưa có đi ra, các ngươi liền nghĩ chia đều bảo vật. Cự phủ đại hán cười nạo, các ngươi thì tự tin như vậy, có thể ăn phía dưới Hắc La. Chúng ta 14 cái đại tinh vệ, tăng thêm ngươi chính là 15 cái. Từ Thủy Yên vuốt ve màu hồng ngón tay, cười tủm tỉm nói, coi như Hắc La trong đội cái kia tiểu tử túi lợi hại hơn nữa, không muốn chết cũng phải ngoan ngoãn đem bảo vật cho chúng ta nhường lại. Thế nào, ngươi đến cùng tới hay không? Không đến được rồi, thiếu một người, chúng ta những người khác còn có thể nhiều phân chút." Cự phủ đại hán chần chờ, nhưng nhớ lại trước đây không lâu, cái kia khổng lồ màu xanh đen giữ tợn cánh tay, ngang qua bầu trời, chụp về phía bích thủy kim đỉnh lòng một màn. Không khỏi thân thể run rẩy dưới, "Được rồi, ta chính là đến xem náo nhiệt, không nhúng tay vào." Thôi đi, đồ hèn nhát." Tư Thủy Yên dốn éo cái mông quay người, trong miệng còn tại lẩm bẩm, "Bất quá cộ phủ gia hỏa này cái mông, giống như càng ngày càng bệnh lên nữa nha." Cự phủ đại hán mi đầu dựng lên, rất nhanh nộ khí tiêu tán. Giống thường ngày, Từ Thủy Yên gia hỏa này dám nói thế với, hắn đã sớm động thủ thu thập cái này từ nương tháo. Nhưng bây giờ, thật sự là không có tâm tình gì. Một bên khác, Từ Thủy Yên cùng 13 tên đại tinh vệ thương nghị đối sách. Bên trong một cái đại tinh vệ lạnh lùng nói, không có gì bất ngờ xảy ra, trong khoảng thời gian này còn sẽ có đường cao thủ đến, chúng ta trước liên minh, người nào đến thì đuổi đi người nào, há là những người này chỉ có thể là chúng ta. Không sai, chúng ta liên thủ, chỉ cần không đến tinh tướng cường giả, không ai có thể chen qua chúng ta. Yên tâm, tính tướng cường giả đều tại man hoang ngoại tình, coi như nhận được tin tức, cũng sẽ không như thế nhanh đội tới. Bên trong một cái tóc bạc mặt hồng hào đại tinh vệ lão giả, nụ cười mặt mũi tràn đầy, thế mà hắn lời còn chưa nói hết, mặt hồ bỗng nhiên rung động kịch liệt lên. Chương 810, Bạch Ngọc Quảng Trường, bốn phiến cửa đá. Chương 810, Bạch Ngọc Quảng Trường, bốn phiến cửa đá. Toàn bộ bích long hồ đều trong nháy mắt rung động động, tựa hồ có cái gì quái vật khổng lồ đến. Cùng một thời gian, trong hồ vang lên vô số hoảng sợ tiếng thú gạo, thuộc về tinh thú bản năng, để chúng nó phát giác được tựa hồ có nhân vật đáng sợ đang đến gần đó lấy, ở trên đảo mọi người rung động ánh mắt bên trong, ba tôn hơn vạn mét cao, thân mặc cao giáp to lớn màu lam cũng tự đạp lên mặt hồ đi tới. Hồ nước rung động, nhưng lại quỷ dị không có ham đi xuống. Tùy ý cái này ba tôn nhìn lấy liền vô cùng to lớn, khó có thể tưởng tượng đa trọng màu làm cự nhân từng bước một đi tới. Tinh, tinh tướng thể, tinh tướng cường giả cũng tới. Kim mục đạo phía trên, vang lên kinh hãi thanh âm. Bạch. Theo lấy trước mắt, một trận đủ mọi màu sắc chói mắt hào quang lóe lên. Diệp Nhiên cùng Hắc La bọn hắn, vững vàng rơi trên mặt đất. Cuối cùng đến, đây chính là Tinh Vương Đạo phủ. Ưng nguyên âm thanh kích động vang lên, hai mắt bất ngờ biến thành màu vàng đâu, hướng về phía trước không kịp chờ đợi nhìn lại, để cho ta tìm một chút bạo vật ở nơi nào. Tiếp theo một cái chớp mắt, Chói mắt tam sắc quang mang lóe qua Ưng Nguyên kêu thảm một tiếng, che mắt liên tục lùi lại. Ưng Nguyên, mấy người khác giật mình, vội vàng vây lưng hắn. Rất nhanh, cha xét xong thương thế hắc la thở phào, vấn đề không lớn, nhưng sau đó phải chú ý chút, không thể lại tùy ý nhìn trộm. Dù sao cũng là tinh vương đập phụ, cho dù chỉ là một cái lâm thời đập phụ, cũng tràn ngập nguy cơ. Những người khác biểu lộ ngưng trọng gật đầu. Diệp Nhiên cũng trong lòng cảm giác nặng nề, từ bỏ vận dụng tinh khai chi nhãn suy nghĩ, dùng mắt thường dò xét. Chỉ thấy trước mắt là một mảnh bằng phẳng mà rộng lớn to lớn bạch ngọc quảng trường. Quảng trường mặt đất là từ từng khối khoảng nửa mét bạch ngọc lát đường, trung tâm thì là đống đậm đỏ làm lục tam sắc quang mang. Cái này tam sắc quang mang giống như từng bức năng lượng tường dày, đem bọn hắn vây quanh ở quảng trường này, bên trong đã không nhìn thấy quảng trường bên ngoài có cái gì, cũng vô pháp rời đi. Diệp Nhiên quan sát tỉ mỉ lấy, chỉ thấy quảng trường bạch ngọc trên sàn nhà đồng dạng, là cái kia ba màu ấu sen đồ án. Không khỏi trong lòng suy đoán, cái này có lẽ cũng là nơi đây động phủ chủ nhân, một vị chân chính tinh vương cường giả. Cho dù không phải, khẳng định cũng cùng động phủ chủ nhân quan hệ mật thiết. Hắn lại quay đầu nhìn hướng sau lưng có thể nhìn đến trung ương, cánh cửa đá kia y nguyên tồn tại. Trên cửa đá ba màu ố xen, hai mắt tựa hồ ý vị thâm trường nhìn tới. Hắc La cùng Lôi Minh bọn hắn phân tán tại bạch ngọc quảng trường các nơi tìm kiếm lấy xuất khẩu. Quảng trường trên không trống rỗng, không có cái gì. Diệp Nhiên thu hồi ánh mắt, cùng bọn hắn cùng nhau tìm kiếm đừng ra. Động nhiên hắn khẽ giật mình, trừng trừng nhìn trầm trầm mặt đất. Cái này sàn nhà tựa như là địa tâm ngọc. Hắn lẩm bẩm âm thanh vang lên, chính đang quan sát bốn phía Hắc La bọn hắn sau khi nghe được đều là sửng sốt một chút, tiếp lấy mặt lộ vẻ hoảng sợ. Địa tâm ngọc khổng lồ như vậy quảng trường, phải cần. Diệp Nhiên ánh mắt đông nhiên liếc nhìn, đem chọn cái to lớn bạch ngọc quảng trường đều thu lấp trong mắt, thở sâu trầm dài nói: tối thiểu bốn vạn vương, bốn vạn vương điệu tâm ngọc dùng để làm sàn nhà, trải thành quảng trường. Nhất thời, cho dù là hắc la đều có loại đầu váng mắt hoa, đầu đuôi ám cảm giác bị kích thích đến quá lợi hại. Bốn vạn vương, dòng giá hai nghìn vạn tinh tệ, mà đây vẫn chỉ là dự đoán mà thôi. Trân thực phàm vi, sợ là còn muốn lớn không ít. Giờ khắc này, cho dù là Diệp Nhiên đều có chút miệng đắng lưỡi khô, đại thủ bút, đây mới thực là đại thủ bút. Đón lấy, hắn không nói hai lời lấy ra huyết tuyên kiếm liền bắt đầu nạy ra sàn nhà. những người khác còn đắm chìm trong cơn chấn động lúc phanh phanh âm thanh vang lên, diệp nhiên đã nhanh nhẹn nạy ra phía dưới mười vài miếng đất tấm lộ ra quảng trường hắc thành bóng. Hắc la bọn hắn kịp phản ứng cũng là vội vàng đậu thủ bắt đầu nạy ra sàn nhà. Trước không tìm ra miệng chỉ là những thứ này địa tâm ngọc cũng là một khoản khó có thể tưởng tượng tài phú. khukk lúc này một đạo thương lão tiếng ho khan đột nhiên vang lên. mấy người dần mình vội vàng dừng tay nhìn qua. vây quanh quảng trường ba màu năng lượng đung nhiên nứt ra một đầu khe đó lấy một đầu trừng 2 mét cựu ốc sen lớn chậm rãi đi tới ốc sen toàn thân màu nâu đen, đầu tràn đầy thương láo nếp vốn, ánh mắt cũng ảm đạm vô thần, trên đầu xúc tu cũng rất dài, gần như rủ xuống tới mặt đất. đây là, hắn la đồng tử co rụt lại, liền vội cung kính nói, gặp qua tinh vương đại nhân. lôi minh mấy người cũng trong lòng căng thẳng, liền vội hỏi hậu, không cần đa lễ, ta chỉ là một cái người hậu mà thôi. màu nâu đen ốc sen nhìn về phía mấy người, nhìn đến như cũ tại tối hậu phương, tràn đầy phấn khởi, cũng nại ra sàn nhà diệp nhiên, hơi co vẻ bất đắc dĩ nói, không muốn nại ra, cơ duyên của các ngươi không phải những thứ này. ách, ta. Diệp nhiên có chút tiếc nuối, lúc này mới lưu luyến không rời thu tay lại. Nhưng nhìn lấy toàn bộ bạch ngọc quảng trường, vẫn là không nhịn được tim đập bịch bịch, cái này nếu có thể lấy tới thì phát đạt. Bất quá đối phương đã mở miệng nhắc nhở, coi như hắn xem ra hiền lành, cũng không thể tùy tiện lại vượt quân. Chỉ là không nghĩ tới, nơi này lại còn có sinh vật còn sống. Vốn là hắn nhìn đến quảng trường này đặc thù bố trí, liền suy đoán, cái này động phủ chủ nhân, hơn phân nửa đã rời đi, cho nên mới tận lực truyền đưa bọn hắn đến nơi đây, nhưng không nghĩ tới, còn lưu có người làm chờ đợi các người có thể phát hiện đạo phụ cũng trở thành cái này bảy trong ngàn năm nhóm đầu tiên tiến vào ta chủ nhân đạo phụ cũng coi như liễu duyên màu nâu đen ốp xin nhìn qua mấy người thương lao nói ta chủ nhân lúc còn sống nói qua nếu có duyên người tiến đến liền biểu tặng một số tài nguyên nghe vậy hắc la mấy cái người vui mừng quá đỗi kỳ thật tại cái này ốp xin xuất hiện lúc bọn hắn liền có chút kinh hãi, không có nghĩ tới đây còn có người trông coi lấy vì lần này nhất định không công mà lui thậm chí gặp phải tính khí không tốt khả năng liền muốn táo thân nơi này nhưng không nghĩ tới đối phương càng như thế thân mật có điều ta chủ nhân nói qua không làm mà hưởng đối với tu hành bất lợi màu nâu đen uốc xen chậm rãi quét mắt mọi người cho nên muốn có được những cái này tài nguyên còn cần nhìn năng lực của các ngươi nói xong nó quay đầu hướng về sau lưng ba màu tường đây phun ra một đạo màu đen quan mang trung quanh quảng trường ba màu tường đây bị đánh trúng về sau xuất hiện bốn cái lỗ hổng tiếp lấy bốn phiến cao 3 mét cửa đá từ cái này lỗ hổng hiện hiện mà mỗi phiến trên cửa đá đều có không giống nhau tinh không văn tự theo thứ tự là dễ dàng phổ thông khó nguy hiểm theo dễ dàng đến khó mức độ nguy hiểm phân chia sao diệp nhiên trong lòng kẽ nhúc đích đống nhiên hắn phát giác được cái gì Đồng tử đột nhiên co lại, đột nhiên thoát ra nhanh rồi lại. Chỉ thấy một đạo quang trụ bất ngờ từ không trung rơi xuống, bắn về phía giữa sân mấy người. Yên Tâm, chỉ là nói kiểm tra quang trụ, không có có nguy hiểm. Màu nâu đen ô sen chậm rãi nói, kiểm tra quang trụ có thể xác định cảnh giới của các ngươi, tốt cho các ngươi an bài đối thủ thích hợp. Diệp Nhiên lúc này mới nhỏ thở phào, để xuống cảnh giác, bình tĩnh đứng tại chỗ. Quang trụ bao phủ thân thể về sau, cảm giác được sương cốt bên trong xuất hiện cảm giác tê dại, hắn trong mắt lóe lên mấy phần kinh ngạc. Thứ này, vậy mà có thể kiểm tra cốt linh. Cùng một thời gian động phủ chỗ sâu nhất không gian bên trong, một khối màn nước rơi ra, Màn nước bên trong có thể thấy rõ, bạch ngọc quảng trường bên trong tất cả chẳng cảnh. Mà một đôi mắt chính đang ngó trừng màn nước bên trong bảy người. Lầm bẩm thanh âm cũng vang lên, đáng tiếc, lại là nhân tộc, như đi vào là cái này ái nhân tinh vực bên trong, thiên phú tốt nhất thi đấu giải nhân tộc thuận tiện. Thôi, đã có thể đi vào, liền coi như lưu duyên, tặng chút tài nguyên đưa bọn hắn bình an ra ngoài đi. Chương 811, trăm vạn tinh tệ. Chương 811, trăm vạn tinh tệ. U ám không gian bên trong, chỉ có giữa không trung màn nước sáng lên. Mà nước quang mang chiếu xạ tới mặt đất có thể ẩn ẩn nhìn đến, mặt đất từng viên bị cắt thành phiến mỏng trái tim còn có một thùng màu vàng đất bùn não, một đôi mắt trinh yên lặng nhìn qua màn nước, tiếp lấy một bản cẩn trọng vô cùng, trường cao hơn một mét sách bông dương hiện hiện, sách tự động triển khai, ào ào lật qua lật lại tiếng vang lên, rất độc tấu nhanh tịch dừng ở nào đó một tờ, thần bí ánh mắt nhìn chăm chăm sách, chậm rãi nói, 300 vạn năm trước, nhân tộc đệ nhất lãnh tụ phương thiên, từ một tinh cầu nhỏ tiến vào ái nhân tinh vực, sáng lập nhân tộc, cùng sử dụng ba thời gian ngàn năm, tụ tập ái nhân tinh vực bên trong, đại bộ phận tinh cầu bên trên nhân tộc, khiến người ta tộc thực lực tăng nhiều, thành công tiến vào vạn tộc bảng. về sau một vạn năm bên trong, nhân tộc tại hắn chỉ huy dưới. Ngày càng cường thịnh, vạn tộc bảng phía trên xếp hạng cũng đang bay nhanh tiến bộ. Cho đến nhân tộc sử 1 vạn 4,582 năm, Phương Tiên thọ hết chết già lúc. Nhân tộc đã theo bừa bãi vô danh tiểu tộc, trưởng thành là vạn tộc bảng phía trên, xếp hạng 7,600 trung tộc. Phương Tiên sau khi chết, nhân tộc vì kỷ niệm hắn, xây dịch 3 hành tinh, kiến tạo Thiên Phương thành. Sau đó Thiên Phương thành theo nhiều đời nhân tộc cường đại, không ngừng mở rộng, cuối cùng thành vì nhân tộc trung tâm, đệ nhất chủ thành, thế đại thành chủ đều là cần cải thành họ Phương. Thân bí ánh mắt nhìn chằm chằm sách, phía trên văn tự đều bị nhìn qua nó tự lầm bẩm. Lần thứ 7 xích thủy vành đai hành tinh đại chiến về sau, tại nỗ lực thương vong 1.300 vạn địa linh quân, 8 viên tương nguyên tinh, 27 viên sinh tồn tinh chuyển nhượng hiệp nghị sau. Thi đấu giang người, kỳ một người, long nham người tam đại á người với người tộc ký hiệp nghị, nhân tộc đạt được tán thành, trở thành á nhân tinh vực lớn thứ tư chủng tộc, nhưng cần hàng năm cùng tam tộc nộp lên trên tài nguyên, nhu cầu hòa bình. Về sau lão thành chủ lui đảm nhiệm, mới đảm nhiệm thành chủ phương thiên khung nhậm chức. Phương thiên khung tính cách vừa dũng, tác phong cường nạnh, vẹn vẹn chỉ là đi qua 2.000 năm, liền một phương diện sẽ bỏ năm đó cùng tam tộc hiệp nghị. Lấy thi đấu giả người cầm đầu tam tộc, cả tộc tức giận, công đánh nhân tộc, lần thứ 8 xích thủy vành đai hành tinh đại chiến mở ra. Một trận chiến này, cuối cùng 1200 năm, cuối cùng tam tộc rút đi, nhân tộc triệt để củng cố địa vị, thực sự trở thành á nhân tinh vực lớn thứ tư tộc đến tận đây, tứ đại tộc hùng cứ một phương, ma sát không ngừng, trung tiểu hình chiến tranh liên tiếp phát sinh, lại không còn mở ra đại hình chiến tranh. Nhân tộc tại phương thiên không chỉ huy dưới, chăm lo quản lý, bắt đầu trong vòng gần 2 vạn năm phát triển. Thần bí ánh mắt chậm rãi thu hồi ánh mắt, không có, ta 7000 năm trước trầm luân nơi đây, không cách nào lại tiếp xúc ngoại giới, có thể thu thập tin tức chỉ có những thứ này. Không rõ ràng bây giờ thành chủ, có còn hay không là vị kia phương thiên cùng, bất quá đến lời ngày hôm nay, đã không sai biệt lắm ba và năm. Cho dù hắn là chân vương, phục dụng các loại kéo dài tuổi thọ bảo dược, tu luyện kéo dài tuổi thọ tinh thuật, cũng kém không nhiều cái kia đến đại hạn. Ai, lại nghĩ xa. Thân bí ánh mắt chủ nhân, thở dài một tiếng. Ta bây giờ tự thân khó đảm bảo, chỉ có thể lại chống đỡ một hai chục năm thời gian, dù là còn có thời gian quan tâm hắn người. Nói xong, nó một lần nữa lật qua lật lại sách, nhìn chằm chằm một trang mới nói. Thi đấu giả nhân tộc, á nhân tộc một trong bên ngoài cùng nhân tộc khác biệt không lớn, nhưng huyết mạch hoàn toàn khác biệt, quật khởi tại 2000 vạn năm trước. Một lát sau, thần bí ánh mắt nhỉ non một tiếng, nhân tộc mặc dù tiến bộ tiến nhanh, nhưng hạn mức cao nhất không cao. Hơn 2 vạn năm trước, chính là vạn tộc bảng phía trên hơn 500 tên, thẳng đến ta đến lúc, vẫn không có tiến bộ điều này nói rõ, bọn hắn đã đạt đến cực hạn, không cách nào lại càng tiến một bước đây là tiên tiên hạn mức cao nhất, huyết mạch như thế, nhân tộc mặc dù đoàn kết hòa thuận, nhưng cuối cùng không cách nào cải biến huyết mạch, đánh phá giàn buộc. Bây giờ, đã là bọn hắn đỉnh phong. So sánh dưới, thi đấu giả nhân tộc mặc dù tốt chiến cấp tiến, lỗ mang hung ác nội bộ phân tranh không ngừng dẫn đến 2.000 vạn năm, y nguyên chỉ có thể cố thủ ái nhân tinh vực, cũng bị ngắn ngủi 300 vạn năm lịch sử nhân tộc cấp tốc đội kịp. Nhưng thi đấu giải nhân tộc hạn mức cao nhất rõ ràng cao hơn nữa, cường thịnh thời kỳ từng đạt đến vạn tộc bảng hơn 300 tên. Mặc dù bởi vì nội bộ phân liệt, nội chiến tiêu hao cũng không có duy trì bao lâu, nhưng xác thực cái này chủng tộc hạn mức cao nhất càng cao. Giữa không trung cẩn trọng sách chậm rãi khép lại, thần bí ánh mắt tiếp tục nhìn về phía màn nước, chỉ thấy màn nước bên trong là chính đi hướng cửa đá một cái áo đen nam tử mấy người khác thì khẩn trương ở phía sau quan sát đồng thời màn nước một bên tự động hiện hiện số liệu nhân tộc đại tinh vệ cốt linh 320 tuổi thể chất bắt trọng tinh nguyên thân ý niệm không gian cần muốn tiến hành cụ thể kiểm tra huyết mạch cần muốn tiến hành cụ thể thân bí ánh mắt nhìn qua những thứ này số liệu tự lẩm bẩm ta bây giờ chỉ có một lần lựa chọn cơ hội tuy nhiên nhân tộc càng trọng tinh nghĩa là ta phó thác nguyện vọng phù hợp đối tượng nhưng hạn mức cao nhất quyết định tương lai ta không thể chọn bọn hắn may ra ta còn có cái này sau cùng vài chục năm sinh mệnh cũng không phải là không được chọn chỉ là hy vọng lần sau tiền đến là thi đấu giải nhân tộc dạng này ta cũng có thể từ đó chọn chọn một cái thích hợp đối tượng giải quyết xong nguyện vọng nói xong nó chậm rãi bế chấm mắt chỉ còn lại có giữa không trung màn nước tại hắc ám bên trong một mình lấp lóe cùng một thời gian một tòa bị ba màu năng lượng vây quanh bạch ngọc trên quảng trường màu nâu đen u sần chậm rãi nói mỗi người chỉ có một cơ hội trừ phi có thể hoàn chỉnh thông qua một đạo cửa đá mới có thể lựa chọn ra tăng độ khó khăn người khẳng định muốn lựa chọn khó cấp bậc à Đây đã là loại thứ ba độ khó khăn trong này cửa ải cho dù sẽ không chí mạng nhưng thụ thương là khó tránh khỏi Xin hỏi tiền bối, phải chăng độ khó khăn càng cao, thông qua sau khen thưởng tài nguyên càng nhiều? Hắc La do dự nói, "Đúng, mỗi tòa cửa đá chỉ có 6 quan, mỗi thông qua một cửa có thể thu hoạch được bộ phận tài nguyên khen thưởng." Mâu Nâu Đen Ôn xin giải thích, "Ta hiểu được, tiền bối, ta xác định lựa chọn loại thứ 3 độ khó khăn." Hắc La trịnh trọng nói, "Tốt, cái kia cẩn thận chút." Mâu Nâu Đen ốc xin gật gật đầu, chậm chậm chuyển chuyển động thân thể để mở con đường. "Lão la, cẩn thận." Phía sau, Lôi Minh bọn người hô lớn nói, "Yên tâm." Hắc La cười cười, dũng nhiên bay về phía tòa thứ 3 cửa đá. Cửa đá răng rắc một tiếng mở ra lộ ra bên trong một mảnh mênh mông đen nhánh. Diệp Nhiên nhìn chằm chằm bên trong, ánh mắt hiếu kỳ, không rõ ràng trong này cửa ải lại là cái gì, thông qua sau lại sẽ có bảo vật gì khen thường. Bất quá Hắc La đã đi vào, chờ hắn đi ra hỏi một chút liền có thể. Những người khác cũng ôm lấy ý tưởng giống nhau, đều tràn ngập chờ mong chờ. Cứ như vậy, sáu người trông mong mà đối đãi hơn nửa giờ sau, cửa đá từ từ mở ra, Hắc La hơi có vẻ chật vật, nhưng ánh mắt sáng ngời địa phi nhanh hướng mấy người đi tới, trên mặt còn mang theo nồng đậm vui mừng. Đệ Tàng Quan, không thể Màu nâu đen ốc Ocean nhìn lấy hắn chậm rãi gật đầu, đệ tứ quan kém chút, nếu như vận khí tốt chút, cần phải có rất lớn máy sẽ thông qua, đến lúc đó có thể đạt được trăm vạn tinh tệ. Tiên bối, đệ tam quan ta đã tận lực. Hắc La cười khổ một tiếng, đệ tứ quan đối thủ số lượng quá nhiều, coi như vận khí cho dù tốt, sợ là cũng vô pháp thông qua. Chương 812, đệ nhị quan. Chương 812, đệ nhị quan. Màu vàng nâu ốc Ocean cười cười, ngươi nếu là lựa chọn loại thứ hai độ khó khăn, có lẽ có thể đều thông qua tất cả cửa ải, lại đến đến một lần khiêu chiến cơ hội. Thu hoạch lần này, ta đã đủ hài lòng. Hắc La khiêm tôn nói, trong mắt vẫn là nồng đậm vui sướng. Lôi Minh cùng Ngưng Nguyên bọn hắn vội vàng vây quanh Ngưng Nguyên dung động nói, lão la, là, thật hay giả, đệ tứ quan thị có trăm vạn tinh tệ, không sai, nhưng muốn xông qua rất khó, bất quá ta tại ba cửa trước thu hoạch, cùng nhau cũng kém không nhiều tương đương trăm vạn tinh tệ. Hắc La cười nói, lấy thực lực của các ngươi, chỉ cần ổn thỏa cẩn thận chút, phải cùng thu hoạch của ta không sai biệt lắm. Tê, nghe vậy, mấy người đều là có chút chân kinh, tiếp lấy hảo hảo mặt lộ vẻ kinh hỉ. Trăm vạn tinh tệ đối bọn hắn tới nói là một cái to lớn con số có thể mua sắm rất nhiều tài nguyên, làm rất nhiều chuyện thậm chí kẻ tại đệ bắt trọng thật lâu tinh nguyên thân cũng có thể đột phá, mà dưới tình huống bình thường muốn góp nhặt đến nhiều như vậy tài nguyên cần rất nhiều năm. Diệp Nhiên cũng là có chút chấn động, hắn trên người bây giờ tinh tệ có thể có nhiều như vậy, chủ yếu vẫn là hai cái xa địa long vương trô đó kiếm lớn một đợt, không có cái kia kỳ ngộ, bình thường muốn tích lũy đến nhiều như vậy, độ khó khăn rất cao. Hơn nữa nhìn Hắc La thần sắc lấy được tài nguyên, tranh thức giá trị tuyệt đối còn muốn vượt qua tinh tệ, không phải vậy sẽ không như thế hài lòng. Có chút tài nguyên là chân chính có tiền mà không mua được, có tinh tệ cũng mua không được. Tốt, xuống một vị là ai? Màu nâu đen uốc xen ho khá nói, có thể tiến bảo. Ta, ta đến. Ưng Nguyên vội vội vàng vàng khởi hành. Ma Quyền sát trưởng, mang trên mặt tư vấn. Lão la, các ngươi liền chờ tin tức tốt của ta đi. Diệp Nhiên thì trầm ngâm dưới, nhìn hướng màu nâu đen uốc xen, ba tiền bối. Nếu như ta theo đệ nhất độ khó khăn bắt đầu xông, thông qua sau có thể thu hoạch được một lần xét độ khó cao cơ hội, có thể lại lựa chọn một đạo cửa đá. Cái kia nếu như ta đem cái này đạo thứ hai lựa chọn cửa đá cũng thuận lợi thông qua, có hay không còn có thể tiếp tục xông lần thứ ba. Nghe này, những người khác sững sờ, Uyên Nguyên giã ngừng tại cửa đá trước do dự. Bởi như vậy. Trước thông qua đệ nhất khó khăn, lại xông thứ hai độ khó khăn, sau đó là thứ ba độ khó khăn. Theo thứ tự hàng đi xuống, cho dù vẫn là tại thứ ba trong cửa đá thất bại, lấy được khen thưởng, cũng muốn càng nhiều. Mỗi người nhiều nhất xông 2 lần. Mâu nâu đen ô xin lần đầu, mà lại cho dù là đơn giản nhất đệ nhất cửa đá, đến tiếp sau cửa ải, cũng không hề dễ dàng thông qua. Nếu như ở phía trước cửa đá thất bại, thực tế thu hoạch, kém xa phía sau cửa đá, bất quá vẫn là chính các ngươi quyết định. Đa tạ tiền bối, ta hiểu được." Diệp Nhiên gật gật đầu. Hắc la bọn người thấp giọng nghị luận nguyên tắc trần chờ dưới, cuối cùng vẫn đi hướng đạo thứ ba cửa đá không có mạo hiểm, thời khắc nâu chốt, hắn ngược lại phải cẩn thận bững vàng nặng hơn nhiều. Lôi ca, lôi đại ca, ta cũng đi. Lúc này, tên kia lục trang nữ tử nhẹ giọng nói một câu, sau đó đi hướng cái thứ hai cửa đá. Lôi Minh trầm ngâm dưới, cuối cùng đi hướng cái thứ nhất cửa đá, hắn muốn mạo hiểm một chút, nếm thử có thể hay không thông qua đệ nhất cửa đá. Thông qua về sau, lại đi khiêu chiến thứ ba cửa đá. Diệp Nhiên suy tư dưới, đi hướng cái thứ tư cửa đá. Cái này trên cửa đá viết nguy hiểm hai chữ, độ khó khăn hệ số tối cao, chẳng qua nếu như là ấn cảnh giới an bài đối thủ, cần phải không có vấn đề gì. Thứ tư độ khó khăn có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm tính mạng lúc này màu nâu đen uốc xin chú ý tới hắn nhắc nhở nếu là không địch có thể cao giọng nhận thua đối thủ của ngươi liền sẽ dừng tay bất quá trong chiến đấu thay đổi trong ngay mắt ngươi tận lực cẩn thận hết sức nỗ lực không nên miễn cưỡng đa tạ tiền bối ta đã biết diệp nhiên gật đầu triệt để bước vào thứ tư trong cửa đá theo một trận quang mang lấp lóe trước mắt chậm rãi hiện hiện một mảnh màu đen đầm lầy trong đầm lầy mười mấy con máy móc uốc xin thò đầu ra bước lên hùng quang hai mắt hướng hắn trông lại đều là đại tinh sứ quả nhiên là dựa theo cảnh giới tới diệp nhiên triệt để yên tâm đơn tay vỗ một cái. Trong đầm lầy những cái kia máy móc ô xên, tính cả toàn bộ đầm lầy, đều bị một con khủng lỗ tinh lực cự thủ, đống nhiên bắt lấy. Sau đó đống nhiên một nắm, tất cả máy móc ô xên đều nổ tung đó lấy, lưu lại năm cái to lớn chỉ ấn đầm lầy phía trên, đông dưng hiện hiện một tòa cửa đá, trước cửa đá còn có một cái bàn ngọc. Bàn ngọc phía trên, là dòng dã 3000 cái tinh tệ. Diệp Nhiên run lên, tiếp lấy đồng tử hơi co lại, những thứ này tinh tệ, đều là màu đỏ. Toàn bộ là hồng tinh thể 3000 hồng tinh thể, tương đương với bình thường 30 vạn tinh thể. Đệ nhất quan thì có 30 vạn tinh thể. Hắn đổ hút ngụm khí lạnh, tiếp lấy trong lòng vui vẻ cấp tốc bay đến phụ cận, đem tất cả hổng tình tệ thu hồi. Cùng một thời gian, Bạch Ngọc trên quảng trường, túi đầu hiếp nửa mắt, tựa hồ lâm vào tiểu say màu nâu đen ố xen, hai mắt bên trong lấp lóe qua một cảnh tượng. Rõ ràng là một cái tuấn tú thiếu niên, một tay đập nát chỗ có máy móc ố xen một màn. Ừm, coi như không tệ. Màu nâu đen ố xen hơi kinh ngạc, khó trách dám tự tin như vậy, tiến vào thứ tư khó khăn cửa đá. Bất quá, nó ý vị thâm trường nói, cái này đến tiếp sau mỗi một quan đều so trong tưởng tượng của ngươi còn muốn khó khăn, tuổi trẻ nhất tộc, ngươi cũng nên cẩn thận nói xong, nó chậm rãi nhắm mắt, đống nhiên lại đống nhiên mở mắt, biểu lộ có chút ngạc nhiên cùng ngỡ bước. cái này nhân tộc, tại, đang làm gì? chỉ thấy nó trong đôi mắt, ẩn ẩn có thể nhìn đến, một cái trong đầm lầy, một tên thiếu niên chính chết nắm chặt giữa không trung bàn ngọc, cái tia bàn ngọc đã nửa biến mất trên không trung, lúc này lại bị cứ thế mà lôi kéo, lại cho tốn đi ra. màu nâu đen óc sen mắt trừng lớn, ngơ ngác nhìn tình cảnh này, bối rối đều biến mất. tiếp lấy trầm mặc đường này, nó truyền ra một cái chỉ thị, mà một chỗ trưng bày rất nhiều bàn ngọc, phía trên lưu trữ lấy các loại khác biệt tài nguyên đơn độc trong không gian tất cả bàn ngọc bị hai cái cao lớn người máy đều đâu vào đấy đổi thành phổ thông bàn đá đầm lầy phía trên diệp nhiên thỏa mãn sờ lên bàn ngọc không tệ ngọc tỷ làm không sai biệt lắm có thể có thập phương ngọc tỷ thu hồi bàn ngọc hắn mới tiến vào trước mặt đã tự động mở ra cửa đá sau cửa đá mới lại là một mảnh đầm lầy bất quá lần này rõ ràng so trước đó cái kia mảnh đầm lầy phải lớn ra rất nhiều còn nhiều ra rất nhiều giống như ốc xin sắc một dạng công sự che chắn chìm nổi tại đầm lầy phía trên lúc này hơn ba viên màu bạc máy móc ốc xin đầu theo đầm lầy phía dưới rò ra đồng thời thanh âm lạnh như băng vang lên đệ nhị quan Đơn thể lực lượng đã đạt tới 8000 tinh lực, hết thảy 35 vị, còn mời người vừa tải cẩn thận, trong quá trình chiến đấu có thể tìm ra tiềm công sự che chắn, không, có cưỡng chế quy tắc. Nói chuyện, là một cái cầm đầu máy móc ô xên, hình thể so với cái khác ô xên đại suất gấp đôi, gần như cao 3 mét, ánh mắt là màu lam, chính hở hững trông lại. Người vừa tải nếu là không địch lại có thể lập tức đầu hàng, chúng ta sẽ không chế giễu ngươi. Nói xong, chỗ có máy móc ô xên động tác thống nhất cấp tốc, đồng loạt hướng về bầu trời như thiểm điện bay tới. Diệp Nhiên không quan tâm, nhìn chằm chằm đâm lầy, không rõ ràng phía dưới này là cái gì. Hắn trầm ngâm dưới, một tay đưa ra đột nhiên một nắm Tiếp theo một cái chớp mắt, một tiếng gầm vang tiếng vang truyền ra, toàn bộ đầm lầy đều bị một cái tinh lực cự thủ bao trùm, dần dần bị lật tung, lộ ra uy nguyên đục ngầu, phủ đầy nước bùn đầm lầy cơ sở. giữa không trung, tất cả máy móc oxyen đều chậm rãi dừng lại, ngóc giữa không trung, cái kia con mắt màu xanh lam máy móc oxyen nhìn qua cơ hồ hoàn toàn lật qua đầm lầy, lại nhìn một chút đỉnh đầu tuấn tú thiếu niên, có chút mở miệng nói, người vừa tải không phải đại tinh sư à, cái này, ngắn mũi chầm mặt sau, mắt xanh máy móc oxyen nhân tính hóa hét lên một tiếng, ngoại tảo, có treo so, các minh đệ mau bỏ đi. chương tám trăm mười nguyên viêm. Chương 813, Linh Binh Nguyên Viêm. Kim Mộc Đảo phía trên, ba tôn thân mặc áo giáp màu lam cự nhân, khoanh chân ngồi giữa không trung, phía dưới là Lít Nha Lít Nhít phổ thông tu hành giả. Vậy mà lúc này, cái này ba tôn màu lam làm cự nhân, tựa hồ phát giác được cái gì, Đông nhiên nhìn về phía đáy hồ. Biểu lộ cũng dần dần ngưng trọng lên, còn có mấy phần lẫm đạm kiên kỵ đáy hồ, mơ hồ có thể trông thấy một cái quái vật khổng lồ con người, đang nhìn cả tòa Kim Mộc Đảo, ánh mắt thâm thúy nhưng lại băng lãnh vô tình. Rõ ràng là thứ tư man hoang tinh phía trên, ngũ đại tinh tướng cấp long thú một trong màn cự sâm long. Tinh Vương động phủ tin tức, không ngừng tu hành giả. Liên loại này cường đại tinh thú, cũng đã bị kinh động bốn. Tinh vương trong động phủ đạo thứ tư trong cửa đá, to lớn đầm lầy trên không. Diệp Nhiên chố mắt mà nhìn xem, cảnh tượng trước mắt, chỉ thấy cái kia hơn 30 con máy móc ốc sên, tốc độ cực nhanh hướng lấy nơi xa rừng cây bỏ chạy. Chỉ là qua trong giây lát, liền thoát đi vô ảnh vô tung. Hắn khẽ miệng co giật dưới, có chút im lặng. Bất quá may ra, theo những thứ này máy móc ốc sên thoát đi, giữa không trung, lại lần nữa hiện hiện một cái cửa đá, còn có bàn đá. Trên bàn đá, để đó một cái không gian giới chỉ. Như thế nào là tầng đá? Diệp Nhiên nói thầm một tiếng, bay đến trước bàn đá. Mở ra không gian giới chỉ xem xét, tiếp lấy ánh mắt nhỏ vui 1000 mới tinh văn thiết. Trong này là chỉnh chỉnh tề tề 1000 mới tinh văn thiết. Dạng này cũng chỉ thiếu kém 400 mới, ta liền có thể tiếp cận đầy đủ 2000, đột phá đến cựu trọng tinh nguyên thân. Hắn trong lòng hơi hơi phấn chấn, nhanh chóng tiến vào đệ tam quan đệ tam quan, vẫn là giống nhau đầm lầy. Lần này, bên trong máy móc ốc sen số lượng lại tăng lên gấp đôi, đạt tới hơn 70 con đồng thời cầm giữ có ý thức ốc sen thủ lĩnh, cũng thay đổi thành ba cái. Ngươi vừa giải, chúng ta cái này một quan, đơn thể thực lực là 1.2 vạn tinh lực, so với hai cửa chức đều muốn hư hiệp. A thế mà có thể xông được nhanh như vậy, xem ra có có chút tài năng à, vậy chúng ta thì không lưu tình. tiểu tử chờ sau đó chớ bị đánh cho khóc lên. Diệp Nhiên nhìn qua ba cái mỗi người mở miệng, đều Gạo không ngừng ốc xin thủ lĩnh, trong mắt lóe lên một vẻ dị dạng, lần này có trò vui. Cùng lúc đó động phủ chỗ sâu, một đôi mắt chậm rãi mở ra, nhìn về phía trước mặt màn nước được rồi, hiếm thấy 7.000 năm không có người đến, thì nhìn một chút, những này nhân tộc chiến đấu đi. xem trước một chút trong này, duy nhất nhân tộc nữ tử đi. nó ánh mắt nhìn về phía màn nước bên trong, đang cùng hơn hai cái máy móc uốc xin chiến đấu lục trang nữ tử. một lát sau. Lục Trang nữ tử đang vây công dưới, né tránh không kịp, bị một con ốc xiên súc tu đủ phải. Tiếp theo một cái chớp mắt, chói mắt điện quang hiện hiện, nương theo lấy đôn đốt thanh âm, hắn toàn thân bốc khói cả người hóa thành cháy đen một mảnh. Thua đáng tiếc, thần bí ánh mắt có chút tiếc nuối, thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn về phía những người khác. Động nhiên nó thấy cái gì, trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, à, cái này nhân tộc thiếu niên đều xông đến đệ ngũ quan, vẫn là đạo thứ tư thí luyện cửa đá, cái này cũng không tệ. Thần bí ánh mắt xem xét màn nước cái khác số liệu, nhặt cười một tiếng, mặc dù chỉ là cái đại tinh sứ, nhưng cái này năng lực thực chiến, coi như không tệ mà lại tuổi tác cũng không lớn, chỉ có 19 tuổi. Thanh âm của nó đống nhiên im bặt mà dừng, ngơ ngác nhìn chằm chằm phía trên kia, dễ thấy cốt linh 19, tiếp liếc trong mắt đột nhiên chớp mấy cái, một lần nữa mở mắt nhìn lại. Màn nước phía trên con số vẫn không có biến hóa, chứng minh cũng không có hoa mắt. 19. Thần bí ánh mắt mờ mịt, nửa ngày mới hấp tâm nói, điều đó không có khả năng, khẳng định không, có khả năng. 19. 19 tuổi ta còn không có học bò xong đâu, hắn làm sao có thể cũng là đại tinh sứ rồi? Coi như nhân tộc thọ mệnh không giải, thành tựu còn sớm, nhưng cái này 19 tuổi, cũng tuyệt không có khả năng nói xong, nó hai mắt bỗng nhiên khép kín, đồng thời nhất đạo ý niệm, lấy bay tốc độ nhanh lan truyền ra. Đen Wa, giúp ta một lần nữa kiểm soát một chút. Đạo thứ tư thí luyện trong cửa đá cái kia nhân tộc thiếu niên, lần này nhất định phải tinh chuẩn. Bạch Ngọc trên quảng trường, màu nâu đen ốm xin thở hừng hực, vừa đem ý thức theo một mảnh đơn độc không gian bên trong rút khỏi. Cái kia mảnh đơn độc không gian bên trong, tất cả Bạch Ngọc đều đã đổi thành bản đá. Lúc này nó vừa hoàn hồn, liền nghe được cái này ý niệm, không khỏi biểu lộ nghiêm túc, cung kính nói, đúng, chủ nhân. Nói xong, nó trong đôi mắt hiện hiện một cảnh tượng, nhìn đến trong cửa đá trang cảnh. Nó nhất thời sướng sốt một chút, thật nhanh, đều đã xông đến đệ ngũ quan, lập tức liền muốn tới đệ lục quan. Thứ tư trong cửa đá, mảnh thứ năm đâm lầy, so với trước đó đều muốn to lớn, đối thủ cũng theo trên trăm con máy móc Oxsen, biến thành ba cái hình thể chừng 10m cơ Oxsen lớn. Mà cái này ba cái máy móc Oxsen tinh lực, càng là cao đến 2 vạn. Oeng. Theo một đạo trầm thấp tiếng và va chạm vang lên, ba cái máy móc Oxsen đột nhiên lùi lại, bên ngoài cơ thể màu bạc máy móc sắt cũng bị đánh nứt, lộ ra bên trong dây điện, còn có tinh vi linh kiện. Người vừa giải, người rất mạnh. Trung ương cái kia máy móc Oxsen, thanh âm chấm hộc đã thoát ly máy móc, càng phát ra cùng bình thường sinh vật tương tự. Nó nhìn về phía Diệp Nhiên, trầm giọng nói, có thể đem chúng ta bước đến một bước này, sắp thử hiếm thấy, bất quá đến đón lấy ngươi phải cẩn thận, chúng ta liên thủ bạo phát năng lượng tương đương đáng sợ, ngươi có thể sẽ thụ trọng thương, nghĩ rõ ràng, còn muốn tiếp tục xông ra đi sao? Ta nhất định sẽ nghiêm túc đối đãi. Diệp Nhiên ngưng trọng gật đầu. đã như vậy, cẩn thận. tiếng nói vừa ra, ba cái máy móc ước xin đỉnh đầu xúc giác, đột nhiên bộc phát ra một đạo màu bạc điện quang, ba tia chớp ở giữa không trung giao dung, giống như vạn vẹo ngân xả điện xả mà đến. tiếp theo một cái chớp mắt, bình một tiếng vang lên. Màu bạc điện xà bị một bàn tay nắm lấy, sau đó chậm rãi bóp nát, hóa thành một đoàn không khí. Ba cái máy móc xúc xên. "Tút, không cùng ngươi nhóm chơi." Diệp Nhiên nún núm bay, tinh lực phun trào, ba cái máy móc xúc xên, thân thể bỗng nhiên bị đập tiến trong đầm lấy. Mặc dù không có hủy diện, chỉ là đánh nước mấy chỗ rõ ràng cấp nối, cũng mất đi chiến đấu năng lực, tính toán làm vượt qua kiểm tra đó lấy, Diệp Nhiên có chút mong đợi nhìn hướng giữa không trung đây đã là đệ ngũ quan. Theo lý mà nói, khen thưởng hẳn là xếp hạng thứ 2. Theo ánh mắt của hắn nhìn lại, giữa không trung, một cái bản đá hiện hiện, trên bản đá là cái thủy tinh tráo. Ba bọc bên trong là một tiểu đám thiêu đốt màu vàng hỏa diễm. Diệp Nhiên giật mình, tiếp lấy chấn động trong lòng, trên mặt lộ ra mấy phần nồng đậm kinh hỉ. Đây là linh binh nguyên viêm, so với linh binh dịch cao cấp hơn có thể thông qua rèn luyện từ đó cường hóa linh binh bảo vật. Như thế một phần linh binh nguyên viêm, tối thiểu có thể tăng lên hơn vạn linh binh lực. Hơn nữa còn không có hạn chế, sẽ không giống linh binh dịch một dạng, sử dụng quá nhiều lần, hiệu quả liền sẽ dần dần trở nên kém. Cùng một thời gian, động vụ chỗ sâu, thần bí ánh mắt nhìn qua màn nước phía trên thiếu niên, tràn ngập khẩn trương cùng nội và nói: Đen Wa, kiểm tra hẳn không có vấn đề, không lại dùng lãng phí thời gian. Đệ lục quan an bài cho hắn một cái cường đại đối thủ, ta muốn nhìn thực lực chân chính của hắn. Thì an bài một cái ba vạn tinh lực khôi lỗi đi. Đúng, nhớ lấy nhất định muốn thiết trí tốt chỉ lệnh, đừng cho khôi lỗi làm bị thương hắn. Nói, nó lần nữa cường điệu nhắc nhở, thậm chí thanh âm mang theo vài phần hiếm thấy nghiêm khắc nói, hàng vạn hàng nghìn phải nhớ kỹ, cho khôi lỗi thiết trí tốt chỉ lệnh, tuyệt không thể làm bị thương hắn. Chương 814. Huyết mạch tinh. Chương 814. Huyết mạch tinh. Thinh Vương Đạo phụ, thứ tư trong cửa đá. Màu đen đầm lầy trên không. Diệp Nhiên nhìn trong tay màu vàng ngọn lửa, ánh mắt kích động tiếp lấy thở sâu, đem ngọn lửa thả đến mi tâm, ngọn lửa chậm rãi dung nhập mi tâm, biến mất không thấy gì nữa. Cùng một thời gian, hắn ý niệm không gian bên trong, chính mâm tại linh binh dịch bên trong nhiên thiên thương phía trên, thêm ra một đám nhỏ bé ngọn lửa. Linh binh dịch cào cào tự động tránh đi mặc cho cái kia màu vàng ngọn lửa bám vào tại trên thân thương, không ngừng thiêu đốt lấy. Nhiên thiên thương phía trên bị thiêu đốt vị trí, toát ra nhàn nhạt hắc khí, khuyết tán hướng chung quanh đây đều là linh binh bên trong, vô dụng tạp chất, tinh luyện về sau, linh binh uy lực sẽ gia tăng thật lớn, sử dụng cũng càng thêm tự nhiên. Diệp Nhiên chờ sau một lúc, hài lòng gật đầu, không tệ. Chiếu loại tốc độ này đi xuống, 3 ngày tầm đó, đạo này linh binh nguyên viêm liền sẽ hao hết đến lúc đó, hắn linh binh lực cũng có thể theo 2.4 vạn tăng trưởng đến 3.4 vạn. Tổng thể tinh lực, càng là có thể phá 9 vạn. Lại đến một đạo linh binh viêm, ta liền có thể hoàn thành 10 vạn chiến thành cửu. Diệp nhiên trong mắt lóe lên mấy cái phần mong đợi, đệ ngũ quan, đã là linh binh viêm thứ đồ tốt này, đệ lục quan, không rõ ràng lại là cái gì. Hắn không do dự nữa, bước nhanh đi hướng trước mặt rộng mở cửa đá. Cái này cửa đá, hắn thông qua mấy cái quan về sau, cũng coi như nghiên cứu ra một chút, là cổ quyển nói tới truyền thống môn đương nhiên truyền thống phạm vi cũng không xa chỉ là tại bên trong vùng không gian này để lục quan bên trong lần này cùng trước đó giống nhau đều là một mảnh to lớn đầm lầy đầm lầy trung quanh là rậm rạp rừng cây không nhìn thấy bốn phía có cái gì diệp nhiên ánh mắt nhìn hướng phía dưới chỉ thấy đầm lầy kịch liệt cuộn cuộn đó lấy một đôi màu vàng óng xúc tu chậm chạp dò ra lại sau đó là một viên màu vàng kim mốc xuyên đầu cuối cùng là to lớn màu vàng kim thân thể vang đầm lầy nổ tung nước bùn bắn tung tóe hướng tứ phương một cái chọn vẹn cao hơn ba mét cự hình màu vàng kim mốc xuyên theo trong đầm lầy xông ra một đôi màu tím to lớn máy mắt mắt không có bất kỳ cái gì tâm tình nhìn qua tới 3 vạn tinh lực. Diệp Nhiên chỉ là nhìn thoáng qua, liền đã đại khái phán đoán ra cái này đệ lục quan đối thủ thực lực. Hắn phía trước mấy cái quan không hề sử dụng toàn lực, mà chính là cùng những cái kia máy móc ôsen chiến đấu một lát mới đánh bại bọn chúng, chính là tại thừa cơ nghiên cứu, cho nên hiện tại hiểu rất rõ. Lúc này cũng không có quá nhiều hứng thú, chỉ muốn nhanh chóng nhìn xem đệ lục quan bạo vật lại là cái gì, liền một tay bỗng nhiên rời ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, bầu trời đông dương đen nhánh, một cái vô cùng to lớn màu lam tinh lực cự thú bao trùm xuống. Bạch Ngọc trên quảng trường, Mâu Đâu đen ôsen liên tục gật đầu, sóng ý niệm truyền về. Chủ nhân yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho đệ lục quan khôi lỗi làm bị thương hắn. Nguy rồi, chủ nhân, hắn đã tiến vào đệ lục quan, ta còn chưa kịp thiết lập hết chỉ lệnh. Cái gì? Vậy ngươi nhanh chóng thiết lập, thực sự không được trước bỏ dở khôi lỗi. Thần bí ánh mắt nóng nảy âm thanh vang lên. Chủ nhân ta đã biết, ngươi yên tâm, ta cái này. Mau nâu đen ốm xin bỗng nhiên sừng sốt, tựa hồ thấy cái gì một dạng, lẩm bẩm nói, chủ nhân, giống như không cần thiết lập đệ lục quan đối thủ đã bị hắn bóc nát. Thanh âm thần bí mê mang nói, ba vạn tinh lực khôi lỗi, nám, bóc nát rồi. Thứ tư trong cửa đá, trong đầm lầy hỏa quang ngút trời thiêu đốt lên hỏa diễm mảnh kim loại bay loạn màu vàng kim bốc xin đã triệt để báo hỏng thành một đoàn sắt vụn dùng quá sức có chút thua lỗ Diệp Nhiên lắc đầu tự nói lần sau đến đổi chính mình là cái người văn minh am hiểu là lấy được phục người hắn không có suy nghĩ nhiều tăng thêm tốc độ rơi đến giữa không trung theo mơ hồ không gian ba động chăn ập một cái bàn đá cùng một cái cửa đá chậm rãi hiện hiện Diệp Nhiên trước tiên liền đem ánh mắt phóng tới trên bàn đá tiếp lấy có chút ngạc nhiên chính giữa bàn đá là một cái ngọc bàn ngọc bàn bên trên chứa đựng lấy một khối to bằng ngón tay dài nhỏ huyết sắt tinh thể không phải rất dài Đại khái chỉ có mười mấy ly mét dáng vẻ trường. Đây là cái gì? Diệp Nhiên có chút ngoài ý muốn, rồi tay cầm lên huyết sắc tinh thể, cẩn thận quan sát. Tinh thể tản ra nhàn nhạt huyết quang, bắt đầu vớt ve cũng mười phần bọt loãng, thậm chí còn có một cỗ thiên nhiên nhàn nhạt mùi máu tươi truyền ra. Mà ngoài ý liệu là, cỗ này mùi máu tươi cũng không gây mũi, ngược lại còn tràn ngập hương thơm. Diệp Nhiên mũi thở hơi hơi mất máy, ngửi ngửi cỗ này mùi thơm đồng thời phát ra được huyết dịch cả người phun trào tốc độ, tựa hồ tăng tốc không ít, còn truyền ra một loại như có như không khát vọng cảm giác. Hắn trong lòng hơi động, dâng lên một cái to gan suy nghĩ đây có lẽ là huyết mạch tình. Huyết mạch thạch là có thể tăng lên huyết mạch bảo vật, nhưng cực kỳ thiếu thốn tứ tất, thả tại bất kỳ chủng tộc nào đều là nhất đẳng khan hiếm tài nguyên. Không sai biệt lắm có thể nói, là trong tinh không tránh thức vĩnh sẽ không quá muộn cứng rắn tiền tệ. Cho dù là chúa tể cường giả cũng cần đồng dạng có thể trở thành chúa tể, huyết mạch đều cực kỳ cường đại, muốn muốn tăng lên huyết mạch đồng dạng sẽ rất khó khăn, cần đại lượng huyết mạch thạch. Mà huyết mạch tinh là so huyết mạch thạch còn thuần túy bảo vật. Diệp Nhiên thở sâu, lệnh ngũ quan đã là hiếm thấy linh binh viêm, cửa ải cuối cùng là huyết mạch tinh cũng có thể. Chỉ là huyết mạch thạch, hắn còn tại huấn luyện căn cứ diễn đàn phía trên là qua. Tuy nhiên tại xuất hiện trước tiên, liền bị tăng giá mấy lần mua đi. Nhưng huyết mạch này tinh, hoàn toàn chưa thấy qua, cũng liền nghe cổ quyền tán gỡ qua. Nghĩ tới đây, hắn đánh nước mu bàn tay ra thịt, xuất hiện một đạo dài nhỏ vết máu, mấy giọt máu trâu chảy ra. Tiếp lấy đem viên này dài nhỏ huyết sắc tinh thể, chậm rãi phóng tới trên mu bàn tay. Nhất thời, huyết sắc tinh thể hòa tan, theo nước da ra, ra thịt, chạy vào thể nội. Sau đó nhanh chóng huyết tán hướng toàn thân. Diệp nhiên hai mắt đống nhiên sáng lên, rõ ràng cảm nhận được thể nội huyết dịch tại phát sinh thay biến, trong máu năng lượng ẩn chứa, lấy một loại tốc độ cực nhanh tăng cường điều này đại biểu hắn vận dụng huyết mạch về sau có thể tăng lên tinh lực sẽ càng nhiều. hắn mở bàn tay, lòng bàn tay hiện hiện đạo thứ ba màu vàng đất đường vân. ngay tại theo hư huyễn biến đến lương thực. một khi triệt để lương thực, thì đại biểu huyết mạch của hắn đạt tới chủ hệ cấp. tổ huyết, chủ hệ, bàng chi, giác tỉnh tứ cấp. chủ hệ đã là đệ tam cấp, khoảng cách cao nhất tổ huyết cũng chỉ kém một cái cấp độ mà thôi. huyết mạch tiến hóa còn phải cần một khoảng thời gian. diệp nhiên trở về hoàn hồn, đi hướng sau cùng một đạo cửa đá, chuẩn bị rời đi. lúc này hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu xếp quay trở lại, tại cái tiêu bản gấu dần dần biến mất ở giữa không trung lúc nhanh chóng đem trên của hắn cái kia bạch ngọc bàn thu hồi, cái này giống như cũng là ngọc thủy, mặc dù ngay cả một phương cũng chưa tới, nhưng có thể tích lũy một điểm là một chút. Ngoài giới, bạch ngọc trên quảng trường, màu nâu đen đốp xen trận mắt há hốc mồm mà nhìn lấy tình cảnh này, tiếp lấy liền vội cúi đầu. Viễn trình điều khiển hai người máy bắt đầu thay đổi cái kia mảnh đơn độc không gian bên trong, tất cả trên bàn gỗ các loại vật chứa, hộp ngọc, ngọc bàn, trang lấy đặc thù dịch thể bình ngọc, tất cả có thể đổi, đều muốn đổi. Lúc này Diệp Nhiên cũng đi ra cửa đã. Đi vào trên quảng trường, ngoài ý muốn nhìn một chút đầu đầy mồ hôi không biết đang bận rộn cái gì màu nâu đen đố sen. Không có suy nghĩ nhiều, khuynh chân nhắm mắt tu luyện. Chương 815, chủ hệ huyết mạch. Chương 815, chủ hệ huyết mạch. Bạch Ngọc trên quảng trường, chỉ còn lại có Hắc La cùng mặt chữ quốc trung niên đám ba người. Lôi minh ba người bọn họ, còn tại mỗi người trong cửa đá. Lúc này thấy đến Diệp Nhiên dẫn đầu đi ra, đều là có chút kinh dị, sau đó tò mò đi tới, muốn hỏi hỏi hắn tình huống như thế nào. Bất quá nhìn đến Diệp Nhiên trước tiên nhắm mắt tu luyện, Hắc La hiểu được, khoát khoát tay, không cho hai người khác tới gần. Diệp Nhiên nhắm mắt chuyên tâm tu luyện, hấp thu huyết mạch tinh bên trong năng lượng. 2, 3 giờ sau, hắn chậm rãi mở mắt ra, thở dài một hơi về sau, túi đầu nhìn hướng bàn tay, chỉ thấy trong lòng bàn tay hiện hiện dòng giá ba đạo màu vàng đất đường vân đại biểu nhân tộc huyết mạch, đã tăng lên đến chủ hệ cấp đồng thời tăng lên tinh lực, đạt tới 300, khôi phục lực đạt tới gấp 2, tu luyện tốc độ chờ cũng có khác biệt trình độ tăng trưởng. Như là đơn thuần đổi thành một loại huyết mạch gia trì, tỉ tí như tính lực, sợ là tinh lực tối thiểu có thể tăng trưởng hơn hẳn, hoặc là khôi phục lực mà nói có thể đạt tới gấp 3, 4 lần. Dù sao cũng là linh cấp huyết mạch, phẩm cấp không thấp, chỉ là bởi vì quá mức bình quân dẫn đến tất cả phương diện đều có tăng lên, toàn năng phát triển, nhưng chính là không, có một hạng năng thiếu. Cùng chủng tộc khác huyết mạch, khác biệt có chút lớn. Mà chủ hệ đã là tương đương tinh thuần huyết mạch, tục truyền bằng vào huyết mạch, liền có thể nắm giữ thiên phương thành vĩnh cựu quyền cư ngụ ở trên trời phương thành đăng ký đăng ký về sau, còn có thể thu được miễn phí nơi ở, mỗi tháng nhận lấy nhất định tính tệ, cùng các loại ưu đãi phúc lợi. Vân vân đồng thời thiên phương thành sẽ còn cổ vũ nam dữ chủ hệ huyết mạch người, vô luận nam nữ, nắm giữ nhiều tên bạn lữ, mỗi thêm một cái bạn lữ, nhiều sinh đẻ một cái đời sau, đều sẽ khen thưởng tính tế. Mà bởi vì chủ hệ huyết mạch đời sau có rất lớn tỷ lệ, cũng sinh ra chủ hệ đời sau, cho nên tiên phương nội thành, một vài gia tộc lớn đại tập đoàn đều hoang nên chủ hệ huyết mạch ở rể. Diệp nhiên lúc đầu, những thứ này, hắn đều tại huấn luyện căn cứ bên trong biết đến. Hắn tuy nhiên chân không bước ra khỏi nhà, một mực không có đến qua nội thành, nhưng Cố Minh rất phát triển, thường xuyên đi nội thành, hiểu rõ không ít. Thậm chí Cố Minh ngộ tưởng, cũng là nắm giữ chủ hệ huyết mạch, thành làm một cái đại tập đoàn người ở rể. Có điều hắn để ý không phải những thứ này, mà chính là chủ hệ huyết mạch thì nắm giữ tiến vào khắp nơi thành tư cách, có thể tại khắp nơi bên trong thành định cư đương nhiên. Hắn có lẽ vẫn là sẽ nghĩ biện pháp nhìn có thể hay không gia nhập thành chủ phụ không phải vậy dựa vào chính mình thu hoạch được tài nguyên thật sự là quá chậm nhưng tóm lại lần này chủ hệ huyết mạch tấn thăng đại biểu tiếp xuống lựa chọn muốn nhiều ra rất nhiều có thể tiếp xúc đến tầng thứ cũng sẽ nhảy lên là chuyện tốt ngoại thành nội thành khắp nơi thành diệp nhiên đôi mắt lấp loé dưới cái này thần bí tất cả nhân tộc cao tầng hội tụ khắp nơi thành hắn còn không có đi vào qua lúc này hắc la bọn người gặp hắn tu luyện kết thúc liên tiếp đi tới trong khoảng thời gian này tiên thiên lục trang nữ tử cũng theo đạo thứ hai trong cửa đã chạy ra cuối cùng xông qua đệ tứ quan khuôn mặt tràn đầy vui sướng, hiển Nhiên cũng được đến thu hoạch không nhỏ. Diệp Tiểu Hinh đệ, thế nào? Ngươi xông đến bao nhiêu nốt? Hắc La cười hỏi. Diệp Nhiên trả lời, toàn xông qua. Toàn xông qua, nhanh như vậy. Hắc La mấy người có chút động dung, tuy nhiên đã sớm suy đoán, lấy đối phương thực lực, cần phải có rất lớn cơ hội xông qua đạo thứ tư cửa đá toàn bộ cửa ải. Nhưng không nghĩ tới tốc độ lại nhanh như vậy đó lấy, bọn hắn trong mắt lóe qua mấy phần hâm mộ, đạo thứ tư cửa đá thông an khẳng định thu hoạch được rất nhiều bảo vật. Bất quá bọn hắn đều an ý không có hỏi nhiều, đây đều là tư hận, không rất thích hỏi hỏi. Tiếp đó lại bắt chuyện một lát sau, bốn người rời đi, cũng đều từ bắt đầu tu luyện hoặc là chờ cửa đá để chống. Tổng hợp suy tính dưới, đạo thứ ba cửa đá là tối ưu chọn, bất quá một người chỉ có thể vào một người, chỉ có thể đầu tiên chờ chút đã. Diệp Nhiên đồng dạng bắt đầu kiểm kê chính mình thu hoạch lần này, đệ nhất quan thu hoạch được 30 vạn tinh tệ, đệ nhị quan thu hoạch được 1000 mới tinh văn thiết, đệ tam quan thu hoạch được 500 bình linh binh dịch, đệ tứ quan thu hoạch được một bản linh cấp tinh thuật. Linh binh dịch lúc này không rõ ràng có đủ hay không. Diệp Nhiên thì thào một tiếng, chọn vẻ 500 bình, đúng là buốt thu hoạch khổng lồ, nhất là với hắn mà nói, càng là trọng yếu. Bất quá linh binh dịch hiệu quả, đến đằng sau sẽ càng ngày càng kém, có thể tăng lên linh binh lực cũng sẽ càng ngày càng ít. Bởi vậy cho dù có nhiều như vậy, hắn hiện tại cũng không có nhiều nắm chắc có thể đạt tới 7 vạn linh binh lực. Bất quá may ra đệ ngũ quan đạt được một đám linh binh nguyên viêm. Linh binh nguyên viêm thứ này, chân chính tác dụng, kỳ thật không chỉ là tăng lên một vạn linh binh lực, mà là tại đi trừ tạp chất sau có thể làm đến linh binh hấp thu dẫn biến cao. Xem như biến tướng, làm đến linh binh dịch hiệu quả khôi phục một số, chỗ tốt rất lớn đây cũng là linh binh nguyên viêm chân quý nguyên nhân từ sự thậm chí chỉ cần sử dụng đủ số lượng linh binh viêm, linh binh có thể khôi phục đến lúc đầu trạng thái, hấp thu linh binh dịch lúc cũng tương đương với lần đầu hấp thu đương nhiên, loại bảo vật này rất hiếm thấy, nhiều khi là có tinh tệ cũng mua không được. Diệp Nhiên xem xét phía dưới cái kia bản tinh thuật, rất nhanh có chút tiếp nối khép lại, thu nhập ý niệm không gian, tùy ý cùng cái khác tinh thuật chất thành một đống. Mặc dù là bản linh cấp tinh thuật, uy lực cũng rất mạnh, nhưng cùng hoàng cực di thiên kiếm có chút cùng loại. dạng này cũng không cần phải tu luyện, mà bây giờ tinh tệ còn kém trường tám ngàn, mới có thể đạt tới bốn vạn. hắn trong lòng trầm ngâm, tám vạn ngược lại là không sai biệt nhiều. Lần này, thu hoạch lớn nhất vẫn là viên kia huyết mạch tinh, cứ việc đạt tới chủ hệ cấp huyết mạch, xem ra đối với hắn thực tế chiến lực tăng lên không lớn. Nhưng huyết mạch thứ này, đi theo cảnh giới biến hóa, chờ hắn đột phá đến tinh vệ cảnh về sau, có thể ra chỉ tinh lực sẽ càng nhiều. Ngoài ra còn có các loại trong lúc vô hình cải biến, tỉ như địa vị có thể tiến vào khắp nơi thành. Vân vân. Huyết mạch rất khó tăng lên, tổ huyết trùng vương hiện tại còn tại ngủ say, huấn luyện căn cứ huyết mạch ao, đối với hắn cũng vô dụng. Nhìn cái nào tình huống, huyết mạch chỉ hắn thực tương đương tại bỏ phế, lần trước có thể giúp hắn tấn cấp bảng chi cấp, đã phá lệ tưởng hắn. Một cái phê hào đều hiệu quả như thế, rất khó tưởng tượng, thời kỳ toàn thịnh huyết mạch chỉ tác dụng lớn đến bao nhiêu. Lúc này, Ưng Nguyên Giã theo thứ ba phiến trong cửa đá đi ra, mang trên mặt mấy phần vẻ hoài cũng không cam tâm. Hắc La bọn người liền vội vàng đi tới. Diệp nhiên thì nhìn hướng đang đánh chợp mắt màu nâu đen La sen, hỏi, "Tiền bối, ta có thể hay không lại xông thứ ba phiến cửa đá?" Hắn vốn đang coi là có chút khó khăn, mới ổn thỏa lý do tiến vào thứ tư cửa đá, không nghĩ tới sẽ đơn giản như vậy. Cho nên hiện tại, cũng ẩn ẩn có chút hối hận. Có thể Mẫu nâu đen tối sen cười cười, chỉ cần thông quan, liền có thể lại đến đến một cơ hội, coi như không xông càng khó khăn cũng được. Nghe vậy, Diệp Nhiên vui mừng quá đỗi, hắn vốn chính là hỏi một chút, không nghĩ tới còn thật được. Tuy nhiên lần này đã thu hoạch to lớn, nhưng nếu có thể lại đến đến chút bảo vật, chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Có điều, ngươi khẳng định muốn xông đạo tứ ba cửa đá, không xông càng khó khăn sao? Mẫu nâu đen tối sen ý vị thâm trường nói. Diệp Nhiên khẽ giật mình, càng khó khăn, khó khăn nhất không phải thứ tư. Ngay đột nhiên, thanh âm trầm thấp vang lên. Tiếp lấy một cái cửa đá khổng lồ, chậm rãi theo chúng quanh quảng trường nứt ra ba màu năng lượng tường bên trong hiện hiện. Chương 816, Thứ năm cửa đá, hồn đạo. Chương 816, Thứ năm cửa đá, hòn đảo đạo thứ năm cửa đá, xuất hiện đến tương đương đột nhiên. Cách đó không xa, chính đối hưng nguyên cười mắng lấy cái gì hắc la người, hoàng hốt quay đầu, nhìn hướng tòa này đột nhiên xuất hiện cửa đá. Diệp Nhiên cũng là sửng sốt một chút, ánh mắt nhìn lại. Cánh cửa đá này tương đương khổng lồ, so với trước bốn đạo thạch cửa, còn lớn hơn ra gấp 3 4 lần, đồng thời trên cửa chữa gì đều không có, vẹn vẹn có một cái ba màu ấu sen đồ án. Diệp Nhiên hí hí mắt, xem ra, cánh cửa đá này, cùng trước đó không quá đồng dạng. Tiến lối, đây là Hát La kinh ngạc gầm thanh vang lên. Đây là ta chủ nhân tự mình lưu lại. Mau lâu đen uốc sen trầm dài nói, vốn là coi là các ngươi ái nhân tinh vực, hẳn là không người có thể xông đến nơi đây. Ta cũng liền không có mở ra cánh cửa đá này. Các ngươi ái nhân tinh vực. Nghe vậy, Hát La mấy cái người đưa mắt nhìn nhau. Diệp Nhiên cũng là trong mắt lóe lên dị sắc, nhìn như vậy đến, cái này động phủ chủ nhân là ngoại tinh vực tinh vương. Bất quá mấy người đều kinh nghiệm láo luyện, không có hỏi nhiều. Nhiều khi biết quá chết nhiều đến sẽ rất nhanh. Cho dù vị này động phụ chủ nhân tính cách hiền lành, không có tính toán ngược lại trả lại bọn hắn vượt qua cơ hội nhưng có chút không nên biết, tốt nhất vẫn là đừng hỏi. màu nâu đen ốp xinh nhìn lấy tòa kia mới cửa đá, tiếp tục nói, cánh cửa đá này hết thảy 12 quan, mà lại cùng cái khác cửa đá khác biệt, cũng không phải là xông qua một cửa liền có thể thu hoạch được ban thưởng, xông qua ba cửa ải mới có thể thu được một lần khen thưởng đương nhiên cánh cửa đá này bên trong đều là ta chủ nhân tự mình lưu lại bảo vật, cùng phía trước bốn đạo trong cửa đá những vật kia không thể so sánh nổi. nghe vậy, diệp nhiên giật mình trong lòng, trong này bảo vật muốn trân quý rất nhiều, đây là tự nhiên. màu nâu đen ốp cười cười, trước mặt bốn đạo cửa đá đều là ta chọn lựa, nhưng phía sau. Cho dù là ta chủ nhân đều cảm thấy có chút để ý chỉ là Ánh mắt nó tối sầm lại, có chút chán nản nói, ta chủ nhân cảm thấy bảo vật cùng cùng nó thi thể bị long đong, không bằng tặng cho người hữu duyên. Cùng một thời gian động phủ chốc sâu, u ám trong không gian. Thần bí ánh mắt nghe được màn nước bên trong truyền ra thanh âm, không khỏi có chút bất đắc dĩ nói, cái này đèn loa, ta bây giờ còn không có tránh thức chết đi, cùng ngươi truyền âm cũng không phải tạm nghiệm, làm sao há miệng ngậm miệng chính là ta đã vỡ lạc. Nó thở dài một tiếng, được rồi, bất quá ta hiện tại trạng thái, cùng chết đi cũng không có khác biệt. Nói nó nhìn chăm chăm màn nước bên trong thiếu niên, ánh mắt mang theo chờ mong nói, hy vọng có thể sông qua đệ ngũ quan, dạng này ta liền có thể yên tâm đi phó thác nguyện vọng. Bạch Ngọc trên quảng trường nghe được đạo thứ 5 trong cửa đá, lại có tinh vương cường giả lưu lại bảo vật, mấy người đều có chút chấn kinh đoan lấy. tên kia còn không có vượt quan mặt chữ quốc nam nhân, nhìn qua cửa đá, nuốt nước miếng một cái nói, nguội sông qua ba cửa ải liền có thể đạt được một kiện bảo vật sao? đúng. màu nâu đen là ốc xin ở đầu. sau đó liếc hắn một cái nói, có điều ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đi vào, cánh cửa đá này hung hiểm dị thường. Ngươi thực lực nếu là cùng cái khác đồng bạn không sai biệt lắm, có thể sẽ tử tại đệ nhất quan. Nghe vậy, mặt chữ quốc nam nhân sắc mặt biến đổi, lại không có một chút khát vọng. Mau nâu đen u xên, lại nhìn phía nhìn trầm trầm vào cửa đá, lâm vào trầm tư diệp nhiên, nói ra, tốt, ngươi có thể lựa chọn. Ngươi còn có một lần vượt quan cơ hội, vô luận là cái khác cửa đá, vẫn là cánh cửa đá này có thể tự do lựa chọn đương nhiên. Cái này đạo thứ 5 cửa đá cực kỳ nguy hiểm, cùng trước đó cũng khác nhau. Diệp nhiên hơi thêm trầm ngâm dưới, tại hắc la bọn người khẩn trương vẩy mặt, cất bước đi hướng đạo thứ năm cửa đá đến đều tới, khẳng định muốn vào xem một chút. Mạc khác, hắn cũng muốn nhìn một chút, Tinh Vương cường giả cố ý lưu lại bảo vật, lại là cái gì đạo thứ năm cửa đá, chậm rãi mở ra. Diệp Nhiên bước vào trong đó, thân hình tại Hắc La đám người nhìn soi mói, biến mất tại nồng đậm trong bóng tối. Cửa đá cũng chậm rãi khép kín, khôi phục lúc trước yên tĩnh. Một tòa huyền không đảo tự phía trên, xuân về hoa nở, gió nhẹ quất vào mặt, sinh trưởng các loại thảo mục, ấm áp ánh mặt trời chiếu xuống, lộ ra phá lệ thoải mái dễ chịu. Diệp Nhiên có chút hoảng hốt mà nhìn trước mắt tràng cảnh, thậm chí còn có thể nhìn đến mấy cái con chim nhỏ cùng con thỏ chờ tiểu động vật ở trên đảo chạy. Hắn lại đi dưới đảo nhìn thoáng qua chỉ thấy phía dưới cùng bốn phía đều là chống rông hắc ám, không nhìn thấy vị trí chỗ nào. bất quá có thể xác định là, hết thảy trước mắt đều là thật đang lúc Diệp Nhiên đánh giá chung quanh thời điểm, đối diện, chậm rãi bỏ đến một đạo thân ảnh. Diệp Nhiên sau khi thấy, đồng tử hơi co lại. cái này đối diện, một cái ba màu ốc sen chậm chạp bỏ sát mà đến, cùng trước đó trên cánh cửa đồ án, giống như lúc, hình thể không sai biệt lắm cao 3 mét, toàn thân đỏ lam lục ba màu, trên đầu xúc tu thì là màu vàng kim, thật dài, gần như rủ xuống tới nửa đoạn dưới thân thể. mấy cái con chim nhỏ liễu diễu tê bay đến ba màu ốc xanh phần lưng sát phía trên ở trên lưng dùng lực mổ lấy phát ra phanh phanh thanh thúy tiếng vang ba màu ốc xen cười cười không có để ý tiếp tục chậm chạp bỏ sát động tác của nó rất chậm coi là thật chỉnh bày cái gì gọi là ốc xen bỏ đồng dạng chậm rãi hướng về Diệp Nhiên đi tới Diệp Nhiên chố mắt dưới tại nguyên chỗ chờ chọn vẹn chờ sau mười mấy phút ba màu ốc xen cuối cùng mới dừng lại đỉnh đầu xúc tu chậm chần lao đi mấy giọt mồ hôi về sau cười nói tốt nhân tộc người vừa tại, chúng ta bắt đầu đi dừng Diệp Nhiên gật đầu biểu lộ lưng trọng không có chút nào coi thường tiếp lấy thân hình hắn chậm rãi bay về phía giữa không trung đừng chúng ta ngay ở chỗ này chiến đấu đi, chỉ cần ngươi thắng ta, cái này một quan liền coi như sống qua. Ba màu ốc xin thở gấp nói, hơi mệt, ta bay không nổi. Diệp nhiên có chút ngạc nhiên, tiếp lấy nhìn liếc trung quanh, nói ra, thực sự không được, ta mang ngươi đi lên, đừng phá hư nơi này. Nhiều như vậy nhỏ yếu phổ thông động vật, liền tinh thú cũng không tính, mà lại đảo này xem ra cũng không tính kiên cố. hắn xuất thủ, có thể sẽ không chế không nổi. Tuy ý một điểm lực lượng dư âm, hòn đảo này khả năng thì băng liệt. Ha ha, không cần lo lắng, nơi này rất kiên cố. Ba màu ốc xin cười nói. Sau đó chậm chạp hướng về hắn bỏ đến, đồng thời đỉnh đầu hai cái màu vàng kim súc tu, phát ra quang mang nhàn nhạt, nhạt. Diệp Nhiên biểu lộ ngưng trọng, sự tình ra khác thường tất coi yêu, mà lại cái này ốc sen, thế mà nhìn không ra thực lực. Hắn trong mắt lóe lên quả quyết, thân hình mãnh liệt bắn mà ra, trong nháy mắt xuất hiện tại ba màu ốc sen phía trên, sau đó trên nắm tay ba khỏa từ bạo từ long phân thân biến thành giữ tợn gai ngược, một quyền đánh xuống. Cùng một thời gian, hỏa nguyên chiến y hóa thành một cái màu đỏ khối cầu cực lớn, đem cả hai ba quả trong đó, để tránh lực lượng tiết ra ngoài. Chờ một chút, đừng đánh mặt ba màu ốc xinh trường lớn mắt kinh hoàng thanh âm còn chưa nói xong, toàn bộ thân thể thì bỗng nhiên vặn vẹo một chút, bị một quyền nện đến sụp đổ. một vạn tinh lực Diệp Nhiên sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới, cửa thứ nhất này thế mà yếu như vậy. bất quá hắn nhìn lấy vặn vẹo biến mất ba màu ốc xinh thân thể, đồng tử đột nhiên co lại, lộ ra mấy phần kinh hãi, cái này thế mà chỉ là một đạo hình chiếu, hình chiếu lại giống như vật sống một dạng, hắn thậm chí vẫn luôn không thể nhìn ra. Diệp Nhiên ánh mắt lấp lóe không yên, cuối cùng nhìn trầm trầm dưới chân hòn đảo, đi vào dưa không trùng cửa đá, tiến về đệ nhị quan. chương 817 Huyền Khải Chiến Y dễ chương 817, Huyền khải chiến y nghi một trận không gian ba động tràn ngập. Bên trong hư không đen kịt, hiện hiện một tòa truyền tống tử cửa. Cửa đá răng rắc một tiếng mở ra. Một thiếu niên từ bên trong đi ra, nhìn chung quanh liếc một chút, ánh mắt hơi khát thượng. Thinh Vương này đạo phụ, vẫn còn lớn. Diệp Nhiên gặp phía dưới không còn là tòa kia kỳ quái hồn đảo, yên tâm không ít, an tĩnh chờ đệ nhị quan đối thủ. Rất nhanh, đối diện xuất hiện một cái ba màu ốc sen, chậm rãi bò tới. Vẫn là trước đó tốc độ như rùa, nhìn lấy đều khiến người ta nóng độ. Diệp Nhiên có chút không nói gì, nhưng cũng chỉ đành chờ, đợi chừng sau một tiếng, ba màu ốc cuối cùng mới bò tới đầu tiên chờ chút đã, để cho ta nghỉ ngơi biết, quá mệt mỏi. Ba màu ốc xin đứng tại chỗ thở dốc. Được. Diệp Nhiên gật gật đầu, thiếu kỳ dò xét đối phương liếc một chút, sau đó cẩn thận nói, xin hỏi tiền bối, ngươi là tòa động phủ này chủ nhân sao? Cái này ốc xen, cùng động phủ cửa vào đồ án giống như lúc, thực sự rất khó không khiến người ta suy nghĩ nhiều. Bất quá cái này động phủ chủ nhân, tựa hồ đã sớm vỡ lạc, khả năng không lớn. Xem như, cũng không tính là. Ba màu ốc xen cười cười, ôn hòa nói, nhân tộc người vất vả, ngươi tên là gì? Diệp Nhiên. Diệp Nhiên đáp lại, đồng thời trong lòng thở phào. Vô chủ động phủ, cùng có chủ động phủ, hoàn toàn là hai khái niệm. Dù sao có chủ động phủ, tùy tiện tiến vào, liền tương đương với tự tiện xông vào, tính nguy hiểm rất lớn. Huống chi cái này động phủ chủ nhân, còn là một vị tinh vương cường giả, áp lực lớn hơn. Diệp Nhiên, tên không tệ. Ba màu ốc xin cười nói, "Tốt, lại hãy cho ta nghỉ ngơi 3-4 phút, chúng ta liền bắt đầu." Diệp Nhiên gật đầu, an tĩnh chờ đợi. Vài phút trôi qua rất nhanh. Ba màu ốc xin mở mắt ra, thoải mái thở dài một hơi, "Ta nghỉ ngơi tốt, chúng ta bắt đầu đi, nhưng lần này không nên đánh mặt, ta cũng là rất hứng thú." "Ê, Diệp Nhiên khoẹt miệng co giật dưới, tiếp liếc trong mắt hít lại, toàn thân tinh lực dần dần điều động. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đủ vòng tiếp theo màu đen khí lặng bắn ra, cả người giống như thuần đến gì, phút chốc biến mất tại nguyên chỗ. Đông Dương hiện lên ở ba màu ốt xen phía sau, đột nhiên một quyền nện xuống, giang dắc. Vỏ ốt xen trong nháy mắt nổ nát vụn, ba màu ốt xen thân thể vặn mèo, ngay sau đó tiêu tán tại nguyên chỗ. Lại là hình chiếu. Diệp Nhiên yên lặng thu hồi tinh lực, bất quá lần này mạnh hơn không ít, đã đạt tới hai vạn tinh lực. Một cửa, một vạn tinh lực sao? Hắn nghỉ non một tiếng, đi hướng lần nữa hiện hiện chuyển tống thạch cửa đệ tăng quan. Vẫn như cũng là đèn nhánh trong hư không nơi nào đó. Diệp Nhiên chờ sau một tiếng, một cái ba màu ốc sen chậm rãi bỏ đến, cái này ốc sen, nắm giữ hai lần trước ký ức, cũng cùng trước đó một dạng, đầu tiên là nghỉ ngơi một lát, cùng hắn nói chuyện với nhau vài câu, mới bắt đầu chiến đấu. Lần này đồng dạng là thuần sát. Ba màu ốc sen căn bản nhịn không được hắn một chiêu, liền bị tùy tiện đánh giết. Bất quá cùng hắn đoán không sai, lần này ba màu ốc sen hình chiếu, lực lượng đã đạt tới ba vạn tinh lực. Vĩnh quân một cửa, lực lượng tăng trưởng 1 vạn. Mà đệ tam quan thông qua, hắn mong đợi thông quan bảo vật, cũng coi như xuất hiện. Giữa không trung, thông hướng đệ tứ quan trước cửa đá Chậm giả hiện ra một kiện cổ áo đen nhanh chiến giáp chiến giáp toàn thân màu đen xem ra phá lệ phổ thông không có bất kỳ cái gì lạ thường địa phương chiến y gì ấy. Diệp Nhiên hoảng hốt tiếp lấy có chút không hứng lắm bay qua chiến y thứ này nói thật trừ phi là đồng dạng thập đại chiến y một tròng không phải vậy hỏa nguyên chiến y gì ấy, đã đầy đủ hắn dùng bất quá ba cửa trước độ khó khăn không cao hắn muốn là cũng không có ôn kỳ vọng quá lớn rồi tay cầm lên chiến y gì ấy, nhất thời một cỗ lạnh buốt cảm giác truyền đến Diệp Nhiên khe dứt mình đồng thời còn có một đạo sóng ý niệm truyền vào não hải là chiến y bổ sung sóng ý niệm bên trong là một đạo tin tức huyền khải chiến y liệt tinh không thập đại chiến y một trong lục cấp năng lực thập đại chiến y liệt diệp nhiên chấn động trong lòng huyền khải tộc là trong tinh không cực mạnh nhất tộc tại vạn tộc bảng phía trên xếp hạng 30 trong vòng bộ tộc này lấy chú tạo tinh binh cùng chiến y liệt ý hồn khải giáp chờ nội danh có thể nói là toàn bộ tứ đại trong tinh không hoàn toàn xứng đáng đệ nhất chú binh chủng tộc bởi vậy địa vị vương chắc dù sao không có bất kỳ cái gì trùng tộc nguyện ý cùng trùng tộc như vậy trở mặt cầm giữ có thiên nhiên ưu thế. Ma Huyền Khải tộc tuy nhiên chiến lược các phương diện không tính rất mạnh hung hãn, nhưng chế tạo chiến ý cùng tinh minh tuyệt đối không có kém. Tựa như cái này Huyền Khải chiến ý ấy, là chân chính thập đại chiến ý một trong. Diệp Nhiên thở sâu, bắt lấy trong tay chiến ý, ý tinh lực phun trào, chậm rãi bắt đầu luyện hóa. Trong tinh không rộng lớn vô biên, cầm giữ có rất nhiều kỳ dị chủng tộc, cho nên thập đại chiến ý, ý, ý cũng không phải là chỉ có trong tinh không mười vị trí đầu cường tộc mới có thể trú tạo đương nhiên. Luận tổng thể chiến lược, mười vị trí đầu cường tộc vẫn như cũng là không thể tranh cãi bá chủ. Chiến ý màu đen bên trong không có phía trên nhậm chủ nhân tàn dư ý độc là lớn, tựa hồ bị chuyên môn thanh trừ qua cũng có thể kinh lịch quá lâu, tự động tiêu trừ. Tóm lại luyện hóa rất nhẹ nhàng, chỉ là một lát, Diệp Nhiên là thành công luyện hóa, chiến y cũng hóa thành một cái lớn trường bàn tay. Bốn phía màu đen mỏ sắt đây cũng là huyền khải tộc tiêu chí, thậm chí giống như bộ tộc này cũng là khoáng thạch biến thành. Khả năng đây cũng là huyền khải tộc, tại chú tạo tinh binh phía trên có được trời ưu ái ưu thế nguyên nhân, dù sao khoáng thạch hiểu rõ nhất khoáng thạch đồng dạng tinh mỏ, huyền khải tộc đúc tạo nên tinh binh, thiên nhiên còn mạnh hơn. Diệp Nhiên mang theo hưng phấn mà thu hồi huyền khải chiến y đi, cũng không có thay đổi hỏa nguyên chiến y đi, không phải hắn không muốn, mà là không được. Cái này chiến y đi là một kiện lục cấp chiến y liệt lục cấp, cần tinh tướng mới có thể chân chính vận dụng, chỉ có thể trước thu. Tuy nhiên bây giờ không cách nào vận dụng, nhưng cái này dù sao cũng là một kiện chân chính thập đại chiến y cùng hỏa nguyên chiến y loại này tản khuyết còn khác biệt. Hơn nữa còn là lục cấp chiến y có thể dùng một đoạn thời gian. Diệp Nhiên rất hài lòng, đồng thời trong lòng dâng lên trở mong, đệ tam quan khen thưởng, chính là thập đại chiến y không rõ ràng đệ lục quan lại lại là cái gì. Hắn tràn ngập động lực, bước nhanh đi vào trước mặt chuyển thống thay cửa, tiến về đệ tứ quan. Tiếp xuống đệ tứ quan, cũng đúng như Diệp Nhiên sở liệu, ba màu ốc xen tinh lực, đi vào dòng giả bốn vạn. Một cửa một vạn tinh lực trên lệnh. Diệp Nhiên nhìn lên trước mặt, vạn vẹo biến mất ba màu ô sen hình chiếu, trong lòng trầm ngâm. Nói như vậy, 12 quan, cửa hải cuối cùng có thể đạt tới 12 vạn tinh lực, mà lấy hắn thực lực, chỉ có thể xông qua đệ bát quan, vừa tốt lấy không được đệ cửu quan bảo vật. Được rồi, trước sông trước mắt, đến lúc đó lại nhìn đi. Diệp Nhiên lắc đầu, không tiếp tục suy nghĩ nhiều, đồng thời có chút kinh hãi, dòng giá 12 quan, xem ra cái này động phủ chủ nhân, lai lịch không thể coi thường. Dù sao tinh sứ cảnh 12 vạn tinh lực, theo hắn đoán, sợ là trong tinh không đệ nhất. Tinh sứ cảnh, còn là có hạn mức cao nhất cho dù thập nhị trọng tinh nguyên thân có thể nắm giữ 4 vạn cơ sở tinh lực, tăng thêm nhiều sao khiếu tinh lực, nhiều nhất cũng liền hơn 5 vạn. Mà tinh lực tăng phúc, bốn cái cảnh giới, dù là mỗi cái cảnh giới đều dùng vũ cấp kỳ vật, cũng liền 60% tinh lực tăng phúc. Chương 818, Lôi Vương chi tâm. Chương 818, Lôi Vương chi tâm. Diệp Nhiên tự hỏi tinh sứ cảnh 12 vạn tinh lực, muốn thế nào đạt tới? Giống hắn loại tình huống này, đột phá tam cấp ý niệm không gian, khẳng định cũng có, bất quá thiên tài nhóm tuyệt đối sẽ không làm như thế, quá chậm trễ thời gian, đến mức cũng chính là nhị cấp ý niệm không gian. Nhị cấp ý niệm không gian 25% tinh lực tăng phúc, tăng thêm 4 chữ cấp kỳ vật 60% tổng cộng là 85%. Vũ trụ hai cấp kỳ vật, muốn viễn siêu tại cái khác kỳ vật, chủ cấp là 12% vũ cấp là 15%. Ngoài ra, tinh không cộng chấn thuật lại tu luyện một phen, có lẽ có thể đạt tới gần như 100%. Dù sao đỉnh cấp cường tộc có tinh thuật tu luyện thất, sợ là tại hơn gấp 10 lần, tăng thêm các loại tài nguyên, tinh không cộng chấn thuật đẳng cấp sẽ không quá thấp. Bởi như vậy, cũng đã đạt tới hơn 10 vạn tinh lực, lại tính cả linh minh lực, chiến ý chờ một chút, tiếp cận 101 vạn. Huyết mạch cùng một số kỳ vật, cũng có ngoài định mức tinh lực Bất quá cư tính toán như thế đến, 12 vạn cũng là một cái rất khó đạt tới con số. Hoặc là có thể nói, cũng là đỉnh phong. Tinh không vạn tộc bên trong, chỗ có thiên tài tinh sứ cảnh, hao tổn hết tất cả có thể lợi dụng tài nguyên, có thể đạt tới đỉnh phong mức độ. Diệp Nhiên ánh mắt thâm thúy, ẩn ẩn có loại cảm giác, có lẽ chờ hắn đạt tới 11 vạn nhiều sao lực, đỉnh phong cao thủ xếp hạng có thể tiến vào 10 vị trí đầu. Nhưng tiếp lấy hắn lắc đầu, vẫn là thôi đi. Chỉ muốn đạt tới 10 vạn tinh lực, hoàn thành 10 vạn chiến thành tựu về sau, hắn thì sẽ lập tức đột phá tinh vệ, không chậm trễ một chút thời gian đồng thời hắn trong lòng thở dài, kỳ vật phương diện này Hắn cũng rất kém. Trên thân ba cái kỳ vật, hai cái địa cấp 1 người cấp, còn có một cái địa cấp tăng quyết, cùng nhau cũng liền 6% tinh lực tăng phúc, đừng nói cùng những thứ này, thân cầm giữ bốn chữ cấp kỳ vật đỉnh cấp thiên tài dựng lên, liền một cái linh cấp kỳ vật cũng không bằng. Linh cấp kỳ vật cũng còn có 7% tinh lực tăng phúc. Tuy nói rất nhiều cường giả đều là nhỏ yếu lúc, sử dụng đồng dạng kỳ vật, mạnh lên sau lại phí tổn to lớn đại giới, thay đổi cao đẳng cấp kỳ vật. Nhưng nếu như có thể tỉnh lúc bất lo, ngay từ đầu liền nắm giữ cao cấp kỳ vật, người nào lại nguyện ý mạnh lên về sau, lại phí tổn to lớn đại giới thay đổi kỳ vật? thay đổi kỳ vật, tiêu hao tài nguyên cực kỳ to lớn, mà còn có thất bại mạo hiểm. Diệp Nhiên lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, chỉ là trong lòng vẫn có chút chờ đợi, hy vọng đệ lục quan khen thưởng sẽ là một loại kỳ vật. tiếp xuống đệ ngũ quan cùng đệ lục quan, Diệp Nhiên cũng cấp tốc thông qua, tại to lớn tinh lực kém trước mặt, ba màu ước xên hư ảnh, liền cơ hội xuất thủ đều không có, liền bị đánh dĩ diệt. cùng một thời gian, Bạch Ngọc trên quảng trường, màu nâu đen ước xin ngơ ngơ ngẩn ngẩn nói, chủ nhân, cái kia ưa thích nại gia sản nhà nhân tộc thiếu niên, đã xông qua đệ lục quan, ta thấy được. thanh âm thần bí cảm khái cùng âm thanh kích động vang lên, chứ không nên quấy rầy hắn. Để ta xem một chút hắn cực hạn ở nơi nào. Rất khó tưởng tượng, á nhân tinh vực bên trong, thế mà lại có dạng này thiên tài. Cái này nhân tộc thiên phú, cho dù đặt ở 100 vị trí đầu chủng tộc bên trong, cũng coi như hiếm thấy thiên tài, có lẽ hắn có thể giúp ta hoàn thành nguyện vọng. Trong hư không, một tòa cửa đá hiện hiện. Diệp Nhiên nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm, trước đây hướng đệ thất quan chuyển tống thạch cửa, theo một trận đôm đốp rung động âm thanh vang lên. Một viên quanh quần lấy Lôi đỉnh trái tim, chậm rãi hiện hiện. Lôi đỉnh trái tim cao hơn 2m, rất là to lớn, quanh thân đều là màu bạc nhỏ bé tia điện, truyền ra thanh âm thanh thúy. Diệp Nhiên dần mình, thứ này tựa như là một cái kỳ vật. Hắn mừng rỡ trong lòng quá đỗi, thật sự là ngủ gật đến gối đầu, đang cần cái gì, liền đến cái gì. Nhanh chóng đi vào lôi đỉnh trái tim trước mặt, hắn đưa bàn tay đặt lên, lập tức, thành tựu mặt bảng phía trên thêm ra một cái kỳ vật tin tức. Thành tựu mặt bảng không cách nào nhận ra chiến ý cùng tinh minh, nhưng mỗi lần thu hoạch được kỳ vật, lại đều có thể nhìn đến tin tức. Mà 99% kỳ vật đều đến từ Tinh Thiên ý chí chỗ cổ chiến trường. Giống như Tinh Thiên ý chí cùng thành tựu mặt bảng, tựa hồ có chỗ tương đồng, cho nên mới có thể phân biệt ra những thứ này kỳ vật. Diệp nhiên xem xét mặt bảng phía trên, Vừa mới hiện hiện kỳ vật tin tức Lôi Vương Trí Tâm, nguyên cấp 9% tinh lực tăng phúc. Tác dụng: 700 ngoài định mức tinh lực, Lôi Vương trùng sáng, chứa đựng lôi đỉnh năng lượng để mà công kích, chỗ tổn trữ lôi năng càng nhiều, bạo phát uy lực càng mạnh. Vẫn như cũng là hai cái kỳ vật tác dụng, nhưng lần này, không phải khôi phục lực, cùng hấp thu tinh lực tăng cường, mà chính là thường thấy nhất, nhưng là cũng thực dụng nhất ngoài định mức tinh lực, cùng một cái công kích thủ đoạn. Diệp Nhiên cẩn thận xem xét về sau, tiếp lấy hài lòng gật đầu 700 ngoài định mức tinh lực nhìn như không nhiều, nhưng chỉ là nhắm vào tinh sư tới nói, chờ hắn đột phá, cái này 700 cũng là 7000 đến mức Lôi Vương trùng sáng một môn công kích thủ đoạn, chắc hẳn hẳn là cũng không kém. Hắn nhìn lấy trước mắt Lôi Vương trì Tâm, trong mắt mang theo hưng phấn, cũng không rời đi, khoanh chân ngay tại chỗ ngồi xuống bắt đầu luyện hóa. Nguyên cấp kỳ vật, gần với vũ trụ hai cấp, là hắn cho đến nay gặp phải tối cao cấp kỳ vật. Loại này đẳng cấp kỳ vật, nhân tộc bên trong cũng không coi là nhiều. Dù sao tinh không cổ chiến trường tuy nhiên mở ra tại vạn tộc, nhưng đỉnh cấp kỳ vật đều tại cổ chiến trường chỗ sâu, muốn thu hoạch được độ khó khăn không nhỏ. Thời gian dần dần đi qua, đi qua dòng dã nửa ngày luyện hóa. Giữa không trung cao hơn 2m một bạc trùng sáng, chậm chậm thu nhỏ cuối cùng hóa thành một viên chỉ có người bình thường trái tim lớn nhỏ lôi đỉnh trái tim tăn vào Diệp Nhiên ở ngực. Diệp Nhiên mở mắt ra, ở ngực nuốt ngạt như trông trái tim âm thanh này lên, còn kèm theo một trận lôi đỉnh đôn đốt âm thanh. ở ngực cũng hiển hiện đoàn dễ thấy nguyên quang. không hổ là nguyên cấp kỳ vật, so tinh khải chi nhãn cùng chấn ngục ma hỏa, còn có thụ nhân chi tâm cùng nhau tinh lực tăng phúc đều muốn nhiều. cảm thụ được tăng cường tinh lực, Diệp Nhiên không khỏi cảm thán, tiếp lấy nghĩ đến thụ nhân chi tâm, liền là có chút nhức cả trứng. người này cấp kỳ vật, là hắn ban đầu ở tinh lộ phía trên đánh giết cái kia thần vực thụ nhân lấy được. lúc đó còn nghĩ đến có thể nhiều luyện hóa một cái kỳ vật, liền luyện hóa một cái, không nghĩ tới mỗi cái cảnh giới chỉ có thể luyện hóa một cái kỳ vật. Bởi vậy, uổng phí hết một cái kỳ vật vị trí. Muốn không phải về sau cổ quân nhắc nhở, hắn thậm chí khả năng còn muốn luyện hóa một cái rác rời kỳ vật. Bất quá đều là chuyện cũ, dịp nhiên cũng không lại nhiều soán suất, xem xét phía dưới đỉnh phong cao thủ xếp hạng, tiếp lấy kinh hai ô một tiếng đã đi tới 412 tên. Hắn có chút ngoài ý muốn, 9 phần trăm tinh lực tăng phúc, chỉ làm cho hắn tăng trưởng hơn 2000 tinh lực, nhưng xếp hạng ngược lại là không ý thăng. Nhìn như vậy đến, 9 bạn tinh lực, tối thiểu cũng có thể đạt tới trước 150 Diệp Nhiên trong lòng nghĩ ngợi, đứng dậy tiếp tục đi hướng đệ thất quan, hắn đối với kế tiếp đệ cửu quan khấn thưởng, càng ngày càng mong đợi đệ thất quan. Đối thủ là bảy vạn tinh lực ba màu ốc sen, nhưng cũng không có hủy diệt tinh lực. Bởi vậy Diệp Nhiên tại vận dụng Diêm Ma Cánh Tay về sau, chiếm không ít tiện nghi, bẻ gãy nghiền nát liền tùy tiện đánh diện, không dùng 3 giây. Diêm Ma Cánh Tay một lần có thể duy trì nửa giờ, chỉ là vận dụng mấy giây, lãng phí không có bao nhiêu, mà lại lấy thực lực của hắn bây giờ, muốn có được nhiều như vậy hất ma vụ, độ khó khăn cũng không tính quá lớn. Chậm chễ không mất bao nhiêu thời gian đệ thất quan về sau, cũng tới đến đệ bát quan. Mà đệ bát quan ba màu ốc xen là 8 vạn tinh lực, cách hắn trên lệch tiến một bước thu nhỏ, cũng tránh thức bắt đầu khó đối phó. Chương 819, đối chiến đệ bắc quan. Chương 819, đối chiến đệ bắc quan. Bên trong hư không đen kịt, Diệp Nhiên thân ảnh chậm rãi hiện hiện, tiếp lấy có chút hoảng hốt nhìn về phía đối diện, đối diện là một đầu ba màu ốc sen. Cùng trước đó khác biệt, lần này tựa hồ sớm chạy tới nơi này, người cuối cùng tới. Ba màu ốc sen cười cười, lần này, chúng ta cần phải có thể thật tốt chiến đấu một trận. Ừm. Diệp Nhiên nghiêm mặt không ý, cái này ba màu ốc sen hình chiếu, hẳn là phân bố tại 12 cái khu vực khác nhau, tất làm một quan nhưng mỗi cái hình chiếu đều ký ức chung, cho nên hắn trước đó cũng đều đang tận lực lưu chút thủ đoạn, có thể thuấn sát liền thuấn sát, không cho đối phương quan sát hắn cơ hội. dù sao dòng rãi 12 quan, hắn là tất nhiên không có khả năng thông quan, chung quy tại một cửa lâm vào khổ chiến. vậy ta muốn bắt đầu, ngươi cẩn thận chút. ba màu ước xin nói xong, đỉnh đầu màu vàng kim súc tu, đống nhiên bộ phát ra quả mang, một đạo chói mắt màu đỏ quả mang lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, đống nhiên mãnh liệt bắn mà đến. tám mười tinh lực, thật mạnh. diệp nhiên chấn động trong lòng, đã lập tức nhìn ra đối phương bạo phát loại thủ đoạn này vi lực. Mà cái này còn giống như là huyết mạch tự mang công kích thủ đoạn, không phải tinh vật. Vẹn vẹn mới tinh sứ cảnh, liền có thể bạo phát 3000 tinh lực, huyết mạch này thật là đáng sợ cùng cực, viễn siêu hắn linh cấp huyết mạch. Oen, tiếng nổ cực lớn lên. Màu đỏ quang mang bị một viên bao trùm bén nhọn gai ngược giữ tợn nằm đấm trực tiếp đánh nát. Thế mà Diệp Nhiên vừa thu tay lại, chính là đồng tử hơi co lại, chỉ thấy trong hư không, lại là ba đạo hồng quang hiện lên uốn lượn đường vòng cung cực tốc phóng tới. Thượng trung hạ, đem tất cả đường lui toàn bộ phong kín. Hắn trong mắt lóe lên tàn khốc, dưới chân trùng điệp một bước, một vòng khí lãng khuế tán, thân ảnh giống như quỷ mị Nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Chờ tiếp theo một cái chớp mắt, cả người liền đã xuất hiện tại ba màu ốc sen trên không, một quyền đánh nhĩ ra, giữ tợn năm đấm, trong nháy mắt hóa thành một viên màu xanh lam sấm long đầu. Long đầu há mồm gào thét, đồng thời trong miệng phun ra màu lam điện từ lưới, đem ba màu ốc sen một mực bao trùm, sau đó mở ra miệng to như chậu máu nuốt vào. Diệp Nhiên trong mắt lóe lên mấy phần nhẹ nhõm, cần phải giải quyết. Hắn trong khoảng thời gian này, cũng coi như nhìn ra, cái này ba màu ốc sen tự thân phòng ngự năng lực, còn có tốc độ, đều khá là bình thường, chỉ có viễn trình công kích rất mạnh có thể làm thành trong trò chơi pháp sư, chỉ cần cận thân liền có thể nhẹ nhõm đánh bại ông. Mắt thấy Bạo Tăng mấy lần bằng đại long đầu, liền muốn nuốt tại ba màu ô xin trên đầu, ba màu ô xin đỉnh đầu xúc tu, đột nhiên văng ra một đạo lam quang. Lam quang long long, hóa thành một cái màu lam hộ thuẫn. Long đầu lúc này cùng màu lam hộ thuẫn đụng vào nhau, phát ra to lớn tiếng va chạm đồng thời còn nghe được bạo từ lòng phân thân bị đau thanh âm, đại gia, đầu đều đụng sai lệch, làm sao cứng như vậy? Hiu, Mà một đạo hồng quang, thừa cơ đột nhiên theo màu lam dưới tâm chấn bắn nhanh mà đến. Trong ngay mắt, liền tới gần diệp yên mặt. Diệp Nhiên không chút hoang mang, nhưng tay phải huyết uyên kiếm lại bộc phát ra tốc độ kinh người, phát sau mà đến trước giống như nhanh hung ác chuẩn bộ ra. Huyết sắc kiếm quang giống như một đợt thủy triều, trong nháy mắt bao phủ xung quang, đồng thời thuận thế mãnh liệt bổ xuống. Lấy một loại không thể ngăn cản tư thái, trực tiếp đem mỏ làm tuẫn bài đánh nát, cũng tiếp tục hướng về phía dưới trùng trùng điệp điệp rung mạnh lao tới ông. Ông! Ông! Nhưng rất nhanh, liên tiếp ba đạo âm thanh vang lên. Ba đạo lam quang xung ra, ở giữa không trung hóa thành ba cái màu lam tuẫn bại, nương theo lấy liên tục không ngừng răng rắc phá toé tiếng vang lên, cứ thế mà ngăn trở huyết sắc kiếm quang. Diệp Nhiên hai mắt lóe lên, Tinh chuẩn bắt lấy cái này trong nấy mắt, sau lưng đầu thứ ba cánh tay sẽ rách huyết nục rõ ra. Tiếp lấy đột nhiên gỗ, màu xanh đen diêm ma cánh tay, giống như ác ma cánh tay giống như móng tay bé nhọn, đống nhiên vua xuống. Ba màu ốc xên vội vàng không kịp chuẩn bị, toàn bộ thân thể đều bị đập bạo một nửa. Nhưng lúc này nó hình chiếu tác dụng thì hiện ra cái kia thiếu hụt một nửa thân thể, không có chút nào huyết nục, chỉ là hư không tiêu thất. Bất quá dạng này ngược lại xem ra càng thêm làm người ta sợ hãi đang lúc diệt nhiên muốn thừa thắng xông lên, triệt để nhanh chóng giải quyết cái này hình chiếu lúc đống nhiên dừng bước lại, ánh mắt ngương trọng nhìn qua chỉ thấy ba màu ốc xen đỉnh đầu xuất tu lần nữa buộc phát ra một đạo lục quang mà đạo này lục quang lại thẳng tắp quanh trên người mình đo lấy hắn thân thể tản quyết, lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt cấp tốc khôi phục lợi hại thủy diệt tinh lực đều có thể khu trừ diệp nhiên có chút chấn động mà lại hồng quang công kích lam quang phòng ngự lục quang khôi phục đầu này ba màu ốc xen thủ đoạn là thật là nhiều lắm toàn diện mà toàn năng nếu không phải tinh lực cùng hắn trên lệnh tốt mấy ngàn thắng bại còn thật khó mà nói hắn thở sâu nhưng hai mắt lại càng phát sáng lên cái này có lẽ cũng là trong tinh không trùng tộc thực sự mạnh mẽ huyết mạch cũng là hắn tương lai sớm muộn đều phải tao nộ đối thủ. Diệp Nhiên không lưu tay nữa, tranh thức vận dụng toàn lực, càng không lại tiếp rẻ tinh lực, hướng về ba màu ốc sen không ngừng nguynh ra tinh lực chủng sáng, bắt đầu toàn phương vị của nguynh lọt tặng. Hắn tuy nhiên bây giờ huyết mạch, không cách nào nắm giữ kinh người như vậy năng lực, so với những thứ này cường tộc, có tiên tiên thế yếu. Nhưng làm cho người ước ao khôi phục lực đồng dạng là hắn đặc biệt ưu thế, tinh lực căn bản hao tổn không hết, lấy thương đổi thương cũng là huyết kiếm lợi. Vành, Vành, Vành, nương theo lấy từng đạo từng đạo tiếng nổ cực lớn lên. Cuối cùng, ba màu ốc xin chống đỡ không nổi, bị không thèm nói đạo lý công kích nện đến thân thể vật mèo. Dần dần biến mất đệ bát quan chuyển tống thạch cửa cũng chậm rãi hiện hiện động phủ chỗ sâu. Thần bí ánh mắt nhìn chằm chằm màn nước bên trong thiếu niên, thanh âm kinh hãn, lợi hại, đều sổng qua đệ bát quan. Cái này 12 quan, là ta lúc đầu dựa theo thủy ma tộc đệ nhất thiên tài, Lục Tinh khiếu côn bãi Bồi ma vương sáng tạo. Côn bãi Bồi ma vương thập tam vạn tinh lực, là toàn bộ vũ trụ tinh sứ cảnh đệ nhất, trở thành hơn 200 triệu năm tới phía dưới tứ cảnh đệ nhất nhân, đây là tinh thiên ý chí đều công nhận thành tựu. Mà côn bãi bùi ma vương về sau, lại không cái gì thiên tài, có thể đạt tới loại trình độ này, 12 vạn tinh lực, cũng đã là hạn mức cao nhất đây cũng là ta cái này mười hai quan nguyên do không nghĩ tới ta thế mà có thể tại như vậy một cái bình thường tinh vực gặp phải một cái sông qua để bắt quan thiên tài thực sự vận khí tốt thần bí ánh mắt có chút càng khái côn bãi bồi ma vương ghi chép cho đến hôm nay còn bảo lưu lấy thậm chí cái khác cảnh giới cũng bị hắn lập nên thật không thể tin ghi chép tinh sứ cảnh làm phía dưới tứ cảnh cứ việc kinh ngợi nhưng được coi trọng trình độ kỳ thật có hạn tranh thức trọng yếu vẫn là bên trong tứ cảnh hòa thượng tứ cảnh mà những cảnh giới này cũng đều không ngoại lệ đều có côn bãi bồi ma vương lưu lại ghi chép bên trong lên tam cái cảnh giới. Côn bãi buổi ma vương một người liền độc chiếm tứ cảnh đủ để thấy hắn đáng sợ cùng thống trị lực. Vạn tộc từ trước tới nay đệ nhất thiên tài, cũng không phải là nói một chút, lục tinh khiếu cũng được sừng tụng không bao giờ có. Đệ bá quan, là cái này nhân tộc thiếu niên mức cực hạn, hắn cần phải muốn rời đi. Thân bí ánh mắt nhìn về phía màn nước bên trong thiếu niên, lẩm bẩm, cái này nhân tộc thiếu niên, chính thức lợi hại vẫn là tuổi tác. Cho dù là Côn bãi buổi ma vương, tại cùng hắn đồng dạng tuổi tác, cũng còn lâu mới có được thực lực thế này, thậm chí giống như còn đang bú sữa. Thủy ma tộc nghe nói 600 tuổi mới tính trưởng thành. Thật không biết là tu luyện thế nào, nếu luận mỗi về tuổi tác khối này Hắn thật đúng là là cái quái thai, côn bãi bồi ma vương đều không có cách nào cùng hắn so. Thần bí ánh mắt nói, đông nhiên chú ý tới màn nước bên trong, quanh chân ngồi xuống tựa hồ tại tu luyện thiếu niên, có chút hoảng hốt. Có ý tứ gì? Hắn còn phải lại sông, tám vạn còn không phải cực hả sao? Chương 820, Huyền sát thần quang. Chương 820, Huyền sát thần quang đệ bắt quan trong khu vực. Diệp Nhiên tính toán một ngày một đêm về sau, chậm rãi mở mắt, nhất thời, hai mắt bên trong lóe qua một đạo màu lửa đỏ thương ảnh. Hắn khẽ nhả khẩu khí, trong mắt ẩn ẩn có thể thấy được mấy phần hưng phấn. Cuối cùng là phá vỡ chín vạn tinh lực đại quan. Trong khoảng thời gian này, linh binh nguyên viêm triệt để hao hết, linh binh lực thuận lợi tăng trưởng một vạn, đạt tới ba tinh lực ý niệm không gian bên trong, màu lửa đỏ nhiên thiên thương. Xem ra so trước đó hơi có thu nhỏ, nhưng thân thương càng thêm trong suốt sáng long lanh, còn tản ra nhàn nhạt, nhạt ánh sáng nhạt đi trừ bộ phận tạm chất về sau, nhiên thiên thương uy lực càng cường thịnh, hấp thu linh binh dịch tỷ lệ lợi dụng cũng tăng lên không ít. Diệp Nhiên nhìn một chút đỉnh phong cao thủ sương hào, tiếp lấy có chút kinh ngạc, xếp hạng, thế mà đều đến đến một tên. Cái bài danh này, so hắn tưởng tượng bên trong còn cao hơn nhiều. Nhìn như vậy đến, mười vạn tinh lực là có khả năng rất lớn trực tiếp xâm nhập 50 vị trí đầu, thậm chí 30 vị trí đầu. Dù sao càng lên cao, có thể tăng lên cũng có hạn. Không rõ ràng, đệ cửu quan khen thưởng lại là cái gì, thế mà có thể xếp hạng một cái nguyên cấp kỳ vật đằng sau. Diệp Nhiên trong mắt lóe lên mấy cái phần mong đợi, đứng dậy, cất bước đi vào truyền tống thạch cửa. Nguyên cấp kỳ vật là cực kỳ chân quý bảo vật, cho dù hắn trước đó lấy được Huyền Khải Chiến Ý Liễu, cũng thua xa. Huyền Khải Chiến y tuy là thập đại chiến ý, nhưng cuối cùng chỉ là quyện lục cấp chiến ý, chờ hắn cảnh giới cao hơn tình tướng, tác dụng sẽ càng ngày càng nhỏ. Nhưng kỳ vật thì không đồng dạng có thể cả đời sử dụng đệ cửu quan, lại là một phen ác chiến chín bạn tinh lực ba màu ốc sen, càng phát ra cường hãn, tam sắc quang mang vừa đi vừa về hoán đổi, tiến công, phòng ngự, khôi phục hoàn mỹ phối hợp, có loại không có kẽ hở cảm giác. Bất quá dù sao mấy ngàn tinh lực trên lệnh ở nơi đó bày biện, cuối cùng vẫn là không có chống đỡ ở bao lâu, bị Diệp Nhiên một quyền đánh diệt. Theo ốc sen hư ảnh dần dần vặn vẹo biến mất, gợn sóng không gian khuếch tán, một đạo truyền tống thạch cửa hiện hiện, trước cửa đá, nội lơ lửng một cái màu đen quyện ra thú, tinh thuật. Diệp Nhiên khe dần mình, có chút không nghĩ tới, cái này đệ cửu quan khen thưởng. Vậy mà lại là bản tinh thuật. Hắn hơi có vẻ thất vọng đi qua. Tinh thuật tu luyện tới cao thâm cảnh giới, quả thật có thể gia tăng không ít sao nỗ lực. Nhưng tu luyện tinh thuật cần đại lượng thời gian, mà lại trước mắt hắn, cũng không thiếu thập yêu tinh thuật, Hoàng Cực Di Thiên Kiếm đã đầy đủ. Trừ phi bản này tinh thuật, so Hoàng Cực Di Thiên Kiếm còn mạnh hơn, bất quá khả năng không lớn. So Hoàng Cực Di Thiên Kiếm còn mạnh hơn, cái kia phải là vũ trụ 2 cấp tinh thuật. Diệp Nhiên hứng hở cầm lấy màu đen quyển da thú, chuẩn bị tùy tiện liếc nhìn liếc một chút, liền thu vào ý niệm không gian bên trong, để đó hút bụi đương nhiên nhiều bản nguyên cấp tinh thuật, chung quy là chuyện tốt cũng có thể thuận tiện hoàn thành tinh thuật người siêu tầm thành kiểu hai bản nguyên cấp tinh thuật còn kém tăng bản diệp nhiên gật gật đầu trong lòng tính toán nguyên cấp trở xuống tinh thuật cho dù là linh cấp cũng dễ nói chỉ khi nào đạt tới nguyên cấp hiếm khi thấy đến hắn đang chuẩn bị thu hồi phần này tinh thuật đông nhiên đồng tử hơi co lại có chút hoảng sợ nhìn lấy trên sách gia thú lớp lõa văn tự đây không phải một môn nguyên cấp tinh thuật mà chính là một môn trụ cấp tinh thuật động phủ chỗ sâu u ám không gian bên trong một khối màn nước lơ lửng giữa không trung thần bí ánh mắt nhìn chăm chăm màn nước bên trong thiếu niên có chút khó tin cái này đệ cử quan thế mà thật sung qua Lúc này mới ngắn ngủi một ngày, hắn thì tinh lực bạo tăng một vạn, điều này đại biểu hắn hạn mức cao nhất cũng không phải là 8 vạn. Nếu là như vậy, rất có thể hiện tại 9 vạn tinh lực cũng không phải hắn tự hạn. Còn có chỗ tăng lên. Nghĩ tới đây, thân bí ánh mắt liền tràn ngập rung động, 9 vạn đều không phải là hạn mức cao nhất, chính mình đây rốt cuộc là gặp phải một cái dạng gì quái vật. Loại này thiên phú có thể nói 10 vị trí đầu cường tộc bên trong cũng không có bao nhiêu, sẽ bị gấp đôi coi trọng. Không đúng, hẳn là hắn trước đó không dùng toàn lực, hiện tại 9 vạn tinh lực mới là hắn chân chính cực hạn. Thân bí ánh mắt thở phào, nếu như vậy, liền tốt tiếp nhận rất nhiều tiếp lấy nó nhìn hướng màn nước bên trong thiếu niên, trong mắt tràn ngập vui sướng. Chính mình lần này, tựa hồ nhặt được bảo đệ cựu quan hư không trong khu vực. Diệp Nhiên thần sắc chấn động, kim lồng không được nắm chặt trong tay tinh thuật, hoàn toàn không nghĩ tới, cái này lại là một bản trụ cấp tinh thuật. Loại này đẳng cấp tinh thuật, cho dù là tinh vương, cũng chưa chắc có thể nắm giữ. Cho nên hắn từ vừa mới bắt đầu liền không có nghĩ tới phương diện này qua. Huyền sát thần quang, chu cấp tinh thuật, hết thảy bà tầng. Diệp Nhiên nhanh chóng quét mắt bản này tinh thuần, theo hắn tướng tinh thuần nội dung, toàn bộ ghi lại về sau. Thành tựu mặt bảng bên trong cũng hiện hiện có thể thôi diễn chữ đang lúc hắn muốn cụ thể xem xét lúc, truyền tống thạch bên cạnh cửa, đột nhiên hiện hiện một cái đen nhánh vòng xoáy. Cùng một thời gian, một đạo giọng ôn hòa cũng từ bên trong truyền ra. Diệp Nhiên tiểu Hữu, kính xin mời vào thấy một lần. Thanh âm này, cái kia ba màu ốc sen. Diệp Nhiên giật mình trong lòng, chân chờ dưới, dọa xét liếc một chút xung quanh, cuối cùng vẫn đi vào. Bất quá trong lòng hắn, vẫn là thời khắc bảo trì cảnh giác. Dù sao cũng là một cái tinh vương, tuy nhiên đã vất lạc, nhưng nếu là lưu lại chút còn sót lại ý hồn, vẫn là có thể đoạt xá bất quá đoạt xá sự tình trong tinh không cũng không tính toán quá thường gặp chủ yếu vẫn là bởi vì trong tinh không trùng tộc quá nhiều một số cường tộc sẽ rất ít bỏ qua chính mình nguyên bản thân thể đi đoạt xá một bộ mới thân thể trừ phi cố này mới thân thể thiên phú và huyết mạch viễn siêu bản thể bởi vậy cùng đoạt xá không nếu muốn biện pháp làm cô phân thân mà lại thọ mệnh hao hết về sau coi như đoạt xá cũng vô dụng cái kia giả yếu mà chết vẫn là đến giả yếu mà chết cái này ba màu ốc xuyên tinh vương nhìn nó lưu lại những thứ này bố cục còn có tài nguyên khen thưởng nên tính là tinh vương bên trong so sánh hiền lành diệp nhiên trong lòng suy nghĩ bất quá biết người biết mặt không biết lòng có thể cẩn thận còn là cẩn thận chút đến mức đối phương muốn muốn đoạt xá, hắn hiện tại tam cấp ý niệm không gian cũng không phải ăn chay đối phó một cái tàn khuyết ý hồn vấn đề không lớn phản mà đối phương thật muốn xuống tay với hắn rất có thể bị hắn phản sát đến lúc đó cái này động phủ thì là của ta những cái kia sàn nhà muốn làm sao nại ra làm sao nại ra ai cũng ngăn không được không đúng toàn bộ động phủ đều là của ta còn nhìn chằm chằm chút sàn nhà làm gì diệp nhiên tạm bảy loạn tám nghĩ đến đi vào màu đen vòng xoáy bên trong thân hình rất nhanh biến mất một lát sau một chỗ u ám không gian bên trong một cái màu đen vòng xoáy bông dương hiện hiện đoáy lấy một bóng người đi tới, Diệp Nhiên chậm rãi đi ra, có chút hoàng hốt chỗ, nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, chỉ thấy trước mắt là một mảnh quang tuyến mở tối không gian, duy nhất phát ra quan mang, chỉ có giữa không trung một khối màn nước, màn nước bên trong, thì là bạch ngọc trên quảng trường tràng cảnh đồng thời tối tăm quang tuyến chiếu dọi xuống, còn có thể mơ hồ trông thấy mặt đất từng viên màu vàng đất dị thú trái tim, còn có một thùng màu vàng đất buồn não, mà hắn ẩn ẩn phát giác được một đôi mắt từ một nơi bí mật gần đó quan sát đến chính mình, Diệp Nhiên trong lòng cảm giác nặng nề, đang chuẩn bị bất động thanh sắc tìm kiếm lúc, mảnh này u ám không gian bên trong, đột nhiên xuất hiện chói mắt bạch quang biến đến sáng như ban ngày, đồng thời hắn cũng nhìn đến trước người một cái tồn tại, nhất thời sắc mặt hoàn toàn thay đổi. chương 821, cựu trọng tinh nguyên thân. chương 821, cựu trọng tinh nguyên thân. u ám không gian bên trong, tràn ngập chói mắt bạch quang, đem cả vùng không gian đều chiếu xạ đến sáng sủa vô cùng. một tôn thân ảnh khổng lồ cũng theo đó hiện hiện ra, rõ ràng là một đầu thân thể sám trắng cựu oxy lớn, cái này xên chừng hơn trăm mét cao, đỉnh đầu là một đôi màu vàng kim sụp tu, rũ xuống diệm nhiên trước mặt. sám trắng oxy khí tức tính mịn, trên mặt phủ đầy thương lão nếp vốn, một đôi mắt ảm đạm vô quang, xem ra dần dần ra đi thọ mệnh không nhiều, một cỗ như có như không dáng vẻ dán mua, khuyết tán tại cả vùng không gian bên trong. mà mảnh không gian này, thoạt nhìn là một cái to lớn phòng nghỉ, bốn phía đều là màu đen hợp kim vết tường, đỉnh chóp cũng thế. thương là ước xin đang ngồi ở mềm nút màu vàng da thú trên đỉnh, trước người là một tấm to lớn treo lơ lửng giữa trời bàn đá. cái này trên bàn đá trưng bày từng viên tinh thú trái tim, còn có một thùng màu vàng đất bùn nõa. bất quá đối với so hắn thân thể cao lớn, những cái kia tinh thú trái tim càng giống là tường viên điểm tâm, cái kia thùng bùn nõa thì là một chén đồ uống. ngoài ra, trừ bỏ những thứ này, còn có một thiếu niên đứng tại tinh thú trái tim bên trong, Diệp Nhiên có chút rung động mà nhìn trước mắt bằng ốc sen lớn, đầu này ốc sen cùng hắn trong khoảng thời gian này, vượt qua những cái kia ba màu ốc sen hình chiếu hoàn toàn tương tự. Khác biệt duy nhất chính là thân thể hoàn toàn biến thành một loại tinh mịch màu xám trắng, xem ra phá lệ suy yếu. Tinh Vương, cơ hội trong nháy mắt, hắn trong lòng liền hiện lên ý nghĩ này, đây cũng là động phủ chủ nhân, đầu kia ba màu ốc sen, căn bản không có vấn lạc, còn ở lại chỗ này trong động phủ. Diệp Nhiên sắc mặt biến đổi, toàn thân căng cứng, hắn căn bản không nghĩ tới Tinh Vương này thế mà còn sống. Chỉ còn tàn khuyết ý hồn còn nói được, nhưng nếu là có thân thể Một nghìn vạn trở lên tinh lực, hắn căn bản không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống, So với con kiến còn muốn yếu ớt ào, ào ào. Lúc này, cái kia thùng trọn vẹn cao 2 mét bùng não, chậm rãi đổ vào một cái khác trong thùng. Diệp Nhiên nghe vậy liếc nhìn liếc một chút, nhất thời dùng mình. Trung quanh là từng viên máu me đầm địa bị xé mở tinh thú trái tim. Hắn ở vào những thứ này tinh thú trái tim bên trong, giờ phút này giống như ở vào một đống điểm tâm bên trong. Bên cạnh thì là hai chén màu vàng bùn não, chỉ cần trước người quái vật khổng lồ há miệng. Trang diện này, thấy thế nào làm sao kinh dị. Lúc này, Diệp Nhiên ngược lại tỉnh táo lại, hắn thở sâu ngẩng đầu đối mặt cái kia khổng lồ sám trắng ốc sen tinh vương, muốn nhìn một chút, đối phương đến cùng là muốn làm gì, có mục đích gì? Hoa. Một thùng bùn nhão rất nhanh ngược lại tốt. Sám trắng ốc sen tinh vương, giọng ôn hòa vang lên, Diệp nhiên tiểu Hữu, mời trầm dùng. Trầm dùng. Diệp nhiên sửng sốt một chút, nhìn lấy cái kia trọn vẹn còn cao hơn chính mình cái ly, cùng bên trong, quần quần màu vàng đất bùn nhão. Cái này ốc sen tinh vương, không phải là để hắn uống buồn a? Còn có chung quanh những cái kia trái tim. Diệp Nhân liếc nhìn liếc một chút, nhất thời trong lòng khẽ nhúc nhích, những thứ này đều là thuộc thuộc tính tinh thú trái tim. Viên tia sa cước long trái tim cũng ở trong đó, đoán chừng là trước đó hắc la bọn hắn dâng lễ. Quả nhiên, Úc Uxin Tinh Vương tại ngược lại tốt bùn nhau về sau, những cái tia tinh thú trái tim cũng từng viên mỗi người tách ra làm hai phần, một phần rơi vào Diệp Nhiên trước mặt, một phần bay về phía Úc Uxin Tinh Vương. Nhấm nuốt tiếng vang lên Úc Uxin Tinh Vương ăn một ngôi sao thú tâm tạng, sau đó xúc tu một chút, gánh chịu lấy bùn nhau cái ly bay tới, hắn lại nho nhỏ nhấp miệng bùn nhau động tác chậm rãi, xem ra phá lệ yêu nhã đoá lấy. Nó vừa nhìn về phía sừng sốt Diệp Nhiên, kinh ngạc nói: Diệp Nhiên tiểu hữu, ngươi làm sao không hưởng dụng đâu? Là không hợp ngươi khẩu vị sao? thường dụng Diệp Nhiên liếc liếc một chút những cái kia trái tim máu dầm rề, còn có cái kia thùng bùn não, cười khăng nói, tiền bối ngài chậm dùng là được, không cần phải để ý đến ta, là ta sơ sót, các ngươi nhân tộc không thích phục dụng những thứ này sinh ăn. Úc Xuyên Tinh Vương cười cười, chúng ta nguyên treo nhất tộc, yêu thích nhất đồ ăn, chính là thổ thuộc tính tinh thú trái tim. Ta ở trong động phủ nhiều năm, đồ ăn sớm đã dùng hết, lại có chút hoài niệm, liền truyền ra có thể dùng thổ thuộc tính tinh thú trái tim, tới mở động phủ sóng ý niệm. Nói, Uốc Xuyên Tinh Vương thở dài nói, bất quá lúc trước ta vì tránh né cường địch, đem động phủ giấu kín ở đây, tuy nói thành công tránh đi cường địch nhưng cũng bởi vậy, không cách nào thuận lợi đem sóng ý niệm truyền ra, dẫn đến mấy trăm năm qua, chỉ có các ngươi cái này một nhóm người tiến vào. Nguyên lai like là dạng này. Diệp Nhiên giật mình, khó trách tiến vào đạo phủ, cần phải dùng đến thổ thuộc tính trái tim. Nguyên lai like là cái này, ước xin thèm. Tốt, Diệp Nhiên tiểu hiu, đã ngươi không ăn dùng những thứ này tinh thú trái tim, vậy liền uống cái này ly thổ nguyên dịch đi. Đây cũng là chúng ta tinh cầu đặc hiu. Ước xin tinh vương cười nói, bình thường chỉ có tiếp đại khách quý, chúng ta mới có thể dùng được. Ách, tiền bối, ta không hát. Diệp Nhiên liếc nhìn liếc một chút cái kia màu vàng đất bùn não, nhìn lấy đều buồn nôn chớ nói chi là uống nữa, coi như bạo tử lòng phân thân như vậy tham ăn cũng còn cái ăn. chớ nói chi là hắn, tự đều khó có khả năng uống ngùn. lúc này thời điểm, hắn cũng buông lòng không ít, bởi vì hắn phát hiện tôn này uốc tiên tinh vương, tựa hồ trạng thái rất kém cỏi, kém đến chỉ có thể duy trì đơn giản một chút hoạt động, hơn nữa thoạt nhìn, giống như xác thực không có ác ý, không uống sao? uốc tiên tinh vương kinh ngạc nói, cái này thổ nguyên dịch tại chúng ta tinh cầu cũng không nhiều, như thế nửa chén tuy nhiên cùng 3.000 mới tinh văn thiết tác dụng không sai biệt lắm. nhưng tránh thức bán đi, cho dù năm mới tinh văn thiết đến đổi, cũng rất khoát đổi không đến. cùng tinh văn thiết tác dụng không sai biệt lắm. Diệp Nhiên giật mình trong lòng, cẩn thận hỏi, tiền bối, cái này bùn, ách không phải, cái này thổ nguyên dịch hiệu quả cùng tinh văn thiết một dạng. Không sai, thổ nguyên dịch cùng tinh văn thiết không sai bịch nhiều, nhưng không cần tiêu phí thời gian luyện hóa, trực tiếp phục dụng là được, còn có thể thuận tiện khôi phục thân thể nội thương. Uyển Tinh Vương giải thích nói, bất quá thứ này chỉ có chúng ta sinh tồn đặc thù tinh cầu mới có thể sinh ra. 3.000 mới tinh văn thiết. Diệp Nhiên thấy lại hướng cái kia thùng bùn não, nhịn không được nuốt nước miếng một cái, cho thống khoái bước đi qua được, rồi, anh em thảo đều ăn đây coi là cái gì? Làm đi, ra ngoài ý định, trong tưởng tượng vãi gì vị đạo cũng không có chuyển đến, ngược lại là một cỗ thuần hương vị, có chút giống là sữa bò. Diệp Nhiên liếm liếm kẹp miệng bùng não, có chút hoàng hốt, cảm nhận được thân thể hơi hơi biến hóa, nhất thời ánh mắt sáng lên. thứ này thật cùng tinh văn thiết tác dụng một dạng. hắn không do dự nữa, một tay nắm lên cái này còn cao hơn chính mình hùng, thì mánh liệt dắt lên. bên cạnh, Uc Tinh Tinh Vương cười nhìn lấy tình cảnh này, nhưng tuổi hồ nghĩ đến cái gì, trong mắt lóe lên mấy phần nhàn nhạt, nhạt thất lạc cùng đau thương. nửa thùng bún não, rất nhanh bị xử lý hai phần ba. Diệp Nhiên thỏa mãn ở một cái, vừa lòng vừa ý, thật thơm, càng uống càng hương coi là thật cùng sữa bỏ vị đạo không sai biệt lắm đồng thời, thân thể của hắn bất ngờ chấn động, tiếp lấy máu chảy ra tốc, từng tầng từng tầng cũ ra không ngừng lở ra. Toàn bộ thân hình xuất hiện toàn phương vị thuế biến đây là đột phá đến cựu trọng tinh nguyên thân thể hiện, khôi phục lực tăng dài hơn một lần, đạt tới gấp 4 lần, cơ sở tinh lực theo 4.000 tăng trưởng đến 1 vạn. Ngoài ra, thân thể nhận bị thương tổn năng lực cũng xuất hiện chất thuế biến. Nếu như nói trước đó, cùng hai đại sa địa long vương lúc chiến đấu, vẹn vẹn bốn năm tinh lực trinh lệnh, liền để hắn bị hai đại sa địa long vương chọn vẹn đánh nổ thân thể hơn tám lần. Nhưng lần nổ xác này sau thân thể nhận thương tổn năng lực có thể nói có một cái to lớn vượt qua. Nếu như lần nữa nhất chiến, hai đại xa địa Long Vương, nhiều lắm là đánh nổ hắn ba lần đương nhiên, hắn hiện tại cũng cùng lúc trước không giống nhau, hai đại xa địa Long Vương, cũng chính là một đầu ngón tay sự tình. Chương 822, chín đầu cậy ác. Chương 822, chín đầu cậy ác. Hô. Diệp Nhiên thở dài một hơi, ánh mắt sáng ngời, một bên trải nghiệm lấy thân thể biến hóa, một bên áp chế thân thể, không phát ra động tĩnh quá lớn. Lần này đột phá cửu trọng tinh nguyên thân, thực sự tới đột nhiên. Hắn căn bản không nghĩ tới, lại là dưới loại tình huống này đột phá, vẫn là uống cùng buồn. Không đúng, không phải buồn. Diệp Nhiên nhìn lấy còn lại thổ nguyên dịch, có chút hiếu kỳ. Thứ này so với Tinh Văn Thiết, thực sự muốn mạnh hơn nhiều lắm. Bất quá Tinh Vương cũng là đại thú bút, tiếp đai khách nhân đều dùng giá trị cao như vậy bảo vật. Nếu không phải thứ này đoán chừng còn thừa không nhiều, hắn thậm chí hoài nghi, cái này Ốc Sen Tinh Vương khả năng không phải chỉ phân cho hắn nửa chén, mà chính là dòng dã một chén. Nghĩ đến cái kia phủ kín quảng trường Địa Tâm Ngọc, còn có trong động phủ lấy được những cái kia đỉnh cấp bảo vật. Diệp Nhiên trong lòng suy đoán, vị này Tinh Vương, đoán chừng tuyệt đối không phải đơn giản Tinh Vương, không phải vậy không sẽ có được chủ cấp tinh thuật. Còn hào phóng như vậy đặt ở đệ cửu quan. Có thể là cái nào đó tương tộc, bất quá nguyên treo tộc, có chút lạ lẫm, không, có nghe cổ quyền nhắc qua. Diệp Nhiên tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, thân thể thủy biến, đã triệt để hoàn thành. Cùng một thời gian, theo hắn thực lực tăng trưởng, đỉnh phong cao thủ xếp hạng cũng lại lần nữa đi vào một cái kinh người thứ tự đỉnh phong cao thủ, 27, 20% tinh lực tăng phúc. Diệp Nhiên chấn động trong lòng, có chút chấn động, hoàn toàn không nghĩ tới, lần này thế mà chọn vẹn tiến vào 30 vị trí đầu. Thậm chí cái này cũng chưa hết, hắn vận dụng vạn tướng ma cốt thân, lập tức xương sống hóa thành màu tím đen. Đồng thời tinh lực lần nữa gia tăng 1000 đỉnh phong cao thủ xếp hạng, cũng phát sinh biến hóa đỉnh phong cao thủ, 19, 20% tinh lực tăng vọt. 1000 tinh lực, vượt qua nhiều như vậy tên, quả nhiên đến trình độ này, trên lệch cũng không lớn, đương nhiên những người này tinh thuật còn không có sử dụng, mà lại tinh thuật khẳng định cao hơn ta cấp. Diệp Nhiên trong lòng thì thảo, đương nhiên ánh mắt của hắn nhíu lại, chỉ thấy đỉnh phong cao thủ xếp hạng ba biến thành 21 tên. Lùi lại hai tên, nói rõ có hai người vượt qua hắn. Ngắn như vậy thời gian, có hai người đồng thời vượt qua ta. Đồng thời đột phá khả năng không lớn, đoán chừng là tại chiến đấu, vận dụng tinh thuật Diệp Nhiên nếu mày, còn như thế xảo đồng thời dùng tinh thuật, đoán chừng hai người này là tại lẫn nhau chiến đấu. Hắn không có suy nghĩ nhiều, xem xét thành cựu, tinh lực đạt tới 107.0000, 10 vạn chiến đã hoàn thành 3 vạn thành tựu điểm còn có 10 thể chất toái phiến cũng tới tay, lại là một đợt thu hoạch lớn đối diện, Ốc Sen Tinh Vương nhìn lấy hắn, đống nhiên giật mình, làm sao cảm giác được, thiếu niên này vừa vận giống đột phá tinh nguyên thân rồi. Chỉ là 3000 mới, không cần phải a. Trừ phi đột phá cựu trọng tinh nguyên thân, có thể nói như vậy Ốc Sen Tinh Vương trong lòng lộ bộ một tiếng, thiếu niên này còn không phải cựu trọng tinh nguyên thân liền có thể đạt tới 9 vạn tinh lực, muốn là tài nguyên đầy đủ, đạt tới thập nhị trọng tinh nguyên thân. Cái kia côn bãi bồi ma vương từng tại tinh xứ cảnh bên trong ghi chép, liền muốn bị đánh vỡ. Nghĩ tới đây, nó nhìn kỹ lại, lại không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Không khỏi trong lòng thở dài, chính mình bây giờ quá hư nhược, liền quan sát đều không thể làm đến, bất quá vừa mới thiếu niên này biến hóa, cần phải chỉ là trị liệu nội thương đây cũng là thổ nguyên dịch hai đại tác dụng một trong, có thể khôi phục một số lực hủy diệt lưu lại ẩn tàng tương thế. Diệp Nhân nhìn một chút còn lại thổ nguyên lực, nhanh chóng thu hồi, còn dư lại 1/3, còn tương đương với 1000 mới tinh văn thiết, không thể lãng phí tiếp lấy hắn nhìn về phía ốc xen tinh vương chấm ngâm nói tiền bối không biết muốn cho ta giúp ngươi làm cái gì cái này ốc xen tinh vương khẳng định có mưu đồ không phải vậy không cần thiết chuyên môn gọi hắn tới nơi này còn đối với hắn khách khí như vậy bao quát trước đó những cái kia cửa hải bên trong bảo vật cũng đều quá chân quý không thân chẳng quen muốn là đối phương không có mục đích hắn thật đúng là cầm lấy có chút phòng tay ốc xen tinh vương cũng không ngoài ý muốn cười nói không đổi ta trước kể cho ngươi giảng ta chuyện xưa nghe xong ngươi liền hiểu ta gọi nguyên treo rõ ràng đệ tử thiên tụ tinh không a tinh vực thiên tụ tinh không Diệp Nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, cái này hắn nghe cổ quyền nói qua, là tứ đại trong tinh không một mảnh, tinh thiên vũ trụ chia làm tứ đại tinh không. Tứ đại tinh không bên ngoài là tinh mịch không có cối hoang vu tinh không. Hắn bây giờ chỗ chính là Vân La tinh không, bá chủ là thần minh tộc cùng thần linh tộc hai đại thần tộc. Tam đại ma tộc chỗ chính là Thương Kình tinh không, đến mức tiên tụ tinh không thì các cường giả săn sát, chủng tộc rất nhiều, nhưng theo nói không có đúng nghĩa duy nhất bá chủ Ốc Sen tinh vương chậm rãi nói, hơn 7000 năm trước, chúng ta nhất tộc bởi vì chỗ tài nguyên trở nguyên nhân, tao ngộ một cái cường tộc tiên công. Tại 3 tháng ngắn ngủi bên trong, chúng ta tất cả tinh cầu luân hãm vốn cũng không nhiều tộc nhân cũng bị đổi giết. Lúc đó ta may mắn thoát đi, thông qua chuyển tổng trận, đi vào các ngôi á nhân tinh vực. Vốn là chuẩn bị ở chỗ này ẩn cư, sau đó lại nghĩ biện pháp, tìm kiếm ta cái khác chạy thoát tộc nhân. Nhưng trên đường đi qua các ngôi á nhân tinh vực dung nham vành đai hành tinh lúc, gặp phải chín đầu cậy ác. Chín đầu cậy ác, dung nham vành đai hành tinh hai đại tinh không cự thú chân vương một trong. Diệp nhiên có chút chấn động. Cái này hai đại tinh không cự thú chân vương, là hắn lúc đó tại tới nơi này trên phi thuyền nghe nói. Không sai. Quốc Sen tinh vương nói đến đây, trong mắt lóe lên một vẻ phẫn hận cùng bất đắc dĩ, lúc đó cái kia chín đầu cậy ác Tựa hồ cùng một đầu khác chân vương cấp tinh không cự thú chiến đấu, thụ trọng thương. Ta thấy nó thương thế trọng, liền xuất ra trong tộc chuyên môn khôi phục thương thế sinh dịch vì nó liệu thương, không nghĩ tới nó khôi phục về sau, ngược lại đột nhiên tập kích ta. Ta tuy nhiên cũng là tinh vương, nhưng chúng ta nhất tộc, kỳ thật cũng không am hiểu chiến đấu, ta cũng không có đạt tới chân vương cấp, bởi vậy thụ trọng thương. Diệp Nhiên trong lòng thất kinh, ba màu ốc xen hình chiếu, hắn cũng cùng giao thủ qua, thủ đoạn lại nhiều lại toàn năng, không nghĩ tới cái này đều tính toán không am hiểu chiến đấu, vậy chân chính am hiểu chiến đấu chủ tộc sẽ mạnh bao nhiêu? Tựa hồ nhìn ra hắn ý nghĩ. Uốc Xuyên Tinh Vương dừng một chút, nói ra, trong tinh không cường tộc rất nhiều, so sánh lên những cái kia huyết mạch tinh người chúng tộc, chúng ta chiến đấu năng lực rất yếu. Nói đến đây, nó có chút tiết thật nói, ngươi Thiên Phú sát thực lợi hại, ta bình sinh ít thấy, nhưng huyết mạch thường thường không có gì lạ. Nếu muốn càng tiến một bước có thể nếm thử hóa huyết, không cần lo lắng đổi tộc khác huyết mạch về sau, cũng là phản bội, chỉ cần tâm linh thuộc về bản tộc. Thời khắc vì bản tộc suy nghĩ, loại nào huyết mạch cũng bó tay, thậm chí ngươi càng cường đại, ngược lại còn có thể trợ giúp đến các ngươi nhân tộc. Diệp Nhiên lắc đầu, ta thói quen thân này huyết dịch. Uốc Xuyên Tinh Vương cười cười, không có nhiều lời tiếp tục nói ta bị chín đầu kha trọng thương về sau liền trốn đến nơi đây dưỡng thương nhưng không nghĩ tới chín đầu kha xà độc cứng hãn tăng thêm sinh dịch còn thừa không có mấy ta sinh mệnh lực mỗi một ngày suy kiệt lại còn không thể rời đi nơi này tiền bối vì cái gì diệp nhiên có chút ngạc nhiên cái này chín đầu kha có thể thông qua xà độc cảm ứng được vị trí của ta không rời đi động phủ còn tốt rời đi úc xin tinh vương trầm mặc một chút tóm lại ta đã không cách nào rời đi thương thế cũng vô pháp khôi phục liền lâm nguy đến bây giờ cho tới hôm nay đã vô lực hồi thiên kỳ thật ta chết đi không sao nhưng có kiện chuyện trọng yếu cho dù là tử cũng nhất định phải hoàn thành. Chương 823, không có phẩm cấp kỳ vật. Chương 823, không có phẩm cấp kỳ vật. Diệp Nhiên nhìn lấy trước mắt bàn ốc xê lớn, tâm niệm chuyển động, không rõ ràng vị này Nguyên treo tộc Tinh Vương đến tụt cùng muốn hắn làm gì. Nhìn đối phương tình huống, sát thực còn thừa thời gian không nhiều. Loại này tử khí thật sự là quá nặng nề, liền hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, sợ là toàn bộ thân thể đều đã mục nát. Nhưng không thể không nói, cái này ốc xê Tinh Vương thực lực không tệ. Chính đầu Kael là dung nham vành đai hành tinh hai đại chân vương cấp tinh không cự thú một trong thực lực cường hãn, cho dù là bốn đại chủng tộc cũng không muốn nhiều trêu chọc. dù sao toàn bộ á nhân tinh vực, hết thề chỉ có sáu vị chân vương, mà cái này ốc sen tinh vương, thế mà có thể còn sống theo chín đầu cạ thủ hạ thoát đi, còn tồn sống tới ngày nay, có thể thấy được lốm đốm ốc sen tinh vương nhìn qua màn nước, thở dài nói, ta thời gian không nhiều, nhưng tộc nhân của ta bây giờ còn lưu lạc ở các nơi, lang bạt kỳ hổ. ta mặc dù muốn muốn đi tìm tìm chúng nó, nhưng không cách nào rời đi đạo phủ. một khi rời đi, chín đầu cạ liền sẽ tìm đến. diệp nhiên nhìn lấy ốc sen tinh vương, to lớn sám trắng thân thể, có chút tim đập nhanh cái này chín đầu cả xa độc sát thực đáng sợ, một vị tinh vương đều không chịu nổi, đi qua như thế thời gian dài dẳng dặc, đều không thể khôi phục, ngược lại càng phát ra nghiêm trọng. phải biết cái này ốc xin tinh vương lục quang có thể trị liệu thương thế, hiệu quả còn không phải bình thường mạnh, mà lại độc tính manh liệt coi như song, còn có thể cảm giác được chúng độc người vị trí, loại này năng lực, quả nhiên là nghịch thiên ốc xin tinh vương to lớn hai mắt, chậm rãi xem ra, ta bây giờ đã là nọ mạnh hết đả, lại có vài chục năm liền sẽ chết đi. trước khi lâm chung, nguyện vọng duy nhất chính là tìm tới phân tán tại các tinh vực tộc nhân, cũng dẫn chúng nó no tiến về một viên có thể sinh tồn tinh cầu nhưng ta đã bất lực, cho nên chỉ có thể tìm người giúp ta hoàn thành điều tâm nguyện này. Mà tộc nhân của ta phân tán tại tròn sao khác nhau, cho dù ta có cảm ứng bọn chúng vị trí đồ vật, nhưng muốn tìm được bọn chúng, y nguyên phải bỏ ra rất nhiều thời gian, rất nhiều tâm huyết, còn gặp được rất nhiều nguy hiểm, cho nên cái này có thể giúp ta người, nhất định muốn mạnh, tối thiểu cũng là tinh vương. Diệp Nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, chỗ lấy tiền bối ngươi thiết trí những thứ này cửa ải, liền là muốn nhìn một chút có người hay không, có thể có cơ hội trở thành tinh vương. Bất quá thời gian đi qua lâu như vậy, tộc nhân của ngươi, chúng ta nguyên treo nhất tộc, thọ mệnh dài giằng giặc, ta trở thành tinh vương về sau. Cho dù không phải thật sự vương cũng có thể sống năm và năm. Uc Xuyên Tinh Vương lắc đầu nói, tộc nhân của ta đồng dạng thọ mệnh rất dài, mà lại cứ việc chúng ta chủng tộc nhân số thưa thớt, nhưng sinh sôi không thành vấn đề. Năm và năm. Diệp Nhiên có chút liễu lơi, đây cũng quá lâu đi Uc Xuyên Tinh Vương thở dài nói, thọ mệnh dài mặc dù có chỗ tốt, nhưng cái này cũng phản mà trở thành chúng ta chủng tộc, treo chọc họa sát thân một trong những nguyên nhân. Chúng ta sinh tồn tinh cầu hoàn cảnh đặc thù có thể chỉ hoan thọ mệnh. Một số cường tộc đại nhân vật, thọ mệnh sắp hết, sẽ nghĩ hết biện pháp tìm kiếm các loại kéo dài tuổi thọ thủ đoạn, trừng phạt chúng ta tinh cầu không phải ngẫu nhiên. Thất Phu vô tội. Hoài bích ký tội. Diệp Nhiên có chút cảm thán Úc Xuyên Tinh Vương giật mình, ngươi câu nói này ngược lại là có chút đạo lý. Nó nhìn về phía Diệp Nhiên, chậm rãi nói: Ta bố trí những thứ này cửa ải, đúng là muốn tìm một cái thiên phú kết xuất, có cơ hội trở thành Tinh Vương thiên tài. Chờ hắn trở thành Tinh Vương về sau, giúp ta hoàn thành nguyện vọng, tìm tới Tộc Nhân. Ngươi hoàn mỹ phù hợp yêu cầu của ta, nếu như nguyện ý đáp ứng ta, tòa động phủ này bên trong hết thảy đều là ngươi. Ngoài ra, ta sẽ còn cho ngươi hai kiện, ngươi vô pháp cử tuyệt bảo vật. Nói, Uc Xuyên Tinh Vương đỉnh đầu xúc tu sáng lên, nhất thời màn nước bên trong tràng cảnh biến đổi, biến thành một cái đơn độc không gian mảnh này đơn độc không gian bên trong có trên trăm cái bàn đá mỗi cái trên bàn đều có một kiện bảo vật những bảo vật này thâu tóm tinh mỏ tinh thuật tinh binh chiến y liệt ký vật chủng loại phong phú không thiếu gì cả giống huyết mạch tinh còn có linh binh nguyên viêm loại này bảo vật quý hiếm đều có mấy cái cách đó không xa mặt đất càng là chất đống từng tòa giống như núi nhỏ tinh tệ mà lại toàn bộ là hồng tinh tệ một cái có thể so với một trăm phổ thông tinh tệ diệp nhiên nhìn đến trong lòng cuồn loạn nhiều như vậy tinh tệ sợ là được nếu có thể đạt được chính mình một đoạn thời gian rất dài sẽ không thiếu bất luận cái gì tư nguyên không qua Hắn cao mày, cái này Úc Sen Tinh Vương nói rất có đạo lý, tức liền trở thành Tinh Vương, tiến về các tinh vực cũng phải hao phí rất nhiều thời gian. Mà bây giờ, hắn trọng yếu nhất chính là thời gian. Nghĩ tới đây, hắn trầm ngâm một chút nói, "Tiền bối, có thể hay không tại 20 năm về sau lại đi giúp ngươi tìm kiếm tộc nhân?" Dù sao đều mấy cái ngàn năm trôi qua, cũng không vội ở cái này nhất thời. Tự nhiên là tại 20 năm về sau, tối thiểu muốn chờ ngươi trở thành Tinh Vương, mới có thể giúp ta tìm kiếm tộc nhân." Úc Sen Tinh Vương bật cười, "Ngươi sẽ không muốn tại trong vòng 20 năm đã đột phá Tinh Vương đi." Diệp Nhiên trong lòng thở phào, dạng này liền dễ làm rất nhiều, nghĩ tới đây Hắn cũng không do dự nữa, gật đầu nói: "Tiên bối, ta nguyện ý giúp ngươi tìm kiếm tộc nhân." "Được." Tô Xuyên Tinh Vương trong mắt lóe lên mấy phần mừng rỡ, tiếp lấy xúc tu khẽ nhúc đích, lập tức một tấm cao hơn 10 mét, màu vàng sẫm sắc cổ hiện hiện giữa không trung. Sách cổ phía trên, là nguyên một đám to lớn huyền ảo văn tự. "Đây là tinh thiên khế ước, tương lai ngươi nếu là không có thực hiện ước định, giúp ta đi tìm tộc nhân, ngươi sẽ vĩnh viễn bị vây ở tinh vương cảnh, đồng thời thọ mệnh hao tổn 1 phần 3." Tô Xuyên Tinh Vương do dự nói: "Xin lỗi, chuyện này đối với ta thực sự trọng yếu, cho nên ta nhất định phải lập xuống ác độc như vậy khế ước. Cái này ngoan được sao?" Diệp Nhiên ngạc nhiên, mới 1 phần ba thọ mệnh, tránh thức ngoan độc khế ước, sợ là trực tiếp muốn mạng đều nhẹ, còn cần trải qua cực kỳ tàn ác trả tấn. Thậm chí có chút khế ước, cùng Nguyên Dùa không sai biệt lắm, Nguyên Dùa người một nhà. So sánh giới, chỉ là muốn 1 phần ba thọ mệnh, trả lại lưu 2 phần ba, cái này Úc Xuyên Tinh Vương thực sự hiển lệnh không thể thiệp lương. Khó trách lại trợ giúp chín đầu cậy ác. Diệp Nhiên trong lòng không nói gì, khả năng này cũng là hiện thực bản, Úc Xuyên cùng xả cố sự đi. Tinh thiên khế nước là đến từ tinh thiên ý chí một loại bảo vật, chín người vĩ ước đều sẽ gặp phải khế nước phía trên, giống nhau bao ứng chỉ có một phần nhỏ người có thể phá vỡ khế ước. Hắn tỉ mỉ quan sát một phen giữa không trung khế ước, chỉ cần hắn tại trở thành tinh vương trong vòng trăm năm, khởi hành xuất phát, trợ giúp cái này ốc tiên tinh vương tìm kiếm tộc nhân, liền không tính trái với điều ước. Xác định không có vấn đề về sau, Diệp nhiên ký kết khế ước. Nhất thời, giữa không trung màu vàng sắc cổ, chậm rãi bốc cháy lên, rất nhanh biến mất tại nguyên chỗ. Biến mất trong nháy mắt, còn có thể lẩn ẩn trông thấy một cái tràn ngập vô số ánh sáng vòng xoáy màu xanh lam, cùng vòng xoáy dưới, to lớn cổ lao chiến trường. Thinh thiên ý chí, thinh không cổ chiến trường. Diệp Nhiên yên lặng nhìn chằm chằm tình cảnh này, Ốc Sen Tinh Vương gặp khế ước có hiệu lực, như chút được gánh nặng thở dài một hơi, sau đó hé miệng, một viên lóe ra ba màu hạt châu chậm rãi bay tới. Diệp Nhiên ánh mắt khẽ động, lập tức tiếp được, ba màu châu cũng đang bay tới lúc dần dần thu nhỏ đợi đến trong tay hắn lúc, chỉ có tiểu đầu ngón cái lớn nhỏ. Lại là một cái kỳ vật. Diệp Nhiên có chút hiếu kỳ, vô ý thức xem xét thành tựu mặt bảng, muốn nhìn một chút, đó là cái đẳng cấp gì kỳ vật. Nhưng tiếp lấy liền sử sốt. Cái này thế mà, là một cái không có phẩm cấp kỳ vật. Chương 824, Tam khiếu nguyên nhập châu. Chương 824, Tam khiếu nguyên nhập châu. Diệp Nhiên mặt lộ vẻ ngạc nhiên, nhìn trong tay, chỉ có tiểu lớn chừng ngón cái hạt châu, hạt châu hiện ra ba màu, đỏ, lam, lục lóe ra qua mang. Lúc này lóe lên lóe lên, rất là kỳ dị. Mà thành tựu mặt bảng phía trên tin tức, biểu hiện là Tam khiếu nguyên niệm châu, không, có phẩm cấp cấp, tinh lực tăng phúc 0%. Liền tinh lực tăng phúc đều không có có thể nói là cái tránh thức không có phẩm cấp kỳ vật đối diện, Quốc Sinh tinh vương ánh mắt chung lại, đây cũng là ta muốn đưa cho ngươi, hai kiện trọng yếu bảo vật một trong. Còn lại món kia bảo vật, còn có trong động phủ tài nguyên. Chờ ngươi mấy trăm năm về sau, đột phá tinh qua lúc, lại chính mình tới bắt đi. Ta sẽ đem tìm kiếm tộc nhân tinh bản, cũng cùng nhau lưu lại. Chỗ lấy không hiện tại giao cho ngươi, là trong tinh không tràn ngập nguy hiểm. Ngươi tuy nhiên thiên phú cao, nhưng chưa chắc có trưởng thành đến tinh vương, cái kia một ngày. Ta không thể tùy tiện, đem chỗ có hy vọng toàn bộ áp ở trên thân thể ngươi. Chờ ngươi đột phá đến tinh quan, khoảng cách tinh vương chỉ có một cảnh giới lúc, ta mới có thể triệt để yên tâm. Hy vọng ngươi có thể hiểu được cái này. Diệp Nhiên Trần chờ nói, tiền bối, ngươi nói ta có thể hiểu được, thế nhưng là cái này kỳ vận. Hắn nhìn một chút trong tay hạt châu, cuối cùng lắc đầu được, rồi đã từ nơi này trong đạo phủ thu hoạch được rất nhiều bảo vật chỉ là có chút không hiểu, thứ này làm sao lại bị một cái tinh vương cưỡng giả, cho rằng là trọng yếu bảo vật, chẳng lẽ là cầm nhầm? Uc xin tinh vương ý vị thâm trừ nói, cái này kỳ vật, chờ ngươi luyện hóa về sau, thì có thể biết tác dụng của nó, tuyệt đối sẽ không để ngươi hối hận. Nghe vậy, Diệp Nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, lần nữa xem xét thành tựu mặt bảng. Thế mà giống như lần trước, vẫn là không có phẩm cấp, đồng thời tinh lực tăng phúc là không. Diệp Nhiên có chút thất vọng, nhìn thấy cái này kỳ vật phía dưới còn có một hàng tác dụng, tùy ý liếc nhìn liếc một chút, không coi ôm hy vọng quá lớn. Tinh lực tăng phúc là không, trừ phi tác dụng đầy đủ người tiên. Không phải vậy cái này kỳ vật, thật không dùng. Dù sao một cảnh giới chỉ có thể luyện hóa một loại kỳ vật, muốn là không có tinh lực tăng phúc, cùng lãng phí một vị trí không có gì khác biệt Tam Khiếu Nguyên Nghiệm Châu, không có phẩm cấp cấp, tinh lực tăng phúc 0%. Kỳ vật tác dụng, Châu bên trong Tam Khiếu, mỗi khiếu có thể luyện hóa một cái kỳ vật, chú thích, luyện hóa hạn mức cao nhất vì vũ cấp. Diệp Nhiên sửng sốt một chút, tiếp lấy mặt lộ vẻ hoảng sợ. Cái này Tam Khiếu Nguyên Nghiệm Châu tác dụng, lại là có thể lại luyện hóa 3 cái kỳ vật. Cái này tương đương với hy sinh một cái kỳ vật, đổi lấy 3 cái kỳ vật. Hơn nữa còn là không chiếm đưa loại kia. Nói cách khác, chỉ cần luyện hóa cái này kỳ vật, hắn thì tương đương với so người khác nhiều hai cái cảnh giới. Cái này há lại chỉ có từng đó là kiếm bổn không lỗ, quả thực là huyết kiếm lời. Diệp Nhiên trong lòng chấn động mấy liệt, coi như không có phẩm cấp, không có tinh lực tăng phúc cũng căn bản không ảnh hưởng, cái này luyện hóa ba cái kỳ vật có thể đủ sức để đền bù hết thảy. Khó trách cái này nguyên treo tộc tinh vương, sẽ nói cái này là trọng yếu nhất hai kiện bảo vật một trong, là hắn không cách nào chống cự bảo vật. Sắt thực không cách nào chống cự. Loại này kỳ vật, đổi bất luận kẻ nào đến đều vô pháp cư tuyệt. Trọn vẹn thật lâu. Diệp Nhiên mới đè xuống vui sướng trong lòng, nắm chặt cái này Tam Khiếu Nguyên Nhật Châu, cẩn thận thu nhập ý niệm không gian chỗ sâu. Thứ này, tác dụng thực sự quá lớn. Chờ hắn đột phá tinh vệ, có thể lại luyện hóa một cái kỳ vật lúc, thì luyện hóa cái này. "Tốt, bằng hữu của ngươi cũng chờ ngươi một đoạn thời gian, ngươi nên rời đi, miễn cho để bọn hắn lo lắng." Ốc xin Tinh Vương giọng ôn hòa vang lên, đồng thời, một cái lớn trừng bàn tay Ốc xin sắc, chậm rãi bay tới. "Đây là mở ra động phủ chìa khóa. Chờ ngươi đột phá đến tinh quan sau có thể luyện hóa chìa khóa, chính thức trưởng khống động phủ. Mà ta đáp ứng ngươi kiện thứ hai bảo vật, còn có tìm kiếm tộc nhân ta tinh bản." đều tại ta trong thi thể, ngươi đến lúc đó tới lấy đi liền có thể. Diệp Nhiên gật gật đầu, đi hướng giữa không trung xuất hiện màu đen vòng xoáy, chợt nhớ tới cái gì, trần chờ phía dưới hỏi. Tiên bối, ngươi thương thế kia không có cách nào sao? Không có. Uy xin Tinh Vương thở dài nói, chín đầu cái ác độc tính đáng sợ, trừ phi có thể chạm nó một đầu, ta nuốt vào sau có thể khôi phục. Muốn không, thì lại tìm kiếm một vị Tinh Vương, giúp ta rút đi độc tố, nhưng kỳ đồng dạng lại nhận độc tố xâm hại, tương đương với bước lên nguy hiểm tính mạng của ta. Hai loại biện pháp đều không có bất kỳ cái gì khả năng, sắp thực rất khó. Diệp Nhiên như có điều suy nghĩ không có nói thêm nữa, nói, tiền bối, ta đi đây, lần sau gặp lại. nói xong, hắn đi vào màu đen vòng xoáy bên trong ốc xỉn tinh vương ngã đầu, lần sau gặp lại, ngươi nhìn thấy, cũng chỉ có thi thể của ta. theo màu đen vòng xoáy biến mất ốc xỉn tinh vương chậm rãi hai mắt nhắm lại, cả vùng không gian quan mang cũng nhất thời biến mất, lại lần nữa biến đến một mảnh đen kịt. bạch ngọc trên quảng trường đạo thứ năm cửa đá một tiếng ầm vang, từ giữa đó chậm chậm tách ra. diệp nhiên từ đó đi ra, hắc la bọn người vội vàng lây quanh, bọn hắn chờ hai ngày, muôn mực không có phản ứng, không khỏi có chút bận tâm. lúc này cuối cùng là có thể yên tâm cách đó không xa màu nâu đen uốn xin tàng háng một cái quay người chậm chạp rời đi đơn giản nói chuyện với nhau vài câu sau diệp nhiên cũng được biết đại khái tình huống tất cả mọi người đã xông qua một lần nuốt đều có khác biệt trình độ thu hoạch hơn nữa nhìn bộ dáng cũng rất hài lòng trong đó lôi minh thu hoạch lớn nhất thành công xông qua đạo thứ nhất sau cửa đá lại tiến về đạo thứ ba cửa đá cuối cùng đệ tứ quan thất bại cùng hắc la một dạng nhưng thu hoạch muốn nhiều hơn một chút đã diệp tiểu huynh đệ đã đi ra vậy chúng ta liền rời đi đi hắc la đang nghiêm nghị đại gia sau khi rời khỏi đây đều cẩn thận chút đoán chừng không ít người sẽ thừa cơ đối với chúng ta độc thủ sợ cái gì Có Diệp Nhiên huynh đệ tại, chỉ cần không có tinh tướng cao thủ, những người khác người nào đến đều vô dụng. Hưng Nguyên đắc ý vô bộ ngực, phản phất tại nói mình một dạng, gia vẻ mười phần. Những người khác cũng cười cười, lần này thu hoạch quá lớn, chờ trở về, ta phải thật tốt bế quan một đoạn thời gian. Ta cũng vậy, chuẩn bị mua chút tinh không bảo dược, để cao tinh lực hạn mức cao nhất, nếm thử trùng kích đại tinh vệ. Loại này tinh không bảo dược rất chân quý, xem ra ngươi lần này thu hoạch rất lớn a. Ha ha bình thường đồng dạng đi. Diệp Nhiên nghe mấy người nói chuyện với nhau, trong mắt lóe lên mấy cái phần mong đợi, nói đến, hắn mới là lần này lớn nhất người thằng lớn vô luận là lục cấp huyền khải chiến y liệt vẫn là đã luyện hóa nguyên cấp kỳ vật lôi vương chi tâm lại hoặc là tam khiếu nguyên niệm châu đều là khó có thể tưởng tượng bảo vật quý giá bán ra rồi lúc này hắn chợt nghe động tĩnh gì quay đầu nhìn qua chỉ thấy chung quanh quảng trường ba màu năng lượng tường nứt ra màu nâu đen láo xên ánh mắt cảnh giác theo dõi hắn giống như là tại để phòng cái gì diệp nhiên sửng sờ một chút tiếp lấy trong lòng chửi mẹ gia hỏa này quá không tin mặc hắn đây là còn lo lắng hắn nại gia sản nhà đâu đã giận hắn làm sao có thể là loại này người diệp nhiên tức giận thu hồi trong tay huyết uyên kiếm trong lòng thầm mắng. Cái này là ốc Sen, thật sự là quá chọc người ghét đến tương lai kế thừa tòa động phủ này, thì vị nhiệm nó mỗi ngày tới nơi này nảy ra sân nhà. Không nảy ra hết không cho phép nghỉ ngơi. Mọi người hưng phấn nghị luận sau một lúc, đi hướng tối hậu phòng, tòa kia tiến đến cửa đá, theo cửa đá mở ra lại liên quan bế, bảy đạo thân ảnh đều biến mất. Màu nâu đen là ốc Sen, cũng triệt để thả lỏng trong lòng, chậm rãi rời đi. Chương 825, Tam đại tinh tướng. Chương 825, Tam đại tinh tướng. Kim một đạo phía dưới. Theo một trận ánh sáng chói mắt tuôn ra, một tòa khắc họa lấy ba màu Âu Sen cửa đá, chậm rãi hiện hiện, tiếp lấy cửa đá mở ra bảy đạo thân ảnh, cấp tốc rơi ở trong nước, cuối cùng ra đến rồi, a, thế mà không có người trông coi chúng ta, không ai trông coi cũng tốt, còn có thể giảm bớt không ít phiền phức. Hát la mấy người cười nói chuyện với nhau, thậm chí đã cho tới, sau đó phải đi nơi nào thư giãn một tí. Trong mấy người, Diệp Nhiên cũng khẽ nhả khẩu khí, tự hỏi chuyện kế tiếp, thời gian còn đầy đủ, lần này tại Tinh Vương trong Đạo Vụ, sắp thực không, có đợi mấy ngày, kế tiếp còn có thể. Hắn đung nhiên phát giác được cái gì, ánh mắt ngưng trọng nhìn hướng lên phía trên kim một đạo. Lôi Minh phản ứng nhanh nhất, thấy thế trầm giọng nói, thế nào? Muốn rời khỏi, sợ là không dễ dàng như vậy. Diệp Nhiên không hiểu nói câu, nhìn hướng đối phía, trong đôi mắt ẩn ẩn phản chiếu ra, một tấm đem trọn cái đáy nước đều bao trùm to lớn tinh lực lưới. Màu lam tinh lực lưới cháng kiện vô cùng, kim mục đảo phía dưới đều bị bao phủ, không cách nào rời đi. Lúc này, mấy người khác cũng phát giác được mấy phần không thích hợp ư nguyên mở miệng nói, chuyện gì xảy ra, dưới đáy nước thế mà không có bất kỳ ai, người đều đi nơi nào? Diệp Nhiên lắc đầu, dẫn đầu bay hướng lên phía trên. Cái khác mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, đều đuổi theo hắn rời đi. Một lát, theo hồ nước phá vỡ, bảy đạo thân ảnh lướt đi, đi vào kim mục đảo phía trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắc la bọn người mặt lộ vẻ hoảng sợ. Chỉ thấy toàn bộ kim mục đảo phía trên, lít nhá lít nhít khắp nơi đều là tu hành giả. Gặp bọn họ xuất hiện, từng đôi mắt chúng lại. Những ánh mắt này có tham lam, có âm trầm, có giễu cận, còn có mấy phần dị dạng tiếc hận, ẩn chứa các loại tâm tình. Một cỗ áp lực vô hình cũng phun lên mấy cái trong lòng người. Cái này, nhiều người như vậy đều là đến đoạn. cấp chúng ta. Ưng nguyên toàn thân run lên, lắp ba lắp bắp hỏi âm thanh vang lên. Nếu như chỉ có bọn hắn, đơn giản nhiều. Diệp Nhiên thì thào, ngẩng đầu nhìn lại Trên bầu trời cẩn trọng tầng mây chậm rãi nứt ra, ba tôn màu lam thân ảnh to lớn, tại ánh mặt trời chiếu xuống, hình thành khó có thể tưởng tượng to lớn cái bóng, che lấp ở trên đảo vô số tu hành giả. Cả tòa kim mục đảo đều tại thời khắc này, xuất hiện ngắn ngủi hắc ám, không thấy ánh mặt trời. Trên bầu trời, là ba tôn ngồi xếp bằng uy nga cự nhân ở trên đảo, là không thể nhìn thấy phần cuối, trọn vẹn hơn ngàn tên tu hành giả. Lúc này đến không hết từng đôi ánh mắt, đều đang ngó chừng cái kia đảo phía trước bảy người kia, phân biệt rơi vào mỗi cá nhân trên người. "Tinh đem." Hắc La đang chất âm thanh vang lên, toàn thân bất lực. Hắn không nghĩ tới một cái Lâm Thời Tinh Vương Động phủ, thế mà tướng Tinh đem cũng hấp dẫn mà đến. Hết thảy đều làm phí công. Thở dài âm thanh vang lên, năm người khác cũng yên lặng gục đầu xuống. Ba Tôn Tinh tướng, kết cục đã đã định trước. Lần này Tinh Vương Động phủ đạt được hết thảy, đều muốn chắp tay nhường cho người, thay người khác làm ảo cưới. 15 vạn, 155,0000, 158,0000. Diệp nhiên liếc nhìn cái kia ba tôn to lớn Tinh tướng thể, trong lòng chìm nặng. Tuy nhiên đều là phổ thông sơ cấp Tinh tướng, nhưng tinh lực toàn bộ đạt tới dạ người 15 vạn, mà lại một lần vẫn là ba cái. Loại này chiến lực Hắn cho dù có nhiên thiên thương cũng vô dụng. Một thương nhiều nhất phá toàn ý niệm chi môn, nếu có ý hồn khải giáp, càng không cách nào công phá. Mà khổng lộ như vậy tinh lực kém, dù là thời gian ngắn ngủi, cũng đầy đủ những thứ này tình tướng đánh giết hắn mấy chục lần. Ngoan, to lớn âm bạo thanh vang lên. Trên bầu trời, cái tia ba tôn thân mặc áo giáp to lớn màu lam cự nhân, chậm rãi đứng dậy, hướng về phía dưới đi tới. Mỗi đi một bước, đều phát ra đông đông đông trầm trọng tiếng vang. Kim mục đảo càng là một trận thanh thế to lớn, cho dù cái tia ba tôn màu lam cự nhân còn chưa buông xuống, cả tòa đảo đã lay động đồng thời trên đảo tu hành giả nhóm cũng nguyên một đám sắc mặt đại biến, ào ào hoàng hốt lo sợ né tránh. Nhất thời giọng người trên trúc, lộ ra hỗn loạn vô cùng, nhưng lại không ai có can đảm bay lên không trung. Tinh tướng cường giả ở trên bầu trời, hiện tại bầu trời chính là không thể bước chân cấm khu. Ba vị đại nhân, chúng ta nguyện ý dâng lên trong động phủ lấy được tất cả bảo vật. Hắc La vội vã hét to một tiếng, chúng ta chỉ cần mệnh, không muốn tài, còn mời ba vị đại nhân mở ra một con đường. Năm người khác cũng là gấp giọng mở miệng đông. Ba tôn uy nga như núi màu lam cự nhân ngừng giữa không trung, hờ hững to lớn hai mắt, cùng nhìn nhau, đoàn thanh âm ầm ầm cũng vang lên. Hết thấy bảy người, làm sao chia? Ta ba các ngươi phân biệt hai, phân phối như vậy vừa tốt. Dựa vào cái gì, ta ba các ngươi hai, phân phối như vậy thích hợp nhất. Hừ, nói như vậy, ta còn muốn năm cái, các ngươi một người một cái đâu? Dạ tâm lớn như vậy, cũng không sợ chính mình ăn không vô. Vậy ngươi nói như thế nào? Ba tôn màu lam cự nhân, ở trên bầu trời thương nghị cự đại thanh âm, không thêm bất luận cái gì che giấu, xa xa lan truyền hướng bốn phía. Nhất thời, không ít tu hành giả treo tức cùng nghiễm mai ánh mắt, nhìn về phía ở trên đảo bảy người kia. Vĩ lớn như vậy kình, cuối cùng còn không phải muốn đem thu hoạch chắp tay nhường cho người. Thật sự là buồn cười. Hẳn là nghe bà Tôn Mẫu làm cự nhân nhìn như không thấy nói chuyện với nhau ầm thanh, thân sắc trầm mặc, bản năng nắm chặt nắm đấm, cuối cùng lại vội vàng buột ra, tựa hồ là sợ bị nhìn đến. Hắn nhìn hướng đồng dạng trong mắt tràn ngập phẫn hận cùng không cam lòng năm người khác, thanh âm miễn cưỡng nói, không có việc gì, bảo trụ mệnh là được. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, một số vật ngoài thân mà thôi, mệnh trọng yếu nhất. Không ai đáp lời, mấy người đều yên lặng túi lầu xuống, nhưng có thể nghe được, hàm răng cắn đến rừ kẹt kéo kẹt thanh âm. Bảo vật dễ tính, loại này không đem bọn hắn để ở trong lòng đối thoại, dường như mỗi người đều là hàng hóa một dạng có thể tùy ý chi phối. Thật sự là loại quất đũ, nhưng nhưng lại không thể không tiếp nhận. Không tiếp thụ, sẽ chết. Chư vị, tinh tướng đại nhân lưu lại tinh lực lưỡi tiêu tán, chúng ta có thể yên tâm rời đi. Lúc này, có người hét to một tiếng. Cái khác tu hành giả nghe vậy, ào ào rời đi, ở trên đảo Lít Nha Lít nhít tu hành giả nhóm, đều về hướng về bốn phương tám hướng tản đi. Ba vị tinh tướng đều đến, kết cục đã đã định trước, lại giữ lấy cũng không có ý nghĩa. Bất quá vẫn có không ít người, nhìn chằm chằm giữa sân, ánh mắt lấp loé. Muốn nhìn một chút ba vị tinh tướng đại nhân, có thể theo Hắc La bảy người trên thân, được cái gì bảo vật? Coi như mình phân không được cái này ly canh qua xem qua nghiện cũng là không tệ mà lúc này một đạo tiếng kinh hô đống nhiên vang lên chờ một chút hắc la trong đội tiểu tử kia muốn làm gì hắn thế mà bay về phía ba vị tinh tướng đại nhân tiếng nói vừa ra rời đi tu hành giả nhóm áo áo quay đầu từng kia ánh mắt nhìn lại tiếp lấy chính là mặt lộ vẻ hoảng sợ thật đúng là tiểu tử kia điên rồi phải không muốn chống đối ba vị tinh tướng đại nhân trên bầu trời ba tôn to lớn màu lam cự nhân y nguyên lạnh giọng giảng co người nào cũng không chịu nhục bộ đều muốn đa phần một người ta muốn ba người một cái là hắc la một cái là hắn trong đội cái kia cụt một tay còn có cái kia yếu nhất tinh sứ cảnh tiểu tử một tôn cái cầm cực rộng màu lam cự nhân trầm giọng nói đây không tính là quá phận đi cái kia tinh sứ cảnh tiểu tử yếu nhất làm một người bổ sung đưa ta cũng không ảnh hưởng công bình hư cái kia tinh sứ cảnh tiểu tử tự nhiên không tính là gì nhưng hắc la cùng cái kia cụt một tay không thể cho ngươi không bằng đem hắc la cùng cụt một tay cho ta còn lại năm người chính các ngươi nhìn lấy phân một cái khác khuôn mặt phủ đầy nếp nhăn xem ra phá lệ thương lão màu lam cự nhân cười ha hà nói nghĩ ngược lại là đẹp hư thứ hai tôn màu lam cự nhân lời còn chưa nói hết phía dưới Đông nhiên vang lên một đạo âm trầm thanh âm thiếu niên. Ba cái lao giả kia, kỳ kỳ vai vai nửa ngày, tiểu gia nhịn ngươi nhóm rất lâu. Ba người hoàng hốt túi đầu. Liên nhìn đến một thiếu niên đằng không mà lên, hơi có vẻ ánh mắt ấm lánh, hướng lấy bọn hắn trông lại, muốn muốn bảo vật đúng không? Vậy trước tiên nhìn xem các ngươi đầu có đủ hay không cưng gián. Tiếng nói vừa ra, bầu trời cuối cùng bất ngờ hiện hiện một mảnh nồng đậm màu tím đen lôi vân, chương 826. Cổ Lôi Nhãn. Chương 826, Cổ Lôi Nhãn. Trên bầu trời, nồng đậm màu tím đen mây đen quay cuồng lấy, màu bạc kia điện bắn tung tóe. Chỉ là chỉ là phút chốc toàn bộ bầu trời đều tối xuống đưa tay không thấy được năm ngón đen kịt một mảnh lớn như vậy kỳ một đảo càng là hoàn toàn bao phủ tại một mảnh to lớn bóng mở phía dưới tiếp lấy mây đen cấp tốc cuét tán bích long hồ cũng bị to lớn mây đen đều bao lấy cũng lan tràn hướng nơi xa trong hồ từng đầu cái cổ thật dài bích thủy long nóng nảy bất an gào thét lấy tập thể kinh hoàng hướng về nơi xa bỏ chạy toàn bộ bích long hồ trong nháy mắt hỗn loạn một đoàn sóng nước cuộn cuộn tiếng thú gào không dứt kim một đảo bên trong tất cả lưu ở trên đảo hoặc là chính phi hướng bốn phía tu hành giả đều không tự chủ được dừng lại hoảng sợ nhìn hướng lên bầu trời lôi lôi kiếp Tại sao có thể có khổng lồ như vậy lôi kiếp? Đây là muốn đột phá cảnh giới gì? Ba tôn to lớn màu lam cự nhân cũng tận số xứng sở giữa không trung, nhìn qua đỉnh đầu mây đen, trong mắt cũng đều tràn ngập kinh dị cùng hoảng sợ đây là cái gì đẳng cấp lôi kiếp? Đột phá tinh vệ, không có khả năng. Đột phá tinh vệ có mạnh như vậy lôi kiếp? Đợi chút nữa, đều đừng chạy. Lúc này, thâm trầm thanh âm thiếu niên vang lên. Chỉ thấy một cái tuấn tú thiếu niên cấp tốc bay lên không trung đến mây đen phía dưới, lạnh lùng như lao ánh mắt liếc nhìn qua ba cái. Tựa thích chia của đúng không? Một hồi để cho các ngươi phân cái đầy đủ. Nói xong, thiếu niên kia ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời bên trong màu tím đen mây đen âm ầm một đạo thô to màu bạc tia điện theo cẩn trọng trong mây đen lẹt qua tiếp lấy chính là mấy đạo màu bạc tia điện tiếng nổ đùng đoàn văng lên trong thời gian thật ngắn đám mây đen này đã tăng trưởng đến một cái mức độ khiến người nghe kinh hãi bầu trời triệt để biến đến đen nhánh toàn bộ bích long hồ đều âm trầm một mảnh cuốn phong gào thét, vô số bên hồ cây cối chặt ngang bẻ gãy thậm chí thứ tư man hoang tinh phía trên địa phương khác cũng có thể thấy rõ cái này to lớn mây đen trong tinh không mấy chiếc đi ngang qua trong phi thuyền có hành khách ngồi ở chỗ gần cửa sổ chính cười cùng người đối diện trò chuyện với nhau cái gì đông nhiên vô ý lườm ngoài cửa sổ liếc một chút, nụ cười nhất thời cứng đờ, thần sắc ngốc trệ, run rẩy chỉ phía dưới. cái kia, đó là cái gì? đối diện hành khách nghe vậy nhìn lại đồng dạng miệng dần dần mở lớn, nhìn phía dưới, cái kia trọn vẹn chiếm cứ toàn bộ man hoang tinh 10% phần trăm dễ thấy mây đen, lấp ập, một câu đầy đủ đều nói không nên lời. ngay sau đó, cả chiếc trong phi thuyền đều vang lên liên tiếp tiếng kinh hô. kim mục đạo phía trên, màu tím đen lôi vân triệt để thành hình, từng đạo từng đạo tráng kiện ngân điện xuyên thẳng qua tại tần mây bên trong, đinh hai nhức góc tiếng sấm, vang vọng bầu trời. diệp nhiên híp híp mắt, nhìn trầm trầm đỉnh đầu lôi tiếp. Hắn cái này đột phá tinh vệ động tĩnh, tựa hồ so trong tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Kim một đảo phía trên, nguyên một đám tu hành giả lại cũng không đoán hoài tới cái khác, ào ào hoảng hốt lo sợ chỗ, hướng về đảo bên ngoài bay đi, một lát không dám dừng lại. Ba tôn to lớn màu lam cự nhân, cũng sắc mặt biến đổi, đống nhiên thu nhỏ hình thể, nhanh chóng nhanh rời đi tại chỗ. Diệp Nhiên thản nhiên nhìn ba cái liếc một chút, không để ý đến. Trong tinh không nô kiếp, đến từ tinh thiên ý chí, cùng lam tinh phía trên khác biệt, không cách nào thai hỏa người khác, chỉ có thể chính mình độ kiếp. Trừ phi được người chủ động giúp đỡ độ kiếp, bất quá nói như vậy, cần so độ kiếp người cảnh giới thấp mới được. Cảnh giới cao không được. Ba người này đều là tình tướng, tham dự không tiến vào, cưỡng ép tham dự sẽ chỉ tăng cường lôi kiếp, đem chính bọn hắn cũng đánh chết. Có thể giúp đỡ, chỉ có so với hắn thấp một cái đại cảnh giới tinh vệ cảnh. Bất quá tinh vệ đi tới nơi này, Đoán Trường chỉ nhìn loại này quy mô lôi kiếp, đều sẽ hai chân như nhũn ra đem trong đầu tạp bảy loạn tám suy nghĩ thu hồi, Diệp nhiên nhìn hướng lên bầu trời bên trong màu tím đen mây đen, hết sức chuyên chú, ứng đối gỡ mình kiếp. Mà lúc này, cái tia lóe ra lôi đỉnh trong mây đen, cũng chậm rãi hiện hiện, một viên cổ lão mắt dọc màu bạc. Diệp Nhân dần mình, ngoài ý muốn nhìn lấy viên kia mắt dọc màu bạc. Kim Ngọc đạo bên ngoài, Hơn ngàn người tu hành tụ tập cùng một chỗ, lúc này cùng nhau thở phào. Nhưng Y Nguyên có người nhìn lên bầu trời, tê cả da đầu nói, cái này lôi kiếp, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao lại thật lớn như thế? Không rõ ràng, cái này đến cùng phải hay không tinh vệ cảnh lôi kiếp? Không phải tinh vệ, còn có thể là tinh vương. Chỉ có đột phá đến bên trong tứ cảnh, cùng phía trên tứ cảnh, còn có trong truyền thuyết chi cao chỗ tể mới có thể độ lôi kiếp. Không sai, hết thề chỉ có 3 lần lôi kiếp, mỗi lần đều là thổi biến, lần thứ nhất lôi kiếp tối luyện toàn thân, sinh ra hủy diệt tinh lực, đây cũng là đột phá tinh vệ tiêu chuẩn. Hơn ngàn người tu hành nghị luận âm ý tại bọn hắn phía trên, ba tôn thu nhỏ đến 100m màu làm cự nhân, đều là biểu lộ có chút ưng trọng. Loại này cấp bậc lôi kiếp, ta người chỗ không có, tiểu tử này, đến cùng là lai lịch gì? Không rõ ràng, bất quá ta tâm lý, tổng là có chút không quá dễ chịu. Tôn này thương lão màu làm cự nhân, cẩn thận nói, muốn không chúng ta rút lui trước a. Rút lui? Một tôn rộng cái cầm màu làm cự nhân sủi cười một tiếng, ngươi là choáng váng à? Thế mà bị một tên mao đầu tiểu tử hù dọa một câu, liền muốn muốn chạy trốn. Một vị khác màu lam cự nhân tần sắc lạnh lùng, tiểu tử này quá mức cuồng vọng lại dám mở miệng chống đối chúng ta, chờ lôi kiếp tiêu tán, liền để hắn hối hận không kịp. ngươi cũng đừng đem lời nói như thế đẩy. Dọn cái cằm màu lam cự nhân thẳng nhiên nói, tiểu tử này dám như thế cuồng, lai lịch sẽ không đơn giản, hơn phân nửa có người sau lưng chỗ dựa, mà lại loại trình độ này lôi kiếp, thấy thế nào đều không phải người bình thường. ta là không tin, ngươi chờ chút dám đối với hắn thế nào? hừ, ngươi cho rằng ta là các ngươi hai cái đồ hèn nhát? tôn này màu lam cự nhân cười lạnh một tiếng, ta Thương Hải không sợ nhất, cũng là loại này có hậu trường đại gia tộc tử đệ. hắn có hậu trường, chẳng lẽ ta liền không có? đợi chút nữa ta thì thật tốt thu thập hắn một phen, để hắn thật dài giáo huấn. Cũng cho các ngươi hai cái đồ hèn nhát mở mắt một chút. Thương Hải, ta khuyên ngươi đừng xúc động. Thương Lão màu lam cự nhân lắc đầu, thiếu niên này thật có chút không thích hợp, loại này cấp bậc lôi kiếp, ta cho dù là tại sách cổ lên đều chưa thấy qua. Các ngươi càng nói, ta còn càng không tin vào ma quỷ. Thương Hải tinh tướng cười lạnh, tiểu tử này, ta thu thập định, hai người các ngươi muốn là sợ không dám động thủ, cũng là cháu trai. Ta thấy các ngươi một lần, chê cười các ngươi một lần. Ngươi, Thương Lão màu lam cự nhân nhũ mẩy, chính muốn nói gì? Bên cạnh vang lên một đạo trong kinh ngạc mang theo khiếp sợ thanh âm, đây là Cổ Lôi Nhãn. Cổ Lôi Nhãn. Hai người quay đầu nhìn lại, chính là nhìn đến lôi kiếp phía dưới, chậm rãi hiện hiện, một viên to lớn mắt dọc màu bạc. T, thật đúng là Cổ Lôi Nhãn. Phía dưới tu hành giả nhóm cũng có người nhận ra, hít vào ngụm khí lạnh. Cổ Lôi Nhãn, trong truyền thuyết tinh thiên ý chí ánh mắt, trong lôi kiếp xuất hiện Cổ Lôi Nhãn thì đại biểu đạt được tinh thiên ý chí tán thành. Cổ Lôi Nhãn càng nhiều, đại biểu tinh thiên ý chí càng là coi trọng, cũng đại biểu thiên phú và tiềm lực càng cao. Ta nhớ kỹ chúng ta nhân tộc trong lịch sử Chỉ có 7 người khi độ kiếp, xuất hiện qua cổ lôi nhãn. Chương 827, đột phá tinh vệ. Chương 827, đột phá tinh vệ. Một đám tu hành giả nhóm, nhìn lên bầu trời bên trong viên kia mắt dọc màu bạc, kinh hãi vô cùng. Chúng ta nhân tộc cái thứ 8 cổ lôi nhãn kiếp người xuất hiện. Cổ lôi nhãn kiếp, cái này tại chúng ta Á Nhân Tinh vực bên trong, chỉ đếm được trên đầu ngón tay, thi đấu giả người lịch sử trọn vẹn 2000 vào năm, nhưng xuất hiện cổ lôi nhãn kiếp cũng liền 16 người. Chúng ta nhân tộc gần nhất một lần cổ lôi nhãn kiếp, vẫn là mấy trăm năm trước phương Thiên Nguyên tiền bối, lúc trước độ kiếp, xuất hiện 3 lôi nhãn. Vừa mới qua đi không bao lâu, lại sinh ra một cái cổ lôi nhãn kiếp thiên tài, xem ra chúng ta nhân tộc muốn đại hưng. Dạng này thiên tài càng nhiều càng tốt, tranh thủ 100 năm xuất hiện một cái, dạng này chờ qua đi 7, 800 năm về sau, chúng ta nhân tộc liền có thể triệt để ngăn chặn thi đấu giả nhân tộc, trở thành á nhân tinh vực đệ nhất. Còn có không ít tu hành giả, vội vội vàng vàng nhìn về phía Hắc La bọn hắn. Hắc La, thiếu niên này các ngươi đến cùng thế nào nhận thức, đây là cái nào thế lực thiên tài? Đúng vậy a, cả đám đều còn chờ cái gì nữa, mau nói a." Thúc dục trong ánh mắt, Hắc chờ 6 người thần sắc ngốc trợn, nhìn lên bầu trời bên trong lôi kiếp, một câu đều nói không nên lời. Trong đầu chỉ còn lại một cái suy nghĩ, Diệp Nhiên tiểu hưng đệ, thế mà thật là cái tinh sứ. Một cái tinh sứ, vượt đại cảnh giới tùy tiện đánh giết tinh vệ ầm ầm. Màu tím đen trong mây đen, tiếng sấm vang rền, tiếp lấy từng viên cổ lão lôi nhãn đều hiện hiện. 1, 2, 3, 7, 8. Ngắn ngủi trong ngay mắt, tám viên mắt dọc màu bạc liền hiện hiện, mỗi viên đều dường như có được khác biệt ý thức, chăm chú nhìn Diệp Nhiên. Cùng một thời gian, cái kia dày đặc vô cùng trong mây đen, rốt cục xuất hiện đạo thứ nhất màu bạc điện long điện long thân thể mạnh mẽ, nhanh liệt vô cùng, nhanh chóng vượt qua mấy vạn mét khoảng cách, như thiểm điện đánh phía Diệp Nhiên đỉnh đầu. Tám viên mắt dọc thì phân biệt đứng ở khắp nơi, giống như là đàn quan sát. Diệp Nhiên thần sắc bình tĩnh, trên bờ vai đột nhiên xuất hiện một tấm màu xanh lam sấm giữ tợn long đầu, đầu rồng ngẩng cao, một miệng liền đem điện long nuốt mất. Tiếp lấy tiếp theo một cái chớp mắt, đôn lóp âm thanh vang lên. Bạo tứ long phân thân long đầu, run dậy kịch liệt, bước lên địa quang, bị điện giật đến kinh ngạc, cháy đen một mảnh. Hóa mồm phun khói đen nói, lại ra, miệng đều tê, cái đồ chơi này ăn không thành. Diệp Nhiên có chút im lặng, liếc nhìn liếc một chút cái kia tám viên mắt dọc màu bạc, ánh mắt ngưng lại, có thể ẩn ẩn phát giác được, những thứ này lôi nhãn bên trong ẩn chứa sức mạnh cường hãn. Cùng so sánh Trên bầu trời cái kia đám mây đen, ngược lại xa kém xa. Có lẽ, đây mới thật sự là lôi kiếp. Hắn không có nghĩ nhiều nữa, trong tay huyết nguyên kiếm hiện hiện, đột nhiên phóng lên tận trời, chủ động hướng về lần nữa vênh ra điện long mây đen phóng đi. Cấp tốc độ kiếp, sau đó liền đi tức ba cái kia lão bang tử để bọn hắn biết, cái này thứ tư man hoang tinh phía trên, hiện tại đổi mới rồi lao đại. Trên bầu trời điện long, phát ra giống như lôi âm giống như gào thét, trong nháy mắt cùng sông lên thân ảnh, đụng vào nhau. Tiếp theo tại tất cả tu hành giả hoảng sợ ánh mắt bên trong, cái kia điện long cơ hồ nháy mắt liền bị xé nát. Một đạo gầy gò thân ảnh cũng bỗng nhiên một đầu đâm vào cái kia thật lớn trong mây đen phía dưới trẻ tuổi có tu hành giả trường lớn mắt nhìn lấy tình cảnh này cả lâm mà nói được thật mạnh mẽ đã lớn như vậy lần thứ nhất biết nguyên lai còn có thể như thế độ kiếp chủ động độ kiếp đệ nhất nhân nay trời mở mắt trừ bỏ một số nhỏ tu hành giả nhóm chân kinh đại đa số tu hành giả nhóm thì ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn chằm chằm trên bầu trời cái kia đứng sững ở khắp nơi lôi nhãn tám viên cổ lôi nhãn cái này đã vượt xa lúc trước phương thiên nguyên tiền bối lôi kiếp thậm chí vượt qua còn hơn gấp hai lần tám viên cổ lôi nhãn đây rốt cuộc là cái dạng gì quái vật Tôn này rộng cái cằm màu lam cự nhân, nhìn chằm chằm bầu trời, vô lực thì thào tiếng vang lên, chỉ cảm thấy lấy toàn thân đều có chút như muốn nổ ra. Ba viên cổ lôi nhãn, thanh cựu hiện tại nhân tộc đệ nhất thiên tài, 700 năm bên trong trở thành Tình Vương Phương Thiên Nguyên. Mà bây giờ tám viên cổ lôi nhãn, khó có thể tưởng tượng, đến tột cùng đại biểu cho cái gì. Một vị khác thương lão màu lam cự nhân, lên tiếng âm hấp tấp nói, "Thương Hải, lần này ngươi chịu phục chưa? Lão phu cùng ngươi đã nói, thiếu niên này không thích hợp, đi nhanh lên đi, tuyệt đối đừng nghĩ đến trêu chọc hắn." Không có phản ứng, một trận yên tĩnh. Thương lão màu lam cự nhân quay đầu, liền nhìn đến bên người vắng vẻ. Thương Hải tinh tướng đã biến mất, một chút khí tức đều không lưu lại. Nguyên địa, hai tôn màu lam cử người đưa mắt nhìn nhau, đều là nhìn đến trong mắt đối phương hồn nhiên. Dã hỏa này cái gì thời điểm chạy trốn? Cái này tốt tử. Hai người thầm mắng một tiếng, sau đó tại một đám tu hành giả nhóm trợn mắt hốc mồm vẻ mặt, đột nhiên hóa thành hai đạo lưu quang, nhanh chóng phóng tới trong tinh không. Ba tôn tinh tướng rời đi, rất là đột nhiên, nhưng lại không khiến người bất ngờ. Không ít năm lớn lên tu hành giả nhóm lúc đầu, quả nhiên, có thể trở thành tinh tướng, ánh mắt kinh nghiệm liền không có một cái kém ánh mắt mọi người nhìn lên bầu trời bên trong, cái kia tám viên chú mục mắt dọc màu bạc còn có mưa lớn một mảnh, tiếng sấm vang rền to lớn, mây đen, trong lòng cảm khái. hôm nay nhất định là khó có thể quên một ngày. ngắn ngủi sau mười mấy phút, trên bầu trời lôi vân dần dần khuếch tán, đồng thời ở vào khắp nơi mắt dọc màu bạc cũng bộc phát ra một đạo kinh người tia điện, cùng nhau đánh phía ngay trung tâm thiếu niên điện quang như rồng, vô cùng nhanh chóng vọt tới. Diệp Nhiên nhìn qua cái này một kích cuối cùng, cũng là lần này lôi kiếp chân chính một kích, thở sâu, tiếp theo một tay nắm quyền động nhiên đánh ra. với tiếng nổ cực lớn lên, màu bạc địa quang cùng màu lam tinh lực năng nhiên đụng thẳng vào nhau, to lớn sóng sùng kích khuếch tán ra. Cái này một kích cuối cùng ý lực, đã triệt để đạt tới 10 vạn tinh lực. Phía dưới tu hành giả nhóm, Càng là giống như nghe được một tiếng sấm rền ở bên thai nổ vang, đầu đều ông ông, nửa ngày chậm không đến. Chờ bọn hắn miệng lớn thở phì phò, kịp phản ứng lúc, mây đen đã triệt để tiêu tán, ánh mặt trời sáng rỡ một lần nữa rơi xuống. Bầu trời trong trẻo, hết thảy khôi phục thường ngày. Diệp Nhiên chậm rãi từ giữa không trung rơi xuống, tinh lực trong cơ thể, lấy một loại tốc độ kinh người, bắt đầu bạo tăng. Trong chớp mắt, liên từ 4000 bạo tăng đến 1 vạn đơn tinh khiếu là một vạn, ba cái tinh khiếu, chính là dòng dã 3 vạn. Ngoài ra còn có trước đó Thiên Hạ Vô Song lấy được 1.2 vạn tinh lực, cũng không có biến mất. Chỉ là đột phá đến tinh vệ về sau, Thiên Hạ Vô Song không cách nào lại phục chế. Hắn hiện tại thì là đơn phần tam tinh thiếu. Mặt khác, tinh lực tăng phúc cũng rơi xuống 20% tinh lực trượt cực kỳ rõ ràng. Diệp Nhiên liếc nhìn liếc một chút, đã một lần nữa về không, không biểu hiện xếp hạng đỉnh phong cao thủ xương hảo, nhẹ nhàng lắc đầu. Tuy nhiên không có thể làm đến tinh sứ cảnh đệ nhất, nhưng hắn cũng không tính quá tiếc hận. Hết vậy, chỉ phải nhanh một chút đột phá liền tốt, đồng thời tinh lực trong cơ thể cũng đang nhanh chóng thuế biến bên trong, ẩn chứa một loại đặc thù nhưng tràn ngập phá hư tính năng lượng đây chính là gấp đôi lực hủy diệt tất cả tinh lực đều tại thuế biến thành lực phá hoại cường hãn hơn hủy diệt tinh lực loại này thuế biến quá trình cũng rất nhanh hoàn thành diệp nhiên toàn thân thoải mái thở ra một hơi thật dài cuối cùng đặt tới cái này bên trong tứ cảnh cánh cửa tinh vệ cảnh tiếp đó cũng là tinh tướng không có gì bất ngờ xảy ra sẽ nhanh hơn chương 828 400 tinh thiên lệnh chương 828 400 tinh thiên lệnh diệp nhiên ánh mắt nhìn về phía trung cảnh liếc nhìn liếc một chút nhất thời nhủ nhủ mày ba cái kia tinh tướng thế mà không có ở đây được rồi hắn không có quá để ý, vốn đang chuẩn bị sau khi đột phá, lại đem thể chất tăng gấp bội cơ hội dùng, sau đó lại thu thập ba tên này, nhưng đã chạy, cũng không cần thiết lãng phí thời gian đuổi theo, thể chất gấp bội, cũng có thể chờ mấy ngày lại dùng, chờ đột phá thập trọng tinh nguyên sau lưng, nhìn có thể hay không nhờ vào đó thừa thế xông lên, đột phá đến thập nhị trọng, tuy nhiên khả năng không lớn, nhưng thử một chút trung quy là tốt, càng về sau, lực thể trên lệng càng lớn, cho dù là thể chất gấp bội, cũng vô pháp tăng trưởng quá nhiều, có điều hắn vẫn trưởng, cự trọng trực tiếp đột phá đến thập nhất trọng, hẳn là không có vấn đề gì, đương nhiên cái này không sai biệt lắm là cực hạn lúc này trên bầu trời cổ lôi nhăn biến mất địa phương đông nhiên có tám đạo quan mang đông nhiên phóng tới diệp nhiên giật mình đưa tay tiếp được tám khối lớn trường bàn tay đá trắng đá trắng phía trên còn có một cỗ khí tức quen thuộc đạo hận ánh mắt của hắn sáng lên không đúng cái này đá trắng so với đạo hận tựa hồ muốn càng thêm tinh thuần, hơn nữa còn có thể dài lâu giữ lại nghĩ tới đây hắn trong lòng vui vẻ liền vội vàng đem cái này tám khối đá trắng thu hồi có những thứ này cùng đạo hận không sai biệt lắm kỳ dị tảng đá tiếp xuống tinh không cộng chân thuật còn có cái khác tinh thuật tu luyện cuối cùng có chỗ rửa rồi thanh cửu điểm tác dụng rất nhiều hắn hôm nay đã không có khả năng đem dùng tại thôi diễn tinh thuật phía trên, cho nên chỉ có thể muốn những biện pháp khác. Tám viên đá trắng thu hồi lúc, Diệp Nhiên bỗng nhiên phát ra được, tay mình trên cổ tay, một cái màu làm tinh vân vòng xoáy lấp loé xuống đồng thời, một cái tin tức mặt bảng theo trong đầu, nhanh chóng lướt qua. Mặt bảng bên trong, một chỗ tinh thiên lệnh số liệu, bỗng nhiên theo tám, con số điên cuồng vận động, một đường bạo tăng đến 408 mới dừng lại. Dòng giá tăng trưởng 400 khối tinh thiên lệnh. Diệp Nhiên giật mình, tiếp lấy trong lòng cũng hỉ, là khi độ kiếp xuất hiện cái kia mắt dọc màu bạc. Hắn sớm cũng cảm giác được những cái kia mắt dọc màu bạc không đơn giản, nhưng không nghĩ tới Vượt qua những thứ này, mắt dọc lôi tiếp, thế mà lại đạt được thu hoạch to lớn như vậy. Đây chính là dòng giá 400 khối tinh thiên lệnh, 100 khối, liền có thể đổi lấy nhiên thiên thương loại này đỉnh cấp linh binh pháp. Một viên ánh mắt 50 tinh thiên lệnh, đáng tiếc, ta muốn là sớm biết thì chờ một chút lại đột phá, tướng tinh lực tăng lên tới càng cường. Diệp Nhiên hối hận vô cùng, nếu như vậy, đến lúc đó xuất hiện mắt dọc màu bạc, số lượng tuyệt đối sẽ càng nhiều. Nhưng ván đã đóng tiền, hiện tại cũng không có biện pháp gì. Hắn nhìn cổ tay phía trên đã biến mất màu lam vàng xoáy, năm năm quyển, ánh mắt phấn chấn, nhiều như vậy tinh thiên lệnh. Lần sau tiến vào cổ chiến trường, cái kia thương tinh ma điện có thể trực tiếp hối đoái, thậm chí còn có rất nhiều còn thừa. Diệp Nhiên chính tính toán, làm như thế nào dùng nhiều như vậy tinh thiên lệnh lúc, đống nhiên phát giác được cái gì? Ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía bích long hồ cơ sở đáy hồ, một đôi to lớn thú mắt trông lại, vừa mới cũng là hắn đang dòm nó. Cả hai đối mặt sau một hồi, cái kia thú trong mắt chuyển ra nhất đạo ý niệm ba động. Ta giống như gặp qua người ở nơi nào? Sắp thực gặp qua. Diệp Nhiên thần sắc bình tĩnh, nhìn lấy đáy hồ, tôn này cho dù thu nhỏ thân thể, y nguyên to lớn vô biên màu xanh cửu thú cũng không có quá khẩn trương. Nhưng ta vong cái gặp qua người ở nơi nào? Trước đây không lâu. Tuy nhiên gặp được một cái khí tức ngoại hình cùng ngươi rất tương tự nhân tộc, nhưng hắn rất nhỏ yếu, hẳn không phải là ngươi. To lớn thú mắt tựa hồ lâm vào suy tư, nói tiếp, nghĩ không ra, được rồi. Nó chậm rãi quay người rời đi, không có quá nhiều lưu luyến. Diệp Nhiên nhìn qua hắn dần dần biến mất thân thể, trong lòng cũng là khẽ buông lỏng. 17 vạn tinh lực, man tự sâm long đây cũng là hắn trước đó tại Ám Lục Chi Sâm gặp phải cái kia ngũ đại tinh tướng cấp long thú một trong, cũng là cái này bích long hồ lĩnh chủ. Lần này tinh vương độ phụ, thế mà liền hắn cũng hấp dẫn tới, bất quá đối phương tựa hồ có chút kiên kỵ hắn, sau cùng không có xuất thủ. Diệp Nhiên thu hồi ánh mắt, bay đến một mặt phức tạp hắt la chờ người trước mặt. Chung quanh tu hành giả nhóm, ào ào tránh đi, trở lại một mảnh đất trống, hắn cùng hắt la mấy người, đơn giản cáo biệt một tiếng về sau, liền khởi hành bay về phía Ám Lục Chi Sâm phương hướng, chuẩn bị làm xong cái này thứ tư man hoang tinh phía trên một chuyện cuối cùng, thì triệt để rời đi. Nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, hắt la bọn hắn cùng quanh thân một đám tu hành giả nhóm, mặt lộ vẻ cảm khái đã có thể tưởng tượng đến, đến đón lấy tám cổ lôi nhãn kiếp tì tức, đem về lấy một loại như thế nào khoa trương tốc độ, bao phủ cả nhân tộc. Không đúng, không chỉ là nhân tộc, mà chính là hành động toàn bộ Á Nhân Tinh Vực trong đám người tu hành giả còn có giải rác mấy cái đồng tử trong nháy mắt biến thành màu vàng kim hoặc là màu xanh sau đó lặng lẽ rời đi cái này nhân tộc mới xuất hiện đáng sợ thiên tài nhất định phải mau chóng báo cáo hồi tộc bên trong để trong tộc phái ra cao thủ ở tại chưa trưởng thành trước đem bóp chết hai cái màu vàng kim con ngươi tu hành giả giả bộ không biết gặp thoáng qua mà ở gặp thoáng qua trong nháy mắt đã truyền ra mấy đạo sóng ý niệm giao lưu vừa mới lôi kiếp ta đã ghi lại hình chiếu ta muốn về trong tộc một chuyến báo cáo cho mấy cái vị đại nhân để bọn hắn định đoạt tốt vậy ta tiếp tục lưu lại nơi này điều tra nhân tộc bên này Liên quan tới thiếu niên kia tình báo, sau đó tìm cơ hội phát cho ngươi, bất quá ngươi nhất định muốn nhanh. Yên tâm, sau 3 tháng ta thì có thể trở lại trong tộc, bực này tin tức trọng yếu, mấy cái vị đại nhân khẳng định rất xem trọng, tối thiểu sẽ phái ra tinh tướng cảnh, thậm chí tinh quan cấp tử sĩ đến một lần một lần, đoán chừng cũng liền nửa năm, chờ chúng ta ở trên trời phương thành lại ẩn tàng nửa năm có thể động thủ với hắn lúc, cùng nhau cũng mới bất quá một năm. Thời gian một năm, tốt vội vàng, xem ra muốn vất vả ngươi. Không sao, vì chúng ta vĩ đại thi đấu gia tộc, hết thảy hy sinh đều là đáng giá. Mấy cái dị đồng tu huynh đệ, bí hiểm giao lưu về sau nhanh chóng nhanh rời đi, còn có một số cái khác tiểu tộc người, hồ nhân cầu nhân cũng đều lảo đảo rời đi, chuẩn bị đem cái này đại tin tức truyền về trong tộc. Kim một Đảo phía trên Đông Đảo tu hành giả nhóm, rất nhanh tán đi, Hòn Đảo cũng khôi phục kiên tĩnh. nửa ngày sau, Long xa hạ gốc, Diệp Nhiên nhanh chóng lướt qua, trong lòng khẽ gật đầu, đột phá đến tinh vệ, tốc độ tăng lên không ít. lúc này mới không bao lâu, liền đã chạy tới nơi này. tiếp đó chỉ cần trở lại Ám Lục Chi Sâm bên trong giao dịch trên quảng trường, đem thủy tinh luyện thân mua được, là hắn có thể rời đi nơi này. hơn hai tháng không có trở về, cũng không rõ ràng. Hiện tại huấn luyện căn cứ bên trong thế nào? Lại có không đến 2 tuần lễ, lần thứ nhất học viên khảo thí lại bắt đầu đại biểu bọn hắn cái này một nhóm học viên mới, chính thức gia nhập huấn luyện căn cứ, ở căn cứ bên trong tu hành bắt đầu. Cùng một thời gian, Thiên Phương thành, huấn luyện căn cứ bên trong, tu luyện khu. Một tên sắc mặt âm trầm trung niên, chính đối với trước mặt một đám học viên, chửi lm lên, một đám thùng cơm, bây giờ còn chưa một cái có thể tẩy luyện thân thể thành công. Nhìn xem các ngươi, nhìn nhìn lại nhân gia lớp 3, các ngươi thật sự là cho ta trường kỳ mất mặt, ta làm sao lại mang theo các ngươi đám phế vật này? một đám học viên sắc mặt tức giận đến đỏ lên, nắm chặt nắm đấm không dám lên tiếng. mang to một trận về sau, trương kỳ lạnh lùng nói, sau cùng hai tuần lễ thời gian, chờ đến khảo thí ngày ấy, nếu như các ngươi còn không có một cái nào học viên có thể tẩy luyện thân thể hoàn thành để cho ta tại trở về mấy vị căn cứ trước mặt lãnh đạo mất mặt, đến lúc đó, không có các ngươi quả ngon để ăn, đi, đều lên đi. mỗi một ngày không biết nỗ lực tu luyện, nhìn xem lớp ba học viên, nhìn nhìn lại các ngươi, thật sự là không may, mang theo các ngươi bọn này đủ vô dụng. con đường ta từ trong thành chạy về đến một chuyến, uống phí hết thời gian. chương tám thiên vệ chương 829, thiên vệ, long xa hạp cốc trên không, Diệp Nhiên một đường phi nhanh, hướng về Ám Lục Chi Sơn tiến đến. Lúc này, to lớn trong hạp cốc, đột nhiên vang lên một tiếng tức giận sư hống, một đầu toàn thân huyết hồng, đỉnh đầu độc giác cự sư hướng lên thiên không. "Hèn hạ nhân tộc tiểu tử, ngươi cuối cùng ra đến rồi." Long huyết giác sư trong mắt tràn ngập phẫn nộ cùng sát ý, huyết sắc tóc mai múa, giãy đặc nhìn chằm chằm Diệp Nhiên, "Vẫn là để ta chờ được ngươi, lần này ta nhìn ngươi làm sao trốn?" Ừm. Diệp Nhiên chậm rãi dừng lại, nhìn phía trước Long huyết giác sư, ánh mắt hơi khát thượng. Gia hỏa này vẫn rất có kiến nhẫn thế mà chờ hắn đến bây giờ. Nhìn ra được, cũng là đầy đủ luận hắn. Không đến 2 tháng, ngươi thì đi ra, thật sự là không có một chút kiên nhẫn." Long huyết giác sư cười lạnh nói, "Ta muốn là ngươi, tối thiểu sẽ tránh 2 3 năm, như thế không có kiên nhẫn, dù sao cũng không thể trở thành cường giả, sớm muộn đều phải chết đã dạng này, không bằng hôm nay liền để ta sớm làm đưa ngươi đi đầu thai." Nói đến đây, nó thú đồng bên trong lóe qua mấy phần khinh thường đều nói dảo hoạt nhân tộc, thường thường cũng kiên nhẫn 10 phần, rất khó đối phó. Nhưng tiểu tử này, tuy nhiên đầy đủ dảo hoạt, có thể trộm đi nó 1000 mới tinh văn tiết, có thể cái này kiên nhẫn lại là không có chút nào đầy đủ so nâm chính mình, kém không biết bao nhiêu. Cái này hơn một tháng, nó vẫn luôn canh giữ ở hạp cốc cửa vào, chỉ có lần kia xa địa long nhóm bạo động, mới rời khỏi qua. Mà trong khoảng thời gian này giữ gìn, cũng coi như có thành công, rốt cục bắt đến tiểu tử này. Tiểu tử, đừng cầu xin tha thứ, cầu xin tha thứ là vô dụng. Long huyết giác sư trong mắt lóe lên một vệt khó ý, giữ tận cười một tiếng, nhanh chân đi đến, yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngươi bị chết quá dễ dàng. Hơn một tháng, rất ngắn sao? Diệp nhiên bỗng nhiên lắc đầu, sau đó tại long huyết giác sư kinh ngạc ánh mắt bên trong, dội ra chỉ điểm một chút xuống, tiếp theo một cái chớp mắt. Long huyết giác sư hoảng sợ ngẩng đầu, liền bỗng nhiên phát hiện, toàn bộ bầu trời đều đen, một cái hơn vạn mét to lớn màu lam ngón tay lớn chậm chạp đè xuống. Giang giác, màu lam ngón tay lớn còn chưa rơi xuống, tại dưới áp lực cường đại, Long huyết giác sư đã thu khu nứt toát, xương cốt đều bẻ gãy đo lấy, nương theo sau cùng một tiếng vang giòn, ý thức của nó dần dần lâm vào hắt hắm. Cũng ngầm trộn nghe đến một đạo thiếu niên thanh âm, ngươi nhìn, hơn một tháng thời gian, kỳ thật thật dài đi, ngươi đều biến yếu như vậy. Ẩm, giữa không trung màu lam ngón tay lớn tiêu tán, Diệp Nhiên thu tay lại, cũng không có phá hủy cố này sát thủ, dùng luyện yêu sư xương hào luyện hóa về sau có thể tăng lên 100 tinh lực hạn mức cao nhất. Nếu như lại tích lũy 99 cố, liền có thể đột phá đến trung cấp tinh vệ. Dựa vào tam tinh thiếu, hắn đột phá trung cấp tinh vệ, muốn so bình thường tinh vệ đột phá mạnh hơn nhiều lắm đến lúc đó, cho dù nhục thể không đột phá, cũng có thể chân chính đối kháng tinh tướng. Liếc liếc một chút to lớn huyết sắc đầu sư tử phía trên, cái kia trường lớn lại tràn ngập mở mịt sư nhãn, Diệp nhiên đưa tay trộm một cái, thu hồi thi thể, tiếp tục cấp tốc đi đường. Ba giờ sau ám lục chi sâm, giao dịch trên quảng trường. Diệp Nhân chậm rãi dừng lại, liếc nhìn một phen về sau, tìm tới lúc trước hộ nhân chủ quán, gặp thủy tinh luyện thân vẫn còn thở phào không có quá nhiều có kẻ mặc cả. hắn tại hồ nhân chủ quán ngạc nhiên ánh mắt bên trong, mua hỏa hoàn tinh luyện thân, quay người rời đi, tiến về man hoàng tinh phía trên phi thuyền trạng. thừa dịp còn có đoạn thời gian có thể tiến về thứ 6 man hoàng tinh, hoàn thành lúc trước nhận nhiệm vụ kia, thuận tiện cũng có thể nhiều đánh giết chút tinh thú, dùng để thuật vệ. trên người bây giờ thành tự điểm, khoảng chừng hơn 8 vạn, chờ đem trung cấp luyện yêu sư xương hào dùng đầy, thì lập tức thăng cấp thành cao cấp luyện yêu sư. trung cấp luyện yêu sư đều muốn một vạn, theo hắn đoán chừng, cao cấp luyện yêu sư cần phải tại trường ba vạn, cho nên cần lưu ba vạn thành tự điểm, còn lại năm vạn dùng để đột phá tầng thứ tư ý niệm không gian hiện nhiên không đủ không bằng dùng tới tu luyện ma cốt thân thích hợp hơn vui vặn cũng có thể nhìn xem tầng thứ hai ma cốt thân vi lực trong suy tư diệp nhiên nhanh chóng rời đi thứ tư man hoàng tình phi truyền trạng diệp nhiên xe nhẹ đường quen vượt qua cửa thành lít nha lít những người đi vào hợp kim tưởng cao về sau liền hướng về bên trái nhất mua phiếu đài bước đi tuy nhiên có vong thượng mua phiếu nhưng hắn không xác định chính mình ngày nào có thể rời đi chỉ có thể lúc rời đi lại mua dọc theo con đường này có không ít tu hành giả nhìn thấy hắn sau đều là chừng lớn mắt sau đó nhanh chóng cùng bên người đồng bạn thấp giọng nói cái gì đó đồng bạn nghe xong, mặt lộ vẻ chấn kinh, vội vàng mở ra đồng hồ liền muốn ghi lại hắn hình chiếu. Những người tu hành kia lại vội vội vàng vàng đuốt ve tay của bọn hắn, "Quát lớn, ngươi không muốn sống nữa, không sợ Thiên vệ ngày thứ hai tới tìm ngươi." Thiên vệ? Diệp Nhiên nhíu mày, "Thiên vệ là cùng địa linh quân đối ứng nhân tộc khác thế lực lớn nhất. Bất quá tác dụng khác biệt, một cái chủ ngoại, phụ trách chống cự ngoại địch, một cái chủ nội, phụ trách ổn định nội bộ trật tự. Dù sao nhân tộc chiếm cứ tinh vực tương đương to lớn, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một số tiểu tộc phản nghịch, hoặc là đảo phạm nguy hại đến tinh cầu an toàn, xuất hiện náo động chờ." Thiên vệ lệ thuộc vào thiên cung, là nhân tộc quan lớn nhất mới cơ cấu thiên cung tổng bộ. Theo tin đồn ngay tại khắp nơi bên trong thành, bên trong đều là nhân tộc cao tầng. Diệp nhiên liếc nhìn liếc một chút, chỉ thấy nhìn về phía hắn những người kia, cơ bản đều là lúc trước Kim Mục Đảo phía trên gặp qua hắn tu hành giả. Trừ bỏ cái này một số nhỏ người, đại đa số tu hành giả nhóm cũng không có cái gì dị thường phản ứng. Thứ tư man hoang tinh rất lớn, lúc trước tiến về Kim Mục Đảo phía trên chỉ là một bộ phận, nhiều người hơn lúc nghe tinh tướng tiến về nửa đường thì lâm thời quay trở về. Ngoài ra, cho dù là cái này một số nhỏ tu hành giả cũng chỉ dám cùng đồng bạn bên cạnh thấp giọng nói chuyện với nhau, còn lộ ra tương đương bí ẩn đồng thời nhìn về phía hắn ánh mắt, cũng là kính sợ nhiều hơn một chút, cũng không có cái gì khẩn trương, hiện nhiên không phải đem hắn làm đạo phạm loại hình đối đãi. Gặp này, Diệp Nhiên cũng không có nghĩ nhiều nữa, đi hướng bên trái. Rất nhanh hắn đi vào mua phiếu đại. Mua phiếu đại là khối lơ lửng giữa không trung ám ngân sắc hình tròn bình đại, trung gian giống tuyết, vòng ngoài cự vòng tròn lớn phía trên, là nguyên một đám bản tay hình lỗ khảm, cùng tiểu hình hình chiếu màn hình. Lúc này, to lớn vòng tròn trên bình đại, vây quanh suốt một vòng người. Không ngừng có người tại tiểu hình hình chiếu bình phòng phía trên, đưa vào tin tức sau đó tại lỗ khảm cho ơn bắt tay trưởng tiếp lấy trực tiếp rời đi cũng không có thực chất phiếu chỉ cần ghi vào tin tức liền có thể trèo lên phi thuyền lúc phi thuyền mắt điện tử sẽ kiểm soát lên thuyền người tin tức không có bỏ sót diệp nhiên cũng tại trước mặt tiểu hình hình chiếu màn sáng bên trong đưa vào tin tức sau đó đưa bàn tay bỏ vào lỗ khảm lấy vân tay tiếp lấy liền quay đầu quan sát chính mình muốn ngồi là cái gì chiếc phi thuyền lúc này đông nhiên một tên khuôn mặt trắng ngõn nhã nhặn trung niên nam nhân đi tới tại diệp nhiên ánh mắt kinh ngạc bên trong giúp hắn đệ xuống trả vé đinh xin hỏi phải trang cần trả vé cần bản thân xác nhận Ôn Nu nữ âm vang lên. Tiểu hình trên màn hình hiện hiện một người mặc màu lam âu phục, tuổi trẻ mỹ mạo nữ hài bộ dáng, là trí tuệ nhân tạo biến thành. Nhưng xem ra lại tương đương coi chân thực, lông mày trong mắt tâm tình cũng giống như người thật. "Đúng." Nhã nhặn trung niên nhân mang theo từ tính âm thanh vang lên đó lấy, "Cái kia lam âu phục nữ công tác nhân viên, Ôn Nu trả lời, "Ngài khỏe chứ? Tôn kính số 345 hành khách diện nhiên. Ngài bay hướng thứ 6 man hoang tinh HN91 phi thuyền, đã vì ngài trả vé. Xin chú ý kiểm tra và nhận lui về tinh tệ, nếu có vấn đề, có thể kịp thời cùng chúng ta liên lạc." Chương 830. Dị tộc gián điệp trương 830, dị tộc gián điệp đây hết thảy đều phát sinh ở trong ngay mắt cái kia nhã nhặn trung niên nhân vừa nói xong phi thuyền phiếu cũng đã thành công lui đi tốc độ nhanh đến làm cho người lử lưới diệp nhiên dần mình tiếp lấy sắc mặt tâm trầm nhìn hướng trước người nhã nhặn trung niên nhân gia hỏa này rốt cuộc là ai muốn làm gì không có cho hắn suy nghĩ nhiều thời gian nhã nhặn trung niên nhân nhìn lấy màn hình lần nữa nói giúp ta cùng hắn một lần nữa mua sắm phi thuyền phiếu mua tại liền nhau vị trí được rồi ngài chờ một lát trên màn hình lam âu phục nữ công tác nhân viên nhanh chóng đưa vào cái gì về sau lập tức trên màn hình hiện ra đã thành công mua phiếu chữ Diệp Nhiên đồng tử hơi co lại, hoàn toàn không cần hắn ghi vào tin tức, đi qua hắn đồng ý, liền đã giúp hắn thành công mua vé. Cùng vừa mới trả vé một dạng, trọng yếu như vậy chỉnh tự thế mà không cần đi qua chính hắn đồng ý. Phải biết những chiếc phi thuyền này đứng đều là lệ thuộc vào thiên cung, cũng chính là nhân tộc quan phương thế lực. Theo lý thuyết loại sự tình này không có khả năng xuất hiện. Người này, Diệp Nhiên ánh mắt biến ảo không ngừng, đang chuẩn bị nói cái gì. Cái kia nhã nhận Chung Nhân Nhân, đưa tay vu vu bả vai hắn, cười nói, đi thôi. Phía trên phi thuyền nói, nơi này có mấy cái tiểu trung tử đang ngó chừng ngươi. Tiểu trung tử, Diệp Nhiên khẽ giật mình. Vô ý thức nhìn liệt chúng quanh, chỉ thấy đám người lui tới, trừ bỏ nhân tộc, các loại cái khác cá nhân hỗn tạp, nhưng đều đang chuyên tâm làm chuyện của mình, cũng không có cái gì dị thường. Bên kia mặc lấy váy xanh, trên đầu mang màu hồng kẹp tóc nữ nhân trẻ tuổi, là kỳ một người, đại tinh vệ, một mực tại nhìn lấy ngươi. Nhã nhặn trung niên nhân vừa đi vừa nói, bên phải cái kia thật cao gầy gò, trên mặt còn có vết sẹo nam nhân, là cái thi đấu giả người. Người này chỉ có tinh vệ trung kỳ, rất yếu, ngươi hẳn là có thể tùy tiện dọn đẹp, có điều hắn chắc chắn sẽ không đối ngươi ra tay, sẽ chỉ nhìn chằm chằm ngươi động tĩnh bên trái ngay tại mua vé cái kia một đôi cái đầu rất cao phu thê một cái là long nhang người một cái là thi đấu giả người bất quá hai người này đều không rõ ràng thân phận của đối phương đều coi là đối phương là chúng ta nhân tộc nhã nhặn trung niên nhân phối hợp nói ngắn phút chốc cũng đã nói ra bảy tám người trừ bỏ tam đại á nhân tộc lại còn có hai ba cái thực lực không tệ tiểu tộc trong đó thậm chí có từ trước đến nay cùng nhân tộc thân cận nhất trục nhân tộc diệp nhiên như mày lúc này thời điểm hắn cũng ẩn ẩn đoán được cái này thần bí trung niên nhân lai lịch có thể biết nhiều như vậy dị tộc gián điệp tin tức còn có thể trực tiếp vượt qua trình tự giúp hắn trả vé Không có gì bất ngờ xảy ra cũng là thiên cung người. Nghĩ đến trước đó gặp phải mấy cái kia tu hành giả nói chuyện với nhau, hắn trong lòng ẩn ẩn suy đoán, người này, hơn phân nửa là thiên cung phái tới bảo hộ hắn, không qua thiên cung đến cùng ban bố liên quan tới tin tức gì của hắn. Vậy mà những người tu hành kia liền nói chuyện với nhau cũng không dám nhiều nói chuyện với nhau. Tựa hồ nhìn hắn hơi nghi hoặc một chút, nhã nhặn trung niên nhân cười nhạt nói, có phải hay không có chút ngoài ý muốn, nơi này tại sao có thể có dị tộc gián điệp. Kỳ thật rất đơn giản, chúng ta nhân tộc mười mấy viên man hoàn tình, đối với các ngươi loại này không có đi lên chiến trường, kinh nghiệm một chút khiếm khuyết tuổi trẻ thiên tài. Thật là tốt lịch luyện chi địa. Cho nên rất nhiều ngày phương thành bên trong thiên tài đều sẽ đến Man Hoang tinh phía trên lịch luyện, nhưng gián điệp này cũng thuận tiện thu thập tình báo. Diệp nhiên ánh mắt chấp lên, bọn hắn chỉ phụ trách thu thập tình báo, vẫn sẽ có cái khác mục đích. Có, nếu như có thể đánh chết ngươi thì sẽ trực tiếp động thủ. Nhã nhặn trung niên nhân nói ra, bất quá ngươi cần phải triển lộ qua thực lực không tầm thường, cho nên cái kia đại tinh vệ theo ngươi một đường, cũng không dám đối ngươi ra tay. Theo ta một đường. Diệp Nhiên hơi nheo mắt lại, nhìn hướng cái kia người mặc váy xanh, Ôn Nu cười cùng người bên cạnh chào hỏi, xem ra phá lệ lễ phép trẻ tuổi nữ hài trong mắt lóe lên mấy cái phần lành y nữ nhân này là kỳ mục tộc, mà lại nghe cái này tiền cung trung niên nhân y tứ từ hắn độ tiếp về sau vẫn tại đi theo hắn, hắn thế mà không có phát hiện những thứ này phụ trách thu thập tình báo dị tộc gián điệp trên thân đều có chuyên môn dùng để ẩn tàng cùng thăm dò đặc thù kỳ vật. nhã nhặn trung niên nhân cười nói, đừng nói ngươi, cho dù ta cũng rất khó phát hiện sự thăm dò của bọn hắn đặc thù kỳ vật. diệp nhiên khẽ giật mình, vô ý thức nói, cần phải rất đáng tiền đi. ê, nhã nhặn trung niên nhân sững sốt một chút, tiếp lấy dị giản nói, ngươi không có chút nào sợ bọn họ. Những gián điệp này tuy nhiên không có thực lực, nhưng tin tức của ngươi đã bại lộ. Hiện tại phụ cận mấy viên tinh cầu phía trên, thần tàng sáu vị tinh tướng cảnh dị tộc gián điệp đều đang đợi hậu. Một khi biết được ngươi tiến về thứ 6 Man Hon Tinh, liền sẽ chạy tới chỗ đó ra tay với ngươi. Sáu cái tinh tướng. Diệp Nhiên giật mình trong lòng, thực lực của hắn bây giờ, sơ cấp tinh tướng còn nói được, nhưng trung cấp tinh tướng sợ là có 30 vạn tinh lực. Cao cấp tinh tướng cùng đại tinh đem, càng là đáng sợ, gặp phải sẽ chết. Đây đều là khai vị tức nhắm. Nhã nhặn trung niên nhân ý vị thâm trường nói, lấy kinh nghiệm của ta tới nói, chờ ngươi tin tức triệt để chuyển về cái khác tam đại á nhân tộc bên trong, kém nhất cũng là đại tinh đem đến đây ám sát ngươi, thậm chí tinh quan đều sẽ thành tốt đến đây, một chảo đến cơ hội, liền sẽ cùng ngươi lấy mạng đổi mạng. Tinh quan, diệp nhiên hơi biến sắc mặt, tinh quan đã là á nhân tinh vực bên trong, cấp bậc thứ hai nhân vật cường hãn, gần với tinh vương. một số cường đại tinh quan có thể nắm giữ một viên sinh tồn tinh làm lãnh địa, quản lý mấy chủ cướp người tộc. hắn tâm đọc thay đổi thật nhanh, trầm giọng nói, phải trang cùng ta khi độ kiếp tám cái lôi nhãn có quan hệ. thông minh, nhã nhặn trung niên nhân gật đầu, thanh âm bên trong cũng là mang theo vài phần cẳng khái tám cổ lôi nhãn kiếp muốn không phải tận mắt thấy hình chiếu ta cũng là căn bản không dám tưởng tượng lần trước xuất hiện cổ lôi kiếp vẫn là mới vệ trưởng bà cổ lôi nhãn kiếp không nghĩ tới lần này quả nhiên diệp nhiên đè lên mi tâm có chút nhức đầu không nghĩ tới cái kia tám viên cổ lôi nhãn thế mà trêu chọc phiền toái lớn như vậy lập tức liền trở thành chúng thị chi bất quá cũng có chỗ tốt tối thiểu nhân tộc cao tầng khẳng định chú ý tới hắn nếu không sẽ không vừa độ kiếp không đến một ngày đã có người tới bảo hộ hắn đương nhiên thân phận của người này cũng còn nghi vấn cứ việc có thể trực tiếp vượt qua chính tự tam phần mười là thiên bệ Nhưng tiên vệ bên trong cũng có thể có dị tộc gián điệp đến đón lấy, cần phải cẩn thận chút, trước xác định thân phận đối phương lại nói. Diệp Nhiên tâm niệm thay đổi thật nhanh, theo nhã nhặn trung niên nhân, nhân, cùng đi phi thuyền, hắn có thể cảm nhận được người này thực lực rất mạnh, có chút thâm bất khả chắc. tối thiểu cũng là cao cấp tính tướng. Phi thuyền còn có một giờ mới sẽ xuất phát, tiến về thứ 6 Man Hoang Tinh. Diệp Nhiên cùng nhã nhặn trung niên nhân, nhân ở tại liền nhau gian phòng. Một tiến gian phòng, hắn liền nhanh chóng tại vong thượng tìm đòi, mình tại thứ 4 Man Hoang Tinh phía trên độ kiếp tin tức đã cái này cái gì tám cổ lôi nhãn kiếp không đơn giản, khẳng định sẽ có rất nhiều tin tức thế mà kết quả lại ra ngoài ý định. Diệp Nhiên hoảng hốt mà nhìn xem, tìm đòi cột bên trong tin tức biểu hiện, chống rỗng, không có cái gì. Thậm chí một chút tương quan từ đều lục xoát không ra đến, thậm chí cả toàn bộ Kim mục đảo, còn có Tinh Vương động phủ sự tình, đều không có một chút tiếng gió. Những thứ này cùng hắn độ kiếp có liên hệ sự tình, giống như là bị một cỗ lực lượng toàn bộ xóa đi, nửa điểm không có tiết lộ. Chương 831. Trở về. Chương 831. Trở về. Trong phòng. Diệp Nhiên thở sâu, cuối cùng minh bạch, trước đó gặp phải những người tu hành kia, vì cái gì đều là phản ứng như vậy? Có thể có lớn như vậy năng lượng, đem sự tình trực tiếp để xuống, Đoán Trừng chỉ có thiên cung. Những người tu hành kia không dám nhiều nói chuyện với nhau, Đoán Trừng cũng là đoán được cái gì, lo lắng nói nhiều rồi, bị tiên vệ mời đi uống trà. Hắn trong lòng trầm ngâm, bất quá lần này tốt xấu nửa nọ nửa kia đi. Tuy nhiên bị ngoại tộc để mắt tới, nhưng tương tự, đến đón lấy nhân tộc hẳn là sẽ trọng điểm bồi dưỡng hắn có thể không cần như thế phí sức tìm kiếm tài nguyên. Tu hành tốc độ cũng có thể tăng tốc. Đương nhiên, có nhiều thứ vẫn không thể tiết lộ, tỉ như luyện yêu sư sư hảo, quá nan giải thả. Cho nên tinh thú thi thể những thứ này, còn phải hắn tự nghĩ biện pháp, đồng thời luyện hóa lục muốn chú ý cẩn thận tinh quan hoặc là tinh vương cường giả có thể cùng hắc la bọn hắn luyện này trên lệch to lớn nếu như gặp phải cảm giác bén nhạy cường giả tuyệt đối có thể phát giác được hắn luyện hóa sát thú về sau thân thể xuất hiện biến hóa rất nhỏ hắn tuy nhiên tin mặc nhân tộc cao tầng nhưng một số thời khắc vẫn là cần tín nhiệm hơn chính mình mới được chính mình thực lực mới là quyết định hết thảy cơ sở diệp nhiên chậm rãi nhắm mắt bắt đầu tu luyện sau một tiếng phi thuyền bay lên không trung tại mấy tên chồng mắt đột nhiên biến sắc tu hành giả nhìn không chuyển mắt nhìn soi moi tiến về thứ sáu man hoang tinh phi thuyền một đường chạy Mà đi qua dòng dã nửa ngày, cái kia đến từ Thiên Vệ Trung nhân nhân, đều không có lại tới tìm Diệp Nhiên. Diệp Nhiên thì rất cẩn thận, chỉ là hấp thu linh minh dịch, giống Tam Khiếu Nguyên Nhật Châu, cùng tám viên độ kiếp lấy được đá trắng đều không có lấy ra. Thứ này hắn đến vong thượng tra một chút, tên là nói ngộ thạch, xem như đạo ẩn cường hóa bản bảo vật. Những thứ này trọng bảo, hắn đều không có bại lộ. Ngoài ra, hắn cũng tra một chút liên quan tới cổ lôi nhãn kiếp tin tức. Không tra còn tốt, tra một cái dần mình. Toàn bộ á nhân tinh vực bên trong có ghi lại, vượt qua cổ lôi nhãn tiếp, hết thảy 40-50 người, hắn là thứ 46 cái. Hắn bên trong nhân tộc bảy cái. Thi đấu giả nhân tộc 16 cái, Long Nham người 13 cái, Kỳ Mộc người 6 cái. Còn lại cái khác tiểu tộc, cùng nhau cũng liền ba cái. Cho dù là đại tộc, tỉ như Kỳ Mộc người 6 người, chỉ có một cái là song lôi nhãn, còn lại đều là đơn lôi nhãn. Nói cách khác, toàn bộ kỳ Mộc tộc hơn 1000 vạn năm cùng nhau, không sánh bằng hắn một cái. Có thể tưởng tượng kỳ Mộc người khi biết tin tức này về sau, sẽ có nhiều nổ tung. Đương nhiên Lôi Nhãn thiên tài thiếu, cũng hòa kỳ Mộc nhân đặc tính có quan hệ, cái này chủng tộc nửa người nửa cây, cứ việc sinh mệnh lực cương mạnh nhưng phá lệ e ngại lôi kiếp, bọn chúng độ kiếp, lôi kiếp uy lực sẽ còn tăng cường 3 phần, dẫn đến không ít lôi nhãn thiên tài đều bị bổ chết rồi. mà tại tất cả lôi nhãn trong ghi chép, cao nhất cũng chỉ có 3 lần cổ lôi nhãn kiếp, theo thứ tự là nhân tộc phương thiên nguyên, cùng thi đấu giả người những năm gần đây một thiên tài, cái kia thiên tài nổi danh đã lâu, danh xưng là toàn bộ á nhân tinh vực, có hy vọng nhất thông qua thiên nhân thí luyện người. ba mắt đều đã như thế có thể tưởng tượng hắn tám viên cổ lôi nhãn cỡ nào trần hám nhân tâm, cái gì đến bây giờ động tĩnh có thể nói đã rất nhỏ. nhân tộc cao tầng phản ứng rất cấp tốc, trước tiên liền trực tiếp ngăn chặn tin tức, tất cả truyền bá đều có ngày vệ chuyên môn cùng hắn liên hệ. đương nhiên, sự kiện này sớm muộn đều là không gặp được, đã có dị tộc gián điệp rời đi. Đoán chừng không bao lâu, vẫn là sẽ truyền khắp hái Nhân Tinh Vực. Hiện tại, ngược lại là trước báo táp sau cùng yên tĩnh. 3 giờ sau, Diệp Nhiên đang chuyên tâm hấp thu linh binh dịch, cái kia đến từ Thiên Vệ Nhã Nhạn Trung nhân Nhân, cuối cùng đến. Nhã Nhạn Trung Nhiên Nhân đi tới, cười liếc hắn một cái. Thời gian dài như vậy, cần phải có thể tin tưởng ta đi. Ừm. Diệp Nhiên gật đầu, đối phương là cố ý cho hắn thời gian, để hắn đến Vong Thượng điều tra tin tức, cân nhắc lợi và hại. Lúc này thời điểm, hắn cũng không nghi ngờ đối phương. Không phải vậy lấy thực lực, hoàn toàn có thể đánh giết hắn về sau, trực tiếp rời đi. Thứ tư man hoang tinh phía trên không ai có thể ngăn lại. Nhã nhặn trung niên nhân cười nói, nhận thức lại dưới, ta gọi bạch nhạc, thiên cung hoàng kim tiên vệ, trực thuộc ở phương vệ trưởng, thực lực là đại tinh quan. Đại tinh quan. Diệp nhiên đồng tử đột nhiên co lại, trong lòng hoảng sợ, hắn suy đoán qua cái này nhã nhặn trung niên nhân rất mạnh, nhưng không nghĩ tới sẽ mạnh như vậy. Đại tinh quan, đã là tinh vương phía dưới tối cường tồn tại, chỉ là tinh quan mà thôi, không tính là gì. Nhã nhặn trung niên nhân bạch nhạc lắc đầu. Ý vị thông thường nói, nếu như có thể đánh chết ngươi, cho dù là nỗ lực mấy cái tinh vương đại giới cũng là vô cùng đáng giá. Cái này một điểm, ta rất có kinh nghiệm. Bạch Tiên bối, ngươi rất có kinh nghiệm, là có ý gì? diệp nhiên, có chút ngoài ý muốn. Ta tiềm phục tại thi đấu giả người bên kia hơn 200 năm, lan lộn đến một cái không nhỏ chức vị, sau đó tại hơn 30 năm trước, ám sát thi đấu giả người một cái đỉnh cấp thiên tài. Bạch Nhạc cười nói, cái kia thi đấu giả người thiên tài, nếu như chờ hắn độ kiếp, không có gì bất ngờ xảy ra cũng sẽ xuất hiện lôi nhãn kiếp. Đương nhiên, cùng ngươi không so được. Thần nốt hơn 200 năm, thâm giết thiên tài. Diệp Nhiên đầu có chút ngột, cái này kiên nhẫn cũng là đầy đủ đủ, bất quá cũng có thể nhìn ra bốn tộc sát thực mình tranh ám đấu đến kịch liệt. Nhân tộc cũng xếp vào người, đánh giết cái khác tam tộc thiên tài. Nói đến lúc trước, Bạch Nhạc trong mắt cũng là hiện hiện mấy phần tự hào, tiếp lấy cười nhạt nói, đánh giết cái kia thi đấu giả tộc thiên tài về sau, ta lập xuống không nhỏ công lao. Phương vệ trưởng đáp ứng ta, lại làm một chuyện, ta liền có thể xin nghỉ hữu sớm. Ta vốn đang coi là sự kiện này muốn chờ chút năm, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy thì xuất hiện. Đến đón lấy ta chỉ cần đem ngươi bình an đưa về Thiên Phong thành, đưa đến mới lao thành chủ trước mặt, coi như hoàn thành một nửa. Còn lại cũng là giúp ngươi xử lý một số nút trong bóng tối uy hiếp. Phương vệ trưởng, Diệp Nhiên hơi kinh ngạc. Phương Thiên Nguyên Phương vệ trưởng, chúng ta Thiên Cung nhân vật số 2." Bạch Nhạc nói ra, Phương vệ trưởng bây giờ trên mặt đất tròn trước thành tuyến, không qua Thiên Cung nơi này tin tức, vẫn là sẽ trải qua qua hắn tay. Cho nên lúc ban đầu biết được tin tức trước tiên, Phương vệ trưởng liền đem tin tức cắt đứt, cũng không có bị khắp nơi bên trong thành gia tộc khác biết, đương nhiên sự kiện này sớm muộn cũng sẽ truyền đi. Cho nên Phương vệ trưởng liên hệ lão thành chủ, có thể lão thành chủ tựa hồ không tại thành chủ phủ, không thể liên hệ đến, sau đó an bài tại phủ cận ta tới đón ngươi một là bảo vệ ngươi, hai là đem ngươi đưa đến thành chủ phủ, để phòng bị bắt đại gia tộc các người. Nguyên lai like là dạng này. Diệp Nhiên giật mình, cái này, đem tất cả tiền căn hậu quả làm rõ, nhưng vẫn có chút cảm thán hiệu suất độ cao. Hán độ kiếp còn chưa tới một ngày, một tên đại tinh quan cấp cao thủ liền cấp tốc chạy đến. Hai người lại nói chuyện với nhau một phen. Bạch Nhạc nhìn hướng hắn, hơi hơi nghiêm túc nói, Phương vệ trưởng căn dặn ta, mang ngươi mau chóng về Thiên Phương Thành, bất quá ta cũng không tiện can thiệp chuyện của ngươi, cho nên ngươi tại thứ sáu man hoang tinh phía trên dừng lại thời gian không muốn vượt qua nửa tháng, nửa vương trang thời gian đầy đủ ta cũng phải mau trở về chuẩn bị huấn luyện căn cứ tốt nghiệp. Diệp Nhiên trả lời. Ừm, vậy là tốt rồi. Bạch Nhạc Ngưng lông mày nói, bất quá huấn luyện căn cứ, làm sao nghe được có chút quen thay các loại, không phải là? hắn trầm mặt một chút, ta nhớ ra rồi, ngươi là vừa mới tiến tinh không đăng tinh giả, lúc này mới vừa qua khỏi đi nửa năm, ngươi đã đột phá đến tinh vệ, còn muốn trực tiếp tốt nghiệp? Ừm. Diệp Nhiên gật đầu. Bạch Nhạc càng phát ra trầm mặt, trên mặt một mực treo cởi nhạn, chậm rãi biến mất, cả người có chút sầu náo gớm. Thời gian kế tiếp trôi qua rất nhanh, có một tên đại tinh quan theo bên người, Diệp Nhiên triệt để yên tâm. Đồng thời hết thệ thuận lợi tiến hành, hắn thành công tìm kiếm được viên kia tinh thú chứng, hoàn thành nhiệm vụ. Mặt khác tới nơi này khác một mục tiêu, tinh vệ cảnh tinh thú cũng đánh giết không ít. Đương nhiên đều không có tổn vệ, dù sao Bạch Nhạc Như hình với bóng theo bên người. Rời đi thứ 6 Man Hoang Tinh lúc, Diệp Nhiên còn đem Bạo Từ Long phân thân lưu lại, dặn dò hắn vài câu bị rối phát rụng, không nên quá lãng về sau, mới rời khỏi. Hiện tại Bạo Từ Long phân thân, 3000 tinh lực, đối với hắn trợ giúp đã không lớn, không bằng lưu tại nơi này để nó trưởng thành. Làm xong hết thệ về sau, Diệp Nhiên cùng Bạch Nhạc ngồi lên phi thuyền rời đi. Sau năm ngày, theo phía trước một tòa từ hơn 30 hành tinh tạo thành nguy nga cổ thành, hiện lên ở phi thuyền ngoài cửa sổ, Diệp Nhiên thở dài một hơi. Cuối cùng là trở về. Tiếp đó, trước theo huấn luyện căn cứ tốt nghiệp, cùng Long Tức Tiền Bối bọn hắn cáo biệt về sau, thì tiến khắp nơi thành, cái này nhân tộc cao tầng, tinh anh nhất tiên tài tụ tập địa phương. Chương 832. Lực lượng mới xuất hiện cơ thương. Chương 832. Lực lượng mới xuất hiện cơ thương. Thiên Phương thành, huấn luyện căn cứ 1020 từ dưới Sơn phòng. Dưới núi một chỗ trong biệt viện, cổ quyên duỗi ra lưng mỏi, liếc mắt một cái bầu trời, ba tháng, tiểu tử này làm sao vẫn chưa trở lại? Cố Minh đang cùng Hồng Nguyệt đánh cờ, cũng không quay đầu lại nói, "Cũng nhanh, Hậu Thiên thì là học viên mới khảo thí. Lần khảo nghiệm này rất trọng yếu, lấy lão Diệp thực lực, chờ kiểm tra xong liền có thể đổi cái mới biệt viện, nói không chừng còn có thể cùng ta làm hàng xóm." Bất hòa yếu gà làm hàng xóm. Cổ Quyên lười biếng nói. Cố Minh mặt tối sầm, cười ha hả nói, "Đúng rồi, ngươi nói nếu như chờ lão Diệp trở về, biết ngươi dùng hắn tài khoản cùng nữ học viên nói chuyện phiếm, hắn sẽ làm sao thu thập ngươi?" "Ê." Cổ Quyên trong mắt đi lòng vòng, "Ngươi đừng nói cho hắn, ta đem mấy cái kia nữ học viên hảo hữu vòng tự chủ phát cho ngươi." "Thật?" Cố Minh hai mắt sáng lên, cọ xoay người, nhanh, nhanh phát tới. tiểu tử, ngươi là thật sắc ga. cụ quên cuốn mắt trợn trằm nói, bản đại gia xem thường nhất cũng là ngươi loại này sắt vôi, thật không biết xấu hổ. phi phi phi, ngươi cái sắt mèo còn không biết xấu hổ nói ta. hai người hùng hùng hổ hổ cuốn quít lấy nhau, bắt đầu cướp đoạt lên đồng hồ. giang rắc, cửa sân bỗng nhiên mở ra, diệp nhiên cùng bạch nhạc cùng nhau đi tới, hắn hơi kinh ngạc mà nhìn xem trong viện một người một mèo. các ngươi hai cái đang làm cái gì? không có, không có gì. cụ quên sắc mặt cũng thay đổi, nâng lên mèo cào, thì cọ cọ địa cuốn ăn lấy, bắt đầu xóa bỏ ghi chép. Diệp Nhiên có chút kỳ quái, xem nó liếc một chút, vừa nhìn về phía sau lưng Bạch Nhạc, Bạch tiên Bối, ta trước cho ngươi chỉnh lý một cái phòng. Được. Bạch Nhạc mỉm cười gật đầu, sau đó trong ánh mắt liếc nhìn qua trong viện ba cái, cuối cùng tại Hồng Nguyệt cùng cổ quyền trên thân dừng một chút, nhất là cổ quyền, quan sát tỉ mỉ vài lần đồng thời, còn có một đạo sóng ý niệm truyền đến. Diệp Nhiên, con mèo này là phân thân đi, trùng tộc gì, ta vậy mà không nhìn thấu. Diệp Nhiên giật mình trong lòng, đại tinh quan sát thực lợi hại, cái này còn là lần đầu tiên có người có thể phân biệt ra cổ quyền thân phận. Hắn bất động thanh sắc đáp lại nói, Bạch Thiên Bối, đúng là phân thân bất quá cái này phân thân đã tương đương với một cái độc lập cá thể, mà lại rất nhỏ yếu, không cần lo lắng. được, ngươi trong lòng hiểu rõ là được. bạch nhạc gật gật đầu, không có hỏi nhiều nữa. liên quan tới diệp nhiên tin tức, hắn vận dụng quyền hạn điều tra, còn là hiểu rõ rõ ràng. tiểu hai này cùng nghèo đen, đều là đối phương theo mẹ tinh mang tới, kết bạn rất lâu, nên có thể tín nhiệm. bất quá trong tin tức, biểu hiện diệp nhiên mẫu tinh là dày là tinh, cái này có chút vấn đề. tên kia cùng diệp nhiên đến từ cùng một cái tinh cầu, tên là cơ thường đăng tinh giả, điển chính là một cái không biết tinh cầu, lam tinh. ma nhân tộc cương vượt bên trong, hơn năm hành tinh cũng không có bất kỳ cái gì một khỏa tinh cầu gọi là lam tinh đương nhiên đây đều là việc nhỏ không tính trọng yếu lao diệp ngươi cuối cùng trở về cố minh bước nhanh đi tới hương phấn nói ngươi là không rõ ràng trong khoảng thời gian này huấn luyện căn cứ bên trong phát sinh bao nhiêu sự tình còn có ngươi cái kia gọi cơ thương tiền bối thật là mạnh à, trước mấy ngày tại khảo thí khu cùng lạc thiên viêm chiến đấu thế mà đánh ngang tay lúc đó các học viên vây xem cái cầm cả kinh kem chút rơi chỗ lớp 3 hà huấn luyện viên đều cảm thán nói nhìn lầm hiện tại được công nhận lớn nhất đại hâm mã duy nhất có thể cùng lạc thiên viêm cạnh tranh học viên mới đệ nhất người long tước tiền bối cái này rất bình thường, diệp nhiên cười cười, cũng là không quá ngoài ý muốn, long tước võ thánh thiên phú không thể chê, một khi thích đứng nơi này, tiến bộ sẽ khá kinh người, lúc này mới chỉ là bắt đầu, ngày sau sẽ càng lúc càng nhanh, thậm chí không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai cũng có thể xuất hiện lôi nhát kiếp, vừa mới tiến huấn luyện căn cứ lúc tiến bộ chậm chạp, chỉ là bởi vì tại tẩy luyện thân thể mà thôi, chỉ để đem khí huyết lộ sắc thành tinh lực về sau, thì hoàn toàn khác nhau, diệp tiểu tử, đây là ngươi tân thu tiểu đệ, cổ quên thuần tục nhảy tại diệp nhiên trên bờ vai, thân sắc hồng y, nhìn lấy bên cạnh bận nhã. Diệp Nhiên khoẹt miệng co giật dưới, im lặng nói, Đường Vô Nghĩa, Bạch Tiền Bối là ta trên đường gặp phải, giúp ta một chút bận dịu. Mà Bạch Tiền Bối đã từng cũng là huấn luyện căn cứ học viên một trong, bất quá mấy trăm năm trước thì tốt nghiệp, lần này vừa tốt đi về cùng ta nhìn xem. Hả, không có ý nghĩa, thế mà không phải muội tử. Cổ quên phơ phạc mà nhảy đi xuống, đi hướng gian phòng chuẩn bị ngủ ngon. Tu luyện là không thể nào tu luyện, cổ ma tộc theo tuổi tác tăng trưởng, đều sẽ tăng lên nhất định thực lực, làm một cái bảy nát ma nhi đại. Trừ phi sau khi thành niên, thực lực triệt để không cách nào tăng lên, nó mới có thể sẽ một chút nỗ lực ném một cái ném. Hiện ở đây thì ngày ngày nhớ làm sao hưởng thụ là được rồi. Cố Minh thì nhìn hướng Bạch Nhạc, hiếu kỳ nói, "Mấy trăm năm trước thì tốt nghiệp sư ca, vậy khẳng định rất lợi hại đi." "Tạm được." Bạch Nhạc đánh ra chung quanh, tùy ý nói, "Lúc trước ta dùng thời gian 5 năm tốt nghiệp, cùng phê học viên bên trong là đệ nhất, hiện tại học viên tốt nghiệp trên bảng cần phải còn có, có tên của ta." "5 năm?" Cố Minh một mặt chấn kinh. "Ừm." Bạch Nhạc thu hồi ánh mắt, cười nhạt nói, "Kỳ thật 5 năm không tính là gì, các ngươi cố gắng một chút, hẳn là cũng có thể đuổi kịp." Hắn bỗng nhiên không nói, yên lặng nhìn Diệp Nhiên liếc một chút, có vẻ hơi trầm mặc. Diệp Nhiên thì bắt chuyện trắng miêu quả ra, thu thập ra một gian sạch sẽ nhà. Bạch Nhạc rất xứng trước, nhất định phải tiếp thân bảo hộ hắn, để hắn cũng không có biện pháp gì. Bất quá may ra đối phương có trường mực, cũng sẽ không bí mật quan sát hắn. Hiện tại hắn cũng thích đứng có thể bình thường tu luyện. Gian phòng sau khi thu thập xong, Bạch Nhạc liền bước nhanh đi vào, xem ra cũng là có chút chịu không nổi nói nhiều vô cùng, hỏi không ngừng Cố Minh. Cố Minh gặp không có người cùng chính mình nói chuyện thiếm, nhìn hướng Diệp Nhiên, tố khổ nói, Lão Diệp, ngươi là không rõ ràng trong khoảng thời gian này, chúng ta có bao nhiêu không may, vốn đang có thể cách đoạn thời gian đi cọ một cọ lớp 3 hà huấn luyện viên tiểu hình tu luyện tinh trận. Nhưng không nghĩ tới Trương Kỳ không biết từ nơi nào nghe được tin tức, ghét bỏ chúng ta cọ tinh trận, làm mất mặt hắn, để hắn tại giáo quan bên trong thật mất mặt đem chúng ta mang cái máu chó đầy đầu, nói người nào lại đi thì khu trục ra huấn luyện căn cứ. Vậy liền coi là, hết thệ trở về 3 lần, cộng lại không tới 1 giờ, toàn bộ dùng đang mang chúng ta trên thân. Trương Kỳ, Diệp Nhiên trở về hoàn hồn, lúc này mới nhớ tới, mình còn có như thế một giáo quan tại. Giống như nửa năm chỉ gặp qua đối phương một lần, hắn còn không có dạy các ngươi. Diệp Nhiên hơi kinh ngạc. Dạy cái gì dạy? Quang chửi chúng ta, nói chúng ta cái gì đều không được, toàn lớp đều là phế vật. Cố Minh có chút tức giận, tiếp lấy giận dữ nói, đúng, rồi, Lão Diệp, ngươi tẩy luyện thân thể hoàn thành không? Ừm. Diệp Nhiên gật đầu. Quá tốt rồi. Cố Minh dùng lực vỗ xuống bả vai hắn, vui vẻ nói, Lão Diệp, quả nhiên vẫn là ngươi đáng tin. Lúc này tốt, đại gia không lại dùng chịu thu thập. Cái gì thu thập? Diệp Nhiên càng nghe càng như lọt vào trong sương mù. Lúc này, hắn cùng Cố Minh đồng hồ tích tích rung động. Diệp Nhiên đưa tay mở ra, giữa không trung hiện hiện một cái hình chiếu, mà đồng hồ màn hình bảo vệ lại là một cái lạ lẫm nữ học viên tự chủ nữ học viên nụ cười long lanh, tự nhiên hào phóng, ngược lại là có phần vì đẽ đẽ. Thảo, cái này mẹo chết. hắn trong lòng thầm mắng một tiếng, đây là lấy chính mình đồng hồ làm cái gì? Chờ sau đó thật tốt thu thập ra hỏa này. Cùng lúc đó, trong phòng cổ quyền đống nhiên hắt hơi một cái, hơi có vẻ nghi hoặc, chuyện gì xảy ra? Người nào tại nhớ thương chính mình? Diệp tiểu tử, không cần phải a, theo lý thuyết chính mình cũng xóa sạch sẽ. chương 833, 15 vạn tinh lực. chương 833, 15 vạn tinh lực. Diệp nhiên nhìn hướng giữa không trung hình chiếu, gửi tới tin tức. Cố Minh đồng dạng mở ra chính mình đồng hồ, nhún nhún vai nói không cần nhìn liền biết, lại là trương kỳ gửi tới tin tức. mà lúc này hình chiếu bên trong lớp học chặt gờ giúp bên trong cũng vang lên một tiếng hừ lạnh âm thanh. hậu thiên cũng là học viên khảo thí, đến lúc đó bốn cái khu căn cứ lãnh đạo đều sẽ tới, các ngươi cố gắng biểu hiện, không phải cho ta mất mặt. ta trương kỳ mang theo bao nhiêu giới, các ngươi thật sự là kém nhất một giới. Được rồi, hôm nay đấu thú thắng, tâm tình tốt, lừa nhát chửi mắng các ngươi. bất quá nhớ kỹ, hậu thiên muốn là không ai có thể tẩy luyện thân thể thành công, không sánh bằng các lớp khác, đừng trách ta nguyên một đám thu thập các ngươi đúng. Hậu thiên khảo thí các hạng nội dung, còn có sắp xếp như thế nào đội, ở đâu cái sân bãi? Chính các ngươi tìm người hỏi, không muốn tư nhân tin đến hỏi ta. Ta là các ngươi giáo quan, không phải là của các ngươi bảo mẫu, chút chuyện nhỏ như vậy, đừng đến phiền ta. Nói đến đây, giọng nói tin tức hết hạ. Diệp Nhiên lúc đầu đóng lại đồng hồ, chương này kỳ tính khí còn không tốt lắm, xem ra Cố Minh bọn hắn trong khoảng thời gian này sát thực chịu không ít đau khổ. Bất quá chỉ là một giáo quan, hắn hiện tại cũng không phải quá để ý dù sao đối phương, đoán chừng liền man hoang tinh phía trên, đầu kia long huyết giám sư cũng không bằng. Rất lâu chưa có trở về. Diệp Nhiên lại cùng cố Minh Hàn Huyên một hồi, chờ cố Minh sau khi rời đi, lúc này mới đi hướng cổ quyền gian phòng, chuẩn bị thật tốt thu thập hắn. Một lát sau, trong phòng truyền ra một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ngược đại tiểu động vật, có người hay không? Mau cứu bản đại gia à! Bản đại gia mặt đều muốn bị đánh sưng lên. Mau tới người, chỉ cần có thể cứu ta, ta bảo ngươi đại gia cũng được a. Ngao. Một hồi náo loạn về sau, trong phòng an tĩnh lại. Cổ Quyền mặt mũi bầm dập, nói ra: "Sứ tiểu tử, ngươi lấy hoàn báo ân, bản đại gia giúp ngươi tăng thêm năm sáu cái muội tử. Ngươi không linh tỉnh coi như xong, còn động thủ với ta." Diệp Nhiên liếc nó liếc một chút sau đó truyền âm nói cái kia đi theo ta bạch tiền bối là tên đại tinh quan ngươi cổ ma tộc thân phận sẽ không bị nhận ra tới đi đại tinh quan yếu gà một cái cổ quyền khinh thường nói bạn đại gia cũng không phải bình thường cổ ma hiện tại cũng đúng là phân hồn nguyên hình coi như tinh vương tới cũng nhìn không thấu đại tinh quan đều tính toan yếu gà diệp nhiên có chút không nói gì cổ ma tộc xác thực cường đại nhìn cổ quyền phản ứng liền có thể nhìn ra hắn ngược lại không phải là sợ cổ quyền bại lộ thân phận chỉ là một cái cổ ma dù sao cũng là mười vị trí đầu cường tộc đến lúc đó nhân tộc cao tầng khẳng định rất xem trọng tăng thêm cổ quyền cùng hắn đồng thời theo lam tinh tiến lên đây. Những cái kia nhân tộc cao tầng, vì lý do an toàn, khả năng tìm hiểu nguồn gốc, điều tra quan tài làm Tinh sự tỉnh. Tóm lại, có thể ít một chuyện thì ít một chuyện. Tiểu tử, ngươi mạnh lên rất nhiều a." Cổ Quên méo một chút đầu mèo, "Thế nào, biến mạnh bao nhiêu? đạt tới 5 vạn tinh lực không có? Vẫn còn, so hơn 5 vạn một chút đi." Diệp Nhiên tùy ý nói, "Ngươi thật đạt tới 5 vạn tinh lực rồi." Cổ Quên kinh hô một tiếng, vừa đi vừa về dò xét, bản đại gia nói đúng là nói mà thôi, ngươi đến thật. Lúc này mới 3 tháng, chẳng lẽ ngươi đột phá đến đại tinh sứ rồi? Đại tinh sứ có thể có 5 vạn tinh lực, cái này cũng rất tốt không phải đại tinh sứ là tinh vệ diệp nhiên lắc đầu tinh vệ ngoa tào cổ quyên trương lớn mắt mèo nhưng đó lấy liền nhìn đến diệp nhiên trong tay ẩn chứa sức mạnh mang tinh chất hủy diệt hủy diệt tinh lực không khỏi lắp bắp nói thật đúng là đại gia ba tháng đột phá hai cái tiểu cảnh giới bạn đại gia ngủ một giấc công phu lúc này mới ba tháng đùa giữa đây cổ quyên nguyên địa đảo quanh có chút hoài nghi mèo sinh diệp nhiên thì rời đi về đến phòng bên trong chuẩn bị luyện hóa thủy tinh luyện thân tam khiếu nguyên niệm châu hắn đã trên đường thành công luyện hóa hiện tại có thể tiêu hao một khiếu dùng để luyện hóa cái khác kỳ vật hai giờ đạo mắt đã qua. Trong phòng, Diệp Nhiên chậm rãi mở mắt ra, đồng thời trong mi tâm bay ra một viên ba màu châu nhỏ. Châu nhỏ nắm giữ ba cái khoang trống, bên trong một cái bên trong có thể ẩn ẩn nhìn đến một cái phiên bản thu nhỏ người thủy tinh. Chính là lúc trước, cái kia có thể tăng tốc hấp thu linh binh dịch cùng tinh văn thiết tốc độ đặc thù kỳ vật, địa cấp kỳ vật thủy tinh luyện thân. Cái này thủy tinh luyện thân đối với hắn tác dụng rất lớn. Trước đó là bởi vì vị trí có hạn, nhưng khi lấy được tam khiếu nguyên niệm châu về sau, là nói cái gì đều muốn luyện hóa cái này kỳ vật có thể giảm bớt thời gian dài. Diệp Nhiên nhắm mắt cảm giác một chút. Quả nhiên, ý niệm không gian bên trong nhiên thiên thường, hấp thu linh binh dịch tốc độ, chọn vẹn trận tăng gần như 7,8 lần. Hắn gật gật đầu, đối cái này tốc độ có chút hài lòng. Cứ theo đà này, không bao lâu, linh binh liền có thể đạt tới bạch vạn tinh lực hạn mức cao nhất. Diệp Nhiên lại cảm giác một chút, chính mình trước mắt trạng thái. Tuy nhiên còn không có khảo thí, nhưng bây giờ tinh lực, đại khái cũng có thể đánh giá đi ra. Cửu trọng tinh nguyên thân 1 vạn cơ sở tinh lực, hắn bản thân mình 4 vạn 4.2, cùng nhau cũng là 5.2 vạn, tinh lực tăng phúc là 80%. Thủy tinh luyện tân là địa cấp kỳ vật, 3% lôi vương chi tâm là 9% tăng thêm trước đó vừa tốt đạt tới cả 80%, mà đi qua tăng phúc về sau, tinh lực đã đạt tới hơn 93.000. Ngoài ra, đi hướng thứ 6 man hoang tinh trong khoảng thời gian này, hắn lại hấp thu không ít linh binh dịch, linh binh lực đã thành công đạt tới 4.5 vạn, tổng thể tinh lực đã đi tới 138.000 nhiều dọa người con số. Còn có kỳ vật cùng huyết mạch, Diệp Nhiên mở bàn tay, nhất thời trong tay xuất hiện ba đạo dễ thấy màu vàng đất đường vân, đồng thời ở lượt vị trí cũng hiện hiện một đoàn sáng chói màu bạc quanh mang. Huyết mạch lực lượng chọn vẹn lật ra gấp 5 lần, đạt tới 1500 ngoài định mức tinh lực. Kỳ vật càng là khoa trương, Lôi Vương chi tâm gia tăng 700 tinh lực, trực tiếp bạo tăng vì 7000 tinh lực, cùng nhau cũng là hơn 8000. Hoàng Nguyên chiến y còn có 2000 tinh lực, cùng ma cốt thân 1000. Nhất thời, cả người hắn tinh lực, chiệt để đột phá 15 vạn có thể sánh ngang một vị tinh tướng. Mà đây là không dùng tinh thuật tiền đề. Diệp Nhiên thở sâu, toàn thân sao động tinh lực, dần dần thu hồi nó lấy, hắn lấy ra một viên nói ngộ thạch, có vẻ hơi chờ mong, nhưng ngay sau đó do dự dưới, lại vẫn là thu hồi lực rồi, khắp nơi trong thành có cao cấp hơn tinh thuật tu luyện nhất chờ tiến tới đó, lại sử dụng đạo này nội thạch, lĩnh hội môn kia trụ cấp tinh thuật, huyền sát thần quang, trụ cấp tinh thuật không rõ ràng có thể đạt tới loại nào uy lực, không cách nào tu luyện tinh thuật. Diệp nhiên trầm ngâm một chút, liền nghĩ tới ma cốt thân, trần chờ thật lâu, cuối cùng vẫn quyết định thôi diễn ma cốt thân đối với cái này cửa trợ giúp hắn vượt qua nhiều lần nguy nan, đã từng vô cùng cứng hán, nhưng bây giờ nhưng dần dần có chút không đủ dùng cổ thuật, hắn vẫn là tương đối để ý vạn tướng ma cốt thân, không biết có thể tiêu hao thành triệu điểm thôi diễn hoàn thiện, trước mắt đã đền bù ba cái lỗ thủng, thu hoạch được tầng thứ nhất ông pháp, tầng thứ hai công pháp, thập tương đến chín tướng chi lực. Có thể thôi diễn, cần hoàn thiện 4 đến 7 cái lỗ thủng. Hết thể 4 cái lỗ thủng, chung cần tiêu hao 4 vạn 2 thành tự điểm. Diệp Nhiên cũng không do dự, lúc này lựa chọn thôi diễn, nhất thời thành tự mặt bảng phía trên con số, biến thành 38.0000, nhìn đến hắn trái tim đều đang chảy máu. Mà cùng một thời gian, tầng thứ 2 công pháp nội dung cũng đang nhanh chóng thôi diễn bên trong. Chương 834, tầng thứ 2 ma cốt thân. Chương 834, tầng thứ 2 ma cốt thân. Tầng thứ 2 ma cốt thân thôi diễn, rất nhanh kết thúc. Diệp Nhiên trong đầu, một phần huyền ảo màu tím đen văn tự chậm rãi hiện hiện, hắn cấp tốc mặc niệm, bắt đầu tu luyện Ma cốt thân tuy nhiên có thể truyền thụ ra ngoài, nhưng mỗi lần chỉ có 10 người có thể tu luyện, vượt qua nhân số, cho dù biết được nội dung cũng vô dụng. Rất nhanh, theo ma cốt thân nội dung đều bị hắn ghi lại, văn tự dần dần biến mất. Diệp Nhiên cũng chậm rãi mở mắt ra, như có điều suy nghĩ, ma cốt thân kỳ thật trên lý luận cũng không thể nói là một loại tinh thuật, càng giống là một loại thô bạo mà trực tiếp thôn phệ phương pháp. Cho nên căn bản không cần thôi diễn cảnh giới, chỉ cần thôn phệ phù hợp yêu cầu sát thú là đủ. Mà tầng thứ 2 này ma cốt thân, theo thập tướng đến 90 chỉ tướng, thôn phệ đều là thực vật loại tinh thú. Cùng trước đó một dạng, huyết mạch nhất định phải thuần chủng mới được. Đồng thời lần này có cảnh giới yêu cầu, thấp nhất cũng muốn đại tinh vệ mới được. Đại tinh vệ thực vật loại tinh thú. Diệp nhiên suy tư dưới, sau đó theo ý niệm không gian bên trong, lấy ra một gốc đã bị vênh thành hai nửa tàn phá thực nhân hoa. Thực nhân hoa thân thể to lớn, toàn thân đều là màu đỏ tươi, xem ra tương đương làm người ta sợ hãi đây là hắn tại thứ 6 man hoang tinh phía trên đánh chết, thứ 6 man hoang tinh, lục thực khắp nơi trên đất, cái này thực vật tinh thú rất nhiều. Cần phải phù hợp yêu cầu đi. Diệp Nhân cũng không quá chắc chắn dựa theo tầng thứ 2 ma cốt thân thôn vệ phương pháp, bắt đầu thôn phệ thực nhân hoa. Thời gian trôi qua, ngắn ngủi 7-8 phút sau, Cái chứa đại tinh vệ hậu kỳ thực nhân hoa, đã chỉ còn lại có một miếng da, đồng thời theo Diệp Nhiên đưa tay nhẹ nhàng vừa chạm vào, thì biến thành cho bụi tan đi, không còn sót lại bất cứ thứ gì, bị thôn phệ đến sạch sẽ. Ma cốt thân vẫn là trước sau như một bá đạo. Diệp Nhiên thấy thế có chút cảm thán, chợt không có suy nghĩ nhiều, thân thể dần dần phát lực, cô sống chỗ cũng bắt đầu hiện hiện một loại yêu dị màu tím đen. Lại lần này, thậm chí lan tràn đến hắn chỗ hai vai, làm đến hai cái bả vai cũng thay đổi thành màu tím đen. Thật mạnh, thân thể của ta cường độ tối thiểu tăng lên 1 phần 3, mà lại tinh lực. Trọn vẹn ngoài định mức một quả Diệp Nhiên thần sắc kinh hãi, đã sớm đã đoán đệ nhị trọng Ma cốt sẽ càng rất mạnh, nhưng không nghĩ tới, có thể mạnh đến loại trình độ này, đây vẫn chỉ là thứ 10 tướng mà thôi. Phải biết, tầng thứ 2 Ma cốt thân, thế nhưng là theo thập tương đến 90 chỉ tướng, nắm giữ dòng giá 90 tướng điều này đại biểu 90 vạn tinh lực, tăng lên nhục thể cường độ càng không cần phải nói. Khó trách cổ quỷ nói, Ma cốt thân tu luyện tới cao thâm cảnh giới, thân thể bất hủy bất diệt, cứng rắn đến vũ cấp tinh binh đều không cách nào phá hư. Diệp Nhiên thở sâu, cái này cửa cổ thuật hoàn toàn chính xác rất cường hãn. Cái này có lẽ, mới là hắn trừ bỏ thành tựu mặt bảng, chân chính lớn nhất ỷ vào. A Lúc này, một tiếng kêu kinh ngạc vang lên. Diệp Nhiên vô ý thức ngẩng đầu, liền đồng tử đột nhiên co lại, chỉ thấy trước mắt nóc phòng, bỗng nhiên biến thành một mảnh cuộn cuộn to lớn tinh vực. Trong tinh vực chòm sao sáng chói, từng viên tinh cầu chậm rãi chuyển động, ánh mắt buông xuống, còn có vô số nhỏ bé như điểm phi thuyền chậm chạp vật chuyển. Cũng không phải là phi thuyền tốc độ quá chậm, mà chính là tinh không quá rộng lớn, cho nên xem ra lộ ra tốc độ rất chậm. Lúc này, một đạo thân ảnh tại tinh vực trên không dạo bước hành động, mỗi đi một bước, liền vượt qua không rõ ràng bao nhiêu hành tinh. Vẹn vẹn chỉ là mấy bước, liền vượt qua hơn phân nửa á nhân tinh vực. Thân ảnh này thân hình nhìn không rõ ràng chỉ có thể nhìn thấy hắn sau lưng một đôi cánh khổng lồ, giống như che trời chi rực giống như, cùng cái kia đồng dạng lóe ra tím đen quang mang phần lưng. Thân ảnh chậm rãi cúi đầu, nhìn về phía một tòa cổ thành, vượt qua vô số vật thể, cuối cùng nhìn đến một cái sắc mặt tái nhợt, ngẩng đầu nhìn tới thiếu niên. Hắn cười cười, không nghĩ tới lại ở chỗ này, gặp phải một cái tu luyện ma cốt thân tu hình giả, đáng tiếc, ngươi thực sự quá yếu ớt. Ma cốt thân cảnh giới cũng quá thấp, hiện tại thôn phệ quá lãng phí đi bên cạnh linh dương tinh vực đi, chỗ đó có ta sở mấy năm, lưu lại một chỗ bảo tàng, đây là tọa độ, đưa ngươi. Mau chóng cường đại lên đi, cường đại về sau ta liền có thể thôn về ngươi. Tiếng nói còn không rơi xuống, bóng người kia rũi ngón một chút, lộ ra một cái phủ đầy vảy màu xanh đầu ngón tay. Một đạo thanh quang cũng trực tiếp bắn mạnh xuống. Trong chớp mắt, liền vượt qua vô số khoảng cách, bắn vào Diệp Nhiên Mi Tâm. Diệp Nhiên bỗng nhiên nắm chặt bàn tay, Mi Tâm chảy máu, đau đầu mưa nước, đồng thời ý niệm không gian bên trong cũng chậm rãi xuất hiện một đạo thanh quang. Thanh quang tán đi qua mang, lộ ra một cái nho nhỏ màu xanh thú chảo ở tỷ. Thời gian dần dần đi qua, trọn vẹn nửa ngày, Diệp Nhiên mới miễn cưỡng chậm tới, thân xác hắn suy yếu, nhìn lấy ý niệm không gian bên trong pha toái ý niệm chi môn, còn có cái kia thêm ra thú chảo ở tỷ lâm vào trở mặc, lại ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu, chỉ là giản dị không có gì lạ nóc phòng, vừa mới dị tượng đã biến mất, tựa như là ảo giác. Ma cốt thân, nhưng cảnh giới rất cao, đã hoàn toàn thay đổi thân thể, không cần giống như ta vậy dùng tinh lực kích phát. Diệp nhiên thì thào, hắn tại vừa mới cái kia cường giả bí ẩn trên thân, thấy được đồng dạng ma cốt thân, mà lại cảnh giới đã đạt tới một loại trình độ đáng sợ, viễn siêu tại hắn đến mức đối phương nói cái kia một phen. Diệp nhiên nhìn một chút, ý niệm không gian bên trong, cái kia lơ lửng ở giữa không trung long chào ở tỷ, ý niệm chậm rãi tiếp xúc. Nhất thời, một chỗ tọa độ tin tức truyền đến, ma vị trí ngay tại ái nhân tinh vực bên cạnh linh dương tinh vực hắn đệ lên mi tâm than nhẹ một tiếng quá yếu thế mà hợp thành vì khẩu phần lương thực tư cách đều không có cũng bởi vì ta quá yếu đưa ta một chỗ bảo tàng giúp ta mạnh lên thật đúng là thân xác hắn dần dần bình tĩnh trở lại biểu lộ lại trở nên giếng cổ không vận sóng chuyện sau này sau này hay nói đi bây giờ đối phương là mạnh đến mức thật không thể tin có thể lấy nụ thân, vượt ngang một chỗ tinh vực nhưng không có nghĩa là hắn không cách nào trưởng thành đến tình trạng kia tương lai hiệu chết vào tay hay còn cũng còn chưa biết mà lại hắn cũng chưa chắc có thể sống cho đến lúc đó hắn cho thời gian của mình Chỉ có 20 năm mà thôi. Không đúng, hiện tại hẳn là 19 năm linh mấy tháng. Diệp Nhiên nhắm mắt lại, bắt đầu khôi phục ý niệm chi môn, ý niệm chi môn phá thoái, ảnh hưởng nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ. Mau chóng chữa trị cho thỏa đáng. Ngày kế tiếp, Diệp Nhiên mở mắt ra, lắc đầu, ý niệm chi môn còn không có chữa trị hoàn thành, cái này cần một thời gian. Cho dù là hắn tam cấp ý niệm không gian, cũng phải nửa tháng. Bất quá ngày mai sẽ là học viện hảo thí, chỉ có thể trước gác lại một chút, xong lại nói, còn có một ngày thời gian, lại đi một lần phi tinh hắc, kiếm lời chút tinh tế, thuận tiện nhiều đến mấy tầng tinh không cộng trấn thuật. Diệp Nhiên một bên khởi hành rời đi, một bên trong lòng suy nghĩ, thực lực của hắn bây giờ, sông phi tinh tháp không rõ ràng có thể đạt tới bao nhiêu tầng. Cùng một thời gian, khắp nơi bên trong thành, thành chủ phủ, tóc trắng phơ lại dáng người khôi ngô Phương Thiên Cung nhanh chân đi về thành chủ phủ, trên bờ vai là một cái nhắm mắt ngủ gật vịt vàng nhỏ. Tô Dã, lần trước huấn luyện căn cứ thiếu niên kia tin tức điều đi ra chưa? Thành chủ đã đặt ở ngái trên bàn, một giọng giàn mua xa xa truyền đến. Tốt, ta đã biết. Phương Thiên Cung đi hướng khu làm việc, đồng thời trong lòng lắc đầu, hy vọng tiểu gia hỏa này có thể cho mình một kinh hỉ đi chương 835. Cút. Chương 835. Cút. Huấn luyện căn cứ. Diệp Nhiên đi ngang qua tu luyện khu lúc, có chút ngoài ý muốn nhìn lấy, vây quanh ở mấy cây tinh lực trụ trước, một đám mặt lộ vẻ hưng phấn nam nữ trẻ tuổi. Gần 3 tháng không có trở về, thêm ra rất nhiều học viên mới, A hắn liếc nhìn liếc một chút, liền thu hồi ánh mắt. Trong lòng suy nghĩ, trên người tinh tệ, không sai biệt lắm tại 320 vạn tả hưu, còn kém 80 vạn tích lũy đầy đủ 400 vạn. Phi tinh tháp, lần này thực lực đại trưởng, hẳn là có thể lấy tới không ít tinh tệ đồng thời có thể giá thấp bán ra một số tinh thuần. Trở tích lũy đầy đủ tinh tệ Hoàn thành cấp số 2 thành tựu, thì cho cổ quyền lộ phí, để cổ quyền trở về. Lập tức muốn tiến khắp nơi thành, tuy nhiên cổ quyền nói qua, tinh vương cũng nhìn không ra đến nó trùng tộc, nhưng vẫn là cẩn thận chút cho thỏa đáng. Mười vị trí đầu cường tộc, không phải bình thường chủng tộc, nhân tộc cao tầng biết được, khẳng định sẽ điều tra rõ ràng, nhìn cổ quyền đến từ cái nào hành tinh. Dạng này, rất có thể sẽ đem làm tinh cũng điều tra ra. Mau nhìn, cái kia học viên hảo xoáy a. Đung nhiên, tinh lực trụ trước một người mặc màu trắng váy ngắn tóc dài xoáy vai nữ sinh, nam kéo đồng bạn ống tay áo, kích động nói ra. Wa, thật đúng là. Người vô hại và vật vô hại tiểu lãi cậu, là ta thích loại kia loại hình. Ai vậy? Cái nào cái nào? Ta cũng phải nhìn. Cũng là bên trái đi qua cái kia, mặc lấy toàn thân áo đen phục. Mau nhìn, hắn xem chúng ta. Mấy cái cái nữ hài nhìn cách đó không xa đi ngang qua Tuấn Tú thiếu niên, lộ ra cực kỳ hưng phấn. Diệp Nhiên quay đầu liếc mắt, có chút bất đắc dĩ, mỗi lần đột phá cảnh giới đều tương đương với một lần sinh mệnh tiến hóa. Sinh mệnh càng tiến hóa sẽ càng hoàn mỹ hơn. Trong đó đặc thu một trong, cũng là ngoại hình, hắn hiện tại so với tại Lam Tinh phía trước lúc, rõ ràng muốn càng thêm tu mỹ. Nhất là đột phá tinh vệ cảnh Độ Kiếp đi vào bên trong tứ cảnh về sau, kinh lịch một lần không nhỏ thay biến, bề ngoài càng phát ra hướng tới hoàng mỹ. Quay đầu dẫn cũng cao hơn. Ta Thiên, hắn thật hảo xoái, so lạc thiên viêm còn muốn đẹp trai được nhiều. Vừa mới tên kia màu trắng váy ngắn nữ sinh nhịn không được cảm thán. Nghe vậy, ngay tại tinh lực trước khảo thí mấy cái nam học viên, ảo ảo quay đầu, bên trong một cái dáng người gầy gò nam học viên có chút an dồi nói, cũng là bình thường giống như đẹp trai đi, thật không hiểu rõ các ngươi những nữ sinh này ánh mắt. Một cái khác đầu đinh nam học viên cũng là bĩu môi, lơ đến nói, đẹp trai có làm được cái gì, vẫn là lạc thiên viêm lạc ca lợi hại hơn người này thấy đều chưa thấy qua. Được rồi, ngươi nói nhỏ chút. Người này là mắt, khả năng không phải chúng ta hai mươi từ dưới, là thượng giới sư ca. Có học viên thấp giọng nhắc nhở. Nghe vậy, mấy cái sắc mặt người cũng thay đổi biến, không lại dám nói chuyện. Các ngươi khảo thí đến thế nào? Lúc này, một đạo giọng nữ dễ nghe vang lên, tiếp lấy một tên dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, tướng mạo ngọt ngào nữ hài đi tới. A, Diệp Nhiên, ngươi trở về rồi. Lạc Ánh kinh ngạc nhìn cách đó không xa đi ngang qua một thiếu niên. Diệp Nhiên nghe vậy quay đầu, nhìn đến mới từ tinh lực trụ trong đám đi ra bốn năm cái trẻ tuổi nữ hài, có chút ngoài ý muốn, Lạc Ánh từ nhã mấy người kia đều là lớp hai nữ sinh ừm là quánh mỉm cười treo chọc nói người bận rộn xem như nhìn thấy ngươi đúng vậy à đều nửa năm cùng nhau cũng không có gặp ngươi mấy lần so gặp trường kỳ giáo quan số lần còn ít hơn một tên khác tóc ngắn nữ sinh cũng là cười nói diệp nhiên cười cười không có nhiều lời Thế thế tinh lực trụ trước mấy cái kia nam học viên sừng sốt một chút bánh tỷ hắn cũng là chúng ta cái này mở lớp ừm cùng ta là cùng một năm tới chúng ta là một lớp là bánh trả lời lớp hai làm sao thấy đều chưa thấy qua một cái nam học viên nói thầm một tiếng vị này chính là người bận rộn chúng ta đều không gặp được chớ nói chi là các ngươi những thứ này mới tới lạc ánh cười nhìn hướng diệp nhiên lại nhìn phía những cái kia lạ lẫm học viên giải thích nói những này là hai ngày trước vừa tới thứ mười phê học viên mười lớp giáo quan cùng ta biết liền để ta giúp nàng mang những học viên này quen thuộc phía dưới căn cứ nói nàng hơi khác thường nói diệp nhiên ngươi thật giống như biến hóa thật lớn tạm được diệp nhiên tùy ý nói lúc này lại là hai đạo thân ảnh theo tinh lực trụ trong đám đi ra một cái là thân hình cao lớn nam tử trẻ tuổi khác một người mặc váy màu vàng dịu dàng nữ hài diệp diệp nhiên Hứa khanh Nguyệt hoảng hốt mà nhìn trước mắt thiếu niên, bên cạnh Lý Tùy Phong, trong miệng lẩm bẩm cái gì. Không được, lấy ta thực lực bây giờ, hoàn toàn không phải là Thiên Viêm đối thủ, ta còn cần cố gắng nữa, mới có cơ hội đuổi kịp hắn. Mà tinh lực chủ nhóm, mấy cái nam học viên trừng lớn mắt, có chút hâm mộ nói. Cái này Diệp Nhiên xem ra không được tốt lắm, nhưng là không nghĩ tới, như thế Triêu Nữ Hải ưa thích, Hứa khanh Nguyệt nhìn ánh mắt của hắn cũng không đúng lắm à? Đúng vậy à, thật lợi hại, ta nếu là có cái này một nửa mức độ thì tốt. Thôi đi, vừa mới còn nói người khác đẹp trai vô dụng đây, các ngươi cũng là gần hết váy trắng nữ sinh liếc bọn họ liếc một chút, tiếp lấy cùng bên người mấy người đồng bạn, hưng phấn mà thấp giọng nghị luận cái gì, còn thỉnh thoảng nhìn hướng cách đó không xa tuấn tú thiếu niên. La Quánh thì nhìn mấy cái này nam học viên liếc một chút, lắc đầu nói: các ngươi chưa thấy qua hắn, nhưng cũng chớ xem thường hắn. Chúng ta cái này một giới lúc đi vào tinh lực ghi chép bảo trì giả cũng là hắn, mặc dù sau đó tới, nhưng cho dù là dạng này, hắn thực lực hiện tại vẫn như cũ có thể xếp hạng hàng đầu. Thậm chí cái này tinh lực ghi chép, ta đoán chừng đến tiếp sau học viên đều rất khó phá vỡ. Nói đến đây, La Bánh cũng là cảm thán nhìn qua trước mặt cười nhạt thiếu niên, lúc trước cái kia bốn tinh lực quả nhiên là chấn hám nhân tâm. Những cái kia lạ lâm học viên thì tất cả dần mình, tinh lực ghi chép mạnh như vậy, vậy làm sao một chút cũng chưa từng nghe qua. Hứa khanh Nguyệt cũng là nhìn lấy Diệp Nhiên, hơi có vẻ trầm mặc. Thời gian trôi qua ba tháng, nàng đã không có lúc trước loại kia, muốn ở trước mặt đối phương khoe khoang cảm giác. Có lẽ cũng nên tiêu tan. Lý Tùy Phong đối mình quả thật rất tốt. Nghĩ tới đây, nàng nhìn hướng Diệp Nhiên, lộ ra sáng rỡ nụ cười. Diệp Nhiên, chúc mừng ngươi thành vì chúng ta lớp cái thứ nhất tẩy luyện thân thể hoàn thành người. Tẩy luyện thân thể hoàn thành. Diệp Nhiên có chút hoàng hốt đúng, muốn không phải cố minh tại trong nhóm cùng chúng ta nói chuyện trời đất, để cho chúng ta yên tâm, không cần lo lắng giáo quan trừng phạt, chúng ta còn không rõ ràng lắm đây. Lạc Bánh nói, có chút hâm mộ nói, trương kỳ giáo quan cũng tại trong nhóm, nhìn đến tin tức, còn khen ngươi tốt vài câu, đây là hắn lần thứ nhất hoa trương lời, bất quá ngươi một mực không có về hắn, ngươi thật đúng là hoàn toàn như trước đây gan lớn. Hứa Khánh Nguyệt cũng chặn lại nói, Diệp Nhiên, ngươi xác thực nên trở về giáo quan mấy câu, giáo quan tính khí không tốt lắm đừng cho hắn bởi vì việc này ghi hận phía trên ngươi, không phải vậy liền phiền bái. Trương Kỳ, Diệp Nhiên khen những mày, mở ra đồng hồ. Giữa không trung hiện hiện tiểu hình hình chiếu, bên trong xác thực có 5 6 câu vòng hắn giọng nói. Có điều hắn lúc đó tại khôi phục ý niệm chi môn, không có chú ý lúc này từng cái ấn mở, nhất thời trường kỳ âm thanh vang lên. "Diệp Nhiên thế mà tẩy luyện thân thể thành công, không tệ, ta liền biết lớp chúng ta vẫn là có nỗ lực học viên. Diệp Nhiên, ngươi ngày mai khảo thí lúc nhất định muốn toàn lực ứng phó, coi như liều mạng tụ thường, cũng muốn tại bốn vị căn cứ trước mặt lãnh đạo cho ta biểu hiện tốt một chút." "Đúng rồi, căn cứ lãnh đạo hỏi tới, ngươi không nên đem công lao của ta xóa đi, ngươi có thể nhanh như vậy tẩy luyện thân thể thành công, nhờ có ta thưởng xuyên chỉ đạo hiểu không?" "Diệp Nhiên đâu?" Người đi đâu rồi, ta còn vội vàng đấu thú đâu, mau mau trả lời. Đáng chết, lại thua, tiếp theo đem bắt đầu. Số 258 diện nhiên, nghe được tốc độ đáp lời, ta tự mình cùng ngươi bàn giao một số khảo thí chi tiết, nhất định phải cho ta biểu hiện tốt một chút, nghe đến không có. Nghe trong giọng nói truyền đến ra thanh âm. Lạc cánh đôi mắt đẹp có chút phức tạp nhìn phía trước thiếu niên, trước đó còn không hiểu, hiện tại xem ra, đối phương không có tham gia tân tú giải thi đấu, chuyên tâm tùy luyện thân thể cách làm, muốn so với bọn hắn càng thêm sáng suốt. Thứa Khanh Nguyệt cũng là yên lặng túi lâu xuống, không nói một lời, nhớ tới lúc trước mình. Bây giờ nhìn nhìn lại, Đối phương đúng là một cái duy nhất, có thể bị trường kỳ giáo quan khách khí như vậy đối đại học viên. Cái này một điểm, muốn vượt xa bọn hắn sở hữu người. Những cái kia học viên mới cũng đều có chút giật mình. Trong đó cái kia gầy gò nam học viên, vò đầu nói, đều tẩy luyện thân thể hoàn thành. Cái kia đúng là có chút lợi hại. Đúng vậy à, ngươi không nghe thấy bọn hắn lớp cái kia đáng sợ giáo quan, nói chuyện đều không giữ như vậy sao? Đúng là à, quả nhiên vẫn là đến có thực lực, người khác mới tôn kính ngươi. Ta muốn có một ngày. Tại mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, Diệp Nhiên đệ xuống hình chiếu bên trong giọng nói hồi phục, thanh âm thản nhiên nói cái chữ này rơi xuống, nhất thời tinh tường ghi bảo, gửi đi tiến trong nhóm. mà giữa sân tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bao quát một mực si mê với. như thế nào chiến thắng lạc thiên viêm lý tùy phong cũng đống nhiên ngẩng đầu, chậm dại há to mồm. là quánh vội vàng mở ra đồng hồ của chính mình hình chiếu. quả nhiên tại những cái kia trường kỳ giọng nói tin tức dưới, thêm ra một cái dễ thấy vô cùng. chỉ có một giây giọng nói hồi phục. theo nàng run rẩy đưa tay chậm rãi mở. trong sáng thanh âm thiếu niên, nhất thời lần nữa vang vọng tại yên tĩnh giữa sân. Cút. lặng ngắt như tờ, nguyên một đám học viên mới thần sắc nốc trệ. giữa sân không hề có một chút thanh âm. Diệp Nhiên nhìn hướng đối diện là Quyến, lắc đầu nói, tốt, ta còn có việc, đi trước. Nói xong, hắn quay người rời đi, chỉ để lại đầy mặt đất ngu ngơ tại nguyên chỗ. Thật lâu chưa tỉnh hồn lại học viên. Chương 836, 57 tầng. Chương 836, 57 tầng. Phi tinh tháp bên ngoài, Diệp Nhiên ngửa đầu quan sát, tòa này cao vút trong mây 99 tầng tháp cao. Hắn tại đã vừa mới đem viên kia tinh thủ chứng đưa ra nhiệm vụ, cũng thành công đạt được một lần tiến phi tinh tháp cơ hội. Kỳ thật tiến nơi này cơ hội, không tính khó được đến. Mỗi cái phổ thông học viên, hàng năm đều có một lần tăng thêm các loại nhiệm vụ một năm có thể có ba bốn lần đương nhiên đối hắn hiện tại tới nói xuân phi tinh tháp kỹ thật ý nghĩa đã không lớn chỉ là có thể được không không ít tinh tệ thêm phía trên tinh không cộng chấn thuật mới có thể đến đây nghĩ tới đây diệp nhiên có chút bất đắc dĩ bốn mươi lút tinh tệ cái này thành chủ nhất định phải là chính hắn có thể chi phối tinh tệ mới được mượn cũng không được bất quá còn tốt đoạt đến tính toán không đúng cái này không gọi đoạt cái này gọi thích đáng bảo quản di vật hắn trở về hoàn hồn vượt qua hai bên ra ra và vào, vào hò viên đi vào trong tháp ba giờ sau thành chủ phụ Phương Thiên khung đóng lại giữa không trung hình chiếu, lạnh hư một tiếng, cái này thương gia, thật đúng là lòng tham không đáy, thế mà còn muốn lại muốn ba viên tư nguyên tinh. Lần trước sợ quá chạy mất cái kia hai cái thi đấu gia tộc tinh vương, lão phu còn không có tìm bọn hắn tính sổ sách, thế mà chủ động tới cùng lão phu trên công. Phương Thiên Đầu, ngươi đã như thế không vui, vì cái gì không đi đánh bọn hắn? Trên vai vịt vàng nhỏ dùng cánh che miệng, ngáp nói, ngươi không phải thường xuyên nói, ngươi trước kia lão hung tàn, một lời không hợp liền thu thập người. Bên trong thành bát đại gia tộc, còn có thiên cung cái kia mấy vị trưởng lão, đều bị chỉ cho ngươi đến ngoan ngoãn lúc này không giống ngày xưa, lão phu đã không mấy năm có thể sống. phương thiên Khung ánh mắt nhìn lại ngoài cửa sổ, tựa hồ nhìn đến ngàn mét cao ốc đứng sừng sững, các loại cự hình kiến trúc lơ lửng, phồn hoa vô cùng khắp nơi thành. lão phu hiện tại cần giúp thiên nguyên trải đường, không thể lại dễ dàng đắc tội bát đại gia tộc, nhất là thiên cung tứ đại trưởng lão. cái này tứ đại trưởng lão là theo bát đại gia tộc bên trong lựa chọn mà ra, đặc biệt vì quản thúc thành chủ phủ mà thiết lập chức vị, cầm giữ có rất lớn quyền hành. tương lai thiên nguyên trở thành thành chủ, còn cần bọn hắn trợ giúp mới có thể bảo chứng nội bộ không dung chuyện. vị vang nhỏ nghiêng đầu một chút, ta đã hiểu, ngươi lập tức muốn treo. Cho nên Thiên Vương Thành đã dần dần thoát ly ngươi Trường khống. Đây cũng không phải. Phương Thiên Cung lắc đầu, thành chủ phụ từ trước đến nay là Thiên Vương Thành Nghệ Tâm, Thiên cung chỗ đó, Thiên Nguyên cung kém không nhiều hoàn toàn Trường khống, đã không cần ta quan tâm, cũng có thể triệt để yên tâm. Ta vì hắn chạy đường, đã cửa hàng đến không sai biệt lắm. Được rồi, cùng ngươi nói ngươi cũng nghe không hiểu. Ngươi xem thường ta, ta siêu cấp thông minh. Việt Vàng nhỏ không phục. Ừm ân. Phương Thiên Cung nhuồ theo, đồng thời thuận tay cầm qua trên bản hồ sơ, lần này tuần thành hơn 1 tháng, ngược lại là đem tiểu gia hỏa này quên. Nhìn xem tiểu gia hỏa này thực lực đi, một cái song tinh thiếu người hẳn là sẽ không tệ a đây là cái kia thơm mát đang tinh giả ta cũng phải nhìn vị vang nhỏ hưng phấn má tiếp cận qua đầu tới phương thiên khung chậm rãi lật qua lật lại rất nhanh thần sắc chấn động cao cấp tinh sứ 23.000 tinh lực hắn thở sâu cái này muốn là đột phá đến đại tinh sứ có khả năng đạt tới 3 vạn tinh lực vượt hai cái tiểu cảnh giới chiến thắng trung cấp tinh bệ không hổ là song tinh thiếu sát thực lợi hại xem ra lão phu phải thật tốt bồi dưỡng phía dưới hắn bạch lúc này giữa không trung đống nhiên sáng lên một cái hình chiếu tiếp lấy hình chiếu bên trong hiện hiện một cái ngoài 30 mươi nam nhân trẻ tuổi khuôn mặt mày kiếm mắt sáng tướng mạo anh Tuấn uy vũ xem ra phá lệ dương cương nam nhân sau lưng bối cảnh là một chỗ hơi có vẻ cổ lao thành tượng còn có thể nhìn đến mấy tên thân mặc áo giáp binh lính đi qua phương thiên Khung hơi kinh ngạc nhìn về phía hình chiếu bên trong nam nhân thiên nguyên thế nào lão sư ngươi cuối cùng là trở về mày kiếm nam nhân nói thật nhanh ta có kiện chuyện rất trọng yếu muốn cùng ngươi nói chủ soái đối diện long nhâm tộc tinh vương đang gây hấn với chúng ta lúc này bên cạnh một tiên sĩ cất giọng nói chấn định chấn định đều là chuyện nhỏ Mày kiếm nam nhân khoát qua tay, lơ đến nói, không cần để ý tới bọn hắn, vẫn chưa tới lúc khai chiến. Hắn vừa nhìn về phía Phương Thiên cung, lo lắng nói, lão sư, ngươi bây giờ tình trạng thân thể không khỏe, nhất định muốn chú ý không thể tùy tiện loạn phát tinh khí. Lão phu tính khí so người tốt hơn nhiều. Phương Thiên cung tức giận liếc hắn một cái, tiểu tử ngươi có việc mau nói, lão phu còn vội vàng đây. À đúng, lão sư, huấn luyện căn cứ có cái gọi diệp nhiên đang tính giả. Mày kiếm nam nhân nói được nửa câu, bên cạnh binh lính lần nữa hô, chủ soái, cái kia long nhám tinh vương hướng ngươi nhổ nước miếng, mặt đất đều hòa tan ra một cái độ lớn. Nói bao nhiêu lần, chấn định. Chấn định, nhiều học một ít ta các loại, nhổ nước miếng. Mạ dạ con chim. Mày kiếm nam nhân bỗng nhiên đứng lên, một chân giẫm nát đồng hồ, giận dữ hét, mở cửa thành, sở hữu người tập hợp chuẩn bị khai chiến, lao tử muốn lột da ngoài của nó. Mà tại một bên khác, thành chủ phủ bên trong, Phương Thiên khung lên lốc nhìn lấy hình chiếu bên trong, một chân bỗng nhiên đặt xuống, tiếp lấy hình chiếu trong nháy mắt biến thành đen, cả người đều trợn tròn mắt, nửa ngày mới nghiến răng nghiến lợi nói: Mạ dạ con chim, cái này tiểu hỗn đản bảo tinh khí, cũng không biết cùng tên Vương Bắt đạn nào học. Khụ Lúc này, cửa tuổi già sức yếu tóc trắng quần ra, đi lại tập tên đi tới thành chủ mấy ngày trước đây thiên nguyên thiếu gia giống như có chuyện trọng yếu liên hệ ngươi rất nhiều lần ừm tên tiểu hôn đàn này vừa mới lại liên hệ ta phương thiên khung nhỉu nhĩ mày bất quá muốn nói sự tình không nói có thể có chuyện trọng yếu gì tóc trắng quản gia thông thả nói ta suy đoán khả năng cùng thiên cung bên kia có quan hệ thiên cung gần nhất xóa bỏ một bộ phận tin tức có thể có cái này quyền hạ đoán chừng chỉ có thiên nguyên thiếu gia mà lại bắt đại gia tộc giống như muốn mở tám tộc hội nghị thiên cung tứ đại trưởng lão cũng đi tám tộc hội nghị phương thiên khung sắc mặt dần dần chỉnh trọng lên tiếp lấy trầm giọng nói tô dã Đi dò tra ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, chuyện gì xảy ra? Đúng. Tóc trắng quản ra cung kính cúi đầu, đồng thời đem một phần hồ sơ đưa tới. Không cần, cái này diệp nhiên hồ sơ, nơi này đã có một phần. Phương Thiên khung quét mắt tùy ý nói, "Thanh chủ, đây là hắn lớn nhất tin tức mới, cùng lần trước so biến hóa rất lớn, ta hoài nghi có phải hay không phi tinh tháp xuất hiện vấn đề." "Tô gia, ngươi làm sao cũng giản nên hồ đồ rồi." Phương Thiên khung cười mở ra hồ sơ, "Phi tinh tháp không có khả năng xảy ra vấn đề, cùng lần trước so biến hóa rất lớn, lão phu tuẩn thành một vòng công phu mà thôi, biến hóa có thể lớn bao nhiêu?" "Tô gia" Ngươi còn là gặp qua thiên tài quá ít, nếu như giống lão phu một dạng kiến thức rộng rãi, liền sẽ không. Mã con chim, 57 tầng phi tinh tháp, 161,0000 nhiều tinh lực. Phương Thiên khung trận mắt hốt muội, nắm chặt hồ sơ trong tay, cái này sao có thể, lão phu cũng là ra ngoài đi dạo một vòng. Tiểu tử này, đã đột phá đến tinh vệ, tinh lực còn trọn vẹn lật ra 7, 8 lần. Chương 837, học viên khảo thí. Chương 837, học viên khảo thí. Nguy Nga 99 tầng phi tinh tháp trước, Diệp Nhiên đi ra, quay đầu ngắm nhìn, trong lòng có chút hài lòng, lần này hắn xông đến 57 tầng. Hết thể đạt được 48 vạn tà hữu tinh tệ, còn có 19 tầng tinh không cộng chân thuật, đầy đủ một đoạn thời gian rất dài tu luyện đương nhiên, cái này là lần đầu tiên xuống tháp, lần thứ 2 lại sông đến nơi đây, cũng chỉ có 1 phần 5 tinh tệ khế thưởng. Lần thứ 3, càng là chỉ có 10%. Ta trước mắt cực hạn tinh lực, tính cả hoàng cực di thiên kiếm, kỳ thật cũng liền 10 vạn 6 hơn nghìn, nhưng Diêm Ma cánh tay giúp ta quá nhiều bận rộn. Diệp Nhiên trong lòng cảm thán, trước đó đến sông phi tinh tháp, tao ngộ tinh vệ về sau, hắn mặc dù có đáng sợ gấp 10 lần khôi phục lực đối mặt tinh vệ lực hủy diệt, vẫn như cũng đau đầu vô cùng. Nhưng chờ hắn đột phá tinh vệ, tăng thêm Diêm Ma cánh tay Lực thủy diệt nhất thời đi vào gấp hai, đối với cái khắc tinh vệ có thể nói là hàng duy đả kích. Cũng là dựa vào diêm ma cánh tay, hắn cuối cùng mới xong qua, nắm giữ 17 vạn tinh lực 57 tầng phi tinh tháp. Phi tinh tháp 50 vị trí đầu tầng, đều là một tầng 1 nghìn tinh lực 50 tầng về sau là mỗi tầng 1 vạn tinh lực. 10 vị trí đầu tầng đối ứng tinh sứ cảnh, sau 40 tầng đối ứng tinh vệ cảnh, 50 tầng sau này sẽ là tinh tướng cảnh. Hiện tại tinh tệ còn kém 30 vạn. Diệp Nhiên trấn hưng trấn hưng thần, như thế đơn giản không ít, tiếp lấy hắn nhìn một chút đồng hồ, bên trong có chương kỳ mới nhất phát tin tức đại khái cũng là ngày mai thật tốt nỗ lực, biểu hiện tốt nhất trước 10 tên căn cứ lãnh đạo sẽ có khen thưởng, tinh tệ cùng tài nguyên tu luyện đều có có thể tùy ý chọn lựa. bất quá lại chưa hồi phục hắn, đoàn chứng là không có có nhìn đến. gặp có tinh tệ khen thưởng, diệp nhiên cũng tới chút hứng thú, sau đó trở lại tu luyện khu. một ngày thời gian trôi qua rất nhanh. ngày thứ hai, cố minh sớm liền đến, nhìn đến diệp nhiên thứ nhất mắt, thì giơ ngón tay cái lên, lão diệp, ngươi là thật như bài, dám cùng trương kỳ nói như vậy. có sao? diệp nhiên không phải rất để ý gặp hắn như vậy nhẹ nhàng bâng khuâng, cố minh càng là chịu phục, nói ra, ngươi là không rõ ràng, hiện tại ngươi đều thành danh nhân. tu hành ngày đầu tiên. Liên đệ giáo co lăn, toàn bộ vấn luyện căn cứ đều chuyển khắp, diễn đàn phía trên khắp nơi đều là đàm luận ngươi, nói ngươi là thành chủ con lân riêng. Diệp Nhiên có chút im lặng, đều cái gì không hợp thói thường nghe đồn. Cố Minh cười hắc hắc, ta liền không có cái khác nhóm khoa trương như vậy, ta nặc danh đán lại, nói ngươi hôm nay muốn cùng Trương Kỳ đánh một chầu, đồng thời hơn một chút. Sau đó phía dưới một đám học viên, nói ta là tưởng tượng lực chi vương, năm nay vông nghĩa chi vương xưng hào thì nhường cho ta. Tiểu tử, nhãn dưới cả. Lúc này cổ quyền ngáp đi tới, nhẹ đến Diệp Nhiên trên bờ vai, ta đánh cược, sau 3 chiêu các ngươi giáo quan liền phải nằm xuống. Ngươi so với ta còn kém. Cố Minh có chút hậm hực, ta thế mà thổi bất quá một con mèo, bất quá lao diệp, ngươi phải cẩn thận một chút. Hôm nay tình huống đặc thù, Trương Kỳ khả năng không dám đối với ngươi làm gì, nhưng sau này khẳng định sẽ tìm cơ hội cho ngươi Tiểu Hải Xuyên. Về sau, hẳn là không có sau đó. Trạm Nghiệp Cù. Trên bầu trời, lơ lửng trên trăm cái tiểu hình treo lơ lửng giữa trời lôi đài, phía dưới lôi đài ngay trung tâm thì là một mảnh to lớn chống trải cầu thang đá. Cầu thang đá phía trước nhất còn có 10 cái chỗ ngồi, cùng một cái dễ thấy cử hình hình chiếu biểu ngữ 24 giới nhập học khảo thí. Còn thật náo nhiệt. Diệp Nhiên nghe được phía trước gần ẩn truyền đến ồn ào âm thanh. Không khỏi ngắm liếc mắt một cái, chỉ thấy phía trước, lít nha lít nhít đều là học viên. Mới học viên cũ, 20 giới, 23 giới học viên đều có, nhân số sợ là chọn vẹn mấy ngàn. Ngoài ra trên đường cũng không ngừng có học viên tại tiếp tục chạy đến. Đúng vậy à, lần này chỉ có chúng ta ba cái lớp cử hành khảo thí, kỳ thật dưới tình huống bình thường sẽ không đến nhiều như vậy người. Cố Minh cảm thán nói, nhưng là lần này bốn khu lãnh đạo, đồng nhiên đến hứng thú muốn tham gia chúng ta nhập học khảo thí, cho nên quy mô mới lớn như vậy. Đúng rồi, Láo Diệp, ta gần nhất có phải hay không trở nên trẻ trai, làm sao nhiều như vậy nữ học viên đều nhìn ta đây? Ngươi suy nghĩ nhiều, cổ quên lười biết nói, là Diệp tiểu tử tại bên cạnh ngươi, không phải vậy ngươi thử một chút chính mình đi. Ngươi thật sự là lại tốt sắc lại không có một chút tự mình hiểu lấy, ngươi cái sắc mèo vô sỉ nhất. Cố Minh mặt đen lên về dỗi một câu, nói tiếp, Lão Diệp, ngươi thấy chắc thí thạch trên này, cái kia mảnh hình chiếu tường không có, thấy được. Diệp Nhiên ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy phía trước trống trải chính giữa bệ đá, lang không nổi lơ lửng một chỗ hình chiếu tường. Trên tường là mấy trăm cái dài ngắn không đồng nhất đường cong đường cong bài quả thực là cái điểm đỏ, điểm đỏ phía dưới là tên người cùng ánh chân dung, phần đuôi thì là cái chấm đen, viết tốt nghiệp thời gian bảy năm chờ chúng ta khảo thí về sau, cần tại cái kia trên tường lưu lại tin tức, cũng đại biểu chúng ta chính thức gia nhập huấn luyện căn cứ." Cố Minh giải thích nói, "Tương lai sau khi tốt nghiệp, còn muốn tới nơi này thượng truyền một lần tin tức." Tuyến càng ngắn, đại biểu tốt nghiệp thời gian càng ngắn, ngươi nhìn, tốt nghiệp vinh dự của xuất hiện, ngay tại trên cao nhất. Diệp nhiên theo ánh mắt của hắn nhìn lại, quả nhiên thấy hình chiếu tường phía trên, lại xuất hiện một đầu kim quang long lẫy, phá lệ chú mục tiểu cột. Cột bên trong, hết thảy 10 người tên. Tốt nghiệp thời gian đều rất ngắn, dài nhất cũng chỉ có 7 năm, ngắn nhất, càng là chỉ có 4 năm rưỡi. Từ ngắn đến dài, Mười người hiện lên bậc thang hình dáng sắp xếp đi xuống. So sánh với phía dưới hình chiếu tường bên trong, không ngừng lấp loe qua những cái kia dây dài đầu, trên lệch cực kỳ rõ ràng. So sánh sâu càng thêm dễ thấy. T. láo Diệp, mau nhìn thứ tư tên tên cùng ảnh chân dung, bạch nhạc Cố Minh kích động lôi kéo Diệp Nhiên cánh tay, cái kia bạch tiền bối không có gạt chúng ta, hắn thật sự là 5 năm thì tốt nghiệp à? Diệp Nhiên cũng liếc nhìn liếc một chút, tiếp lấy hơi kinh ngạc, nhìn không thật ra, bạch tiền bối tuổi trẻ tướng mạo vẫn rất xấu hổ. Đúng nhiên, hắn lại thấy cái gì, hơi nhéo mắt lại, chăm chú nhìn thứ ba tên, cái kia đào tẩu trung đồng cổ quyền truyền âm cũng vang lên, lưỡi biếng thần sắc nghiêm mặt không ít, nhìn trầm trầm tốt nghiệp vinh dự cột, mắt mèo bên trong còn ẩn ẩn lóe qua mấy phần nguy hiểm. Gia hỏa này, thủy trung là cái thai hỏa ẩm. Thời gian 20 năm, chính mình chờ một chút liền đi qua, nhưng chỉ lo lắng gia hỏa này tương lai ngang đúng một tay. Phương Thiên Lâm, thứ ba tên, tốt nghiệp thời gian 4 năm 9 tháng. Diệp Nhiên nhìn qua kim cột bên trong, hàng thứ ba ảnh chân dung là một tấm tuổi trẻ non nớt gương mặt, bất quá trong mắt mang theo vài phần nhàn nhạt ngạo mễ, khinh thường, cùng mù mịt. Hắn nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay, người này cũng là hắn trong lòng một tay gai. Bất quá họ Phương, thiên phú lại quá cao, có thể hay không cùng thành chủ phủ có chút quan hệ. Thời gian dần dần đi qua, người càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng, vậy mà đạt tới trọn vẹn trên một và người. Liếc nhìn lại, khắp nơi đều là lít nha lít nhít đầu người. Mà theo bốn tên lão giả, còn có bảy tám vị xem ra khí độ bất phàm trầm ổn trung niên chờ căn cứ cao tầng, đi vào trung ương thạch đài phía trên, cái kia mười cái chỗ ngồi sau khi ngồi xuống. Thạch đài phía trên trống không hình chiếu biểu ngữ, đồng nhiên biến đến sáng ngời vô cùng. Một giọng dàn mua cũng vang lên, "Tốt, khảo thí không sai biệt lắm có thể bắt đầu, triệu tập học viên tập hợp đi." Đúng. Hai nam một nữ ba đạo âm thanh vang lên. Tiếp lấy một tên tóc vàng cái đuôi nữ hải, cùng một cái gầy quòm trung niên, cùng một tên dâu ngắn trung niên giáo quan tử trong đám người bay ra, rơi xuống thạch đài phía trên đồng thời mỗi người hét to một tiếng. 24 rơi lớp một học viên tập hợp. 24 rơi lớp hai học viên tập hợp. 24 rơi lớp ba. Tiếng nói vừa ra, dày đặc vô cùng trong đám người, đồng nhiên bay ra lần lượt từng bóng người, hướng về thạch đài phía trên bay đi. "Đi thôi, mau chóng xử lý xong chuyện nơi đây." Diệp Nhiên nói câu, liền đứng dậy, hướng về phía trước bay đi, Cố Minh theo sát phía sau. Chương 838. Kẻm nhất một giới. Chương 838, kém nhất một giới. Lớn như vậy chống chạy thạch đài phía trên, hơn 400 học viên tụ tập, làm ba nhóm, mỗi người đứng thẳng ở phương hướng khác nhau. Ba tên giáo quan phân biệt xuất lĩnh một nhóm. Mà tại đối diện, là 12 cái chỗ ngồi, bốn tên lão giả ngồi vững chường, hai bên là ngay tại lẫn nhau nói chuyện với nhau tám cái trung niên nam nữ đều là huấn luyện căn cứ cao tầng, chức vị không giống nhau. Lúc này, ở giữa một vị lão giả, liếc nhìn liếc một chút thạch trùng quanh đài, người đông tấp ngập vây xem học viên nhóm, khẽ gật đầu. Sau đó bàn tay vung lên, nhất thời một mặt cao mười mấy mét cốt kính hiện hiện. Cốt kính nghênh một tiếng rơi trên mặt đất tiếp lấy hắn trầm giọng nói, khảo thí trung bốn hạng, đây là đệ nhất hạng, cốt linh khảo thí. Nói xong, hắn tiếp tục tay khẽ vẫy, lại là một khối rộng bốn, 5 mét màu xanh địa đá, còn có một viên to lớn bạch ngọc châu bay ra. Màu xanh địa đá rơi vào cốt kính bên cạnh, bạch ngọc châu thì lơ lửng giữa không trung, bắn ra một đạo bạch quang, bao phủ bộ phận khu vực. Hạng thứ 2 khảo thí, khảo thí cảnh giới, thứ 3 hạng khảo thí, tẩy luyện thân thể độ hoàn thành, đến mức hạng thứ 4 khảo thí. Trung ương tên kia lão giả nhìn hướng lên bầu trời bên trong những cái kia lôi đài, chậm rãi nói, hạng thứ 4 khảo thí, là thực chiến khảo thí mặt khác lần này thực chiến khảo thí đệ nhất tên có thể đạt được 15 lăm vạn tinh tệ khen thưởng. tốt, không nói nhiều nói, khảo thí bắt đầu đi. tiếng nói vừa ra, lớp một giáo quan, tên kia tóc vàng cái đôi nữ hải phi thân lên nói, đại gia theo thứ tự xếp hàng, có thứ tự bắt đầu khảo thí. kiểm tra xong trước ba hạng, liền có thể tiến về hình chiếu tượng, ghi vào chính mình tin tức, sau đó ban đầu chờ đợi, đợi đến ừ. cái khác hai cái lớp khảo thí kết thúc, chúng ta thì có thể bắt đầu rút thăm, tiến hành hạng thứ tư khảo nghiệm. đúng. hơn một trăm học viên hưng phấn gật đầu, sau đó đứng xếp hàng, đi hướng khối kia to lớn cốt kính, cốt kính to lớn. Một lần có thể chiếu 5 người. Theo 5 người đi đến trước gương, mỗi người đứng vững chờ 2 3 giây sau, cốt kính bên trong hình dạng của bọn hắn dần dần biến mất. Thay vào đó là 5 cái khác biệt tuổi tác 203, 360, 187. Nhìn thấy trong kính tuổi tác, 5 cái học viên biểu lộ khác nhau, có hưng phấn, còn có nhìn lấy người bên cạnh tuổi tác, mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Tiếp lấy 5 người rời đi, lại đi hướng cái kia to lớn màu xanh bia đá. Bia đá từ dưới đi lên, tổng cộng chia làm 4 khối khu vực. Theo thứ tự là sơ cấp tinh sứ, trung cấp tinh sứ, đại tinh sứ, cái này 4 cái tiểu cảnh giới thứ nhất cái học viên đi đến trước tấm bia đá, thở sâu, biểu lộ trịnh trọng đưa tay ấn tại thạch bia phía trên, sau đó toàn bộ tinh lực đều tràn vào. nhất thời, bia đá thứ hai chỗ khu vực chậm rãi sáng lên, biểu thị hắn trước mắt cảnh giới là cao cấp tinh sứ. người học viên kia rời đi, tiến về treo lơ lửng giữa trời bên trong ở giữa không trung viên kia bạch ngọc châu xuống. xếp tại phía sau hắn học viên bước nhanh đi lên. khảo thí đâu vào đấy, hưng hực khí thế tiến hành. giữa không trung còn có một khối to lớn hư viễn hình chiếu. thời gian thực tiễn xong lấy, ngay tại khảo thí học viên cùng khảo thí tình huống. thạch trung bên này vây xem rất nhiều học viên nhóm. Nhìn lấy hình chiếu châu đầu ghẻ hai, nghị luận ầm ĩ 12 tên căn cứ cao tầng đồng dạng, cười nhạt nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng sẽ đem ánh mắt phóng tới một hai học viên trên thân, cười phê bình. Lớp 2 cùng lớp 3 chỗ khu vực, dáng người gầy còm chưa kỳ, cùng dâu ngắn Hà huấn luyện viên, cũng tại cùng mỗi người học viên, giao phó cái gì. Thiên Viêm chờ sau đó biểu hiện tốt một chút. Hà huấn luyện viên nhìn một chút cầu thang đá đối diện, cái kia bốn vị lão giả, nói khẽ với một cái áo đỏ thiếu niên nói, đây là tứ đại khu lãnh đạo. Bốn vị này rất ít tới nơi này, lần này là một cơ hội Người thiên phú kết xuất, nếu có thể ở thực chiến khảo thí, đạt được đệ nhất tên, thì có cơ hội bị bốn vị này thu đến muôn hạ. Đúng, lão sư, ta hiểu được. Lạc Thiên Viêm gật gật đầu, nhìn về phía cái kia bốn cái lão giả, trong mắt cũng đầy là chờ mong, còn có mấy phần hơi hơi khẩn trương. Cái này đều là tinh tướng cao thủ, hạ huấn luyện viên trong mắt bọn hắn đều yếu cùng con kiến một dạng. Nếu như mình có thể bái bọn họ bên trong một cái vi sư, tương lai tuyệt đối tiền đồ vô lượng, đến lúc đó đừng nói gia nhập tinh anh giới, thậm chí khả năng phía trên tốt nghiệp vinh dự cột. Nhìn lấy cái kia mặt hư nguyễn hình chiếu trên tường mới, kim cột bên trong mười cái tên, Lạc Thiên Viêm có chút khát vọng trở ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía một cái phương hướng đó là một cái thân hình gầy gò tướng mạo thanh niên tuấn lãng đang cùng bên người tóc vàng huấn luyện viên nữ nói chuyện cơ thương lạc thiên viêm nắm chặt bàn tay nhìn lấy chính mình cái này tình địch đối phương quật khởi tốc độ tương đương nhanh chóng nhanh đến cho dù là hắn đều có chút kinh hãi hiện tại càng là trong lòng không chắc bất quá ngoại trừ cơ thương những người khác không có cái uy nhất gì lạc thiên viêm nhàn nhạt ánh mắt liếc nhìn qua tất cả học viên có tràn đầy tự tin chuẩn bị tại lần khảo nghiệm này phía trên dực dỡ hào quang khỏe mạnh người trẻ tuổi có ánh mắt kiêu căng Kinh thường cùng học viên khác đứng chung một chỗ người cao thanh niên cũng có khuôn mặt lo lắng, tập hợp một chỗ nói chuyện với nhau mấy cái nữ học viên, còn có cúi đầu tính toán nam học viên, cùng trên bờ vai đứng chỉ mèo đen tuấn tú thiếu niên, ngoại trừ cơ thương, không có một cái có thể nhìn. Lạc Thiên Viêm thu hồi ánh mắt, những học viên này cùng mình đã không phải là người của một thế giới, bọn hắn đều còn tại nghĩ đến như thế nào hết sức khảo thí. Chính mình mục tiêu đã là bái căn cứ lãnh đạo vi sư, tranh thủ tại trong vòng 5 năm tốt nghiệp, đại gia yên tâm khảo thí, đừng có áp lực. Hà huấn luyện viên nhìn trước mắt học viên nhóm, cười nói, căn cứ lãnh đạo cũng là đến xem thử, không cần quá khẩn trương chờ chúng ta ba cái lớp toàn bộ kiểm tra xong, cũng tại nhập học hình chiếu trên tường, lưu lại tin tức, liền có thể bắt đầu rút thăm hạng thứ tư khảo thí. cái này khảo thí, ba cái lớp tất cả học viên tùy cơ rút thăm, mỗi cái học viên chỉ có một cơ hội, thất bại liền uốn một đám ăn cơm khô ra hỏa, nhân ra lớp 1 đều có ba cái tẩy luyện thân thể hoàn thành, các người đâu? hiện tại toàn lớp thì một cái, thật sự là đem mặt ta đều vứt sạch. tức giận tiếng giống truyền đến, ngăn chặn gì giáo quan? hà huấn luyện viên không khỏi nhíu nhíu mày, nhìn hướng bên cạnh, cái này lão trương, nhiều người nhìn như vậy đâu? ở chỗ này phát cái gì lửa? bên cạnh lớp hai khu vực. Trương Kỳ chỉ lên trước mặt một đám học viên, nước bọt loạn tung tóe, các ngươi thật sự là ta mang qua kém nhất một giới, không, có cái thứ hai. Nguyên một đám không trên sự nỗ lực tiến, đều tới nửa năm, một chút tiến bộ đều không có, nhìn xem bạn khác, nhìn nhìn lại các ngươi. Lớp 3 liền không nói, lớp 1 các ngươi cũng không sánh bằng, đều là làm ăn gì? Một đám học viên cúi đầu xuống, không rên một tiếng. Trương Kỳ càng xem càng nổi nóng, đang muốn nói tiếp cái gì, đột nhiên bên cạnh truyền đến một đạo lạnh lùng thanh âm thiếu niên. Đừng nói nhảm, muốn ví lời cút xa một chút, đừng ầm ĩ đến ta. Diệp Nhiên đầu cũng không chuyển nói một câu, ánh mắt lại nhìn phía cầu thang đá đối diện. Cái kia bốn cái lão giả, trong lòng có chút nghi hoặc. Cái này bốn cái căn cứ lãnh đạo, từ khi tới về sau, vẫn bất động thanh sắc quan sát đến hắn. Chẳng lẽ là biết chút ít cái gì? Có thể Bạch Nhạc nói qua, trước mắt tám cổ Lôi Nhãn kiếp sự tình, hẳn là còn không có chuyện tới, không phải vậy khắp nơi bên trong thành Bát Đại gia tộc đã sớm ra tới tìm hắn. Chương 839. Cũng mới giao thế. Chương 839, cũng mới giao thế. Diệp Nhiên chính nhìn về phía đối diện thời điểm, đối diện, cái kia bốn tên lão giả đồng dạng trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Lẫn nhau truyền âm nói, tiểu gia hỏa này thật là nhạy cảm, đã chú ý tới chúng ta có thể đi vào khắp nơi thành thiên tài kho khẳng định không phải bình thường thiên tài không thể bình thường hơn được. bất quá chúng ta cũng xác thực cái kia chú ý hạ, nhiều người nhìn như vậy đâu chúng ta tốt xấu là tình tướng lại là căn cứ người cầm quyền phải gìn giữ chút cảm giác thần bí xác thực đều không muốn biểu hiện được quá chủ động không phải vậy không phù hợp thân phận của chúng ta. bất quá chúng ta ai làm lão sư của hắn bốn cái cũng làm đi đến lúc đó một người mang 10 năm thay phiên mang đưa đến hắn giống như chúng ta mạnh đến ai xem ra lại không thể dưỡng lão lại được vất vả mấy chục năm. được rồi chúng lão tam ngươi cũng không cần được tiện nghi còn khoe mẽ có thể được xếp vào thiên tài kho thiên tài, gặp phải cũng coi như chúng ta vận khí tốt. Sự tình cũng còn không thành đâu, các ngươi ba cái thì phối hợp trò chuyện sau đó cũng là thật giỏi. Chúng ta bốn người tình tướng, chẳng lẽ hắn sẽ còn không đồng ý? Đúng đấy, lão Bạch ngươi làm một chút cũng xem thường chính mình a. Diệp Nhiên trở về hoàn hồn, đối diện cái kia bốn vị lão giả, đều đã thu hồi ở trên người hắn chú ý lực, bất quá bốn người này cũng không phải là rất mạnh. Trong đó chỉ có một trung cấp tình tướng, hắn không phải là đối thủ. Còn lại ba cái, tính lực đều gần giống như hắn, vận dụng diêm ma cánh tay, hơn phân nửa không phải đối thủ của hắn. Dù sao gấp hai lực hủy diệt, cho dù là tinh tướng, cũng tương đương như đầu. Mà lúc này, hắn quay đầu mới phát hiện lớp 2 cùng lớp 3, hai cái lớp tất cả học viên đều một mặt khiếp sợ nhìn lấy hắn. Bao quát lớp 3 tên kia Hà huấn luyện viên, cũng là một bộ ngọa tạo biểu lộ, trừng lớn mắt nhìn lấy hắn. "Diệp Nhiên, lại là ngươi?" Trương Kỳ đỏ mặt tiến hai, trên đầu nổi cơn xanh, nghiến răng nghiến lợi nói, "Lần trước số sách, ta còn không có cùng ngươi tính toán, hiện tại lại dám chống đối ta. Thế nào, ngươi có ý kiến?" Diệp Nhiên ở bên cạnh Cố Minh vẻ mặt sợ hãi bên trong, lần nữa nhàn nhạt nói câu, "Lần này, không ngừng hai cái lớp học viên Cầu thang đá vòng ngoài xem những học viên kia, cũng đều ngây ngẩn cả người, ngạc ngạc mà nhìn xem hắn. Hoài nghi mình có nghe lầm hay không, còn có như thế cùng giáo quan nói chuyện. Đồ hổ trưởng. Trương Kỳ Triệt để nổi giận, khuôn mặt đều bắt đầu vặn méo. Lúc này trong đám người bỗng nhiên vang lên một tràng tốt lên. "Ta Thiên, mau nhìn cái kia cơ thương, thế mà vẫn chưa tới một trăm tuổi, cũng đã là cao cấp tinh sứ, đồng thời thân thể toàn bộ tẩy luyện hoàn thành." Mau nhìn hắn tại thạch địa phía trên lưu lại trường ấn, đến bây giờ đều không có biến mất, tinh lực sợ là tại 5000 trở lên. Cái này học viên mới thật mạnh mẽ, loại này thành tích liền xem như tinh anh giới đều là số 1 số 2. Sắc thực mạnh a, cái này muốn không phải đang tính giả, thực lực bây giờ sợ là càng đáng sợ. Lớp 2 cùng lớp 3 học viên ánh mắt đều bị hấp dẫn tới đồng thời, cái kia tóc vàng cái đuôi huấn luyện viên nữ, xa xa hô lớn một tiếng, "Trương giáo quan, lớp chúng ta đã kiểm tra xong, đến phiên các ngươi." Nghe vậy, Trương kỳ Hung Dữ nhìn Diệp Nhiên liếc một chút, "Hôm nay trước buông thang ngươi, về sau lại cùng ngươi tính sổ sách." Sở hữu người đều đi khảo thí. Diệp Nhiên không do dự, dẫn đầu cất bước đi hướng Bạch Quốc Tính, phía sau là Kiên Trì đuổi theo hắn cố mình, còn có xinh đẹp mặt tràn đầy phức tạp cùng lo lắng là Quánh cùng Hứa Khê Nguyệt. Tóc dài dương dáng cũng bước nhanh đuổi theo, cùng hắn sóng vai mà đi, tự tin nói: Diệp nhiên, ngươi tuy nhiên tẩy luyện thân thể hoàn thành, nhưng trừ bỏ cái này, ta cái khác cũng sẽ không so ngươi kém." Cái khác lớp 2 học viên nhóm, tại kịp phản ứng về sau, cũng nhìn qua cái kia phía trước nhất thiếu niên bóng lưng, nuốt nước miếng một cái ào ào đuổi theo. Cầu thang đá bên ngoài, các học viên vây xem đều là có chút chấn kinh, bọn hắn mặc dù biết, cơ thương thực lực rất mạnh, là gần nhất quật khởi hắc mã, nhưng không nghĩ tới sẽ còn trẻ như vậy, mới chỉ là không đến trăm tuổi. Những cái kia tinh anh giới học viên, biểu lộ thì là đều có chút ngtrọng. Loại này thiên phú cho dù bọn hắn cũng không khỏi kinh phục, nếu như đối phương cùng bọn hắn giống nhau khởi điểm, đã sớm siêu việt bọn hắn. Cho dù là dạng này, hiện tại so với bọn hắn cũng kém cách không lớn. Một số thượng giới học viên cũ cũng là liễu lười không thôi, cái này 24 giới xem ra có chút khó lường à, Cái kia Lạc thiên Viêm liền không nói, cái này cơ thương, thiên phú cao đến dọa người à, cái này một giới sẽ không cần trở thành mạnh nhất một lần à. Bên cạnh còn có 7, 8 vị giáo quan, nghe vậy đều là cười cười, cái này một giới quả thật không tệ, nhưng lợi hại nhất không đến mức, lợi hại nhất hẳn là từ La Dương một lần kia, cũng là tốt nghiệp vinh dự cổ thứ năm cái kia. Không sai hiện tại vinh dự trên lan can năm sáu bệ tên đều là xuất tử một lần kia được sừng tụng long tranh hổ đấu thạch đài phía trên diệp nhiên đi hướng bạch Quốc kính đúng lúc cách đó không xa long tức võ thánh tại hình chiếu trên tường đã chép xong các loại tin tức trở về long tức tiền bối diệp nhiên cố ý dừng lại kinh ngạc nói ta sau khi trở về đi đi tìm ngươi ngươi vừa tốt không tại hắn chuẩn bị cho long tức võ thánh mấy quyển cao thâm tinh thuật còn có tinh văn thiết ừm ta mấy ngày nay đều tại tu luyện phòng long tức võ thánh đi tới gần vỗ vỗ bờ vai của hắn cười nói đến đón lấy sân khấu lả của ngươi cố lên cho những thứ này tinh không người, một số đến từ chúng ta làm tinh người rung động đi. Diệp Nhiên giật mình, chợt gật gật đầu, cất bước đi hướng về phía trước. Long Tước võ thánh nhìn qua đi xa thiếu niên bóng lưng, ánh mắt có chút phức tạp, còn có chút thất lạc. Lam Lam tinh phía trên đã từng lớn nhất truyền kỳ tồn tại, một đường thế như trẻ tre, tu luyện tới hôm nay trình độ, khắp nơi đều là đệ nhất, cho dù đi tới nơi này mênh mông trong tinh không, hắn cũng có tuyệt đối tự tin, có thể trở thành trong tinh không cường giả. Còn có một viên bất bại, không kém gì bất luận người nào võ đạo chi tâm. Nhưng khi nhìn đến thiếu niên này lúc đến nơi này, liền biết chính mình muốn trở thành quá khứ rất nhanh, long tước võ thành trong mắt phức tạp, biến thành một loại nồng đậm tự hào. Thuộc về mình thời đại đã qua, tiếp đó có thể giao cho người trẻ tuổi một cái so với chính mình ưu tú hơn, tương lai nhất định làm cho làm tinh tên vang vọng tinh không người trẻ tuổi, to lớn bạch cốt trước gương. Năm người đứng vững, diệp nhiên ở ngoài cùng bên trái nhất cũng không đang chú ý, bên cạnh cố minh không quan tâm, tự lẩm bẩm. song cái này trương kỳ chắc chắn sẽ không bung tha lão diệp ngươi, ta phải nghĩ biện pháp giúp ngươi. Trung gian dưa dám, thì ánh mắt điên cuồng nghiêng mắt nhìn lấy, chính mình cũng không nhìn, chuyên tâm nhìn trầm trầm diệp nhiên trước người mặt tính lại hướng phải dựa vào, thì là thở dài một tiếng là gối cùng kẽ cắn môi hứa thanh nguyệt. hai người thần sắc vẫn như cũ có một chút lo lắng. cầu thang đá bên ngoài lít nha lít nhít vây xem học viên nhóm vẫn đang nghị luận vừa mới cơ thường, đối với bây giờ đang tiến hành khảo thí, coi như là tầm thường một lần. không có bao nhiêu người để ý, chú ý người cũng không phải rất nhiều. rất nhanh, hai thời gian ba cái hô hấp đi qua. diệp nhiên nhìn lên trước mặt bạch cốt kính, thần sắc bình tĩnh, nhìn lấy khuôn mặt của mình dần dần biến mất, thay vào đó là một cái dễ thấy hai lại lớn một tuổi a. hắn trong lòng cảm thán, bất chi bất giác trong tinh không cũng lớn lên một tuổi, lao diệp, không có việc gì, mới lớn một tuổi mà thôi. cố minh quay đầu, tiếp lấy biểu hiện trên mặt dần dần cứng ngắc, hai mắt bên trong tràn đầy kinh hãi. hai, hai mươi. đồng thời, trên bầu trời cái kia to lớn hình chiếu, cũng đem bạch cốt trước gương hết thể biểu diễn ra. mà theo một màn này phát ra, vốn là ồn ào vô cùng, tiếng nghị luận chấn thiên thạch trung bênh đại, dần dần an tĩnh lại, nguyên một đám học viên mở miệng gật đầu, trong miệng phát ra nói chuyện với nhau âm thanh càng ngày càng thấp, cuối cùng không hề có một chút thanh âm. chương tám không cách nào đánh vỡ ghi chép. chương tám không cách nào đánh vỡ ghi chép. To lớn thạch trung binh ngoài, người đông tấp nập, vây tụ trùng trên bàn chân vạn học viên, liếc nhìn lại khắp nơi đều là bóng người, có ăn mặc khác biệt, hình thể khác biệt, thân cao khác biệt các loại nam nữ học viên. Còn có nơi xa ngắm nhìn 78 tên giáo quan, cùng thạch đài phía trên, ba cái lớp tất cả học viên cùng giáo quan, 12 tên căn cứ cao tầng. Bất quá lúc này tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn lên bầu trời bên trong, cái kia khổng lồ hình chiếu bên trong bạch cốt kính phía trên, biểu hiện con số 20 tuổi. Giữa sân hoàn toàn tĩnh mịch, tiên tính đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Dù la hình chiếu bên trong, cái kia thân mặc áo đen tuấn tú thiếu niên, quay người rời đi đều vẫn như cũ không thể lấy lại tinh thần. Bạch cốt trước gương mặt, ngay tại khảo thí lạ quánh cùng hứa khinh nguyệt, cũng tận số sững sở tại nguyên chỗ. Dương dám nhìn một chút trước mặt mình con số, 124 tuổi, lại nhìn một chút cái kia phía trước, ngay cả mình số lẻ đại đều không có 20 tuổi, đương nhiên có chút mê mang. Hắn ra sức rủi rủi con mắt, xác định không có nhìn lầm về sau, lại lảo đảo đi đến bên trái nhất vị trí, ra sức dùng ống tay áo xoa xoa. Không có phản ứng, trong kính 20 tuổi vẫn chói mắt vô cùng. Ta, Dương giám bờ môi đều có chút phát run, một câu đầy đủ đều nói không nên lời cẩn trọng màu xanh trước tấm địa đá. Diệp Nhiên dừng bước lại, không có quá nhiều trì hoãn thời gian ý tứ, một tay đưa ra, ấn về phía phía trên nhất đệ tứ đẳng khu vực. Tấm địa đá này nhiều nhất chỉ có thể khảo thí ra đại tinh sứ cấp tinh lực, không cách nào khảo thí tinh vệ đoán chừng là cảm thấy học viên mới, không có khả năng đạt tới tinh vệ cảnh, mới không có thiết trí đệ ngũ đẳng khu vực. Bất quá như thế cũng không trọng yếu. Nhìn lấy tấm địa đá này, Diệp Nhiên đột nhiên trong đầu, ma xui quỷ khiến toát ra một cái ý niệm trong đầu, đấu khí, tam đoạn. Hắn trong lòng hơ động, sau đó chậm rãi thì thầm, tinh chi lực, tứ đoạn. Tiếp theo một cái chớp mắt, bảy mươi tiếng Màu xanh địa đá trên cao nhất tại chỗ nổ tung, toàn bộ rộng lượng địa đá xuất hiện một cái trước sau xuyên qua trường ấn, trường ấn chung quanh là vô số tinh mịn vết nước. Thất thần, dùng lực lớn. Diệp Nhiên lắc đầu, bất quá thứ này cũng là đầy đủ giòn, liền tinh lực trụ cũng không bằng, nếu là thật lại một chút dùng thêm chút sức đoán chừng đã báo hỏng. Cùng một thời gian, theo bạch cốt kính phía trên tuổi tác con số dần dần biến mất. Vây xem chúng học viên đều mới hồi phục tinh thần lại, nhìn hướng người bên cạnh, đều là nhìn đến trong mắt đối phương chấn kinh, cùng thật không thể tin. Thế mà, còn không có đợi bọn hắn mở miệng nói chuyện với nhau. Giữa không trung to lớn hình chiếu đã bỗng nhiên biến đổi, vừa vặn biến hóa đến, một tên theo màu xanh trước tấm bia đá rời đi tuân tú thiếu niên. Cùng bia đá phía trên, lưu lại một cái dễ thấy vô cùng đáng lớn. Thấy thế, giữa sân sở hữu người mặt lộ vẻ hoảng sợ. Khảo thí cảnh giới bia đá, thế mà bị đánh phát nổ. Ngoa tạo. Thạch đài phía trên căn cứ lãnh đạo bên trong, bốn vị lão giả bên trong một cái, lúc này sắc mặt cũng thay đổi, kinh hô một tiếng thì đứng lên. Một lão giả khác cũng là bỗng nhiên vô bàn một cái, thật dài bàn gỗ lúc này nổ tung, phía trên chứa đựng lấy trái cây chờ thức ăn buồn bị lật tung, hoa quả rơi lả tả trên đất. Còn có một lão giả Ngạn Hạo nhìn chân chối, trong mắt đều nhanh trường ra ngoài, chỉ màu xanh bia đá không lựa lời nói, "Nổ, nổ." Tinh vệ đã đạt tới tinh vệ cảnh. Một tên sau cùng lão giả, thanh âm có chút run rẩy, cảnh giới thạch bia nát có thể xác định vượt qua tinh sứ cảnh. Nói đến đây, hắn nhịn không được rọm tìm tòi. Toàn bộ huấn luyện căn cứ đều bao phủ tại một chỗ to lớn tinh trận ở dưới, cho nên không cách nào liếc một chút thì nhìn ra người khác tu luyện cảnh giới đương nhiên bọn hắn thực lực, khẳng định còn có thể là vượt qua tinh trận, chỉ là trước kia cảm thấy không cần thiết. Thứ ba hạng hảo thí, diệp nhiên cũng rất thuận lợi đi qua. Hắn động tác rất nhanh, cũng không dây dưa dài dòng, vẹn vẹn không đến 3 phút, ba loại khảo thí toàn bộ hoàn thành đồng thời, cũng tới đến chỗ kia nhập học hình chiếu tường trước. Nhìn trước mắt hình chiếu tường bên trong, hiện hiện bổ khuyết cột, Diệp Nhiên đưa vào chính mình tin tức, số 258, giới tính nam, tuổi tác. Tin tức điền xong cũng rất cấp tốc 20 từ giới hình chiếu trên tường, cũng theo đó hiện hiện một cái điểm đỏ, điểm đỏ phía dưới là ảnh chân dung của hắn cùng tính danh. Hô, cuối cùng là nhập học, đến đón lấy có thể tốt nghiệp. Diệp Nhiên khẽ nhả khẩu khí, quay đầu, nhìn về phía một bên khác đồng dạng đắm chìm trong khiếp sợ trừng kỳ. Mà lúc này, giữa sân tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng. Khảo thí cũng vẫn như cũ kẹt tại đệ nhất quan. Cố Minh bọn bốn người, bao quát đằng sau xếp hàng học viên, cũng toàn bộ chố mắt, ngửa mặt lên trời nhìn lên bầu trời bên trong hình chiếu. Ngắn ngủi yên lặng sau, cầu thang đá bên ngoài, không rõ ràng là ai lẩm bẩm một câu, 20 tuổi, đánh đổ cảnh giới thần địa, cái này, cái này còn là người sao? Theo một câu nói kia rơi xuống, học viên khác cũng rốt cục kịp phản ứng. Vô số đạo ánh mắt, đồng loạt nhìn về phía thạch đài phía trên thiếu niên. Có rung động, có không thể tin, có không thể tưởng tượng. Mà ngay sau đó liền nhìn đến, thiếu niên kia quay đầu, Nhìn hướng cầu thang đá đối diện 12 tên căn cứ cao tầng, cất giọng nói: "24 giới, lớp 2 số 258 Giệp Nhân, xin tốt nghiệp. Xin tốt nghiệp." Bốn chữ này làm đến giữa sân vô số người đều ngơ ngẩn, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy thạch đài phía trên thiếu niên. Cái này đã định trước, là bọn hắn sau đó đều khó mà quên một màn. Lớn như vậy thạch đài phía trên, một tên tuấn tú thiếu niên đứng thẳng, phía sau là một mặt nhập học hình chiếu thường trước, nhưng hắn lại muốn tốt nghiệp. Gia nhập căn cứ ngày đầu tiên, liền muốn tốt nghiệp. Giữa sân lần nữa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Lần này, bao quát cái kia tứ đại khu căn cứ lãnh đạo Bốn vị lão giả cũng đều sửng sốt, nửa ngày phản ứng không kịp. Thằng đến thiếu niên kia nhíu nhíu mày, lần nữa hỏi một lần, bọn hắn mới phản ứng được. Bên trong một cái lão giả há to miệng, nhất thời không rõ ràng nên nói cái gì, chỉ có thể nói, tốt nghiệp cái này sự kiện, ngươi bây giờ vừa gia nhập huấn luyện căn cứ, muốn không suy nghĩ thêm. Lao Trương, lúc này, trung gian lão giả kia lắc đầu, sau đó trầm rãi nói, tốt nghiệp có hai loại đường lối. Loại thứ nhất là đột phá đến tinh vệ có thể trực tiếp tốt nghiệp. Loại thứ hai là khiêu chiến giáo quan, nếu như có thể thông qua giáo quan khảo nghiệm, đồng thời đạt được thắng thành, cũng có thể xem như ưu tú tố tốt nghiệp học viên. Bất quá ngươi có thể đánh xuyên cảnh giới thạch địa, tinh lực cần phải qua 3 vạn có thể khẳng định là tinh vệ cảnh, đương nhiên còn cần lại tìm tinh lực chủ đo. Không cần, thì loại thứ 2 biện pháp đi. Diệp Nhiên lắc đầu, sau đó chậm rãi đi hướng trương Kỳ, bình tĩnh nói, giáo quan, đến khảo nghiệm ta. Lời nói này khoa trương bá đạo, đảo khách thành chủ, thế mà giữa sân lại không nhân sinh ra không đúng cảm giác, đều cảm thấy lẽ ra nên như vậy. Diệp, Diệp Nhiên, ngươi chắc chắn chứ? Trương Kỳ nuốt nước miếng một cái, miễn cưỡng nói, muốn không, ngươi vẫn là đi tìm tinh lực chủ khảo thí đi, ta sợ làm bị thương ngươi. Sợ rồi. Diệp Nhiên nhũ mảy đánh rắm. Trương Kỳ sắc mặt khó coi, lạnh hư một tiếng, "Ta bất quá là sợ làm bị thương ngươi, phía trên lãnh đạo trách tội đã ngươi như thế không biết tốt xấu, vậy ta liền bồi ngươi luyện một tay, để ngươi biết cái gì gọi là tôn trọng tiền bối." Nói xong, hắn hướng về trên bầu trời một tòa treo lơ lửng giữa trời lôi đài bay đi. Diệp Nhiên đứng dậy đuổi theo, trên bờ vai cổ quần áo, trực tiếp dùng toàn lực, chớ vượt quá ba chiêu, hiện ra mắt của bọn hắn, mà trên bầu trời hình chiếu, cũng đã tập trung đến, tòa kia treo lơ lửng giữa trời trên lôi đài. 12 vị căn cứ cao tầng trên chỗ ngồi. Bên trong một cái lão giả nhìn hướng chủ dàn, khó hiểu nói, "Lão Lý, ngươi làm gì?" để hắn tốt nghiệp chúng ta làm sao thu hắn làm đồ đệ? Chúng ta cái này địa bản nhỏ, chỉ có thể dưỡng nổi một đầu cá chép, dùng không được dao, càng tăng lên không dưới một đầu chân long. Trung Gian lão giả từ tốn nói, nghe vậy, hắn hắn ba người đưa mắt nhìn nhau, treo lơ lửng giữa trời trên lôi đài, Trương Kỳ đứng chắp tay, trong mắt lóe lên mấy phần ngạo nghễ. Diệp Nhiên, toàn lực xuất thủ, ta muốn để ngươi minh bạch, giáo quan trung quy là giáo quan, học viên trung quy là học viên, muốn phía dưới phạm ngươi còn không được, toàn lực cứng phó, ngươi chắc chắn chứ? Diệp Nhiên hiếp hiếp mắt, thế nào? Ngươi chẳng lẽ cho là ngươi có thể đánh xuyên cảnh giới thạch địa, thì có thể thương tổn được ta? Trương Kỳ suy cười một tiếng, quá ngây thơ rồi. Tốt, đây là chính ngươi yêu cầu. Diệp Nhiên gật đầu, ta người này, am hiểu nhất giúp người làm niềm vui. Tiếng nói vừa ra, một cỗ kinh khủng tinh lực, đống nhiên truyền vang hướng trung quanh, cả tòa hợp kim chế tạo treo lơ lửng giữa trời lôi đài, từng đạo từng đạo vết nứt điên cuồng tràn ngập. Cùng một thời gian, phía dưới vừa mới ngồi xuống bốn tên lão giả, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lần nữa đống nhiên đứng dậy, mà ở phía dưới tất cả học viên ánh mắt kinh hãi bên trong. Trên bầu trời treo lơ lửng giữa trời trên lôi đài hiện hiện một cái vô cùng to lớn màu xanh đen ma tí cánh tay dữ tợn tràn ngập đáng sợ khí tức chậm rãi hướng về phía dưới trương kỳ chụp tới còn không có tiếp xúc đến to lớn kình phong đã làm đến lôi đài nứt toát thành khối rơi xuống dưới trương kỳ sững sốt một chút trong mắt tự tin trong nháy mắt biến thành hoảng sợ hoảng sợ hô không đúng ngươi không có khả năng mạnh như vậy chờ một chút ta nhận không có cho hắn cơ hội nói chuyện to lớn tím đen cánh tay đột nhiên nắm lấy hắn sau đó một chút siết chặt nương theo lấy cốt cách đứt gãy cách tấm thành trương kỳ kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng cũng truyền vang hướng lên bầu trời. Khiến người ta nghe đều lông tơ dựng thẳng lên. Diệp Nhiên mặt không biểu tình, sau lưng diêm ma cánh tay chậm rãi nắm chặt, trên bầu trời hư huyễn xanh cánh tay màu đen cũng càng phát ra dụng lực lên. Đột nhiên hắn giống như là phát giác được cái gì, sắc mặt khó coi một tay lấy trường kỳ quăng bay đi, tiếp lấy rối quậy vô cùng vùng vẫy diêm ma cánh tay, mà giữa không trung một số trong suốt dịch thể cũng theo đó tán lạc xuống. Nước tiểu? Đi tiểu? Cổ quên trợn mắt hốt mồm, tiếp lấy sủ lồng nói, "Thảo, đừng có dùng ngươi đầu này buồn nôn cánh tay, đến bản đại gia trên lưng xoa, buồn nôn, thật buồn nôn." Không có việc gì chỉ là tinh lực tiếp xúc đến mà thôi, không ảnh hưởng. vậy cũng không được, đừng chà sát, bản đại gia đều nhanh muốn phun ra. Diệp Nhiên mặt đen lên, liếc liếc một chút nơi xa máu me khắp người, đã ngất đi trường kỹ, lại không có một chút hứng thú. sau cùng dùng diêm ma cánh tay, tại điên cùng dãy rửa cổ quyền trên thân xoa xoa, xoay người rời đi xuống lôi đài đây hết thảy đều phát sinh cực nhanh. chiến đấu có thể nói là vừa mới bắt đầu, thì kết thúc đám người hoàn hồn, liền đã thấy thiếu niên kia đứng tại hình chiếu thường trước, bên cạnh là tên một mặt phứt tại lão giả. lão giả kia tại hình chiếu trên tường, chậm rãi ấn cái kế tiếp thủ ấn. Nhất Thời một hàng tốt nghiệp thông qua chữ hiển hiện đồng thời, hình chiếu trên tường tốt nghiệp vinh dự cột cũng đống nhiên biến đổi, thứ 10 tên bị chen đi ra. 9 người đứng đầu toàn bộ lui về sau một tên. Mới đệ nhất tên, biến thành một cái điểm, không có bất kỳ cái gì đường cong, cùng phía sau cái kia 9 tên so ra, muốn nhiều chói mắt có bao nhiêu chói mắt. Ghi Chép, mãi mãi cũng sẽ không bị đánh vỡ ghi Chép. Nhất Thời, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy một màn này tại chỗ sở hữu người, trong đầu đều không hiểu hiển hiện một cái ý niệm như vậy. Chương 841. Voi rồng phá hủy bãi đỗ xe. Chương 841. Voi rồng phá hủy bãi đỗ xe trống trải thạch đài phía trên, tiến tĩnh vô cùng. Lấp kín hư huyễn hình chiếu tường đứng sừng sững, hình chiếu trên tường là 24 giới tất cả học viên mới tin tức, theo thứ tự là nguyên một đám điểm đỏ. Hết thẻ hơn 100 cái điểm đỏ, đều là học viên cùng lớp. Thế mà những thứ này, điểm đỏ bên trong, lại có một cái dễ thấy vô cùng điểm đen điểm đen, đại biểu đã tốt nghiệp. Giữa sân vô số học viên, đến không hết ánh mắt, lúc này toàn bộ tụ tập tại, hình chiếu tường lúc trước tên trên vai có con mèo đen tuấn tú trên người thiếu niên. Cùng hình chiếu trên tường mới, cái kia một hàng kim quang long lảnh, dễ thấy vô cùng tốt nghiệp vinh dự cột đây là hơn 1000 dưới học viên bên trong tích xuất nhất mười người. vậy mà lúc này, đằng sau 9 người kia vốn là rất ngắn, làm cho người vạn phần hâm mộ đường quang. tại thời khắc này lại có vẻ dài đặc biệt. bởi vì tại phía trước nhất, cái kia xếp tại đệ nhất là một cái điểm, một cái đen đỏ nửa này nửa kia điểm, mang ý nghĩa vừa mới khai giảng, cũng đã tốt nghiệp đây là một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ. càng là một cái sở hữu người cũng không nghĩ tới kết quả, cho đến hiện tại đều không người có thể kịp phản ứng đây cũng là thứ nhất tiên tĩnh một lần học viên khảo thí. hình chiếu tương trước, tên tiên trỏm dâu dê lão giả nhìn hướng diệp nhiên, cảm khái nói, diệp nhiên, chúc mừng người thành công theo chúng ta thiên tài huấn luyện căn cứ tốt nghiệp làm là thứ nhất cái đạt tới thành tích như vậy ta đem đại biểu tốt nghiệp căn cứ tặng cùng ngươi trăm vạn tinh tệ huấn luyện căn cứ bảo khố cũng sẽ mở ra ngươi có thể tiến vào bên trong tùy ý lựa chọn ba kiện đồ vật làm ngươi tốt nghiệp lễ trăm vạn tinh tệ diệp nhiên sướng sở cái này trăm vạn tinh tệ cũng không phải cái gì số lượng nhỏ vị này căn cứ lãnh đạo thật đúng là khá hào phóng hắn trần chờ phía dưới hỏi ta nghe nói sau khi tốt nghiệp có thể đạt được một lần tiến vào tinh không cổ chiến trường danh lệnh cái này cổ chiến trường danh lệnh mỗi cái ưu tú học sinh tốt nghiệp đều có trong dâu dê lão giả cười nói, ngươi có thể yên tâm, Chờ ngươi lúc rời đi liền sẽ chuyển cho ngươi tích phân, cái kia đa tạ tiền bối. diệp nhiên thở phào, muốn đi vào cổ chiến trường, cần tiêu hao một vạn tích phân, trước mắt hắn chỉ có hơn 2.000. mà lần này tại huấn luyện căn cứ sự tình, cuối cùng là triệt để kết thúc. mắt khác có cái này hơn 100 vạn tinh tệ, thành hiệu cấp số 2, cũng có thể hoàn thành. trong dâu dê lão giả cười ha hà xem ra, lại quét mắt một vòng bên cạnh hình chiếu tượng, phổ thông học viên đương nhiên sẽ không có cái gì tốt nghiệp lễ, chớ nói chi là một vạn tinh tệ, nhiều như vậy tinh tệ tức liền là chính mình, đều có chút thì đau nhưng thiếu niên này không giống nhau. A Diệp Nhiên liếc nhìn liếc một chút giữa sân, nhìn đến lâm vào đời đỡ lớp hai học viên khác, còn chứng kiến chính nhìn lấy chính mình biểu lộ phức tạp là gánh cùng hứa khai nguyện. Tại ánh mắt của hắn nhìn lại trong nấy mắt, hai người đều là có chút tự ti mà túi thấp đầu. Cố Minh cũng miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười, biểu lộ có chút cẩn thận từng ly từng tí, dương dám vẫn tại bạch cốt trước gương, phát giáng đốc. Hắn trong lòng than nhẹ một tiếng, đây chính là thực lực tăng lên quá nhanh nguyên nhân. Cố Minh cùng hắn quan hệ không tệ, xem như tiến vào trong tinh hồng, kết bạn người bạn thứ nhất. Nhưng bây giờ rõ ràng biến đến câu nệ đi lên. Diệp Nhiên không có nghĩ nhiều nữa nhìn hướng Cố Minh nói, ta trước theo Lý Lão, đi hoàn thành tốt nghiệp thủ tục. Ừm, ngươi đi, chính ta trở về. Cố Minh vội vàng đáp lại. trong dâu dê lão giả cười tủm tỉm nhìn hắn một cái, đây là ngươi bằng hữu, Thiên Phú phải rất khá đi, hắn có hay không lão sư? Không có, hắn giống như ta, đến từ phổ thông tiểu tinh cầu. Diệp nhiên lắc đầu. Hai người vừa nói vừa rời đi. Cứ việc hai người rời đi, nhưng trong sân mọi người vẫn như cũ thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Thang đến một vị căn cứ lãnh đạo đứng lên, thanh âm trầm giọng nói, tất cả học viên tiếp tục khảo thí đi. Cái này điên tính vô cùng chắc nghiệp khu, mới lại dần dần khôi phục mấy phần trước đó rầm rộ. Bất quá khách quan lên trước đó, vẫn có chút tiếng lặng. Thạch đai phía trên, Dâu ngắn Hà huấn luyện viên đi đến lớp hai trước mặt, đối mọi người nghiêm túc nói: "Lớp hai học viên, chương giáo quan đã hôn mê, hiện tại do ta mang các người đi, sở hữu người tiếp tục xếp hàng thảo thí." "Đúng." Một đám học viên bên trong chỉ vang lên mấy đạo thấp giọng đáp lại, học viên nhóm yên lặng xếp hàng, không nói một lời. Hà huấn luyện viên lắc đầu, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa, tựa hồ ẩn ẩn nhìn đến một cái chậm chạp biến mất thiếu niên bóng lưng. Hắn trong lòng than nhẹ một tiếng. Cái này một giới, nhất định là không giống bình thường một giới, sẽ cùng cái này không cách nào đánh vỡ ghi chép hỗn dạng, bị hậu thế một giới giới học viên ghi khắc đồng dạng, cũng sẽ để cùng giới thiên tài học viên. Tỷ như Lạc Thiên Viêm bọn hắn, thấy cái gì gọi không cách nào siêu việt, cảm nhận được khó có thể tưởng tượng thất bại. Chỉ có thể nói, có ít người sinh ra, thì nhất định là truyền kỳ. Lớp ba phía trước nhất, Lạc Thiên Viêm nhìn qua tốt nghiệp vinh dự cột bên trong xếp hạng, trên mặt còn có mấy phần mê mang ở trong đó, đã từng chính mình hâm mộ trước mấy tên, tại cùng đệ nhất tên cái kia điểm nhỏ so sánh với lúc, chênh lệch lớn đến giống như một trời một vực. Hắn đương nhiên bật cười sau đó yên lặng cúi lâu xuống, trong mắt tràn đầy đáng chát, bàn tay nắm chặt lại vô lực bung ra. nguyên lai like mình cùng đối mới vừa rồi không phải người của một thế giới, mình lại nghĩ đến làm sao có thể chiến thắng kinh địch, như thế nào liều mạng nỗ lực tu luyện, tương lai có thể trở thành cái kia vinh dự trên bảng một tên lúc đã có người đem tất cả mọi người dẫm tại dưới chân đây mới thật sự là trên lệnh hạ trùng không thể ngứa băng. học viên mới khảo thí cũng tại ba cái lớp toàn bộ khảo thí về sau bắt đầu sau cùng một hạng thực chiến khảo thí. bất quá lần này khảo thí có thể nói là kỳ trước đến nay an tĩnh nhất một giới. toàn bộ quá trình bên trong đều không có quá nhiều thanh âm. Mỗi khi có người muốn nói chuyện, nhưng nhìn đến vậy được kim cột bên trong, xếp tại đệ nhất tên, chính là như nghẹn ở cổ họng, lời đến khóe miệng cũng nói không nên lời. Cuối cùng thực chiến khảo thí, cũng tại loại này dị thường quặng cué bầu không khí bên trong, chậm chạp đang tiến hành. Mà có một học viên con ngươi, tại không ai phát rất dưới, đột nhiên biến thành màu vàng kim, hờ hướng nhìn về phía một cái phương hướng. Chính là Diệp Nhiên cùng trồng dâu dê lão giả rời đi phương hướng. Sau 2 giờ, tu luyện khu, 24 giới sân phòng, trong viện. Diệp Nhiên khoanh chân tu luyện, ngay tại hết sức khôi phục ý niệm chi môn. Tốt nghiệp thủ tục cũng là đi cái lúc qua nhất là có một vị căn cứ lãnh đạo theo có thể nói muốn nhiều thuận lợi, có bao nhiêu thuận lợi. Lúc đó phụ trách làm thủ tục trung nhân nhân đều trợn tròn mắt, coi là đây là cái gì đẳng cấp gia tộc con cháu, còn cần căn cứ lãnh đạo đi cùng. Mà chờ hắn biết được, đó là cái học viên mới lúc, càng là não tử đều không đủ dùng, cả người cũng hoài nghi lên nhân sinh. Tu luyện một lát sau, Diệp nhiên tở dài một hơi, thần sắc thư giãn không ít, sau đó trai nhìn một chút thành tựu mặt bảng. Thành tựu điểm còn thừa lại 44000.40 ước tinh tệ thành tựu, đã hoàn thành cấp số 2, lại đạt được 6000 thành tựu điểm, đi vào hơn 4 vạn. Mà mới 3 cái tự do thành tựu cũng đi ra, chỉ là mỗi lần hắn nhìn đến cái này ba cái thành tựu, đều là có chút nhức cả trứng. Mặt bảng phía trên, rõ ràng biểu hiện ra cái thứ nhất thành tựu vòi rồng phá hủy bãi đỗ xe, mời ký chủ thi triển ra một đạo vòi rồng, phá hủy một tòa phi thuyền trạng, cũng hô to, vòi rồng phá hủy bãi đỗ xe. Thành tựu hoàn thành, khen thưởng ba thành tựu điểm, ngũ thể chất vai phiến.